Hắn mới lười nhắc giải thích thêm cái gì, dù sao cái gì nổi đều ném cho viện trưởng, cái này Thẩm Kim Tiêu tổng không đến mức chạy đi tìm viện trưởng xác minh đi, mà lại coi như đi, chắc hẳn viện trưởng cũng sẽ hỗ trợ che giấu. Bất quá viện trưởng tên tuổi vẫn là dùng rất tốt, chí ít chung quanh những học viên kia nghe vậy cũng liền không nói nhiều cái gì, dù sao viện trưởng tại trong lòng của bọn hắn như thần nhân đồng dạng, lý Lạc trước đây trao đổi viện trưởng phong trấn, viện trưởng sẽ cho hắn lưu lại cái gì nhắc nhở cũng là chuyện rất bình thường. Thẩm Kim Tiêu nhíu mày một chút, lý Lạc chuyển ra viện trưởng, cái này thật đúng là đề. Phải hắn có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao so với tính quyền uy, hắn hiển nhiên không có khả năng cùng viện trưởng so. Chỉ là, nghĩ không ra viện trưởng nói như vậy lý do a. Một bên, si Thiền đạo sư nhìn Lý Lạc một mắt, sau đó nói, "Đã viện trưởng đều nói như vậy, vậy liền tạm thời trước bất động đi." Mặc dù nàng cũng có chút kỳ quái, nhưng ở Thẩm Kim Tiêu cùng Lý Lạc hai người tranh luận lúc, nàng hiển nhiên vẫn là muốn đứng học sinh của mình, mà lại đối với Thẩm Kim Tiêu, nàng đồng dạng thấy ngưỡng mắt. Nhìn thấy si Thiền mở miệng, Thẩm Kim Tiêu sắc mặt có chút khó coi, bất quá hơi chút suy nghĩ về sau, vẫn là đem cảm xúc kiềm chế xuống dưới, gật đầu nói, tùy các ngươi đi. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Lý Lạc niên thiếu khí thịnh, cảm thấy đây là kiệt tác của hắn, muốn đem phong ấn lưu tại nơi này để cái khắc học viên ngưỡng vọng cùng bái. Đầu kia đại thiên thai cấp dị loại chết ở đâu? Thẩm Kim Tiêu lại là hỏi, lại thế nào rồi? Lý Lạc Không kiên nhẫn hỏi. Lần này ngược lại là Si Thiên đạo sư mở miệng, bình thường loại này cấp bậc dị loại, cho dù tử vong cũng sẽ lưu lại ác niệm ô nhiễm, lúc này cần đem hắn còn xuất lại ác niệm đều tinh hóa. Nơi này dù sao cách cứ điểm quá gần, cho nên cần triệt để trừ thịnh. Dạng này à? Lý Lạc lúc này mới gật gật đầu, chỉ một vị trí, đây cũng không phải tâm hắn thái không tốt, mà là không biết vì sao, vừa thấy được Thẩm Kim Tiêu ở đây, liền không nhịn được muốn bao nhiêu nghĩ. Có lẽ là hắn quá mẫn cảm đi. Thẩm Kim Tiêu thật cũng không để ý tới Lý Lạc, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở người phía sau Chỉ Chi Điện, sau đó có kinh người tướng lực từ hắn thể nội quét ngang mà xuất, tướng lực từng khúc lướt qua mặt đất, ngay sau đó, dường như có hấp vụ nhàn nhạt, nhạt dâng lên. Thẩm Kim Tiêu liếc qua những ngày hấp vụ, ánh mắt úa lãnh, sau đó một hơi thổi qua, phảng phất cuộn cuộn liệt diễm trực tiếp là đem những này hắc vụ xóa đi phải sạch sẽ. hậu vương lý lạc nhìn qua một màn này, không biết vì sao, luôn có một loại cái này hỗn đản tại hủy thi diện tích cảm giác. thầm kim tiêu làm xong những này, mới quay người mà quay về. lý lạc nhìn đến khuôn mặt của hắn, đột nhiên hỏi, thầm sư, đầu này đại thiên thai cấp dị loại không hiểu thấu xuất hiện ở ngoại vi, có phải là có chút kỳ quái? không biết có thể hay không tra ra chút gì. tỷ như có phải hay không là có người âm thầm gây sự, đưa nó từ vòng trong tung ra ngoài. thầm kim tiêu thần sắc lạnh nhạt, hắn một tay thả lòng phía sau, từ chối cho ý kiến mà nói. Người trẻ tuổi không muốn suốt ngày suy nghĩ lung tung, Ám Quật bên ngoài xuất hiện đại thiên thai cấp dị loại mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Dưới mắt Ám Quật nội bộ phiền phức rất nhiều, cũng không có người có cái này kiên nhẫn cùng thời gian đến điều tra loại này không có dễ từ sự tình. Ánh mắt của hắn đảo mắt tứ phương, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Toa này cứ điểm tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi, các ngươi lần này tỉnh hóa nhiệm vụ tạm thời kết thúc, tiếp xuống có thể theo chúng ta trở lại học phủ chỉnh đốn. Nói xong, hắn chính là quay người đi hướng bên trong cứ điểm, mà trung quanh học viên đều là bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô những cái kia tiếng hoan hô chung còn kèm theo từng tiếng Lý Lạc danh tự cái này khiến phải Thẩm Kim Tiêu khẽ mắt có chút kéo ra trong lòng có một ngụm nước khí phun trào lần này không chỉ có mục tiêu không có đạt thành ngược lại là làm cho cái này Lý Lạc tại học phủ bên trong danh vọng phóng đại một đợt thật sự là có chút phiền chương 303, trăm linh nghi thức khi Lý Lạc lại lần nữa tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp đứng tại Thánh Huyền Tinh học phủ lúc hắn nhìn qua cây kia khổng lồ tướng lựu thụ dường như có loại phảng phất giống như cách một thế hệ hảo giác chỉ có kinh lịch ám của thủ ám kiềm chế cùng từng bước sắc cơ mới có thể minh bạch Loại này tường hòa bầu không khí là cỡ nào để người lưu luyến? Không chỉ là Lý Lạc có như vậy cảm giác, trung quanh rất nhiều đồng thời từ Ám Quật ra học viên đều là đang nhắm mắt thưởng thụ lấy cái này thư giãn an bình bầu không khí. Sinh tồn ở đại hạ trên vùng đất này mà tất cả nhân tộc kỳ thật đều hẳn là cảm tạ Thánh Huyền Tinh Học Phụ. Lý Lạc quay đầu đối bên cạnh Khương Thanh Nga nói: Trước kia hắn căn bản không biết được Thánh Huyền Tinh Học Phụ lại còn chấn áp tòa này Ám Quật, mà hàng năm bọn hắn đều sẽ trả giá không ít tươi sống sinh mệnh làm đại giá, đem những cái kia dị loại chỗ thanh trừ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thánh Huyền Tinh học phủ coi là đại hạ thủ hộ giả, mà đại hạ vương đỉnh càng giống chỉ là kẻ thống trị thôi. Cho nên Lý Lạc cảm thấy, Thánh Huyền Tinh học phủ xứng với tại đại hạ được hưởng cao thượng địa vị. Khương Thanh Nga đối này ngược lại là có chút tán đồng, mặc kệ Thánh Huyền Tinh học phủ có hay không nguyên nhân khác muốn làm như thế, nhưng tối thiểu nhất, bọn hắn nguyện ý trả giá khổng lồ như thế tài nguyên cùng rất nhiều học viên ưu tú thậm chí đạo sư đi chấn áp án quận, không để những cái kia vặn vẹo đáng sợ dị loại vọt tới thế giới của bọn hắn, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho đại hạ người ghi khắc. Hai người đang khi nói chuyện, Trung quanh không ngừng có học viên lục tục ngoe ngoe từ một cái mở ra cửa gỗ chung đi tới, trong đó còn có rất nhiều cũng không phải là cùng lý lạc bọn hắn giống nhau cứ điểm học viên. Hiển nhiên, còn lại mấy cái bên kia cứ điểm học viên cũng là từ từ hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ, bắt đầu rời khỏi ám quật. Trên quảng trường rộn rộn ràng ràng, lập tức trở nên náo nhiệt. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào rời đi, ngược lại trung quanh có thật nhiều đạo sư đang duy trì trật tự, cấm chỉ học viên rời đi. Đây là bởi vì mỗi lần rời đi ám quật về sau, sở hữu học viên đều sẽ tiếp nhận kiểm trắc, tố nhiễm kiểm trắc. Một y học viên có khả năng sẽ tại ám quật trung bởi vì thời gian dài dị loại chiến đấu trong bất tri bất giác bị ác niệm lây nhiễm cái này nếu như không nhanh chóng điều tra ra ác niệm liền sẽ đối hắn tạo thành càng sâu ảnh hưởng cuối cùng mang đến một chút hậu quả nghiêm trọng cho nên mỗi lần rời đi ám quật ô nhiễm kiểm chắc là át không thể thiếu một bước mà nương theo lấy hai tên tử vi đạo sư thân thể lên không tiếp theo một cái chớp mắt phản phất là có hào quang sáng chói ở giữa không trung bộc phát biến thành đầy trời năng lượng tia sáng chiếu dọi xuống tới những năng lượng này tia sáng rơi vào trên thân thể có một loại băng lạnh buốt cảm giác đồng thời phản phất cũng coi nương thần hiệu quả. Cái này khiến phải rất nhiều học viên căng cứng tinh thần đều là vào lúc này dần dần buông lòng xuống tới. Mà cũng chính là tại loại này nhục thân tinh thần buông lòng xuống, một chút che giấu đồ vật chạy ra. A! Có tiếng kêu sợ hãi vang lên, một chút ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi đó liền có một học viên mặt lộ vẻ dãy rủa, trên mặt có nhàn nhạt hắc khí hiện hiện, làm cho thần sắc hắn dần dần trở nên phải và mèo, giữ tợn. Đây chính là bị ác niệm chỗ ô nhiễm. Bất quá như vậy biến cố vừa mới xuất hiện, chính là có đạo sư thân ảnh như điện bắn ra, nhanh chóng đem người học viên kia chế trụ, sau đó cưỡng ép mang rời khỏi cổng trường. Loại này ô nhiễm bình thường sẽ không quá nặng, chỉ là tịnh hóa cần một chút thời gian. Chắc hẳn người học viên kia tiếp xuống nửa tháng đều muốn tại tịnh hóa thất vượt qua. Mà tại thứ nhất ô nhiễm giả sau khi xuất hiện, lại là lục tục no ngoe phát hiện mấy học viên, bất quá đều không có game nên cái gì rối loạn, đều bị bình định xuống tới. Thang đến cuối cùng hai tên tự vi đạo sư từ trên trời giáng xuống, tán đi năng lượng kia sáng. Lần này kiểm tra liền xem như kết thúc. Rất nhiều học viên như chút được gánh nặng. Lý Lạc cũng là thở dài một hơi, bất quá chợt hắn phát hiện Khương Thanh Ngã Thần sắc phảng phất là vào lúc này trở nên túc mực một chút, lúc này hỏi còn không có kết thúc sao? Khương Thanh Nga có chút trầm mặc, nói, nhìn xem đi. Mà tại Lý Lạc hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, cái kia hai tên tự huy đạo sư nhìn toàn trường, thần sắc đồng dạng là túc mục, trầm giọng nói, lần này tịnh hóa nhiệm vụ, vất vả mọi người, các ngươi có thể bình an trở về, chúng ta cảm thấy hết sức vui mừng, chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người trở về, còn có một số học viên, bọn hắn vĩnh viễn mai táng tại ám quật bên trong. Quảng trường bên trong tiếng huyên náo ầm vào lúc này đều biến mất, sở hữu học viên trẻ tuổi non nớt gương mặt đều là trở nên nặng nề lên trong đó một số người càng là hiện lộ ra bi thương bởi vì những cái tiêu biến mất học viên trung liền có bọn hắn chỗ quen thuộc người có lẽ một tháng trước bọn hắn còn tại cùng một chỗ nâng cốc đun hoan ước mơ tương lai nhưng hôm nay những cái kia gương mặt lại là rốt cuộc nhìn không thấy quảng trường trung có trầm thấp tiếng khóc vang lên bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề hai vị tử huy đạo sư thanh âm lại lần nữa vang lên mà lần này bọn hắn đọc lên chính là từng cái danh tự mà những cái tên này thì là táng thân tại ám quật bên trong học viên nhị tinh viện trấn trấn nhị tinh viện liêu minh nhi Tam Tinh Viện, Mông Kỳ. Mỗi khi một cái tên đọc lên, cái kia hai tên Tử huy Đạo Sư trong tay áo chính là sẽ bay ra một điểm hào quang, kia là một mảnh xanh biếc lá cây, lá cây có bàn tay rộng, nhìn kỹ đi lên, phía trên khắc rõ một cái tên lợi, chính là những cái kia táng thân tại Ám Quân Học Viên. Từng mảnh từng mảnh lá cây bay ra, cuối cùng trôi hướng tướng lực thụ, mà tướng lực thụ bên trên có chặt cây rối nô ra đến, những này lá cây liền rơi vào phía trên, một mực leo lên, theo gió dương nhẹ. Mà lúc này Lý Lạc mới hiểu được, cái kia một mảnh phá lệ xanh biết lá cây mang vậy mà là đại biểu cho thánh huyền tinh học phủ tại tịnh hóa ám quật chỗ trả giá từng người từng người học viên có thể tưởng tượng những năm gần đây thánh huyền tinh học phủ vì chấn áp ám quật đến tột cùng trả giá bao lớn đại giới theo cuối cùng một mảnh lá cây bay lên tướng lực thụ hai tên tử huy đạo sư có chút túi đầu bình tĩnh thanh âm trầm thấp vang lên nô tâm không sợ chúng ta trường tồn rất nhiều non nớt khuôn mặt cũng là vào lúc này trở nên túc mục rất nhiều từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên nô tâm không sợ chúng ta trường tồn lý lạc ngửa đầu nhìn qua tướng lực thụ cái tiêm một mảnh phá lệ xanh biết lá cây mang Trầm mặt một hồi, Đối Khương Thanh Nga hỏi, vì cái gì học phủ không mời đại hạ những cường giả khác đến chấn áp án quật? Làm như vậy, hẳn là có thể giảm bớt một chút tổn thất a. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, đầu tiên, có thể tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ học viên, xem như đại hạ thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất, bọn hắn thực lực cùng tiềm lực, đại hạ địa phương khác người chưa hẳn liền so ra mà vượt. Mà lại, những học viên này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng bọn hắn tâm tính so ra mà nói muốn càng thuần túy một chút, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có ác nghiệp, nhưng cùng những cái kia trải qua nguyên lửa ta gạn cùng sát phạt ngoại bộ cường giả so sánh, Bọn hắn tại ám quật bị ô nhiễm sát xuất muốn hơi thấp một chút. Đạo sư tự mình nói với ta quá, trước kia Thánh Huyền Tinh học phủ cũng tại một chút khẩn yếu thời khắc, phát ra viện trợ, mời đến quá một chút ngoại bộ cường giả, nhưng những cường giả này thực lực cố nhiên so học viên mạnh hơn một chút, nhưng ở tao ngộ dị loại lúc, ác nghiệm ngược lại dễ dàng bị dẫn phát, từ đó bị gieo xuống cực sâu ác nghiệm, hẳn giống, cuối cùng dẫn phát phiền toái càng lớn. Cho nên, học phủ đối với mời ngoại bộ cường giả tương trợ, vẫn luôn ôn cẩn thận thái độ. Lý Lạc nhíu mày, nguyên lai còn có bực này bí mật, khó trách học phủ cho dù tình nguyện hàng năm trả giá đắt đi thịnh hóa án cũng không tìm ngoại bộ viện trợ, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cục diện hẳn là còn tại học phủ trong không chế, cho nên không nhất thiết phải thế. về phần thương vong, tuy nói có chút tàn khốc, nhưng trung phi là khó tránh khỏi. Lý Lạc nhìn qua một chút mặt lộ vẻ bi thương học viên, khẽ thở dài một hơi. đột nhiên, ngược lại là rất muốn cho Thánh Huyền Tinh học phủ đạt được cái kia long cốt thánh bôi. có thánh bôi, tối thiểu nhất trong 4 năm, Thánh Huyền Tinh học phủ không cần lại có học viên thương vong. mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, tòa kia mất đi thánh bôi học phủ gặp phải học viên thương vong cục diện, nhưng Lý Lạc dù sao không phải thánh nhân. Hắn cũng không thể lực quản nhiều như vậy, hắn suy nghĩ, chỉ là muốn để tòa này Thánh Huyền Tinh học phủ bầu không khí biến tốt một chút mà thôi. Chương 304, đổ thêm dầu vào lửa. Theo một loạt nghi thức hoàn tất, cái kia hai tên tử vi đạo sư mới rời đi, mà trên quảng trường bầu không khí tại sa suốt sau khi lại là dần dần bắt đầu khôi phục lại. Dù sao trừ lý lạc bọn hắn những này tần sinh bên ngoài, cái khác tinh viện học viên cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch loại trường hợp này, cho nên trung quy vẫn là có một ít thích hứng tính. Rất nhiều tiếng huyên náo trên quảng trường khuế tán, các học viên đều đang trao đổi lần này ám quật bên trong kiến thức cùng thu hoạch. Mà theo giao lưu tiếp tục, dần dần có chút xôn xao tiếng vang lên, mơ hồ có thể nghe tới số 13 cứ điểm. Lý Lạc, Khương Thanh Nga chờ một chút thanh âm. Hiển nhiên, kia là có quan hệ số 13 cứ điểm lần này bị Đại Thiên Thai cấp dị loại để mắt tới tin tức truyền ra. Cái này gây nên chấn động không nhỏ. Dù sao Đại Thiên Thai cấp dị loại có bao nhiêu đáng sợ, ở đây học viên đều lòng dạ biết rõ, bị bực này tồn tại để mắt tới, cả tòa cứ điểm đều có hủy diệt nguy hiểm. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga mấy người bên này còn chưa đi ra quảng trường, chính là nhìn thấy có bóng người xuyên qua đám người, vội vàng chạy tới. Lý Lạc Ngươi không sao chứ? Lữ Thanh Nhi ánh mắt có chút bận tâm nhìn về phía Lý Lạc, xem ra cũng là nghe tới tin tức, cho nên tranh thủ thời gian chạy tới điều tra. Nhìn qua Lữ Thanh Nhi cái kiêm ngậm lấy lo lắng thanh lệ gương mặt, Lý Lạc cười khoát tay áo, đây không phải hảo hảo sao? Một bên Khương Thanh Nga nhìn xem một màn này, dường như cười cười, nói, Thanh Nhi học mỗi hết sức quan tâm Lý Lạc đâu? Lữ Thanh Nhi nên tiếp Khương Thanh Nga ánh mắt, nói, quan tâm bằng hữu mà thôi. Khương Thanh Nga gật đầu, nói, vậy ta liền thay mặt Lý Lạc vì ngươi quan tâm biểu thị cảm tạ. Lữ Thanh Nhi lộ ra mỉm cười, hẳn là đây này Lý Lạc nhìn đến hai nữ khách khí tương đối, lại là cảm giác bầu không khí hơi có chút không đúng lắm, vừa muốn nói chuyện, lại là nhìn thấy Lữ Thanh Nhi đằng sau có một đạo tản ra hung sát chi khí cường tráng thân ảnh đi ra. Trung quanh một chút nhị tinh viện học viên đều là vì chi để mắt. Lý Lạc, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều." Đạo thân ảnh kia ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Lạc. "Là Tân Trục Lộc." Lý Lạc nhìn qua thân ảnh của hắn, cười gật gật đầu, nói, "Hơi có chút tiến bộ mà thôi." Ánh mắt của hắn trên người Tân Trục Lộc lướt qua, ánh mắt cũng là ngưng lại, nói, "Ngươi cũng sinh văn đoạn thứ 3 văn rồi." tại trong cảm nhận của hắn, tần trụ lộc thể nội phát ra tướng lực ba động, cũng là so trước kia càng thêm cường hành. hiển nhiên, lần này ám của trùng, cái sau cũng có được tăng lên không nhỏ. thậm chí, hắn cảm giác ra hỏa này thứ ba văn, đều ngưng thực đến cực hạn, tùy thời có sung kích thứ tư văn tư cách. bất quá này cũng không kỳ quái, trước đây hắn còn tại thượng trọng hoa trùng lúc, tần trụ lộc đã là sinh văn đoạn thứ hai văn, bây giờ hắn mượn nhờ ám linh đảm tu hành, cưỡng ép bay vụt một đoạn, lúc này mới đem song phương trước đây tranh lệch rút ngắn rất nhiều. tại ám của trung, hắn mỗi ngày ra ngoài tìm bạch thực cấp dị loại chém giết. Nhiều lần đều suýt nữa bị giết chết. Lữ Thanh Nhi đem tần trúc Lộc tăng lên nguyên nhân nói ra. Lý Lạc tắt lưỡi, gia hỏa này thật đúng là một cái hiếu chiến tên điên, liền dị loại đều không dung tha. Lý Lạc, lúc nào đánh với ta một trận, hiện tại nhất tinh viện, cũng chỉ có ngươi mới có thể khi ta đối thủ. Tần Trúc Lộc nhìn xem Lý Lạc ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Trước kia Lý Lạc mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở đẳng cấp phía trên cùng hắn coi trên lệnh, hắn cũng khinh thường lấy đẳng cấp áp chế đối phương, nhưng hôm nay Lý Lạc cùng hắn đều là thứ ba văn, chắc hẳn chiến đấu sẽ tương đương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn đã sớm muốn thử một chút cùng song tướng chi lực chiến đấu là cảm giác gì. Đối với trước mắt cái này, Mạnh Nam trong mắt khát vọng cùng nóng bỏng. Lý Lạc hơi cảm thấy có chút khó chịu, chỉ có thể qua loa nói, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tần trục Lộc còn muốn khiêu chiến, bất quá lúc này Hậu Phương đột nhiên có thê lương tiếng la khóc vang lên. Lý Lạc, Lý Lạc, Hảo huynh đệ của ta. Nghe tới cái này dị thường thanh âm quen thuộc, Lý Lạc sắc mặt liền không nhịn được tối đen, trợ ánh mắt bất thiện nhìn xem cái kia sông ra đám người ngu lãng, nói, ngươi khóc tăng đâu? Xuyên qua đám người ngu lãng ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Lý Lạc bước nhanh đi tới, như chút được gánh nặng, hảo huynh đệ, nghe tới các ngươi gặp phải đại thiên thai cấp dị loại, thật sự là lo lắng chết ta. hắn vô vô lý lạc cánh tay, sau đó đối lý lạc bên cạnh bạch manh manh lộ ra chấn an tiểu dung, manh manh, ngươi không sao chứ? Không có thương tổn tới chỗ đó a? Cần kiểm tra một chút thân thể sao? Lý lạc, cậu vật, ngươi đây là quan tâm ta sao? Bạch manh manh nhìn ngu lãng một mắt, sau đó cũng không nói gì, yên lặng tránh sau lưng Lý lạc, ngu lãng còn muốn quan tâm một chút, sau lưng lại là có lạnh giọng truyền đến, lan đi, chớ cản đường. hắn nhìn hầm hầm mà đi liên gặp được Bạch Đầu Đầu đứng ở phía sau, lúc này rụt cổ một cái, mau nhường mở đường, đồng thời đối Lý Lạc nhỏ giọng nói, các ngươi thật gặp phải đại thiên thai cấp dị loại rồi. Nhìn đến Lý Lạc gật đầu, hắn nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọn, cảm thán nói, ngươi đây đều có thể sống sót, xem ra Khương Học Tỷ không ít hao tâm tổn trí bảo hộ ngươi đi. Lý Lạc mặc kệ hắn, "Ta nghe người ta nói ngươi dọa dẫm không ít người đế lưu tương, ngươi hết sức thiếu thứ này, có muốn hay không ta cho ngươi mượn một bình?" Bất quá nói xong quay đầu, nhưng làm muốn gọn, ta hỗn điểm tích lũy cũng không dễ dàng. Ngô Lạc nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi Lý Lạc khẽ giật mình, tại Ám Linh Đàm nơi đó hắn cũng thực sự là thu một chút đế lưu tương phiếu nợ, dưới mắt làm sao lại biến thành rõ rõ, cái này lời đồn truyền đi cũng có chút không hợp tói thường, bất quá hắn cũng không có quá để ý, chỉ là cười lắc đầu. "Ngươi liền giữ lại mình dùng đi, ta cần đã có đủ." Ngưu Lãng tiểu tử này mặc dù sóng, bất quá vẫn là hết sức giảng nghĩa khí, một bình đế lưu tương 5000 điểm tích lũy, đối với hiện tại Lý Lạc đến nói mặc dù không tính là gì, có thể đối Ngưu Lãng, chỉ sợ đã là dốc hết hơn nửa năm này cố gắng. Số 13 cứ điểm những cái kia bị kích hoạt tình hóa tháp Mặc dù cuối cùng bởi vì đầu kia đại thiên thai cấp dị loại đánh tới lại lần nữa bị đều ô nhiễm, nhưng học phủ nhưng lại chưa liền thật xem như kích hoạt thất bại đến xử lý, mà là dựa theo bị lần nữa ô nhiễm trước địa đồ ghi chép tình hình thực tế cho phân, cho nên cho dù không có tính đến học phủ có thể sẽ cho ban thưởng điểm tích lũy, lý lạc lần này cũng coi là đầy buồn đầy bát. Hai người lúc nói chuyện, bạch đậu đậu đã khẩn trương giữ chặt bạch manh manh tay nhỏ, một trận hỏi han đơn cẩn, quan tâm nàng có bị thương hay không. Vừa rồi nàng nghe thấy số mười cứ điểm gặp phải đại thiên thai dị loại tin tức này lúc, mặt đều dọa trợn nhìn bởi vì bạch manh manh ngay tại số 13 cứ điểm khương học tỷ lần này thật sự là đa tạ ngươi bạch đầu đầu lại là cảm kích nhìn về phía khương thanh nga dưới cái nhìn của nàng bạch manh manh bọn hắn cuối cùng có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ tỷ lệ lớn là bởi vì khương thanh nga bảo hộ bạch manh manh cười trộn một tiếng nói tỷ tỷ lần này nguy cơ khương học tỷ đích xác cung cấp trợ giúp rất lớn nhưng kỳ thật công lao lớn nhất vẫn là chúng ta đội trưởng đâu cuối cùng liền cấm khu đầu kia thiên tướng cấp lớn tinh thú đều bị hắn trò phong ấn bạch đầu đầu ngu lãng đều là xử xuất liền lữ thanh nhi Tần chúc Lộc đều là kinh ngạc nhìn tới. Sau đó Bạch Manh manh chính là hết sức tiêu ngạo đem Lý Lạc biểu hiện kỹ càng nói một lần. Kết quả không ngoài dự liệu thu hoạch mọi người chúng quanh ánh mắt khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, số 13 cứ điểm nguy cơ vậy mà là bị Lý Lạc giải trừ. Lý Lạc khiêm tốn khoát tay áo, nói, "Kỳ thật đây đều là ta phải làm, mặc dù ta vì thế trả giá tính mệnh đi mạo hiểm, nhưng vì các bạn học sinh mệnh, ta nguyện ý trả giá cái giá như thế này. Mà lại ta cũng tin tưởng, ta trả giá, học phủ đều sẽ để ở trong mắt." Nói xong, hắn dùng sức vỗ vô vông ngu lãng bà bay nói ngươi hiểu không ngu lãng dây hiểu đối với lạc ca như ngươi loại này tinh thần học phủ nhất định phải cho khen thưởng đồng thời cho cực kỳ hùng hậu điểm tích lũy ban thưởng dùng cái này cổ vũ học viên nếu như học phủ ban thưởng để người không hài lòng liền ta loại này người qua đường đều nhìn không được nhất định sẽ hô hào các bạn học kháng nghị ta cảm thấy tối thiểu nhất ban thưởng cái 3 vạn điểm tích lũy a lý lạc ho nhẹ một tiếng nói người trẻ tuổi dạ tâm có thể lớn một chút vậy liền năm vạn lý lạc liếc hắn một cái bảo thủ ngu lãng coi chút kinh khẩu vị như thế lớn sao đe dọa học phủ, ngươi không sợ bị khai trừ sao? Mười vạn. Lý Lạc hài lòng gật đầu, đồng thời cho ngu lãng ánh mắt tán thưởng, ra hiệu chuyện này liền giao cho ngươi, dưới mắt còn không biết viện trưởng đến tốt cùng có hay không truyền lời, cho nên vì cái kia mười vạn điểm tích lũy, hắn cũng chỉ có thể mình đốt cây đuốc, cho học phủ cao tầng đề tình một câu. Bất quá loại sự tình này hắn hiển nhiên không tiện ra mặt, mà ngu lãng là cái rất tốt đổ thêm dầu vào lửa đối tượng. "Hảo huynh đệ, chính là ngươi, sự thành sau sẽ không bạc đãi ngươi." Đang lặng lẽ cùng ngu lãng thương lượng một chút chi tiết vấn đề về sau, Lý Lạc đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng hô hoán, ngẩng đầu liền gặp được quảng trường bên cạnh một bóng người xinh đẹp tại đối bọn hắn với gọi. Kia là Nhan Linh Khanh. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra: "Đi trước tìm Linh Khanh đi, có một ít sự tình." "Chuyện gì?" Lý Lạc nghi ngờ hỏi. "Ngươi không phải vẫn luôn tại buồn giàu làm sao mở rộng khê dương ốc a? Tôi tướng viện bên kia, một chút cao tinh cấp tôi tướng sư năm nay cũng sắp tốt nghiệp." Khương Thanh Nga cười cười. Lý Lạc nghe vậy, con mắt đều là trở nên sáng lên, trong lòng có một vệt kích động tôn ra. "Thánh Huyền Tinh học phụ tôi tướng viện?" thế nhưng là có được Đại Hạ quốc bên trong ưu tú nhất tôi tướng sư, mà hàng năm những này sắp rời đi học phủ tôi tướng sư, đều sẽ trở thành các lớn linh thủy kỳ quang phòng tranh đoạt đối tượng. Hắn đối phần này tài nguyên, nhưng đã sớm thèm nhỏ dài phải không được? Nếu quả thật có thể mua chuộc một nhóm cao chất lượng tôi tướng sư, Khê Dương Ốc của thời, liền xem như chân chính thế không thể đỡ. Mà Khê Dương Ốc có thể lớn mạnh, cũng sẽ kéo theo lạc lam phủ của thời. đương nhiên trọng yếu nhất chính là, này hội tăng cường lạc lam phủ tổng bộ tòa kia kỳ trận thế. Đây không thể nghi ngờ là ứng đối nửa năm sau lạc lam phủ đại biến vật cần có cho nên cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua chương 305, trăm lê bích trong màn đêm thánh huyền tinh học phủ gió mát phất phơ học phủ bên trong một một tiểu lâu như vậy tiểu lâu bình thường sẽ chỉ tại ám quật mở ra một đoạn thời gian kinh doanh, xem như dùng để làm dịu phát tiết một ít học viên tâm tình cẩn trương tiểu lâu bán ra đặc biệt chi vật tên là lục nghĩ ngưỡng lục nghĩ là tướng lực thụ phía trên một loại côn trùng thu thập nhựa cây ủ thành vật này lại làm một chút gia công cũng tính là thành học phủ đặc biệt chi vật có tinh thần chi hiệu tiểu lâu gần cửa số chỗ lý lạc khương thanh nga nhan linh khanh ba người lên tòa Lý Lạc chớp ấm, hồ nước chung có lục sắc rượu nhượng rơi ra, vì hai nữ giáp đầy, sau đó chính hắn cũng là đầu chén cạn nhấp một ngụm, cảm thụ được cái kia cố kỳ lạ cảm giác, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái kia tại ám quật trung tạo thành căng cứng tinh thần, cũng là hơi có làm dịu. Nghe nói các ngươi số 13 cứ điểm lần này xuất hiện đại thiên thai cấp dị loại, lúc trước thế nhưng là lo lắng chết ta. Nhan Linh Khanh bên kia thì là lôi kéo Khương Thanh Nga tay, tràn đầy lo lắng. Khương Thanh Nga cười trấn an, "Linh Khanh tỷ, ngươi mời tôi tướng viện vị nào cao tài sinh?" Lý Lạc cười hỏi tối nay tụ hội mục đích Lê Mịch học đi, tại bây giờ tôi tướng viện trung, nàng là có thể đến được trên đầu ngón tay ngũ phẩm tôi tướng sư một trong, mà lại nàng tại tôi tướng viện trung danh vọng không thấp, nếu như ngươi có thể kéo đến nàng gia nhập Khê Dương Úc, chắc hẳn sẽ có không ít người đi theo." Nhan Linh khanh cười nói. "Ngũ phẩm tôi tướng sư?" Lý Lạc nhịn không được tắt lưỡi, "Không hổ là tôi tướng viện, ngũ phẩm tôi tướng sư đều có thể cầm ra, phải biết cấp bậc như vậy tôi tướng sư, mặc kệ tại đại hạ bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt đối là bị các lớn linh thủy kỳ quang phòng toàn lực mời chào đối tượng. Nếu như nàng nguyện ý đến Khê Dương Úc, Ta đem hội trưởng này vị trí tặng cho nàng đều được. Lý Lạc không chút nào che giấu hắn đối với đối phương thèm nhỏ dãi. Dù sao trước đây cái kia bị đại trạch ốc lôi kéo làm phản Khê Dương ốc tổng hội trưởng Hà Thực, cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Cấp bậc như vậy tôi tương sư, cho dù là tại những cái kia đại hạ xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang trong phòng, đều có thể xâm nhập cao tầng hàng ngũ. Liên sợ người ta trướng mắt Khê Dương ốc hội trưởng này vị trí. Khương Thanh Na lướt qua một ngụm rượu nhượn, cười nhạt nói: "Này, nói thật, Khê Dương ốc điểm này quy mô, đối với người khác thật đúng là không có lực hấp dẫn gì." Nhan Linh khanh ngược lại là nói đến ngay thẳng, nói, Lê Bích học tỷ cũng chỉ là đáp ứng ta tới trò chuyện chút, ta cảm giác nàng đối Khê Dương ốc duy nhất có điểm hứng thú, khả năng chính là chúng ta Khê Dương ốc cái kia một đạo thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Bất quá loại này cấp bậc bí pháp nguyên thủy mặc dù hiếm thấy, nhưng những cái kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang trong phòng cũng không phải không có, cho nên, nàng phía sau không nói, nhưng Lý Lạc cũng nghe được minh bạch, nói trắng ra hay là bọn hắn Khê Dương ốc miếu quá nhỏ, có thể hay không lưu lại tôn này đại phật thật sự là không thể biết được. Dù sao người khác cùng bọn hắn không thân chẳng quen, không có khả năng bước lên tiền đồ chi hiểm đến lưu tại bọn hắn Khê Dương Úc, mà tại những cái kia đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang trong phòng, bọn hắn có thể cùng đẳng cấp cao hơn tôi tướng sư giao lưu, tăng lên tự thân, đồng thời nơi đó cũng có được cao hơn phẩm cấp phối phương, cho bọn hắn càng nhiều học tập cơ hội. So sánh cùng nhau, Khê Dương Úc đích xác khuyết thiếu lực hấp dẫn, làm hết sức mà thôi. Khương Thanh Nga cũng chỉ có thể nói như thế, dù sao đối phương nếu quả thật không hứng thú, bọn hắn cũng không có khả năng làm khó. Đều tại ngươi. Nhan Linh khanh đối Khương Thanh Nga phảnằn nói, trách ta làm cái gì? Khương Thanh Nga buồn cười nói, Người cái này cựu phẩm Quang Minh tướng, nếu như cũng trở thành tôi tướng sư, bây giờ nói không định đô là lục phẩm, tương lai chỉ định là đại hạ thứ nhất tôi tướng sư, lúc kia, còn sầu Khê Dương ốc không chấn hương sao? Ngươi quả thực chính là đang lãng phí ngươi tôi tướng thiên phú. Nhan Linh Khanh có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép. Khương Thanh Nga cười cười, ngược lại là vẫn chưa cùng Nhan Linh Khanh tranh luận, lục phẩm tôi tướng sư lại có thể thế nào đâu? Có thể cải biến lạc lam phủ tình thế nguy hiểm sao? Mà lại tôi tướng sư cố nhiên có địa vị, nhưng bản về lực lượng, nhưng vẫn là không bằng tự thân tu hành. Nàng ngẫm, là tuyệt đối lực lượng mà không phải bằng vào linh thủy kỳ quang đi lấy bóc người, cái kia không phù hợp tính cách của nàng. cho nên, cho dù nàng người mang cựu phẩm quang minh tướng, nhưng vẫn như cũ không chút nào dao động lựa chọn chuyên chú tự thân tu hành. Lý lạc ngược lại là không nói lời nào, bởi vì nàng minh bạch khương thanh nga như thế lựa chọn nguyên nhân, nếu như cha mẹ không có xẻ ra chuyện, vẫn như cũ là tại lạc lam phủ. có lẽ khương thanh nga chọn đếm thử kiêm tu tôi tướng sư, nhưng từ khi bọn hắn sau khi mất tích, lạc lam phủ gánh nặng liền rơi vào trên vai của nàng. dù sao thời điểm đó lý lạc truyền gia không tướng, căn bản là chống không nổi cái này gánh. Tại loại này tình huống dưới, Khương Thanh Nga liền càng thêm không có khả năng có thời gian cùng Tinh Lực, lại đi nếm thử cái gì tôi tướng sư. Hắn sở dĩ sẽ đi tôi tướng sư con đường này, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân là bởi vì tự thân cái kia đặc thù hậu thiên chi tướng, nếu như không phải nguyên nhân này, hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ không chạm đến tôi tướng sư. Mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Lạc đột nhiên nhìn thấy nơi thang lầu có một đạo cao gầy thân ảnh đi tới, đó là một người mặc quần áo màu xanh lam nữ hải, nữ hải dung nhan tú lệ, một đầu tóc ngắn nhìn qua hơi khô luyện. Khi nàng xuất hiện lúc, Nhan Linh Khanh cũng là phát hiện nàng, lúc này đứng người lên với gọi Thế là cái kia áo lam nữ hải chính là đi tới, Nhan Linh Khanh cởi nhúng tay kéo lại nàng, dẫn nàng nhập tọa. Vị này chính là Lê Bích học tỷ. A, Khương Thanh Nga liền không cần giới thiệu đi. Đây là Lý Lạc. Nhan Linh Khanh cho song phương đơn giản giới thiệu một chút. Lê Bích đầu tiên là đối Khương Thanh Nga lộ ra tiểu dung, gật đầu ra hiệu, nói, "Khương học muội danh tự, thế nhưng lại như sấm bên hai." Lê học tỷ khách khí. Khương Thanh Nga cũng là về lấy ý cười, Lê Bích xem như tứ tinh viện học viên, cao hơn nàng một cấp. Lê Bích lúc này mới nhìn về phía Lý Lạc, khẽ gật đầu, Lý Lạc nhiên đệ Thái độ ngược lại là đã không lạnh nhạt, cũng không có gì nhiệt tình. Lê Bích học tỷ, Lý Lạc ngược lại là cũng không thèm để ý, lộ ra cởi mở tiêu dung. Nếu là cầu hiền mà đến, thái độ tự nhiên là muốn dọn xong, không đề cập tới có cái gì hiệu quả. Nhưng Trung Quy nên làm vẫn là phải làm một chút. Song Phương nhập tọa, có nhan linh khanh sinh động bầu không khí, cũng là xem như hài hòa. Cho chuyện một hồi, Lê Bích rốt cục vẫn là đem chủ đề kéo lại, nàng ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga, Lý Lạc, hỏi, nghe nói Khê Dương Ốc có một loại thượng phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Cương Thanh Nga nhìn Lý Lạc một mắt. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình bí pháp nguyên thủy, giao cho Lê Bích, cười nói: "Lê Bích học tỷ nói tới là thật, cái này cũng không tính là cái gì bí mật." Lê Bích tiếp nhận cái này, một bình bí pháp nguyên thủy, đem hắn mở ra, lấy tướng lực bao vây lấy một giọt bí pháp nguyên thủy, cẩn thận cảm ứng một lát, chợt hơi kinh ngạc mà nói: "Đích thật là đạt tới thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, chắc hẳn đây chính là Khê Dương ốc vũ khí bí mật đi, Khê Dương ốc nửa năm này thời gian có thể có quật khởi chi thế, vật này cực kỳ trọng yếu." Nàng đem cái bình buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, nói: bất quá Khê Dương ốc thì yếu quá rõ ràng, không có cao phẩm tôi tướng sư tọa chấn, cũng khuyết thiếu cao tinh cấp linh thủy phối phương, mặc dù có đạo này bí pháp nguyên thủy, cũng rất khó để Khê Dương ốc cùng những cái kia đại hạ bài danh phía trên linh thủy kỳ quan phòng cạnh tranh. Dù sao, thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng, cũng không thiếu, cho nên đối với Khê Dương ốc tương lai, ta kỳ thật cũng không quá xem trọng, mà lại cho dù ta đi Khê Dương Úc, đối các ngươi cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp." Nàng nói hết sức ngay thẳng, cũng không có cái gì che che lấp lấp, sau đó nàng hướng về phía Khương Thanh Nga Nhan Linh Khanh ngáy nãy cười một tiếng. Ta biết Linh Khanh học muội hôm nay mục đích chỉ là thật rất xin lỗi." Nàng lắc đầu, "Ta hẳn là không thể gia nhập Khê Dương Úc." Chương 306: Nhan Chỉ yêu cầu. Đối với Lê Bích cư tuyệt, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga kỳ thật đều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đây là nhân chi thường tình, đối phương không có khả năng bởi vì bọn họ là đồng học quan hệ, liền bỏ qua rơi tiền đồ đi tới thực lực bình thường Khê Dương Úc. Lê Bích học tỷ, kỳ thật Khê Dương Úc vẫn rất có tiềm lực phát triển, tương lai nhất định có thể trở thành đại hạ xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng. Nhan Linh Khanh còn muốn tranh thủ. Lê Bích có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi nói là thật, nhưng là cái này tương lai là bao lâu đâu. Cùng hắn ở đây hư hao tổn thời gian lâu như vậy, ta vì sao không đi chỗ đó chút đã là trước mười linh thủy kỳ quang phòng tu hành. Nhan Linh Khanh á khẩu không trả lời được, Lê Bích nói cũng không sai, có lẽ khê dương ốc như nàng nói tới có tiềm lực, nhưng người ta hiện tại có không ít đã trở thành đại hạ trước mười linh thủy kỳ quang phòng có thể lựa chọn, tại sao phải mạo hiểm đến trả đang phát triển bên trong khê dương ốc đâu. Dù sao Lê Bích cùng Khương Thanh Nga quan hệ lại không có nàng tốt như vậy, người ta không có khả năng nguyện ý trả giá cái giá như thế này. Thật sự là thật có lỗi. Lê Bích xin lỗi, sau đó trần chờ một chút, nói ra, theo ta được biết, sau năm ngày, tôi tướng viện mời một chút tổng bộ tại Đại Hạ thành, đồng thời thực lực Hùng Hậu Linh Thủy Kỳ quang phòng đến học phủ, hẳn là dự định để bọn hắn cùng một chút sắp rời đi học phủ tôi tướng sư sớm tiếp xúc, làm tốt lựa chọn. Những này được mời mà đến Linh Thủy Kỳ quang phòng tất nhiên sẽ không bỏ rơi loại cơ hội này, cho nên chắc hẳn đến lúc đó bọn hắn sẽ hào hào hiện ra thực lực bản thân, hấp dẫn càng nhiều tôi tướng sư. Ta cảm thấy các ngươi muốn lớn mạnh Khê Dương Úc, loại cơ hội này hẳn là cũng không thể bỏ qua, tối thiểu nhất, khả năng hấp dẫn mấy cái là mấy cái đi." Nàng mặc dù cự tuyệt Khê Dương Úc mời, nhưng vẫn là cho đề nghị. Lý Lạc nghe vậy, thần sắc cũng là khẽ động, chợt có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ chúng ta Khê Dương Úc đồng thời không có được mời. Khương Thanh Nga cũng là gật đầu, nói, nếu như được mời, Thái vi tỷ sẽ phái người đến đưa tin tức. Lý Lạc không khỏi có chút buồn bực, cái này đích xác là một cái không sai cơ hội biểu diễn, nhưng hiển nhiên, Khê Dương Úc thực lực vẫn chưa được, thậm chí liền được mời tư cách đều không có thu hồi được. Lê Bích nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn liền biết được Khê Dương Úc không có được mời, có chút trầm ngâm, nói, Khê Dương Úc muốn được mời, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Lý Lạc lập tức xem ra, thỉnh giáo nói, "Lê Bích học tỷ có biện pháp gì?" Lê Bích cười cười, nói, "Mời những cái kia linh thủy kỳ quan phòng, là từ tôi tướng viện bên trong một chút cao phẩm đạo sư quyết định, mà theo ta được biết, Si Thiền đạo sư cũng có được tư cách như vậy." "Si Thiền đạo sư là người tướng lực đạo sư a?" Nàng hướng về phía Lý Lạc cười nói, "Ngươi đi tìm nàng, đi cái cửa sau, hẳn là cũng có thể để cho Khê Dương Úc đến tham gia náo nhiệt." Lý Lạc kiến lặng, còn có thể dạng này à? Bất quá vì Khê Dương Quốc phát triển, đi cầu cầu si tiền đạo sư cũng có thể. Vậy liền đa tạ Lê Bích học tỷ để điểm. Lý Lạc cười nói, "Lê Bích, một cái nhấc tay mà thôi." Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lúc đầu, không có nhiều lời. Lý Lạc lại là minh bạch nàng muốn nói điều gì, đơn giản là cho dù thu hoạch được tôi tướng viện bên này mới tư cách, nhưng đến lúc đó nếu như không cách nào thể hiện ra thực lực bản thân, chỉ sợ cũng không cách nào hấp dẫn đến cái gì tốt tôi tướng sư gia nhập. Chỉ bất quá đối với những này, Lý Lạc trong lòng cũng tự có quyết toán. Nha Nhan Linh Khanh, lại tại nơi này cho Khê Dương ước kiếm khách đâu, mà liên tại Song Phương chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên có một đạo đột ngột thanh âm chói hay mang theo treo tức văng lên. Lý Lạc, Thương Thanh Nga, lông Mạch đều là nhũ một cái, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy một lục y nữ hài cười tủm tỉm đi tới, tại nàng hậu phương không xa gần cửa sổ chỗ, một bàn người cũng là đang nhìn bên này, hiển nhiên là cùng cái này lục y nữ hài cùng nhau. Mai Huyên Nhi không biết nói chuyện liền mở miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Nhan Linh Khaen nhìn thấy nữ tử này, gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh, trong nôn ngựa cũng là hết sức không khách khí bất thình lình cãi luận cũng là làm cho Lý Lạc có chút ngạc nhiên, hắn nhìn thoáng qua gọi là làm Mai Huyên Nhi nữ tử, bộ dáng cũng tính là còn có thể, chỉ bất quá so với Nhan Linh Khanh vẫn là kém mấy phần, môi đỏ ít đòi, xem xét cũng không phải là người hiền lành. Khương Thanh Nga cũng là nhìn cái kia Mai Huyên Nhi một mắt, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, có thanh âm rất nhỏ ngưng tụ thành tuyến truyền vào Lý Lạc trong tai. Cái này Mai Huyên Nhi cũng là tôi tướng viện học viên, giống như Lê Bích, năm nay liền sẽ tốt nghiệp, nàng bản thân tôi tướng trình độ rất mạnh, đồng dạng là đạt tới ngũ phẩm tôi tướng sư cấp bậc. Ta nghe Linh Kha nói qua nàng. Giữa hai người có chút oán đoán, tựa hồ là trước kia cái kia Mai Huyên Nhi thích quá một nam học trưởng, chỉ bất quá cái sau đối nàng vô ý, hết lần này tới lần khác muốn truy cầu Linh Khanh, nhưng Linh Khanh lại đem hắn nhiều lần cự tuyệt. Sau đó cái kia Mai Huyên Nhi liền ghen ghét thượng Linh Khanh, nhiều lần tìm nàng phiền phức. Lý Lạc nghe xong có chút mặt đen, như thế cầu hết sao? Ha ha, Nhan Linh Khanh, ngươi những ngày này một mực đang kéo động một chút đồng học gia nhập Khê Dương Úc, đây là muốn đem tất cả mọi người lôi tiến hố lửa sao? Cái kia Mai Uyên Nhi không có như Nhan Linh Khanh nói tới ngậm miệng, ngược lại càng thêm trào phúng. Lê Bích Ngươi nhưng chớ có bị cái này nhan linh khanh một trận nói bậy lừa gạt vấn đầu. Lấy điều kiện của ngươi, những cái kia đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng đủ để tùy ngươi chọn tuyển. Mai Huyên Nhi lại là nhìn về phía ngồi ở chỗ này Lê Bích, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra. Lê Bích đầu lông mày cau lại, nói, cái này với ngươi không quan hệ, không cần ngươi nhiều lời. Đối phương như vậy chân ngòi mánh khóe rất thấp kém, Lê Bích tự nhiên sẽ không nghe nàng kích động, mà lại lựa chọn như thế nào, chính nàng cũng sớm đã có quá quyết đoán. Đối với Lê Bích thái độ, Mai Huyên Nhi cũng không thèm để ý, nàng nói như vậy thuật tuy chỉ là vì kích thích nhan linh khanh mà thôi nàng nhìn về phía nhan linh khanh, quả nhiên là nhìn thấy đối phương mặt như sương lạnh, lúc này trong lòng thầm vui. sau đó nàng ánh mắt nhất chuyển, lại là nhìn về phía lý lạc, tiếp tục nói ra, vị này chắc hẳn chính là lạc lam phủ thiếu phụ chủ, khê dương ốc hội trưởng, lý lạc nhiên đệ đi. lý lạc ánh mắt nhìn nàng một cái, lại là cũng không để ý tới. mai huyên nhi cười híp mắt nói, lý lạc nhiên đệ, nếu như các ngươi khê dương úc thật sự là muốn tìm người kỳ thật có thể tới tìm ta, chỉ cần ngươi đem nhan linh khanh đá ra khê dương úc, ta nói không trường nguyện ý đi khê dương úc. Muốn hay không suy tính một chút. Lý Lạc sờ sờ cái cảm, trầm ngâm nói, tứ phẩm đội ngũ phẩm, tựa hồ không lỗ. Cái kia tất nhiên là không lỗ. Mai Huyên Nhi trong mắt nhảy lên vẻ chế cười, ứng hòa đạo. Lập tức nàng nghe tới Lý Lạc thán một tiếng, nói, không có ý tứ, kỳ thật Khê Dương ốc nhận người điều kiện tương đối đặc thù, tôi bằng nhau cấp tại chúng ta nơi này chỉ là thứ yếu. Chúng ta chọn lựa đầu tiên nhan giá trị cao hơn tôi tướng sư, tỷ như Linh Khanh tỷ cùng Lê Bích học tỷ dạng này, Mai học tỷ ngươi mặc dù tôi tướng thực lực quá cứng. Nhưng là nhan giá trị về điểm này, mặt cùng chúng ta Khê Dương ốc tuyển nhận điều kiện còn có một chút chích lệ, cho nên hết sức đáng tiếc, Khê Dương ốc không thể nhận ngươi. Phộc phốc. Trước mặt Lê Bích nhịn không được bật cười, nguyên bản một mặt xương lạnh nhan linh khanh khỏe môi cũng là nhẹ nhàng khẽ cong, thần sắc có chỗ hòa hoãn. Cái kia Mai huyên Nhi trên gương mặt tiếu dung thì là một gương, ánh mắt tràn đầy lửa giận dốc thịt hướng lý lạc, cái này hôn đàn vậy mà nói nàng trưởng tương không quá quan. Mai Học Tỷ không cần vẻ ngoài, nghe nói có một ít đan dược có dưỡng nhan hiệu quả, ngươi trước tiên có thể thử một chút, nếu có hiệu quả lại đến chúng ta Khê Dương Úc nhận lời mời cũng không mượn. Lý Lạc Ôn hòa nói: "Thả ngươi cầu thí." Mai Huyên Nhi lập tức tức điên, "Thật làm bản tiểu thư để ý ngươi cái kia phế phẩm Khê Dương Úc sao? Ta chẳng qua là nhờ vào đó chế giễu một chút nhan linh khanh mà thôi, thật sự cho rằng ta sẽ đi Khê Dương Úc? Ngươi thật đúng là sẽ được đả lần tới." Bất quá, nàng tiếng mắng vừa mới rơi xuống, đột nhiên nhìn thấy cái kia một mực không nói lời nào Khương Thanh Nga nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt phảng phất sắc bén kiếm mang bắn ra mà đến, thấy lạnh cả người đột nhiên từ Mai Huyền Nhi đáy lòng tuôn ra, sợ đến sắc mặt nàng trắng bệch trật vật lui ra phía sau mấy bước, lại nói tiêu ngạo, vậy cũng đừng trách ta không nhận cái gì tướng lực viện cùng tôi tướng viện. Khương Thanh Nga nuông ngữ nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó ẩn chứa hàn khí. Mai Huyên Nhi trong lòng kinh sợ, tại cái kia hậu phương, nàng cái kia một bàn đồng bạn cũng là đứng dậy, chần chừ nhìn xem bên này, có mấy danh nam học viên nhìn một chút Khương Thanh Nga, cuối cùng lại ngồi xuống, nghĩ đến vẫn là không dám đi treo chọc Khương Thanh Nga. Mai Huyên Nhi cũng minh bạch Khương Thanh Ngang lợi hại, lúc này chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, hư lệnh một tiếng, xoay người rời đi, đồng thời trong lòng thầm giận nhất định phải khắp nơi tặng cái này Khê Dương Úc nói xấu, để Nhan Linh Khanh Ý đổ kéo người kế hoạch toàn bộ thất bại. Đuổi đi cái kia Mai huyên Nhi, Nhan Linh Khanh Ý nguyên vẫn là gương mặt xinh đẹp băng hàn, kỳ thật cũng không phải xinh khí, mà là có chút đều bại, bởi vì khoảng thời gian này nàng vì giúp Khê Dương Úc kéo người, cũng không ít cho người ta cười làm lành mặt, nhưng cuối cùng hiệu quả đều không phải hết sức tốt, cái này khiến cho nàng cảm thấy khổ sở. Một con tiểu nộn mảnh khảnh bàn tay lúc này giơ tới, nắm chặt tay của nàng, Nhan Linh Khanh quay đầu liền gặp được Khương Thanh Nga cái kia trấn an ôn nhu ánh mắt. Lúc này mới tâm tình dễ chịu một chút, môi vươn lên trước mặt lục nghị nhướng uống một hơi cạn sạch lê bích cảm giác nơi này cũng không tốt lưu thêm thế là liền định đứng dậy cáo tử bất quá lý lạc lại là đột nhiên lên tiếng lê bích học tỷ chấm đã lê bích nghi ngờ nhìn về phía lý lạc nàng đã nói rất rõ ràng hắn còn muốn giữ lại sao thế nhưng là cái này lại có ý nghĩa gì đâu đối mặt với lê bích ánh mắt lý lạc có chút trầm ngâm chậm rãi nói lê bích học tỷ hiện tại khê dương ước đối với ngươi mà nói có lẽ đích xác không có lực hấp dẫn gì bất quá ta nếu là nói cho ngươi tiếp xuống khê dương ước bí pháp nguyên thủy Hán độ tinh khiết sẽ đạt tới bát phẩm cấp độ, ngươi cảm thấy có thể hay không câu lên hứng thú của ngươi." Lời này rơi xuống, không chỉ có Lê Bích có chút mở to hai mắt, liền liền Nhan Linh Khanh, Khương Thanh Nga đều là kinh ngạc nhìn tới. Chương 307, Lý Lạc nói quát: "Bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy." Trên bản bầu không khí ngưng trệ một cái chớp mắt, một lát sau, Lê Bích rốt cục lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Lý Lạc. Khương Thanh Nga cùng Nhan Linh Khanh trong con người cũng là mang theo ngạc nhiên chi ý, hiển nhiên đối với điểm này, cho dù là các nàng đều không biết Các nàng là biết bí pháp nguyên thủy nơi phát ra, cái kia kỳ thật chính là lý lạc tự thân tướng lực ngưng luyện biến thành, chẳng lẽ cái này còn có thể cải biến sao? Khương Thanh Nga trong mắt lướt qua một kia như có điều suy nghĩ, ngược lại là mơ hồ đoán được một điểm. Đối mặt với cái kia ba đôi kinh ngạc ánh mắt, Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Lê Bích lộ ra tiểu dung, nói: "Lê Bích học tỷ, ngươi đồng thời không có nghe lầm, về sau chúng ta khê dương ốc bí pháp nguyên thủy sẽ nên đón thăng cấp, độ tinh khiết cũng sẽ tăng lên tới bát phẩm." Lê Bích cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, theo nàng biết, đại hạ có được bát phẩm bí pháp nguyên thủy linh thủy kỳ quan phòng sẽ không vượt qua ba tòa, mà một cái quy mô cũng không tính bao lớn khê dương ốc, lại là có thể có được, làm sao có thể chứ? Bí pháp nguyên thủy chân quý cùng hiếm có, nàng thân là một cái ngũ phẩm tôi tương sư, thế nhưng là rõ ràng nhất, nếu như khê dương ốc thật sự có như vậy bà bối, đã sớm trở thành đại hạ số một linh thủy kỳ quan phòng, như thế nào hiện tại như vậy nghèo túng? Lý lạc nghiên đệ là tại nói đùa ta sao? Bất quá loại này cho đùa cũng không tốt lời, cho dù sử dụng một chút thủ đoạn đem ta lừa gạt tiến khê dương ốc, nhưng cuối cùng thất tín với người ngược lại không lỗi lạc. Lê Bích ánh mắt lấp lóe, chậm chậm rãi nói. Hàng năm đại hạ đều sẽ có một ít linh thủy kỳ quang phòng ngấp nghé tôi tướng viện sắp tốt nghiệp, tôi tướng sư, cho nên thi triển đủ loại thủ đoạn tới đón hiệp, trong đó không thiếu một chút đi thiên môn, dù sao chính là bất kể như thế nào, trước đem người lựa gạt đi lại nói. Đây là nhất làm cho phải tôi tướng viện tôi tướng sư căm thủ đến tận xương thủy. Nếu như Lý Lạc thật ôm loại này dự định, sẽ để cho Khê Dương Úc tiến vào tôi tướng viện sổ đen. Lê Bích học tỷ yên tâm, ta sẽ không làm như thế suẫn sự tình. Lý Lạc cười cười, nói, ta chỉ là hỏi, nếu như Khê Dương Úc thật có được bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, ngươi có muốn tới không? Lê Bích có chút trầm ngâm, cuối cùng rất khoát gật gật đầu. Bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy tương đương hi hữu, nếu như nàng ngày thường luyện chế linh thủy kỳ quang lúc có thể sử dụng loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, đối nàng tự thân cũng rất có ích lợi, đồng thời còn có thể tăng tốc nàng tối tướng sư đẳng cấp tăng lên. Tuy nói Khê Dương ốc tại cái khác địa phương có thiếu hụt, nhưng bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy đủ để đền bù hết thảy. Mà lại nếu như Lý Lạc nói là thật, có được bát phẩm bí pháp nguyên thủy Khê Dương ốc, rất nhanh liền có thể lớn mạnh, vượt thẳng tiến đại hạ trước 10 linh thủy kỳ quan phòng. Lý Lạc thấy thế, cười nói, đã như vậy vậy liền mời lê bích học tỷ tạm thời không muốn lưng cái khắc linh thủy kỳ quan phòng mời sau năm ngày tôi tướng viện bên kia mời khê dương Úc cũng sẽ tham gia đến lúc đó khê dương Úc cũng sẽ hiện ra một chút thực lực bản thân khi đó lê bích học tỷ cũng sẽ trông thấy ngươi muốn nhìn thấy lê bích nhìn chăm chăm lý lạc con mắt cái sau cũng là thản nhiên cùng nàng đối mặt một lát sau lê bích rời đi chỗ khác ánh mắt ngón tay vớt vớt chén rượu dường như đang suy nghĩ lê bích học tỷ mấy trời dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì lý lạc không phải nói mạnh miệng người ta cam đoan với ngươi nhan linh thanh quyên Nhìn qua nhan linh khanh chờ đợi ánh mắt, Lê Bích bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt ta, Lý Lạc niên đệ, ta chờ đám các ngươi khê dương ước tại mời sẽ lên mặt biểu hiện. Nếu như như lời ngươi nói hết thề là thật, mà khê dương ước lại cho thấy tương ứng biểu hiện, ta nghĩ không chỉ có ta sẽ gia nhập khê dương ước, ta chỗ nhận biết một chút cũng không tệ lắm đồng học, hẳn là cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Trong nôn ngữ ý tứ, là đến lúc đó Lý Lạc nói tới không giả, Lê Bích sẽ còn mang đến một số người. Sau khi nói xong, Lê Bích không tiếp tục lưu thêm, đối thương thanh nga, nhan linh khanh gật đầu ra hiệu về sau chính là trực tiếp đứng dậy rời đi. Tầng này cách đó không xa cái kia một bản, Mai Viên Nhi nhìn qua rời đi Lê bích, âm thầm cười lạnh một tiếng, cái này hiển nhiên là đàm phán không thành a, cái kia Nhan Linh Khanh cũng thật sự là ngây thơ, coi là ai cũng như nàng như vậy suần, đem mình ham tại một cái phế phẩm khê dương ốc trùng, dưới mắt còn muốn kéo càng nhiều người nhảy hố lửa. Về sau ngược lại là phải hảo hảo tuyên dương một chút tâm tư của nàng, để còn lại mấy cái bên kia sắp tốt nghiệp tôi tướng sư trốn tránh điểm đi. Mà bên này, Nhan Linh Khanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Lạc, lo lắng hỏi, ngươi nói bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy Hẳn là thật sao? Ngươi cũng đừng ngủ nhận lời người. Lúc trước Lê Mịch Tại, nàng không tốt chất vấn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Lạc, nhưng bây giờ trong âm thầm, vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi thăm. Khương Thanh Nga cũng là đem ánh mắt quan tới, hiện nhiên đối này cũng rất là chú ý. Lý Lạc cười nói, ta hiện tại đích xác không có bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Nhan Linh Khanh quấn lên, liền muốn nhúng tay nắm Lý Lạc lỗ tai kéo, "Hôn tiểu tử, lúc này ngươi thật đúng là giỡn chơi. Bất quá sau năm ngày, hẳn là liền có." Lý Lạc thấy thế tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Có ý tứ gì?" Nhan Linh Khanh dừng tay hỏi. Lý Lạc cười mà không nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Thanh Nga, nói: "Thanh Nga tỷ, giúp ta đưa tin cho Thái Vi tỷ, để nàng hỗ trợ bằng nhanh nhất tốc độ mua sắm 50 bình lục phẩm linh thủy kỳ quang, đưa đến học phủ." 50 bình lục phẩm linh thủy kỳ quang. Khương Thanh Nga vi kinh, nàng nhìn xem Lý Lạc thần sắc không giống làm bộ, cuối cùng hơi chút trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta sẽ để cho người đưa tin, bất quá cái này 50 bình, thế nhưng là hơn 100 vạn mai thiên lượng kim ta nghĩ, tiếp vào tiền về sau." Thái Vi tỷ lại muốn vọ cái chán. Lý Lạc bật cười đâu chỉ là vò cái chán, Thái Vi tỷ sợ lại sẽ mang hắn bại ra, Dưới mắt lạc Lam phủ bốn phía đều cần tài chính, nàng vì duy trì các phương vận chuyển đã là sức đầu mẹ chán, còn phải chiếu cô hắn cái này hang không đấy, chỉ là ngấm lại, đều cảm giác Thái Vi tỷ là thật rất khó khăn. Chỉ bất quá không có cách, thật sự là hắn nhu cầu cấp bách cái này một nhóm linh thủy kỳ quang. Bởi vì theo lần này tại Ám Quyết Tu hành, hắn bắt đầu phát giác được tự thân lục phẩm Thủy Quang tướng bắt đầu có một chút tiến hóa dấu hiệu, cái này tự nhiên là làm cho hắn vô cùng cuồng hỷ. Dù sao từ khi Thủy Quang tướng đạt tới lục phẩm về sau. Hắn đã là cho ăn không biết bao nhiêu linh thủy kỳ quang, dù sao thô sơ giản lược tính xung dưới, mấy trăm vạn thiên lượng kim hẳn là có. Nhưng dù cho như thế, lục phẩm thủy quang tướng từ đầu đến cuối không có tiến hóa dấu hiệu. Cái này khiến phải lý lạc cực kỳ bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng lý giải, bởi vì lục phẩm đến thất phẩm vốn là một cái đường danh giới, thất phẩm tướng có thể sưng cao phẩm tướng, mà lục phẩm chỉ là trung phẩm tướng. Hắn cũng tin tưởng, một khi tự thân thủy quang tướng có thể tiến hóa đến thất phẩm, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ thu hoạch được một lần tăng lên cực lớn. Đồng thời thủy quang tướng tiến hóa đến thất phẩm, Từ Thủy Quang Tướng ngưng luyện mà suất Bí Pháp Nguyên Thủy, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên một cái cấp bậc, đặt tới bát phẩm độ tinh khiết cũng không khó khăn. Mà bát phẩm độ tinh khiết Bí Pháp Nguyên Thủy mới ra, Khê Dương Úc tất nhiên có thể cấp tốc lớn mạnh. Nếu như lại phối hợp bạch manh manh nghiên cứu tứ tinh cấp phối phương, Khê Dương Úc xông vào đại hạ trước mười, hẳn không phải là ngẫu. Đến lúc đó, hết thảy đầu nhập đều có thể kiếm về. Ngươi liền thừa nước đục thả câu đi. Đến lúc đó nhìn ngươi không bỏ ra nội bát phẩm độ tinh khiết Bí Pháp Nguyên Thủy ngươi làm sao bây giờ? Nhan Linh canh trận nhìn Lý Lạc một mắt nàng thật là hiểu rõ bí pháp nguyên thủy chính là lý lạc tự thân ngưng luyện mà thành, nhưng nàng cũng không biết lý lạc luyện hóa linh thủy kỳ quang hiệu suất, cho nên cũng đoán không được lý lạc muốn nhiều như vậy linh thủy kỳ quang đến tột cùng là muốn làm gì. khương thanh nga thì là nói kỳ thật dưới mắt ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất vẫn là muốn trước xác định khê dương úc có thể hay không thu hoạch được mời tư cách. nàng hướng về phía lý lạc lộ ra một vòng ý cười, mà chuyện này cũng chỉ có thể giao cho người đi. các nàng cùng si thiền đều không quen, cho nên đi nàng cửa sau chuyện này cũng chỉ có thể giao cho lý lạc đi. lý lạc cũng không bất kích trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi, đồng thời cảm thán nói, hy vọng Xi si Thiền đạo sư có thể xem ở lần này ám quật ta vì nàng tăng thể diện phất thượng, cho ta mở cái cửa sau đi. Dứt lời, nên ngang rời đi. Nhìn Lý Lạc bóng lưng rời đi, Nhan Linh khanh cũng không coi ăn uống tâm tình, thán một tiếng, nói, chúng ta Khê Dương Ốc thật có thể tại mời sẽ lên mặt có chói sáng biểu hiện sao? Khê Dương Ốc thực lực như thế nào, nàng lại quá là rõ ràng, tôi tướng sư trình độ đồng dạng, phối phương đồng dạng, duy nhất điểm sáng là Lý Lạc cái kia thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy nhưng lần này mời sẽ tất nhiên đều là đại hạ trung đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy mặc dù hiếm coi chân quý thế nhưng không chỉ chỉ lần này một nhà nàng tin tưởng trong tương lai khê dương ốc hẳn là có thể lớn mạnh nhưng bây giờ có thể hay không vẫn là quá sớm một chút Khương thanh nga mỉm cười tự tay cho nhan linh khanh rót một chén lục nhĩ nhưỡng nói yên tâm đi đã lý lạc khinh miệng ta cảm giác vẫn có một ít nắm chắc ngươi lần này không có tiền ám quật cho nên không biết hắn đại ám quật trung nói ngoa muốn đi làm sự tình có thể so sánh hiện tại càng muốn tới không thể tưởng tượng nổi nhan linh khanh ngay vậy lúc này mới dâng lên một chút hứng thú. Ồ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, tiểu tử này lại làm cái gì rồi? Sau đó hai nữ chính là tụ cùng một chỗ, thưởng thức thuần hậu lục nghĩ ngưỡng, nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. chương 308, đi cửa sau. Lý lạc thẳng đến si thuyền đạo sư chỗ lầu nhỏ. trong đình viện có xanh biết tung bách, tung bách phía dưới thì là một gian tứ phía cuốn lên màn trúc rộng rãi đình nghỉ mát. Lý lạc đi tới thời điểm, thì là nhìn thấy si thuyền đạo sư ngồi tại đình nghỉ mát một bên bàn trà về sau, bưng một chén trà nóng, nghe cơn gió thổi qua lúc mang theo tiếng trung gió. Lý Lạc đi qua, đối Si Thiền đạo sư thi lễ một cái, lúc này mới cười hì hì ngồi xuống. Si Thiền đạo sư mặc màu đen váy dài, tóc dài có chút khí ẩm, dường như vừa mới tắm rửa quá, xa mỏng che mặt, đôi mắt ở giữa mang theo một tia lười biếng chi ý. "Có việc?" Si Thiền đạo sư vẻ ngoài mà hỏi. Nghĩ mời lão sư đi cái cửa sau, để Khê Dương Úc có thể tham gia vài ngày sau tôi tướng viện bên kia mời hội." Lý Lạc thành thật hết sức trực tiếp, cũng không có cái gì che che lấp lấp. Si Thiền đạo sư cũng bị hắn loại này trực tiếp làm cho nhịn không được bật cười, nói: đi cửa sau đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Lý lạc lộ ra chất phát đàng hoàng Tiểu dung, mời lão sư giúp đỡ chút. Si Thiền đạo sư tinh tế ngọc thủ trong tay háo móc ra một vật, để qua Lý lạc trước mặt, loảng xoảng một tiếng. Lý lạc nhìn lại, kia là một trường kim diệp, kim diệp phía trên khắc rõ một đạo huy văn, dường như tôi tướng viện biệt huy. Ừ, mời sẽ vé vào cửa. Si Thiền đạo sư tùy ý nói. Lý lạc ngẩn người, đơn giản như vậy sao? Mặc dù hắn tỷ lệ lớn cảm thấy Si thuyền đạo sư sẽ hỗ trợ, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy dứt khoát. Tôi tướng viện bên kia quyết định mời mục tiêu thời điểm. Ta liền cho Khê Dương Úc lưu lại một trường vé vào cửa, bất quá không có nói cho ngươi, bởi vì nếu như ngươi không có chủ động tới yêu cầu, ta cũng liền không có ý định cho. Si Thiền đạo sư khẽ nhấp một miếng trà nóng, quét Lý Lạc một mắt, ngươi minh bạch tại sao không? Lý Lạc trần chờ một chút, nói, là lão sư cảm thấy Khê Dương Úc cho dù tham gia trận này mợi hội, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Rất có tự mình hiểu lấy nha. Si Thiền đạo sư cười cười, khóe mắt cong cong lúc, có vẻ hơi tươi đẹp. Vậy làm sao hiện tại lại chờ ta rồi? Lý Lạc nghi ngờ nói, bởi vì ngươi hết sức thông minh sẽ không làm buồn công, đã ngươi minh bạch trong đó độ khó, lại còn chưa từng từ bỏ, vậy đã nói rõ ngươi là dự định làm chút gì đó. Mặc dù ta cũng không biết ngươi đến tận cùng muốn làm thế nào mới có thể tại mời sẽ lên đạt tới mục đích của ngươi, nhưng đã ngươi có cái này dã tâm cùng tự tin, thân là lão sư, tóm lại vẫn là sẽ cho ngươi một chút giúp đỡ. Si thiền đạo sư cười nói, Lý lạc lệ nóng doanh trọng, đạo sư, người quả nhiên vẫn là yêu ta, nhưng mà Si thiền đạo sư đối với hắn lần này làm dáng lại là đồng thời không có cái gì phản ứng, nàng tinh tế ngón tay chụp lấy chén trà nói nghe nói ngươi muốn học phụ bàn thưởng ngươi mười vạn học phụ điểm tích lũy Lý Lạc khe giật mình ngu lãng kia tiểu tử nhanh như vậy liền nhấc lên phong thanh sao quả nhiên có hiệu suất ta nhưng hắn khẳng định không thể thừa nhận lúc này lắc đầu nghĩa chính nôn từ mà nói không có mặc dù lần này ta lập xuống thiên đại công lao nhưng đây là ta thân là thánh huyền tinh học phụ một viên ứng tận trách nhiệm coi như học phụ không dành cho ta bất luận cái gì ban thưởng ta đều tuyệt không nửa điểm lời bán giận Si Thiên đạo sư mạng che mặt run run một chút chắc hẳn hắn hạ là một mảnh ngoạn vị tiểu dung nàng đương nhiên không tin Lý Lạc loại lời này liên quan tới ngươi ban thưởng sự tình hai ngày này hẳn là liền sẽ có kết quả nếu như tố tâm phó viện trưởng trương cầu ý kiến ta sẽ giúp ngươi một cái nàng nói không cần cảm thấy mình là tại sư tử há một ngươi lần này cứu vớt một tòa cứ điểm hơn trăm người tính mệnh học phủ không dành cho đầy đủ khen ngợi cũng không thể nào nói nổi lý lạc cảm động đến không được si tiền đạo sư người nhận biết cha ta sao ừm si tiền đạo sư quăng tới ánh mắt nghi hoặc vậy xem ra không quá nhận biết ta cho là ta lão cha mị lực quá lớn cho nên đạo sư mới có thể đối ta tốt như vậy lý lạc thở dài một hơi nói, Si Thiền đạo sư trầm mặc mấy tức. Lan, một chén trà nóng hóa thành nóng hổi thủy tiễn, đổ ập xuống liền đối Lý Lạc vò tới. Lý Lạc chợt vật nhanh lăn tránh né, mau nhận sai, đạo sư, ta sai. Si Thiền đạo sư chợt nhìn cái này ra dạy ra hỏa một mắt, cũng thực tế không thèm để ý hắn. Lý Lạc đứng lên, hướng về phía si Thiền đạo sư cười ngây ngô một chút, sau đó cung kính đem chén trà đẩy trở lại trước mặt của nàng, đột nhiên hỏi, đạo sư, người cảm thấy lần này số 13 cứ điểm xuất hiện đại thiên thai cấp dị loại sẽ có hay không có cái gì cổ quái a? Có ý tứ gì? Tư si Thiền đạo sư thần sắc dừng một chút, sau đó chân mày cau lại. Không có cái gì ý tứ, chỉ là đơn thuần một loại trực giác. Lý Lạc cười cười, cái tia đại thiên thai cấp dị loại, có phải hay không là có người cố ý phong tới? Tư si Thiền đạo sư nói, ngươi là hoài nghi thẩm kim tiêu a. Nhưng là hoài nghi là vô dụng, học phủ cũng không có khả năng bởi vì ngươi điểm này hoài nghi liền đi điều tra một Tử Huy đạo sư, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, căn bản điều tra cũng không được gì. Cho nên, cho dù ngươi có hoài nghi, nhưng vẫn là đem phần này hoài nghi nén ở trong lòng mà đi tương lai chờ người cường đại đến có tư cách cùng hắn khiêu chiến thời điểm chứng cứ không chứng cứ cái gì cũng liền không cần nghe xi si thiền đạo sư thanh âm nhàn nhạt lý lạc nhẹ nhàng gật đầu đích xác cho dù hắn hoài nghi thẩm kim tiêu cái kia cũng không có tác dụng gì tại không có chứng cứ tình huống dưới hoặc phủ không có khả năng đi tham dò một vị tự huy đạo sư chờ tương lai hắn mạnh lên có năng lực chấn áp thẩm kim tiêu thời điểm cũng không cần chứng cứ gì nói thẳng dung mạo ngươi để ta không vui ngược lại càng thêm phù hợp thế là lý lạc đứng dậy đối xi si thuyền đạo sư phất phất tay liền rời đi lầu nhỏ trong lương đình Si Thiền đạo sư nhìn qua Lý Lạc bóng lưng rồi đi, cầm trong tay chén trà bung xuống, trong con ngươi lướt qua một tia lanh ý. Thẩm Kim Tiêu, thật sẽ là ngươi sao? Rời đi Si Thiền đạo sư lầu nhỏ, Lý Lạc lại thẳng hướng ký túc xá lầu nhỏ mà đi. Sau năm ngày tôi tướng viện trận kia mời hội, tất nhiên sẽ có không ít đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng trình diện. Tại loại này cạnh tranh kịch liệt tình huống dưới, Khi Dương Úc muốn hấp dẫn đến tôi tướng viện những cái kia ưu tú tôi tướng sư hiển nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Tuy nói chờ hắn hoàn thành lần này tiến hóa, có thể thu hoạch được bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Nhưng Khê Dương Úc nội tình so với những cái kia đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng vẫn là kém quá nhiều. Trực tiếp nhất chính là linh thủy kỳ quang phối phương chiến lệnh. Bây giờ Khê Dương Úc không có một đạo phối phương có thể đạt tới tứ tinh cấp, mà những cái kia có thể tại đại hạ đứng vào trước mười linh thủy kỳ quang phòng đều là tay cầm một đạo hoặc là mấy đạo tứ tinh cấp phối phương, cái này lại phối hợp bọn hắn chỗ có được bí pháp nguyên thủy, nguyên quang, cái kia sở sinh sản xuất ra linh thủy kỳ quang tự nhiên là để người theo không kịp. Cho nên, sau năm ngày trận kia mợi hội, Khê Dương Úc muốn một tiếng hót lên làm kinh ngợi, nếu như lại đến điểm cái khác phối hợp vậy liền thật là hoàn mỹ đến cực hạn, mà cái gọi là cái khác cái gì đương nhiên chính là tứ tinh cấp phối phương, chỉ có thể đi thúc thúc dục manh manh, hy vọng nàng có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ. Lý lạc trong lòng nghĩ như vậy, đi vào ký túc xá lầu nhỏ, tìm một vòng lại không phát hiện bạch manh manh, chỉ nhìn thấy tân phủ ngồi tại thang lầu châu bóng tối, thần sắc chuyên chú lau sạch lấy trong tay lưới dao. Bàng hữu, manh manh đâu? Lý lạc hỏi. Tân phủ ngẩng đầu, có chút kinh nghi mà nói, ngươi có thể tìm tới ta. Không đúng, hắn vừa rồi vận chuyển ánh bích thuật, tự thân ẩn tàng tại trong bóng tối cái này Lý Lạc làm sao vừa đến đã trông thấy hắn, hắn ảnh bích thuật kém như vậy sao? Manh Manh tại luyện chế trong phòng, nàng hôm nay sau khi trở về liền trực tiếp đi bảo. Hắn đồng thời hồi đáp, nhiều hơn luyện tập, xem ra ngươi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Lý Lạc gật gật đầu, căn dặn một tiếng, quay người đi hướng tầng hầm, đồng thời hắn hai mắt bên trong quang mang dần dần từ từ tiêu tán, khẽ miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Hắn gái này minh quan ngục, chuyên phá ảnh bích thuật, để ngươi tiểu tử không có việc gì liền nghĩ cho ta viết bi văn, không cho ngươi tìm một chút sự tình làm, thật làm đội trưởng là gọi không sao? Mà phía sau Tân phủ nhìn xem bóng lưng của hắn, thì là xa vào đến thật sâu bản thân trong hoài nghi. Lý Lạc khẽ hát, đi đến dưới mặt đất luyện chế thất, cách cái kia thủy tinh trong suốt bích, liền gặp được trong đó một đạo thân ảnh tiểu tiểu đắm chìm trong linh thủy kỳ quang trong nghiên cứu. Ở sau lưng hắn ghi chép trên bảng, đã là tràn ngập vô số sinh đẹp văn tự. Nhìn qua luyện chế trong phòng dị thường bận rộn tiểu nữ, Lý Lạc trầm mặt một hồi, cuối cùng trong lòng than nhẹ một tiếng, không có đi qué rời nàng, mà là quay người rời đi. Xem ra hắn mấy ngày nay cũng được tức đêm nghiên cứu một chút cái kia hồi vị linh dịch không phải nếu là người ta thật cho hắn làm ra tứ tinh cấp phối phương hắn lại còn không bỏ ra nổi trị liệu đối phương dược vật vậy coi như thật sự là quá xấu hổ chương 309, đại bảo bối bạch manh manh nhưng mà để lý lạc không nghĩ tới chính là phần này xấu hổ tới so hắn tưởng tượng càng nhanh sáng sớm ngày thứ hai hắn vẫn còn trong giấc mộng chính là bị tiếng gõ cửa rồn rập bừng tỉnh hắn vội vàng rời giường mở cửa thụy nhãn ngông lung nhìn qua cổng thiếu nữ kia là bạch manh manh nàng lúc này mang một cái mắt cuốn thâm thanh thuần động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy kích động cùng hương phấn vẻ nàng nhìn qua mở cửa Lý Lạc kích động nói đội đội trưởng ta ta thành công Lý Lạc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng có chút mơ hồ cái gì thành công rồi thứ tinh cấp linh thủy kỳ quang phối phương a Bạch Mạch Mạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lý Lạc đột nhiên một cái giật mình vẫn còn có mấy phần buồn ngủ vào lúc này bị quét dọn phải sạch sẽ hắn khiếp sợ nhìn qua Bạch Mạch Mạch thành công rồi ừm Bạch Mạch Mạch dùng sức gật đầu chờ ta thay cái quần áo Lý Lạc cung hỉ sau đó một tay lấy có chút trở tay không kịp Bạch Mạch Mạch kéo vào trong phòng Thuận tay giữ cửa cho Quan. Cùng lúc đó, tại cái kia ban công chỗ, phơi nắng Tân phủ hai mắt nhắm lại nhìn qua một màn này, đột nhiên lại là manh động sáng tác linh cảm. Ẩm. Bất quá cửa phòng đóng chặt rất nhanh lại bị kéo ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bạch manh manh chui ra, lần này, màu đỏ đều đốt tới bên hai. Nàng khuôn mặt nhỏ nóng hổi, thầm nói, đội trưởng thật là, thay quần áo kéo ta làm cái gì? Bất quá. Đội trưởng dáng người còn rất tốt. Cửa phòng lần nữa bị mở ra, thay xong quần áo Lý Lạc đi ra, hắn nối cổng bạch manh manh lộ ra có chút lúng túng tiểu dung, nói, "Xin lỗi." vừa rồi quá kích động, khéo hiểu lòng người thiếu nữ lắc đầu, bởi vì nàng cũng rất kích động, mà Lý Lạc kích động sẽ chỉ so với nàng càng nhiều. Đi, đi luyện chế thất, chúng ta động thủ luyện chế thử một chút. Lý Lạc vội vã không nhịn nổi, lôi kéo Bạch Manh Manh liền đối dưới lầu tầng hầm bước nhanh mà đi, mà ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn qua ban công lúc, nhìn thấy một mực nhìn lấy bên này Tân Phủ, Tân Phủ đối hắn lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn xem hắn nụ cười này, Lý Lạc liền cảm giác được tiểu tử này có làm yêu dấu hiệu, bất quá bây giờ hắn thực tế là không tâm tư phản ứng hắn. Cho nên chỉ có thể hy vọng vị này đồng đội không muốn tại tìm đường chết con đường thượng càng chạy càng xa. Lý Lạc lôi kéo Bạch Manh manh một đường đi luyện chế thất. Sau đó Bạch Manh manh lấy ra một trương đặc thù chất liệu trang giấy, loại này trang giấy thủy họa bất xâm, nhất nhị bảo tồn, mà tại trên trang giấy, cẩn thận ghi chép rất nhiều xinh đẹp văn tự. Bạch Manh manh đem kỳ chân nặng đưa cho Lý Lạc, có chút tự hào nói ra, "Đội trưởng, đây là một đạo tứ tinh cấp tam phẩm linh thủy phối phương." Lý Lạc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trương này giá trị khoa chương phối phương, ánh mắt cẩn thận nhìn lại. Đó là một loại chủng liên quan tới rất nhiều tài liệu quá trình dung hợp cùng phản ứng, trong đó dính đến rất nhiều chi tiết thôi diễn, biến hóa. Lý Lạc càng xem càng là sợ hãi thán phục, dù sao hắn hiện tại cũng là tam phẩm tôi tướng sư, tiếp xúc qua linh thủy kỳ quang phối phương cũng không ít, cho nên hắn một mắt liền có thể nhìn ra bạch manh manh đạo này phối phương khó được cùng chỗ tinh diệu. Mà những này mỗi một cái quá trình dung hợp đều cần không biết bao nhiêu lần nếm thử, đồng thời cũng cần đối cái kia vô số loại tài liệu đặc tính có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ, mới có thể bóc ra bọn chúng đặc tính, tiến hành đa trọng biến hóa dung hợp. Cuối cùng thu hoạch được tự thân muốn một chút sản phẩm. Không hổ là tứ tinh cấp phối phương. Lý Lạc cảm thán, tại đại hạ trung, linh thủy kỳ quang phối phương tổng cộng chia làm 5 cái tinh cấp, càng là cao tinh cấp phối phương càng là hiếm thấy cùng cường đại, mà đơn giản đến nói, càng là cao tinh cấp phối phương, kỳ thành phẩm rèn luyện lực hạn mức cao nhất cũng sẽ trở nên cao hơn. Tỷ như cùng là tam phẩm linh thủy, nhị tinh cấp phối phương sản xuất linh thủy, hắn rèn luyện lực cực hạn có thể đạt tới 6 thành tính trạng. Tam tinh cấp phối phương, hắn rèn luyện lực hạn mức cao nhất liền có thể đạt tới 6 thành 5. Tứ tinh cấp phối phương thì là lại lần nữa có một cái tăng lên, cực hạn rèn luyện lực có thể đạt tới kinh người bảy thành. Nói cách khác, linh thủy kỳ quang phối phương đẳng cấp sẽ quyết định kỳ thành phẩm rèn luyện lực cực hạn. Nếu như là thấp tinh cấp phối phương, liền xem như đổi lại cao phẩm tôi tướng sư tự mình xuất thủ, lại phụ tại độ tinh khiết cực cao bí pháp nguyên thủy, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua cực hạn của nó giá trị. Đây chính là không bột đấu gột nên hồ. Ngươi năng lực mạnh hơn, bí pháp nguyên thủy nguyên quang độ tinh khiết lại cao, nhưng phối phương đẳng cấp liền hạn chế ngươi phát huy, cái kia kết quả cuối cùng lại có thể có thay đổi gì? Đây cũng là vì cái gì các lớn linh thủy kỳ quang phòng đều đem phối phương đẳng cấp thấy trọng yếu như vậy nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, một loại phối phương cực hạn rèn luyện lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới phải, trước đây tại Khê Dương ốc trung Lý Lạc cùng Đường vẫn so tài luyện chế hồng nghe linh thủy, đây chỉ là một loại nhị tinh cấp tam phẩm linh thủy, hắn cực hạn rèn luyện lực giá trị hẳn là tại 6 thành, nhưng cho dù Lý Lạc mượn nhờ tự thân bí pháp nguyên thủy, cuối cùng thành phẩm cũng chỉ là tại 5 thành 8. Tuy nói cái này cũng có được Lý Lạc sơ tấn tam phẩm tôi tướng sư nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra muốn đạt tới một loại phối phương giá trị cực hạn cũng không phải sự tính đơn giản như vậy, cho dù đó chỉ là một cái nhị tinh cấp phối phương. Đây là một đạo tam phẩm linh thủy phối phương, ta bây giờ đúng lúc là tam phẩm tôi tướng sư, có thể luyện chế ra đến xem. Lý Lạc có chút không kịp chờ đợi. Bạch manh manh gật gật đầu, năng lực của nàng càng nhiều là nghiên cứu phối phương, kỳ thật nàng bản thân tôi tướng thuật bản sự không tính quá cao, cho nên cái này phối phương nghiên cứu ra được về sau, nàng cũng không có chân chính luyện chế ra tới qua. Nói đơn giản điểm, phối phương thành hình chỉ là lý luận tính, còn thiếu sau cùng thực tiễn. Đương nhiên, bình thường phối phương đến một bước này, cũng liền thành công chín thành luyện chế thất trung còn có không ít vật liệu đều là trước đây bạch manh manh nghiên cứu lúc còn thừa lại trong đó vừa vặn có đạo này tứ tinh cấp linh thủy phối phương cần thiết thế là lý lạc trực tiếp bắt đầu luyện chế chỉ bất quá cái này khẽ động tay hắn vẻ mặt cũng liền dần dần trở nên ngưng trọng lên bọn hắn khê dương ốc cũng không phải không có tam phẩm linh thủy phối phương nhưng cái kia phối phương trình độ phức tạp so với bạch manh manh nghiên cứu ra được đạo này lại là yếu nhược không chỉ một cấp bậc mà thôi chỉ có thể nói không hồ là tứ tinh cấp phối phương cho nên tại vừa mới bắt đầu thời điểm Lý Lạc không có gì bất ngờ xảy ra thất bại mười mấy lần, thất bại nhiều lần như vậy, làm cho Lý Lạc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Sau đó hướng về phía một bên một mực trông mong nhìn chằm chằm hắn bạch manh manh lộ ra lung tung thiếu dung. Lần thứ nhất tiếp xúc đến cao như vậy tinh cấp phối phương, Lý giải một chút, nói muốn khóc, dù sao cũng là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, làm sao thê thảm như vậy đâu. Đội trưởng cố lên, thiếu nữ cho cổ vũ. Lý Lạc dùng sức gật đầu, sau đó ngưng tụ tâm thần, đệ xuống khẩn trương cùng táo bạo, tiếp tục vùi đầu vào đạo này tứ tinh cấp phối phương gian khổ làm ra. Mà lần này rốt cục thuận lợi rất nhiều. Trải qua chọn vẹn một canh giờ trùng điệp dung hợp, lý lạc cơ hồ đều muốn đem luyện chế thất bên trong vật liệu cho đốt rủi, hắn luyện chế rốt cục đến hồi cuối. Ở trước mặt của hắn, lặng lặng đứng sừng sững lấy 18 điều ống thủy tinh, mỗi một điều ống thủy tinh trùng đều là ngưng luyện lấy hàng trăm vật liệu kết tinh. Lý Lạc hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, song trưởng vừa nhấc, tướng lực cổ động. Chỉ thấy 18 điều ống thủy tinh bên trong vật liệu bắn ra, tại trước mặt giữa không trung giao hội, phảng phất là hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy lưu chuyển, tướng lực chìm nổi. Như thế ước chừng mấy phút về sau, Vòng xoáy bắt đầu tiêu tán, từng giọt lóe ra nhàn nhạt tinh quang chất lỏng nhanh chóng nhỏ giọt xuống, lọt vào Lý Lạc trước mặt một chi trong bình thủy tinh. Theo giọt cuối cùng chất lỏng rơi xuống, Lý Lạc một thanh mỏ lên bình thủy tinh, trên mặt có không che giấu được cuồng hỉ vẹn nổi lên. Thành công. Một bên Bạch Mạnh Mạnh cũng là một mặt kích động, sau đó nhanh chóng đưa qua một chi nghiệm tôi châm. Lý Lạc đem hắn cắm vào trong bình thủy tinh, hai người ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn tới. Sau đó liền thấy cái kim nghiệm tôi trầm kim đồng hồ nháy mắt tăng lên tới sáu thành khắc độ. Lý Lạc hít sâu một hơi, khủng bố như vậy sao? chỉ là lần thứ nhất luyện chế, hắn rèn luyện lực liền đạt tới khê dương ốc hồng nghe linh thủy giá trị cực hạn. Chờ hắn về sau thuần thục luyện chế, rèn luyện lực chẳng phải là sẽ cao hơn. Loại này bạo tạc tính chất kết quả, hoàn toàn có thể xác định, Bạch Manh Manh nghiên cứu ra được đạo này phối phương, tuyệt đối là hàng thật giá thật tứ tinh cấp. Hoa, wow. ta thành công rồi. Bạch Manh Manh vô cùng kích động bắt lấy Lý Lạc hai tay, nhịn không được nhảy tưng hoan hô, bởi vì đây cũng là nàng lần thứ nhất nghiên cứu ra được tứ tinh cấp phối phương. Lý Lạc nhìn qua trước mắt vui vẻ thiếu nữ, nuốt nước miếng một cái. Đây thật là một cái đại bảo bối a. Chương 310, manh điệp linh thủy. Luyện chế thất trung, cái kia lần thứ nhất luyện chế thành quả, làm cho Lý Lạc cùng Bạch Manh manh đều là xa vào đến trong vui mừng. Mà cũng đúng như Lý Lạc suy nghĩ, thiếu nữ trước mắt cái kia một phần phía trên linh thủy kỳ quang nghiên cứu tiên phú, tuyệt đối coi là một cái hiếm thấy đại bảo bối. Loại này tứ tinh cấp phối phương, cho dù chỉ là tam phẩm linh thủy, nhưng hắn chỗ có được giá trị đã là cực kỳ kinh ngợi, tối thiểu nhất, bây giờ Khê Dương Úc dốc hết tài lực đều chưa hẳn có thể cầu được tới. Nửa năm trước đó Khê Dương Úc, tại toàn bộ đại hạ linh thủy kỳ quang trong phòng cơ hồ xem như không có chỗ xếp hạng. Mà theo Lý Lạc gia nhập về sau, tại cái tiêu cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy hạ, Khê Dương Úc linh thủy kỳ quang phẩm chất rốt cục có tăng lên, miễn cưỡng xem như có cùng một chút thực lực khá mạnh linh thủy kỳ quang phòng cạnh tranh tư cách. Nhưng cái này cũng không hề có thể xem nhẹ Khê Dương Úc cái kia hư mỏng nội tình, đặc biệt là theo trước đây Khê Dương Úc tổng bộ hội trưởng Hàn thực làm phản, Khê Dương Úc tức thì bị trọng thương, một lần kia nếu như không phải Lý Lạc đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Khê Dương Úc đã đứng trước đóng cửa. Nhưng Lý Lạc cũng minh bạch, Khê Dương Úc muốn chân chính trở thành đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng chỉ dựa vào hắn dùng bí pháp nguyên thủy đến dáng chống đỡ cũng không đủ, cao phẩm tôi tướng sư cùng cao tinh cấp phối phương đều át không thể thiếu. nhưng hai cái này đều xem như chỉ có thể nộ mà không thể cầu, đặc biệt là cái sau. chỉ là Lý Lạc chưa từng nghĩ tới hắn may mắn như vậy, khi tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ về sau, liền sẽ bị phân phối đến một cái nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương tiên tài. giờ khắc này, hắn chỉ muốn đối thúc đẩy cái này tiểu đội si tiền đạo sư chân thành nói, lão sư, tạ ơn người yêu. đồng thời nhìn về phía Bạch Manh Manh ánh mắt trở nên phá lệ thâm tình mà lúc đầu gieo hò bên trong bạch manh manh cũng là phát giác được ánh mắt của hắn. lúc này xấu hổ, tranh thủ thời gian buông ra tay nhỏ, nhỏ giọng nói, đội trưởng, nhanh bôi bôi miệng. lý lạc nghe vậy vội vàng sờ soạn một cái khoe miệng, hắn tướng ăn đều lộ ra sao, quá xấu hổ đi. bất quá sờ một cái lại không cái gì. lúc này minh bạch bị bạch manh manh buông địch, không khỏi trừng nàng một mắt. bạch manh manh che miệng cười trộm, chợt hơi nghi hoặc một chút mà nói, đội trưởng, ngươi lần thứ nhất luyện chế đạo này linh thủy, làm sao rèn luyện lực cứ như vậy cao? cái này còn không có dùng tới bí pháp nguyên thủy đâu. Tuy nói nàng đây là tứ tinh cấp phối phương, nhưng Lý Lạc cũng là lần thứ nhất luyện chế thành công, hẳn là còn có thật nhiều tỉ vết, cho nên nàng bốn cho là rèn luyện lực có thể đạt tới năm thành tám tả hữu cũng không tệ, kết quả không nghĩ tới Lý Lạc vậy mà đạt tới sáu thành. Về sau ngươi liền biết, Lý Lạc cười cười, hắn nơi này là vô dụng bí pháp nguyên thủy a, chỉ là bởi vì hắn tự thân liền có thể ngưng luyện bí pháp nguyên thủy, cho nên tại luyện chế lúc tự nhiên mà vậy liền ra nhập vào. Bất quá, Lý Lạc nhớ tới cái gì, có chút hổ thẹn mà nói, cái kia hồi vị linh thủy, ta còn không có lấy ra trước đây hắn cùng Bạch Manh Manh ước định khi nàng làm ra tứ tinh cấp phối phương lúc hắn cũng đều vì nàng giải quyết vị giác vấn đề nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bạch Manh Manh hiệu suất vậy mà lại cao như vậy Bạch Manh Manh hoạt bát cười nói không tội à dù sao nhiều năm như vậy đều tới cũng không thiếu cái này nhất thời bắn hội ngươi yên tâm đi hồi vị Linh Thủy hẳn là cũng nhanh ta sẽ mau chóng đưa nó hoàn thành Lý Lạc Bảo đảm nói Bạch Manh Manh gật gật đầu sau đó nàng đem cái kia một trương phối phương trịnh trọng đưa cho Lý Lạc nói đội trưởng đạo này tứ tinh cấp phối phương sau này sẽ là ngươi Nàng nhìn xem cái kia đạo phối phương ánh mắt lộ ra phá lệ ôn nhu, bởi vì đây là nàng những năm này tâm huyết. Lý lạc cũng là phá lệ chỉnh trọng nhận lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nói: “Manh manh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lãng phí tâm huyết của ngươi. Về sau đạo này linh thủy nhất định sẽ tại đại hạ tam phẩm linh thủy trung chiêm cứ chói mắt nhất vị trí. Theo hắn biết, toàn bộ đại hạ tam phẩm linh thủy thị trường trung, cho dù là những cái kia xếp hạng trước mười linh thủy kỳ quan phòng, cũng chỉ là có được tứ tinh cấp phối phương. Mà chờ hắn mấy ngày nay đem tự thân thủy quang tường tiến hóa đến thất phẩm, sản xuất càng mạnh bản bí pháp nguyên thủy.” Hai bên kết hợp, tuyệt đối có thể làm cho đạo này linh thủy một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc kia, tại Tam phẩm linh thủy thị trường trung, Khê Dương Úc cũng liền có cùng những cái kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang phòng cạnh tranh tư cách. Bạch Manh manh cười lên, nói, "Đội trưởng, ngươi còn không có cho nó lấy cái danh tự đâu. Lý Lạc nghĩ nghĩ, nói, "Liền gọi nàng Manh Điệp linh thủy đi." Bạch Manh manh khẽ giật mình, "Đây là lấy tự tên của nàng cùng nàng thủy yểm điệp tướng ý tứ sao?" Nàng có chút xấu hổ mà nói, "Cái này không tốt lắm đâu." Lý Lạc nghiêm túc nói, "Đây vốn chính là tâm huyết của ngươi chi tác." Ta muốn để đại hạ tất cả mọi người biết, đạo này linh thủy là từ một cái tên là Bạch Manh manh nữ Hải Nghiên cứu ra đến. Bạch Manh manh ngập nước mắt to nhìn Lý Lạc một hồi, chợt khẽ môi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lại lần nữa trò chuyện một hồi, sau đó Lý Lạc liền bắt đầu chỉnh lý mặt bàn, đợi ngày khác đem hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, đột nhiên cảm thấy luyện chế trong phòng trở nên yên tĩnh rất nhiều, thế là nhìn về phía Bạch Manh manh, lại là ngạc nhiên phát hiện thiếu nữ ngồi trên ghế, nằm sấp mặt bàn ngủ. Tóc xanh rủ xuống đến, nửa chặn nửa che lấy cái kia thanh thuần trắng non khuôn mặt nhỏ. Lý Lạc nhìn qua Bạch manh manh dưới ánh mắt Phương nhàn nhạt màu đen với mắt. Hiện nhiên ngày hôm qua trong đêm nghiên cứu tiêu hao nàng cực lớn tinh lực. Đây không phải đơn giản thức đêm, bởi vì tại loại này cao phụ tải thôi diễn hạ, đối với tâm thần đều là lớn vô cùng tiêu hao. Lúc trước cũng chính là dựa vào một lời kích động cảm xúc tại chảo chống, mà bây giờ hết thể hết thể đều kết thúc, nàng tự nhiên cũng liền nhịn không được. Lý Lạc có chút cảm động, đối phương đạo này tứ tinh cấp phối phương, đích thật là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Hắn lên trước nhẹ nhàng tiêu gọi hai tiếng, lại là phát hiện Bạch Minh Minh không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên là trực tiếp tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ, mà nơi này cũng không phải chỗ ngủ, thế là hắn chần chờ một chút, liền vươn tay cánh tay, đem thiếu nữ ôm nàng, chuẩn bị đưa nàng đưa về gian phòng của nàng. Thật nhẹ. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ nhu nhược kia không xương thể trọng, Lý Lạc nói một tiếng, sau đó liền ôm nàng xuất luyện chế thất. Mà khi Lý Lạc ôm Bạch Manh manh đi tới lầu một phòng khách lúc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lý Lạc lúc này trên tay không rảnh, cho nên liền thuận miệng kêu lên, "Tân phủ, mở cửa." Gian phòng bên trong trong bóng tối truyền ra thanh âm, xác định. Lý Lạc sửng sở, gọi người mở cửa. Ngươi xác định quọng lông a? Lúc này tức giận, nói nhảm. Được rồi. Chẳng biết tại sao, Lý Lạc Từ tân phủ thanh âm bên trong nghe ra một chút hưng phấn cùng kích động. Hắn suy tư mấy giây, sau đó đột nhiên có chút lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say đi qua bạch manh manh, lại nhìn về phía nơi cửa phòng, vội vàng nói, "Ta thao, chờ một chút." Giang rắc. Bóng tôi nôn nao, cửa phòng trực tiếp liền bị kéo ra. Nơi cửa phòng có ánh nắng theo khe cửa lan tràn tiền đến, sau đó vừa vặn liền chiếu vào Lý Lạc trên thân, mà nơi cửa phòng, có hai đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp duyên dáng yếu kiều. Ánh mắt theo ánh nắng bắn ra mà tới, cuối cùng liền nhìn thấy ôm ngang bạch manh manh Lý Lạc. Lý Lạc đồng dạng là trông thấy hai nữ, Khương Thanh Nga, Lữ Thanh Nhi. Thế là bầu không khí phảng phất là vào lúc này có chút ngưng trệ. Chương 311, xấu hổ thời khắc. Ký túc xá lầu nhỏ trong phòng khách, cho dù là sáng sớm ánh mặt trời ấm áp cũng là không cách nào xua tan cái kia cô nháy mắt ngưng trệ bầu không khí, mà Lý Lạc cũng là sững sờ nhìn xem cùng hai nữ, trong lúc nhất thời hơi có chút thất thần, bị vị hôn thê trông thấy mình ôm lấy một cái ngủ say mịt thiếu nữ, làm sao bây giờ? ta sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. suy nghĩ lung tung một lát, lý lạc đột nhiên lấy lại tinh thần. ta hoảng cọng lắm a. ta chỉ là trông thấy đồng bạn ngủ say, mà đối phương giúp hắn như vậy lớn bận rộn, sau đó liền thuận tay giúp nàng đưa về gian phòng mà thôi a. nghĩ như vậy, lý lạc dũng khí liền mạnh lên, dẫn đầu hướng về phía cổng hai nữ lộ ra tiểu dung. các ngươi làm sao tới rồi? thanh âm của hắn đánh vỡ ngưng trệ bầu không khí. Khương thanh nga cùng lữ thanh nhi đồng dạng là từ trước mắt một màn này hoàn hồn, bất quá hai nữ phản ứng có chỗ khác biệt. thương thanh nga lông mày nhẹ nhàng chọn một điểm khe môi dường như có một vòng nghiền ngâm ý cười hiện hiện, mà Lữ Thanh Nhi thì là hàm răng cắn môi đỏ, có chút tức giận nhìn chằm chằm Lý Lạc. Khương Thanh Nga dẫn đầu đi vào phòng khách, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Lạc trong ngực bạch manh manh, ung dung nói: ngủ rồi, trước đêm nàng đưa đến gian phòng đi thôi. Lý Lạc gật gật đầu, lúc này mới quay người ôm bạch manh manh lên lầu. Trên cầu thang gặp phải Tân Phủ, cái sau nhẹ nhàng kéo một chút mũ trùm, thấp giọng nói: đội trưởng, ngươi phía sau lưng quần áo có chút tạp vứt. Lý Lạc mặt không biểu tình, ngậm miệng, cái này cần ngươi nhắc nhở. Lữ Thanh Nhi cũng là đi vào phòng khách tại trước bàn ngồi xuống, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua lý lạc lên lầu thân ảnh, dường như tự nói, lạc lam phủ gian phòng rất nhiều sao? thanh âm không lớn, vừa vặn bị bên trên khương thanh nga nghe thấy. khương thanh nga đôi mắt lóe lên, nàng đương nhiên nhớ được lời này là trước kia nàng cùng lữ thanh nhi chạm mặt một lần kia, dùng để đem hắn đánh bại hồ lang chi ngôn, mà dưới mắt cô gái nhỏ này đang dùng những lời này đến châm ngòi nàng, đây là dự định nhắc nhở nàng, muốn xen vào một chút lý lạc. khương thanh nga cười cười, cũng là tại trước bàn ngồi xuống, tùy ý nói, một gian là nhiều, hai gian cũng là nhiều, tựa hồ cũng không có gì khác biệt a. Lữ Thanh Nhi thanh lệ khuôn mặt nhỏ thanh bạch giao thế, chợt cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, Khương Học Tỷ, ngươi sẽ hối hận. Khương Thanh Na khụi tay chống đỡ lấy mặt bàn, trắng nõn như ngọc tay nâng nghiêm mặt gò má, có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như có chút nhìn xuống lướt qua Lữ Thanh Nhi một mắt, ta chờ. Mà tại hai nữ này nháy mắt giao phong chung, thu xếp tốt bạch manh manh Lý Lạc cũng là tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Hắn đi tới trước bàn ngồi xuống, cười giải thích nói, manh man tối hôm qua suốt đêm đang nghiên cứu linh thủy kỳ quan phối phương, cho nên tinh lực tiêu hao quá lớn, trực tiếp tại luyện chế thất ngủ. Khương Thanh Nga có thể từ lý Lạc trong mắt nhìn ra một chút chưa từng tán đi kích động cùng vẻ hưng phấn, lúc này như có điều suy nghĩ mà nói, có thành quả. Lý Lạc cười từ trong ngực đem cái kia đạo tứ tinh cấp phối phương móc ra, đưa tới, một đạo tứ tinh cấp tam phẩm linh thủy phối phương. Khương Thanh Nga cùng Lữ Thanh Nhi nghe vậy, đều là nhịn không được có chút động dung, bởi vì các nàng đều là người biết nhìn hàng, kiến thức cũng lớn, cho nên đều rất rõ ràng, một đạo tứ tinh cấp phối phương tại đại hạ đến tuột cùng có được cỡ nào kinh người giá trị. Đặc biệt là đối với dưới mắt Khê Dương ức đến nói, đây quả thực là cứu mạng chi dược. Thật là lợi hại nghiên cứu năng lực." Khương Thanh Nga tán thưởng một tiếng, mặc dù nàng chưa có tiếp xúc qua tôi tướng thuận, nhưng dầu gì cũng chấp trưởng lấy Lạc làm phủ, cho nên đối Khê Dương Úc cũng có rất nhiều chú ý, mà Khê Dương Úc trước đây ít năm đầu nhập to lớn tài chính, nhiều như vậy tôi tướng sư ngày đêm nghiên cứu, nhưng cuối cùng đều không thể nghiên cứu ra tứ tinh cấp phối phương, mà Bạch manh manh ở độ tuổi này, liền có thể làm được, có thể thấy được hắn phi phàm nghiên cứu năng lực. Lữ Thanh Nhi thần sắc cũng là có chút phức tạp, nói: "Nàng liền đem cái này tứ tinh cấp phối phương cho ngươi rồi. Thân là Kim Long bảo hành đại tiểu thư, Nàng đối cái này tứ tinh cấp phối phương giá trị hiểu càng thêm rõ ràng, thật muốn đặt ở bên ngoài, cái này chỉ sợ là hơn ngàn vạn mai thiên lực kim. Lý Lạc có chút hổ thẹn mà nói, tương lai Khê Dương Úc tiêu thụ ra đi đạo này linh thủy, trong đó sẽ có chia cho manh manh, không quá nghiêm khắc cách đến nói, vẫn là ta chiếm đại tiện nghi. Về phấn giúp Bạch Manh manh khôi phục vị giác sự tình, hắn ngược lại cũng không nói, dù sao kia là người ta. Có đạo này tứ tinh cấp phối phương, tôi tướng viện mời sẽ lên, Khê Dương Úc ngược lại là có một ít đáng xem. Lữ Thanh nhi nói, còn chưa đủ. Lý Lạc lắc đầu, Tứ tinh cấp phối phương mặc dù có thể đền bù khê dương ốc thiếu hụt, nhưng thật muốn khê dương ốc tại mời sẽ lên mặt một tiếng hót lên làm kinh người, thu hoạch được những cái kia ưu tú tôi tướng sư tâm động gia nhập. Bằng vào tứ tinh cấp phối phương hiển nhiên không đủ. Thanh nga tỷ, thái vi tỷ có thể đem ta cần thiết linh thủy kỳ quang đưa tới rồi. Hắn nhìn về phía Khương thanh nga. Khương thanh nga nói ra, ngươi lần này nhưng làm thái vi tỷ gấp đến độ xuất đầu mẹ chán. Nàng vài ngày trước vừa vặn vận dụng số lớn tài chính khuyết trương lạc lam phủ một chút sản nghiệp, ngươi bên này đột nhiên muốn mua nhiều như vậy linh thủy kỳ quang, ngắn mũi một ngày nàng cũng thu thập không đủ. Nếu như có thể có 3 ngày thời gian, hẳn là liền tương đối dễ dàng. Lý Lạc cười khổ một tiếng, hắn lần này xác thực phải cầu được quá cấp bách, nhưng người sẽ đang ở trước mắt, hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Bất quá vì thỏa mãn nhu cầu của ngươi, Thái Vi tỷ vẫn là dốc hết toàn lực, nàng đi Kim Long bảo hành, dự định lâm thời vì ngươi nợ một nhóm linh thủy kỳ quang. Khương Thanh Nga cười cười, nói, "Thái Vi tỷ vì ngươi, thế nhưng là liền mặt đều đem thả hạ." Lý Lạc tạm nhưng, nói, "Đi Kim Long bảo hành thiếu nợ, nghề này phải thông sao?" Bọn hắn nhưng coi trọng nhất quý cũ, vốn là không được. Cương Thanh Nga nhìn một bên tĩnh tọa như liên bản Lữ Thanh Nhi, nói: Cái này không phải có Kim Long Bảo hành đại tiểu thư giúp ngươi nói giúp à? Nưa hội trưởng chịu không được hắn dây dưa, lúc này mới phá lệ một lần. Lý Lạc nghe vậy, đối Lữ Thanh Nhi cảm tạ vạn phần, thật sự là tạ ơn Thanh Nhi. Lữ Thanh Nhi mỉm cười lắc đầu, sau đó từ một bên nhấc lên một cái dương bạc, nói: Ngươi muốn linh thủy kỳ quang đều ở nơi này, ta cũng không có đến giúp cái gì. Kim Long Bảo hành vốn là bán đồ địa phương, Lạc Lam phủ có tín dự, số dư khất nợ mấy ngày cũng không phải là chuyện gây vấn gì. Kỳ thật hơn trăm vạn mai thiên lượng kim. Chính nàng tiền riêng cũng đủ, nhưng nàng hết sức thông minh không có mình đi hỗ trợ bổ, bởi vì nàng móc tiền, cái này tính chất liền có chút không giống, người khác có thể sẽ bởi vậy chế ra lý lạc, công kích Lạc Lam phủ sơn cùng thủy tận. Bất quá mẹ ta để ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi có thời gian, đi một chuyến Kim Long bảo hành, nàng muốn cùng ngươi thương lượng tiếp xuống Kim Long đạo trưởng sự tình. Lữ Thanh Nhi còn mang đến ngư hường khê. Kim Long đạo trưởng a. Lý Lạc gật gật đầu, hắn đương nhiên chưa quên việc này, dù sao đối với cái kia trong truyền thuyết Kim Long đạo trưởng hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Nếu như có thể đi vào thu hoạch được mấy phần cơ duyên, cũng có thể tăng cường thực lực của hắn. Hắn hiện tại thời gian không nhiều, cần nhất loại này tu luyện thánh địa cơ duyên. Chờ làm xong mời sẽ sự tình, ta liền đi tìm Ngư hội trưởng." Lý Lạc cười nói. Lữ Thanh Nhi thanh lệ động lòng người gương mặt bên trên hiện ra một vòng nét mặt tươi cười, nói: "Vậy liền lại tặng kèm một cái tình báo, nghe nói lần này tôi tướng viện mời hội, đại trạch ốc bên kia hẳn là sẽ phái ra Hàn Thực đến phụ trách." Hàn Thực? Nghe tới cái tên này, Lý Lạc ánh mắt chính là lạnh lẽo, đây không phải khê dương ốc vị kia làm phản hội trưởng sao? đối với người này, Lý Lạc có thể nói là hận ý rất sâu, hắn không ngại đối phương đi ăn máng khác, nhưng ngươi nhảy liền nhảy, còn muốn lôi đi khê dương ốc nhiều như vậy tôi tướng sư, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, xuất sinh này còn một mũi lửa đem khê dương ốc phòng nghiên cứu cho đốt, trong đó tư liệu đều là khê dương ốc nhiều năm tâm huyết. đại trạch ốc đây là cố ý phái hắn ra mặt giết người chu tâm, Khương Thanh Nga thản nhiên nói, Lý Lạc gật gật đầu, đến lúc đó hẳn thực lộ diện một cái, tất nhiên sẽ khiến nhận nghị, mà những cái kia tôi tướng viện cao tài sinh nghe xong, đây không phải khê dương ốc trước kia hội trưởng sao? mà liền khê dương ước hội trưởng đều chạy tới đại chỗ vậy cái này khê dương ước còn có thể có cái gì lực hấp dẫn à chỉ sợ khi đó rất nhiều đối khê dương ước vốn cũng không xem trọng cao tài sinh nóng càng là sẽ ở trong lòng đem hắn quét vào đống rác. lý lạc thở ra một hơi xem ra lần này mời hội khê dương ước muốn một tiếng hót lên làm kinh người độ khó lại muốn tăng lên à hắn vô vô đổ đầy lấy linh thủy kỳ quăng cái dương bất quá cũng tốt càng là loại này tuyệt cảnh lập bản càng là sẽ dẫn tới chú ngủ khê dương ước cuộn thở liền từ trận này mời sẽ bắt đầu đi chương ba tướng lực linh tính sau đó mấy ngày thời gian, Lý Lạc trở nên cực kỳ công việc lưu đủ lên. Đầu tiên là linh thủy kỳ quang luyện hóa, bởi vì hắn tự thân có thể cảm giác được lục phẩm thủy quang tướng tiến hóa trở nên càng thêm mãnh liệt, cho nên hắn bắt đầu ở đối linh thủy kỳ quang tiến hành cường độ cao nhất hấp thu, mỗi ngày luyện hóa linh thủy kỳ quang số lượng. Nếu là bị ngoại nhân biết được, tất nhiên là một mặt hoảng sợ, cũng liền Lý Lạc cái kia trời sinh không tướng mang đến không tính có thể dung nạp hóa giải lớn như thế lượng tạp chất, không phải đổi lại những người khác, chỉ sợ dạng này làm không được mấy lần, tự thân tướng tính tiến hóa tính liền sẽ bị triệt để nương trệ, định hình xuống tới, rốt cuộc khó mà tiến hóa hóa thủy quang tướng là yêu thị hội quan trọng nhất, bởi vì Lý Lạc đã quyết định trận kia yêu thị hội bên trên, từ chính hắn xuất thủ đến luyện chế manh điệp linh thủy, tuy nói tại khê dương ốc Trung, còn có nhan linh khanh, đường vẫn những này tứ phẩm tôi tướng sư, nhưng Lý Lạc cũng không cảm thấy bọn hắn luyện chế tam phẩm linh thủy sẽ càng mạnh hơn hơn chính mình. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, cái khác những cái kia linh thủy kỳ quang phòng, tất nhiên không sẽ phái xuất tam phẩm tôi tướng sư đến luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, bọn hắn chọn cao hơn phẩm tôi tướng sư, dạng này không chỉ có kết quả càng dễ mắt, cũng có thể biểu hiện một chút nhà mình linh thủy kỳ quang phòng nội tình cho nên Lý Lạc lại dự định đi ngược lại con đường cũ. Ta một cái Tam phẩm, tôi tướng sư ở trong tình hình này nếu như có thể trổ hết tài năng, cái kia mới có thể chân chính để khê Dương Uốc một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành yêu thỉnh hội thượng lớn nhất Hắc mã. Đồng thời gây nên tôi tướng viện những cái kia cao tài sinh chú ý, hiệu quả như vậy tốt nhất, độ khó cũng lớn nhất. Trước kia Lý Lạc chỉ sợ cũng không có cái này tự tin, nhưng tứ tinh cấp manh điệp linh thủy xuất hiện cùng tự thân Thủy Quang tướng sắp tiến vào thất phẩm, cái này lập tức làm cho Lý Lạc lực lượng trở nên đủ. đương nhiên, đây hết thề trước để đều vẫn là xây dựng ở Lý Lạc có thể tại mấy ngày nay thời gian trùng, chân chính làm cho tự thân thủy quang tướng hoàn thành tiến hóa, hắn tự thân cũng biết được điểm này, cho nên luyện hóa hấp thu linh thủy kỳ quang tốc độ, có thể xưng điên cuồng. Trừ luyện hóa hấp thu linh thủy kỳ quang bên ngoài, Lý Lạc còn lại thời gian thì là toàn bộ nhào vào luyện chế thất chung, hắn chỉ có thể là trong vòng mấy ngày này quen thuộc manh điệp linh thủy luyện chế chính tự, dù sao tứ tinh cấp phối phương, độ khó luyện chế so với tam tinh cấp đích thật là phải cao hơn nhiều. Lý Lạc cũng không muốn đến lúc đó phía trên yêu thị hội cũng thất bại cái mười mấy lần, như vậy Ngược lại là làm trò cười cho người khác khê dương ốp. Mà tại như vậy bận rộn chung, thời gian trôi qua từng ngày. Trong mấy ngày nay, cái kia trước đây phát sinh ở ám quật số 13 cứ điểm đại thiên thai cấp dị loại vây thành sự tình, cũng dần dần tại học phủ bên trong truyền ra, tiếp theo gây nên cực lớn hoành động cùng chú ý. Rất nhiều học viên đều là thảo luận việc này, đặc biệt là có quan hệ với Lý Lạc bước lên nguy hiểm to lớn dẫn tới cấm khu đầu kia lớn tinh thú cùng đại thiên thai cấp dị loại sống mãi với nhau kế hoạch, càng là dẫn tới rất nhiều trật tự trợ người khen. Ai cũng không nghĩ tới tại loại này tuyệt cảnh hạn, Lý Lạc có thể nghĩ ra loại này thiên phương dạ đàm biện pháp mà lại mấu chốt nhất chính là hắn còn có dũng khí cùng đảm phách đi chấp hành bị một đầu thực lực so đại thiên thai cấp dị loại còn mạnh hơn một chút lớn tinh thú truy sát một ngày thời gian đối với điểm này cho dù là những cái kia xưa nay tiêu ngạo tứ tinh viện học viên cũ nhóm đều là vẻ mặt nghiêm túc sau đó lắc đầu nói một tiếng quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp bởi vì bọn hắn rất rõ ràng phóng nhan thanh huyền tinh học phủ bên trong cho dù là thất tinh trụ trung chỉ sợ đều không ai dám đối cứng đáng sợ như thế lớn tinh thú nhưng hết lần này tới lần khác lý lạc làm được mặc dù hắn chỉ là tại bộ mạng chạy trốn nhưng đừng quên. Hắn chỉ là tướng sư cảnh cảnh thực lực a. Số 13 cứ điểm cuối cùng có thể giữ vững, chờ đợi lấy viện quân đổi tới. Không, kỳ thật cuối cùng viện quân có hay không đổi tới đều không trọng yếu, từ ở đây học viên thuật lại chung, cho dù là đầu kia lớn tinh thú, cuối cùng đều là bị Lý Lạc mượn nhờ viện trưởng Lưu lại Hạ Phong chấn trực tiếp cho phong ấn. Có thể nói, số 13 cứ điểm học viên cuối cùng có thể giữ được tính mệnh, Lý Lạc xem như hoàn toàn xứng đáng công đầu. Đây chính là Thánh Huyền Tinh học phủ chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Đông đảo học viên đều là tại vì thế mà tán thưởng, Lý Lạc tại học phủ bên trong danh vọng Có thể nói là một đêm tăng vọt, thành hàng thật giá thật nhân vật phong vân. Ngay tại lúc này, cũng có âm thanh đề nghị học phủ hẳn là cho Lý Lạc Phong phú khen thưởng, dù sao lớn như thế công, nếu là không dành cho đầy đủ bản thưởng, cũng thực tế là để người khó mà tin phục. Những âm thanh này lục tục ngô nghê, cũng là gây nên một chút tiếng phụ họa. Cuối cùng học phủ Kim Điện có chuyện chuyển ra, nói có quan hệ khen thưởng phương thức ngay tại thương thảo bên trong, học phủ quả quyết sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào có công với học phủ học viên. Thời gian như vậy trôi qua, rất nhanh khoảng cách tôi tướng viện yêu đình hội, cũng liền còn lại một ngày. Nhưng Lý Lạc Thủy Quang tướng còn không có như nguyện tiến hóa đến thất phẩm, mà cái này một nhóm linh thủy kỳ quang đã bị hắn lấy gần như điên cuồng tốc độ tiêu hao hầu như không còn. Hiển nhiên lục phẩm đến thất phẩm đích xác xem như một cái đường danh giới, dù sao đây là trung phẩm sống trung, cao phẩm tướng ở giữa trên lệnh. Lý Lạc đi ra lầu nhỏ, lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng loá mắt rơi vào trên người mang đến trận trận ấm áp. Hắn lắc lắc có chút u ám đầu, mấy ngày nay điên cuồng luyện hóa linh thủy kỳ quang, lại tại luyện chế thất quen thuộc manh điệp linh thủy, cái này hiển nhiên là làm cho hắn trạng thái không phải hết sức tốt. Hắn có thể cảm giác được tự thân thủy quang tướng đã ngưng tụ đầy đầy đủ tiến hóa lực lượng, nhưng cái kia một bước cuối cùng, nhưng thủy Trung không cách nào đột phá. Phản phất là có một tầng thật mỏng bích trướng tại ngăn cản lấy đồng dạng. Hắn biết được, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là bình cảnh. Bất quá lý lạc đối này, ngược lại cũng không cảm thấy kinh hoàng, tương phản hắn tâm lúc này rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết được, càng là loại thời điểm này, càng là cấp bách không được. Lâu nhỏ bên ngoài cách một con đường chính là một vũng hồ nước, lý lạc dọc theo đường sông mà đi, đi hướng trung tâm hồ nước đảo nhỏ. Ven đường có thể gặp phải một ít học viên. Mà bọn hắn nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt đều có chút kỳ lạ, trong đó mang theo hiếu kỳ cũng có chút ít kính nể. Lý Lạc biết được đây là bởi vì ngu lãng bọn hắn gần nhất tại học phủ bên trong nhắc lên gió, nhìn điệu bộ này, hắn cái kia 10 vạn điểm tích lũy hẳn là không nhỏ khả năng bị chứng thực. Thầm nghĩ lấy những này, Lý Lạc đi tới đảo giữa hồ bên trên, sau đó hắn hơi kinh ngạc nhìn thấy một đạo váy đen thân ảnh tại cái kia đảo bên cạnh đống loạn thạch trung. Si Thiền đạo sư. Lý Lạc chần chờ một chút, đi tới. Tỳ si Thiền đạo sư mặc váy đen, chân trần giẫm ở trên tảng đá, trắng nõn tiêm non chân hình rất là làm người khác chú ý đạo sư lý lạc đi tới chào hỏi, si thiền đạo sư quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi thứ nhất tướng sắp tiến hóa rồi. lý lạc hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái sau thẳng nhiên nói, trong cơ thể ngươi tướng lực bút hơi không ướt, kia là tiến hóa dấu hiệu, ta chú ý ngươi mấy ngày, như thế nào không phát hiện được. lý lạc cười nói, đạo sư kia là cố ý đến đây chỉ điểm ta sao? si thiền đạo sư tại trên tảng đá ưu nhã ngồi xuống, đem tiêm như bạch ngọc hai chân thấm vào đến lạnh bút trong hồ nước, cười biến mà nói, lục phẩm tướng đến thất phẩm tướng, là một loại chất tăng lên, thất phẩm có thể sưng, cao phẩm tướng. Lục phẩm lại chỉ là trung phẩm tướng, mà cao phẩm tướng có một cái đặc thù tiêu chí, đó chính là thể nội tướng lực sẽ sinh ra một khe linh tính. Chớ có xem nhẹ điểm này linh tính, ngươi cũng cùng có được cao phẩm tướng người giao thủ qua. Hẳn là minh bạch đối phương tướng lực so với bình thường lục phẩm tướng lực muốn lộ ra càng thêm khó chơi một chút. Cái này liền như là hai quân đối chiến, một phương chất phát sẽ chỉ như ong vỡ tổ công kích, mà đổi thành bên ngoài một phương lại là hiểu được lấy tiểu đội kết trận chia cắt tiêu diệt. Hai loại lực lượng dây dưa tiếp, nếu như không có đến tiếp sau lực lượng ủng hộ, thất bại tỷ lệ lớn sẽ là cái trước. Lý Lạc gật gật đầu, hắn kỳ thật gặp phải đối thủ đều là có được cao phẩm tướng, bất quá hắn chần chờ một chút, nói, không có ý tứ, đạo sư, ta cùng Đô Trạch bất hiền, Vương Hạc cứu bọn hắn lúc giao thủ, thật không có quá rõ ràng cảm giác được bọn hắn tướng lực trung ẩn chứa linh tính, bởi vì ta song tướng chi lực quá bá đạo, xông lên phía dưới, bọn hắn điểm kia linh tính tướng lực trực tiếp liền bị xông không có, thanh âm rơi xuống lúc, Lý Lạc cảm giác được Si Thuyền đạo sư cái kia ở trong nước nhẹ nhàng lắc lư trắng non bắp chân ngừng lại, lúc này cảm giác được một điểm không ổn, Si Thuyền đạo sư chậm rãi quay đầu. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Lý Lạc, xa mạc Hạ, dường như truyền ra một đạo nhỏ xíu tiếng cười, chỉ là trong tiếng cười, mang theo một điểm hàn ý. Vô nước hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn, lạnh buốt nước hồ đúng là biến thành một đầu cự hồ, tiếng hồ gầm vang lên, bước ra một bước, chính là xuất hiện tại sau người, đôi hồ như trọng roi nện vào Lý Lạc trên thân thể, trực tiếp là đem hắn đặt vào trong hồ nước. Lý Lạc tại trong hồ nước hoa hoa kêu to, xi si thuyền đạo sư thì là hừ lạnh một tiếng. Lão Nương đang dạy ngươi tướng lực bên trong linh tính, ngươi cho lão Nương khoe khoang ngươi song tướng đúng không? Ta nhìn ngươi vẫn là càng thích hợp đi trong nước tỉnh táo một chút. Chương 313, thất phẩm thủy quân tướng. Lý Lạc ở trong nước bay nhảy, lạnh buốt nước hồ làm cho hắn dùng mình một cái, hắn cảm thấy có điểm ý khuất, hắn chỉ là ăn ngay nói thật à. cùng Vương Hạc yêu, Đô Trạch Bắc Hiên bọn hắn giao thủ thời điểm, đối phương tướng lực mặc dù đích xác có một tia linh tính, muốn so cái khác đối thủ càng khó chơi hơn một chút, thế nhưng là song tướng chi lực quá bá đạo, căn bản không quản ngươi cái gì linh tính không linh tính, nhất lực hàng thập hội phía dưới, xông lên liền không có, cho nên cảm giác gì đều không có. Song tướng chi lực đích xác bá đạo. Bất quá ngươi nắm giữ được cũng rất thô giáp, mà lại ngươi cái này song tướng chi lực buộc phát cực kỳ ngắn ngủi. Vương Hạc U, Đô Trạch Bắc Hiên bọn hắn là thực lực không có mạnh hơn ngươi quá nhiều, cho nên ngăn không được ngươi song tướng chi lực. Nhưng theo về sau ngươi gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, đối phương chưa hẳn liền không có chế hành ngươi song tướng chi lực thủ đoạn. Mà tới lúc kia, ẩn chứa linh tính tướng lực đang tỉ đấu bên trong, liền sẽ chiếm ưu thế. Tiếp theo hóa thành thăng thế. Si Thiên Đạo sư tại bên bờ thản nhiên nói. Lý Lạc Thành Thành thật thật gật đầu, dù sao hắn hiểu được Si Thiên Đạo sư đây là lời nói thật, hắn song tướng chi lực cố nhiên bá đạo nhưng tiêu hao rất nhiều, bền bị tính rất ngắn, chỉ có thể làm đột nhiên một phát. Người thứ nhất tướng đã ngưng tụ đầy đủ tiến hóa lực lượng, nhưng lại kém một trong tiến bước hóa đến thất phẩm, có lẽ còn là cái kia một kia linh tính chưa từng đản sinh duyên cớ. Si Thiền đạo sư trầm ngâm nói, cái này hơi có chút không quá bình thường, bởi vì bình thường mà nói, đến một bước này, linh tính hẳn là sinh ra mới đúng. Cho nên chỉ có thể nói, người cái này thứ nhất tướng sinh ra linh tính độ khó tương đối cao, hắn nguyên nhân chỗ, có lẽ là ngươi song tướng nguyên nhân đi. Lý Lạc nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, Tỳ si Thiền đạo sư chỉ biết hắn có được song tướng cùng nhưng lại không biết, hắn tướng còn có chủ phó hai chủng loại tính, thủy làm chủ, quang minh làm phụ. mà cái này hai đạo tướng tính tuy nói đã tương dung, có chút hài hòa, nhưng đây chỉ là trước kia. nếu như theo tướng lực sinh ra một kia linh tính lời nói, hai cái này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ma sát, hoặc là nói càng cường đại hơn thủy tướng sẽ bản năng đối quang minh tướng tiến hành một chút áp chế, cả hai hình thành cực kỳ nhỏ đối kháng, cho nên mới dẫn đến linh tính sinh ra càng thêm khó khăn. nói cho cùng, đây là bởi vì hắn tướng tính có được chủ phó hai chủng loại tính tạo thành. nếu như hắn muốn hóa giải loại cục diện này liền cần để ở vào yếu thế quang minh phụ tướng càng mạnh một chút tối thiểu nhất có thể chống lại đến tự thủy tướng bản năng áp chế loại tình huống này chỉ cần duy trì đến linh tính sinh ra như vậy tiếp xuống liền dễ làm lý lạc trong mắt có một vệt vẻ hưng phấn hiện hiện ngẩng đầu đối si thiền nói đạo sư ta biết làm thế nào si thiền đạo sư liếc lý lạc một mắt cũng không có nói thêm gì nữa nàng duỗi ra trần chủy chân ngọc dẫm lên trên mặt hồ lập tức có dòng nước bay lên đưa nàng thân ảnh bao khỏa sau đó dòng nước rơi xuống lúc người ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa lý lạc thì là vận chuyển thủy tướng chi lực thân thể trực tiếp xếp bằng ở trên mặt hồ. Hắn có chút trầm ngâm, quang minh tướng là phụ tướng, trời sinh yếu tại ở chủ tướng thủy tướng một đầu, bình thường hấp thu năng lượng thiên địa luyện hóa thành tướng lực lúc, cũng là thủy tướng càng nhiều, quang minh tướng yếu nhất. Muốn tạm thời cải biến loại cục diện này, liền phải từ hấp thu một bước này vào tay. Lý Lạc bàn tay vừa nhấc, thủy tướng chi lực vận chuyển ở giữa, chỉ thấy bốn phía nước hồ dâng lên, ở xung quanh hắn hình thành từng đạo lớn trường bàn tay thủy kính. Mặt kính nâng lên, lập tức chiết xạ ra từng đạo ánh nắng rơi vào Lý Lạc trên thân. Sau đó Lý Lạc liền cảm giác được trung quanh quang minh năng lượng cũng là vào lúc này trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Lý Lạc lập tức vận chuyển tự thân tu luyện thập nhị đoạn cẩm năng lượng dẫn đạo thuật, chỉ bất quá lần này hấp thu năng lượng thiên địa lúc, hắn cố ý áp chế thủy tướng hấp thu tốc độ, từ đó dẫn tới tiến vào thể nội hai cố năng lượng ở vào một loại nào đó cân bằng chung. Tuy nói bình thường tu luyện làm như vậy sẽ tạo thành hấp thu hiệu quả không tốt, nhưng dưới mắt Lý Lạc phải giải quyết linh tính đạn sinh vấn đề, liền không thể không như thế lựa chọn. Thủy có thể cùng quang minh có thể đồng thời tràn vào đến thể nội, theo thập nhị đoạn cẩm dẫn đạo dần dần chuyển hóa thành hai chủng tương dung tướng lực, cùng trước kia hơi có khác biệt chính là, đạo này tướng lực, thủy tướng chi lực bị áp chế phải cùng quang minh tướng lực không sai biệt nhiều. Đạo này thủy quang tướng lực tại trong kinh mạch vận chuyển, chảy xuôi, cuối cùng tràn vào đến thứ nhất tướng cung bên trong, trực tiếp chạy đến viên kia thủy quang tướng chủng bên trong. Cũng chính là tại đạo này tướng lực chạy vào trong nháy mắt đó, Lý Lạc cảm giác thứ nhất tướng cung tựa hồ là phát ra nhỏ xíu chấn động, tướng lực hạt giống mặt ngoài, mơ hồ có lấy gợn sóng hiện hiện. Tướng lực xuất hiện một loại nào đó cực kỳ nhỏ biến hóa. Như vậy biến hóa làm cho Lý Lạc trong lòng dâng lên ý vui mừng. Quả nhiên, hắn nghĩ không sai, trước đây cái này thứ nhất tướng chậm chạp không cách nào tiến hóa đến thất phẩm, cũng là bởi vì chủ phụ hai tướng lẫn nhau áp chế, cái loại cảm giác này, tựa như là tại tranh đoạt suy nghĩ muốn dẫn đầu sinh ra linh tính, mà hiển nhiên Quang Minh phụ tướng là không tranh nổi Thủy tướng, cho nên nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, hẳn là sẽ là Thủy tướng trước sinh ra linh tính, sau đó mới có thể đến phiên Quang Minh tướng. Nhưng cứ như vậy, Lý Lạc tiến hóa liền phải trì hoãn một chút thời gian, mà bây giờ Lý Lạc hiển nhiên thiếu nhất chính là thời gian. Ngày mai sẽ là yêu thình hội, hắn lại làm không ra thất phẩm thủy quang tướng. Như vậy lần này Khê Dương Úc cho dù có được tứ tinh cấp phối phương, chỉ sợ vẫn là làm không được một tiếng hót lên làm kinh người. Trong lòng lướt qua những này, Lý Lạc chính là ổn định tâm thần, tiếp tục dựa theo loại biện pháp này, bắt đầu không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng thiên địa. Thể nội, tương đạo ở vào giống nhau trình độ thủy có thể cùng năng lượng ánh sáng bị luyện hóa, cuối cùng quán chú đến tướng cung thủy quang trùng tử bên trong. Thủy quang trùng tử phía trên đoạn sóng cũng là bắt đầu nở rộ phải càng ngày càng tấp nập. Như vậy thời gian tiếp tục cướp chừng khoảng một canh giờ. Một đoạn thời khắc. Lý Lạc tâm động đột nhiên động một cái, bởi vì hắn phảng phất là nghe thấy cái kia đạo thứ nhất tướng cung bên trong thủy quang trùng tử, dường như phát ra một đạo ông minh chi thành, trong đó tựa như là tràn ngập nhạy cưỡng. Cái này một cái chớp mắt, tướng lực hạt giống bên trong chứa đựng tướng lực, phảng phất đều là trong lúc đó trở nên sinh động cùng linh động. Lý Lạc mở to mắt, tại trong cảm nhận của hắn, thể nội tướng lực ngược lại là chưa từng có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đang điều khiển tướng lực lúc lại là lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn duỗi ra ngón tay, thủy tướng chi lực tại đầu ngón tay ngưng tụ, dần dần hình thành một viên giòn nước ngang toa. Thủy Toa bên trong, dường như có điểm sáng bút lên, có chút lóa mắt. Lý Lạc cong ngón đúng ra, ông một tiếng, Thủy Toa đột nhiên mảnh liệt bắn mà xuất, tốc độ kinh người, đúng là tại mặt hồ này thượng đều mở ra một đạo vết nước. Lý Lạc nhìn qua cái này, một viên tốc độ cùng lực đạo so với trước đây cũng mạnh hơn mấy phần Thủy Toa, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Đau khổ nuôi nấng hơn nửa năm, trong lúc đó nuôi nấng ngàn vạn cấp bậc thiên lượng kim, các loại cẩn thận che chở, cuối cùng là đem hắn đạo này thủy quan tướng đốt tới thất phẩm. Thực sự là so nuôi con trai cũng khó khăn a. Chương ba yêu tình hội. Tôi tướng viện tại Thánh Huyền Tinh Học Phụ xem như một cái tương đối độc lập viện hệ, trong đó học viên cũng lấy tứ tinh viện cấp đến phân chia, chỉ bất quá tôi tướng viện học viên phần lớn khuyên hướng một chút phụ trợ. Tại phương diện chiến đấu thì là yếu nhược tại tướng viện, cho nên đồng dạng cùng loại chấp hành tịnh hóa ám quật loại nguy hiểm này nhiệm vụ, tôi tướng viện đều là không thể nào tham dự. đương nhiên nếu có tự nguyện tham gia, học phủ cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá tôi tướng viện học viên cũng không phải liền hoàn toàn không cần trả giá, bởi vì bọn hắn kiểm nghiệm thành tích chỉ tiêu, chính là hàng năm luyện chế ra bao nhiêu hợp cách linh thủy kỳ quang. Những này linh thủy kỳ quang sẽ bị học phủ mình tiêu hóa hoặc là ra ngoài để mà phụ cấp học phủ tiêu hao. Đây thật ra là hết sức to lớn một món thu nhập, thậm chí từng có người nói, tại cái này đại hạ, tuy nói thực lực hùng hậu linh thủy kỳ quang phòng không ít, nhưng nếu quả thật nếu bản về lên thực lực, Thánh Huyền Tinh học phủ tôi tướng viện mới là đại hạ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất linh thủy kỳ quang phòng. Dù sao phóng nhãn đại hạ những cái kia đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang trong phòng, chỉ sợ có gần 1/3 tinh anh tôi tướng sư đều là từ tôi tướng viện đi ra. Mà cũng chính là bởi vì tôi tướng viện cường đại, cho nên hàng năm tới gần một chút tôi tướng sư tốt nghiệp lúc đều sẽ dẫn tới đại hạ các phương linh thủy kỳ quang phòng thèm nhỏ dãi, sử xuất rất nhiều thủ đoạn, như muốn lôi đi. Không có người sẽ ghét bỏ nhà mình linh thủy kỳ quang trong phòng tôi tướng sư ít, huống chi, vẫn là những này từ thánh huyền tinh học phủ tôi tướng viện tốt nghiệp tinh anh tôi tướng sư. Trận này tôi tướng viện yêu thỉnh hội, nhìn như đơn giản, kỳ thực xem như đại hạ các phương linh thủy kỳ quang phòng so đấu hiện ra thực lực bản thân một cái sân khấu. Cũng coi là đại hạ linh thủy kỳ quang giới một việc trọng đại. Tôi tướng viện ở thánh huyền tinh học phủ phía đông nam, nơi đây nhiều hồ nước, nếu là từ trên cao nhìn xuống xuống tới Có thể thấy được từng vũng hồ nước như gương sáng khảm nạm tại phương này khu vực, rất nhiều lang tiểu, kiến trúc thì là tạo dựng tại những cái kia hồ nước trên không, lẫn nhau tương liên, như vậy phong cách cùng tướng lực viện bên kia ngược lại là hoàn toàn khác biệt, rất có đặc biệt vận vị. Hôm nay tôi tướng viện càng náo nhiệt. Tại phiến khu vực này vị trí trung ương, một tòa phảng phất bạch ngọc chế tạo quảng trường, đứng sững ở một vũng hồ nước trung ương, dọc theo quảng trường có tầng tầng thang đá kéo dài, đều là có thể đem giữa sân nhìn một cái không sót gì. Từ khi lúc sáng sớm, các tòa lang tiểu thượng chính là người đến người đi, đều là hội tụ ở nơi đây. Những bóng người này chung, trừ những cái kia người mặc tôi tướng viện bảo phục tôi tướng sư bên ngoài, còn có cái khác phục sức không giống nhau người, đó chính là đến từ đại hạ các phương đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phần người. Lý lạc cùng Khương Thanh A, Nhan Linh Khanh cũng là sớm đổi tới. Sau đó tại ước định địa điểm tiếp vào Thái Vi cùng đường vẫn chờ Khê Dương Úc cả đám. Đường vẫn những này Khê Dương Úc tôi tướng sư nhìn qua tôi tướng viện cảnh quan, ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ, cảm thán nói, không hổ là tôi tướng viện a, đây chính là trước kia chúng ta lúc tuổi còn trẻ tha thiết ước mơ thánh địa. Lý lạc cười ha ha, đây chính là đến từ học sinh kém cảm thán sao? Hiển nhiên, Đường vẫn bọn người lúc trước lúc tuổi còn trẻ, đồng thời không có thi được Thánh Huyền Tinh học phủ, tự nhiên cũng liền không có tiến vào tôi tướng viện tư cách. Bất quá nghĩ như vậy, hắn lại là cảm thấy lòng chua xót, không phải lòng chua xót Đường vẫn bọn hắn, là lòng chua xót Khê Dương ốc làm sao thảm như vậy. Phong tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Khê Dương ốc chỉ có Nhan Linh Khanh một người là xuất từ tôi tướng viện. Tại Lý Lạc lòng chua xót ở giữa, Phong Tình vạn trùng thái vi tỷ chậm rãi mà đến, nàng vũ mị con ngươi u uẩn nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói: "Thiếu phụ chủ, ngươi cái này hàng không đáy, đến tột cùng sâu bao nhiêu a?" Lý Lạc gượng cười, Ta cái này hang không đáy, sâu đến nói ra sợ ngươi trực tiếp từ chức không làm, cho nên vì mọi người tình cảm, vẫn là đừng bảo là đi." Thái Vi tỉ, đừng hốt hoảng." Lý Lạc Trấn An nói, hết thảy đầu nhập đều là đăng giá, hôm nay trận này yêu tình hội, ta Khê Dương Úc nhất định kiếm được đầy buồn đầy bát, đến lúc đó ta Khê Dương Úc liền sẽ nhất phi trùng tiên. Thái Vi môi đỏ phẩy nhẹ, nói, "Thật làm ta đối Khê Dương Úc vốn liếng không biết hay sao? Nàng dù sao cũng là Lạc Lam phủ đại quản gia, trưởng quản lấy Lạc Lam phủ phía dưới rất nhiều sản nghiệp, trong đó tự nhiên cũng liền bao quát Khê Dương Úc." Cho nên nàng đối với Khê Dương Úc nội tình quá mức hiểu rõ, mà chính là bởi vì loại này hiểu rõ, cho nên nàng mới đối lần này yêu thỉnh hội căn bản không coi ôm bao nhiêu lòng tin, thậm chí, nàng cảm thấy Khê Dương Úc tới tham gia lần này yêu thỉnh hội cũng không tính là quá sáng suất. Mặc dù tôi tướng viện những cái kia sắp tốt nghiệp tôi tướng sự cực kỳ làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng loại này bánh ngọn, Khê Dương Úc thật đúng là không có tới cạnh tranh tư cách. Cưỡng ép góp đến, liền sợ ngược lại làm cho người trò cười. Mà không chỉ là nàng đối này ôm bi quan tâm thái, liên liên đường vẫn đều là một mặt cay đắng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bọn hắn đồng dạng không quá hiểu thành sao lý lạc muốn Khê Dương Úc tới tham gia trận này yêu thỉnh hội. Dù sao yêu thỉnh hội phía trên đến đều là cái gì cấp bậc linh thủy kỳ quan phòng. Kia tối thiểu đều là đại hạ trước 10 cấp bậc a, mà Khê Dương Úc tuy nói gần nhất có lớn mạnh dấu hiệu, nhưng cùng những này cấp độ linh thủy kỳ quan phòng so sánh, vẫn là có khó mà coi nhẹ trên lệnh. Bọn hắn một cái nho nhỏ Khê Dương Úc, chạy tới cùng những tồn tại này cùng đài thi đấu, không phải khôi hài sao? Thiếu phủ chủ, đợi chút nữa nếu không liền để ta đi lên đại biểu hiện ra a. Ngươi dù sao còn trẻ mà lại lại tại học phủ bên trong tu hành, đường vẫn chần chờ một chút, nói, tại hắn nghĩ đến, lý lạc tuy nói tôi tướng thuật thiên phú cực cao, nhưng dù sao còn tuổi nhỏ, tại dưới loại trường hợp này nếu như bị người xa xa hất ra, sẽ có hao hết mặt mũi, cho nên loại này mất mặt sự tình, vẫn là hắn loại này thuộc hạ tới làm đi. đối với bọn hắn hề phải cùng ngủ rũ, lý lạc có chút im lặng, bất quá hắn thật cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là khoát tay áo, nói, không có việc gì, giao cho ta đi. mà tại hắn nói chuyện lúc, đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh có biến hóa, liền trước mặt hương thanh nga tuyệt mỹ dung nhan đều là trở nên có có chút ít hàn ý, đường vẫn bọn hắn càng là con mắt phu lửa, trên mặt phẫn nộ khó mà che giấu, lý lạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy một đoàn người từ khía cạnh lang tiêu đi tới, khí thế cũng không tụ. đoàn người này người phía trước cũng không lạ lắm, đô trạch hồng liên, đô trạch bắc hiên tỷ đệ, hiển nhiên đây là đô trạch phủ nhân mà đến. mà đường vẫn bọn hắn phẫn nộ mục tiêu, cũng không phải đô trạch hồng liên tỷ đệ, mà là đứng tại bọn hắn bên cạnh một vị nam tử, nam tử diện mạo không tầm thường, hơi có chút nho nhã khí chất. Một thân tôi tướng sư bạo phục, trên khuôn mặt mang theo nhìn như cười ôn hòa ý. Nhìn xem người này, Lý Lạc ngay lập tức liền đem nó thân phận trò hắn ra, chắc hẳn cái này một vị chính là bọn hắn Khê Dương Úc đợi trước tổng hội trưởng Hàn Thực. Dù sao có thể để đường vẫn bọn hắn, thậm chí liền Khương Thanh Nga đều hiện lộ Hàn ý người, cũng chỉ có vị kia cho Khê Dương Úc mang đến to lớn tổn thương phản đồ Hàn Thực. Cái này cầu vật. Đường vẫn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn hận. Đại trạch Úc một nhóm tôi tướng sư tự lang kiệu mà đến, bọn hắn đồng dạng là trông thấy phía trước Khê Dương Úc đám người bất quá đại đa số đại trạch ốc cao tầng đều là ánh mắt nghiền ngấm, khoe miệng ngậm lấy có chút ít vẻ cười nhạo. nghĩ đến trông thấy khê dương ốc xuất hiện tại loại trường hợp này, thực tế là để người có chút ngoài ý muốn. ha ha, cái này lý lạc thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tôi tướng viện yêu thình hội, cũng là khê dương ốc có thể tham gia sao? đô trạch bắc hiên cười lạnh một tiếng. đô trạch hồng liên thì là mặt không biểu tình, thản nhiên nói, làm tốt chính mình sự tình là được, không cần thiết để ý tới cái khác. đô trạch bắc hiên nhíu nhíu mày, nếu là đổi lại trước kia, đô trạch hồng liên tất nhiên sẽ cùng hắn cùng một chỗ chòm phúng nhưng lúc này đây lại là lựa chọn không nhìn. Tỷ, cái này Lạc là Lam phủ thế nhưng là chúng ta đối đầu, ngươi cũng không thể bởi vì ám quật bên trong sự tình, liền cải biến lập trường." Đô Trạch Bắc Hiên nhắc nhở. Đô Trạch Hồng Liên trầm mặc một chút, nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, lần này ám quật bên trong, ta đích xác xem như bị bọn hắn cứu một lần, nhưng đây không có khả năng cải biến lập trường của ta, ta chẳng qua là cảm thấy lúc này Trảo Phúng đồng thời không có ý nghĩa gì, dù sao, kết quả so cái gì đều trọng yếu." Mà lại, nàng nhìn Đô Trạch Bắc Hiên một mắt, "Cái kia lý Lạc có bao nhiêu yêu?" Ngươi không phải không đích thân thể nghĩa qua, hiện tại chào phúng phải vượt hung ác, sau đó chẳng phải là thì càng khó có thể. Đô Trạch Bắc Hiên trì trệ, thầm nói, sao có thể nhiều lần đều yêu? Bất quá Trung Quy vẫn là yên tĩnh trở lại, đồng thời nhịn xuống chế dêu Lý Lạc xúc động. Sau đó Đại Trạch ước một đoàn người chính là tự Lang Tiêu đi tới, liền muốn cùng Khê Dương ước đám người bồi thân mà qua. Cái kia Hàn Thực cũng là mặt mỉm cười nhìn Khương Thanh Nga, Lý Lạc bọn người một mắt, nhưng mà tất cả mọi người biết cái này ôn hòa nụ cười ra hỏa đến tận cùng có bao nhiêu hung ác, bằng không thì cũng không đến mức đem Khê Dương ước hố thành như thế. Hàn Thực cũng tịnh chưa chủ động nói cái gì lời nói, bởi vì hắn thấy đồng thời không cần như thế. Khê Dương ốc nghèo túng hắn lại quá là rõ ràng. Cái sau, đồng thời không có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Bất quá, hắn bên này lựa chọn đột nhiên đi qua, Lý Lạc lại là đột nhiên lên trước một bước, hướng về phía Hàn Thực cười nói, Hàn Thực hội trưởng, biệt lai like vô dạng à? Theo Lý Lạc trước tiên mở miệng, Đại Trạch ốc cái kia cả đám chính là dừng bước, liền đô Trạch Hồng Liên đều là cao mày nhìn tới. Hàn Thực Tiếu Dung vẫn ôn hòa như cũ, đối Lý Lạc gật gật đầu, nói, Lý Lạc thiếu phụ chủ, ta hiện tại là Đại Trạch ước phó hội trưởng cũng không phải là khê dương ốc hội trưởng, cho nên thiếu phụ chủ gọi ta lúc có thể tại hội trưởng phía trước thêm cái chữ phó. Lý lạc khoát tay áo nói, không có gì đáng ngại, lấy ngươi thủ đoạn, ta tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có thể xử lý đại trạch ốc hội trưởng trực tiếp thừa vị. Đại trạch ốc một đám tôi tướng sư ra mặt coi lại, có người nhịn không được nhìn hàn thực một mắt. Hàn thực thiếu dung có chút tu liễm, đạm mặt nói, Lý lạc thiếu phụ chủ ngăn lại ta liền vì nói những này không có ý nghĩa lời nói sao? Không thôi. Lý lạc lắc đầu, chân thành nói, ta là tới đối ngươi biểu đạt cảm tạ. Hàn thực trong mắt hiện hiện cười lạnh. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Lạc cảm thán nói, ta cảm tạ là thật tâm thành ý, ta cảm ơn ngươi kẻ xui xẻo này rời đi khê dương ố. Không phải ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta khê dương ố khoảng thời gian này sao có thể phát triển không ngừng? Có người nhịn không được bật cười lên tiếng. Đô Trạch Hồng liên lạnh lùng nhìn Lý Lạc một mắt, nói, Lý Lạc, dùng bản sự nói chuyện đi. Ở đây xính miệng lưỡi đồng thời không có ích lợi gì, tôi tướng viện cao tài sinh sẽ không bởi vì ngươi miệng lợi hại hơn, liền lựa chọn khê dương ố. Nói xong, chính là dẫn đầu đuổi quảng trường một chỗ mà đi. Đại Trạch Ốc những người khác cũng là đuổi theo sát. Hàn Thực hơi lạc hậu bán bộ, hắn nhìn Lý Lạc một mắt, cười nói: Thiếu phụ chủ, ngươi là một người thông minh, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh một chút. Tôi tướng viện yêu thịnh hội loại này cấp bậc trường hợp, kỳ thật không phải khê dương ốc đủ tư cách có thể tham dự, cưỡng ép lại gần, thật chỉ là tự dứt lấy đủ. Xem ở hai vị phụ chủ đã từng đối ta có ơn chi ngộ phân thượng, ta khuyên ngươi, vẫn là mang theo khê dương ốc rời trận đi, chớ có hủy khê dương ốc thật vất vả tích lũy thành danh. Hắn một bộ khuyên nhủ bộ dáng, sau đó mang theo ý cười cùng Lý Lạc bồi thân mà qua. Chương ba Hàn Thực đối với Hàn thực cái kia nhìn như hiền lành, Kỳ thực tràn đầy ác ý quyến rũ, Lý Lạc chỉ là cười lắc đầu, vẫn chưa có chút độc khí, dù sao hiện tại nhảy vượt hoan, đợi đến kết quả cuối cùng ra lúc, sắc mặt cũng sẽ càng đặc sắc, càng đáng giá người hảo hảo thưởng thức cùng phần vị. Đi thôi, đi vị trí của chúng ta. Hàn Trấn An vẫn như cũ còn tại tức giận đường vẫn bọn người, sau đó cùng Khương Thanh Nga một đạo đi vào tiếng người huyên náo quảng trường trung, tìm bọn hắn khê dương ốc được phân phối tốt vị trí, tìm vị trí trên đường, Lý Lạc bọn hắn còn gặp phải Lấy Lê Bích dẫn đầu một đám tôi tướng viện học viên trong đó đại bộ phận người đều là thuộc về loại kia sắp tốt nghiệp tôi tướng sư điểm này từ bọn hắn trên nét mặt mang theo tự tin liền có thể nhìn ra được lê bích học tỷ nhan linh khanh dẫn đầu đối lê bích vậy gọi chào hỏi lê bích nghe tới thanh âm cũng là dừng bước đón nhan linh khanh cười cười sau đó ánh mắt nhìn về phía lý lạc lý lạc nhiên đệ các ngươi khê dương ốc thật đúng là tới tham gia trận này yêu thịnh hội a còn phải nhờ có học tỷ chỉ điểm lý lạc cười nói lê bích bất đắc dĩ cười một tiếng nàng cũng không biết cái này chỉ điểm đến cùng có phải hay không chuyện tốt trận này yêu thịnh hội đến linh thủy kỳ quan phòng Cơ hồ đều là đại hạ đỉnh tiêm cấp bậc, mà Khê Dương Úc cùng bọn hắn so ra, thật là quá không đáng chú ý. Các ngươi dự định phái ai ra sân? Linh Khanh sao? Lê Bích hỏi, theo nàng biết, Khê Dương Úc Trung bây giờ còn chưa có ngũ phẩm tôi tướng sư, như vậy cao nhất chính là Nhan Linh Khanh loại này tứ phẩm tôi tướng sư. Nhan Linh Khanh chần chờ một chút, sau đó chỉ chỉ Lý Lạc, cái sau cũng là lộ ra tiểu dung, Lê Bích học tỉ, lần này Khê Dương Úc sẽ để ta tới ra sân. Lê Bích nhịn không được có chút trận to hai mắt, nàng nhìn chằm chằm Lý Lạc mấy giây, sau đó nhịn không được nói: Ngươi đến tụt cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Nàng thực tế là có chút không thể nào hiểu được, Khê Dương Úc cơ hồ xem như ở đây thực lực yếu nhất linh thủy kỳ quan phòng, cứ như vậy còn không đem hết toàn lực, lại làm cho Lý Lạc một cái tam phẩm tôi tướng sư ra sân. Đây là dự định trở thành toàn trường trò cười sao? Lê Bích Hạo tỷ, ta biết mình đang làm cái gì, còn xin ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không cầm Khê Dương Úc danh vọng nói đùa." Lý Lạc nghiêm túc nói. "Tin tưởng ngươi? Cầm đầu đi tin tưởng a." Lấy Khê Dương Úc năng lực, tỷ lệ lớn là tham gia tam phẩm linh thủy kỳ quan cái kia một trận luận chế. Nhưng cái khác linh thủy kỳ quang phòng phái ra tối thiểu đều là ngũ phẩm tôi tướng sư, mà lại người ta còn có cao tinh cấp phối phương, Khê Dương ốc duy nhất điểm sáng chính là cái kia thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, nhưng trước đây cũng nói, những cái kia đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng đồng dạng là có được bí pháp nguyên thủy nguyên quang. Dưới loại tình huống này, lý lạc một cái tam phẩm tôi tướng sư cầm thấp tinh cấp phối phương, làm sao đi cùng người khác so? Đến lúc đó kết quả quá kém, trực tiếp liền sẽ trở thành toàn trường cho cười, cái kia còn sẽ có tôi tướng viện học sinh để ý Khê Dương ốc sao? Lệ Bích trong mắt mang theo một điểm thất vọng than nhẹ một tiếng nói, tùy ngươi vậy." Nói xong, chính là trực tiếp mang theo người rời đi. Trước đây tại Tử lâu, cái này Lý Lạc nói đến lời thề son sát, nhưng bây giờ đến xem, Trung quy vẫn là trẻ tuổi lắm tính. Mà đi được xa, Lê Bích bên cạnh những cái kia tôi tướng viện học viên mới hiếu kỳ mà nói, đó chính là lý là sao? Gần nhất hắn tại học phủ bên trong thế, nhưng là hết sức nổi danh đâu. Đúng vậy à, nghe nói hắn tại ám quật mà biểu hiện cực kỳ đột xuất, học phủ đều muốn cho hắn khen thưởng đâu. Cái khác tôi tướng sư cũng là nhao nhao nói. Có một bộ dáng tiểu diễm học tỷ cười tủm tỉm nói, dáng dấp cũng rất tốt đâu. Kỳ thật hướng về phía hắn bộ dáng này, đi khê dương úc, tối thiểu còn có chút may mắn được thấy. Nàng lời này lập tức gây nên một chút tỉ muội vui đùa ở mỹ. băng đào học tỷ tâm động nữa nha, bất quá người ta đứng bên cạnh khương thanh nga đâu, ngươi cũng đừng sóng, cẩn thận bị đánh. Cái kia được xưng là băng đào học tỷ gắt một cái, sau đó vẫn là lắc đầu, nói, không quá lớn phải xoáy cũng không thể coi như cơm ăn, khê dương úc thực lực quá yếu, đi sau tiền đồ ảm đạm a. Trận nàng nhìn về phía lê bích, người hai ngày trước giống như đối khê dương úc có chút chú ý, hẳn là nhan linh khanh cô nàng kia tuyết phù ga bất quá việc này ta nhìn vẫn là phải thận trọng một chút lê bích thở dài một hơi băng đào cũng là nàng tại học phủ bên trong hào hữu bây giờ là tứ phẩm tôi tướng sư mặc dù so với nàng liễu một cấp nhưng cũng coi là ưu tú cho nên hai ngày trước nàng cũng cùng đối phương lộ ra một điểm đối khê dương ước chú ý chỉ bất quá đối phương đối này hiển nhiên chỉ là khịt mũi coi thường cũng không hề để ý mà trải qua lúc trước biết được lý lạc sẽ đại biểu khê dương ước ra sân sau đó nàng kỳ thật trong lòng đối khê dương ước cũng không tiếp tục báo kỳ vọng gì thôi cái kia lý lạc khang khăng như thế cái kia nàng lại có thể có biện pháp nào mà tại một bên khác, song Lê Bích học tỷ giống như rất thất vọng. Nhan Linh Khanh nhìn qua Lê Bích đám người kia thân ảnh, cười khổ một tiếng, sau đó chừng Lý Lạc một mắt, đều tại ngươi, khăng khăng muốn ra sân. Lý Lạc bất đắc dĩ, hắn cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy nói, hắn hiện tại bảo bối rất nhiều, mời đối ta có lòng tin à? Dùng kết quả nói chuyện đi. Hắn chỉ có thể nói như thế. Sau đó một đoàn người nhập trường, tìm được khê dương úc được phân phối tốt vị trí, sau đó hắn chỉ nghe thấy hậu phương khán đài phương hướng truyền đến một chút thanh âm quen thuộc. Lý Lạc ánh mắt theo thanh âm nhìn lại liền gặp được một đám thân ảnh quen thuộc ở bên kia gào to. Ngũ lãng, Lữ Thanh Nhi, Triệu khoát còn có Bạch Mạnh Mạnh, Tân Phủ cả đám, hiện nhiên đều là tới vì hắn hò hét trợ uy. Lý Lạc đối bọn hắn cười vây vây tay. Trên khán đài, Ngũ lãng phất phất tay, nói: các vinh đệ, đem chiêu bài lộ ra tới. Triệu khoát bọn người nghe vậy lập tức liền đem chuẩn bị kỹ càng hoành phi kéo lên, trên đó viết: Lạc Ca dũng cả bay, Lạc Mê Vĩnh đi theo. Nhan Linh khanh nhịn không được che mặt, nói: có thể hay không để bọn hắn không muốn nâng a? Thật là mất mặt a. Lý Lạc thì là mang theo ánh mắt trân trọng, nói ta cảm thấy cũng không tệ lắm à, có thể phấn chấn một chút sĩ khí. Nhan Linh khanh nhả danh nói, hiện tại như thế rêu rao, đợi chút nữa thua làm sao bây giờ? Điều này nói rõ người ta ngu lãng đối ta có lòng tin, so với các ngươi tốt. Lý Lạc giáo dục đạo, Nhan Linh khanh thật sự là liền nhả danh khí lực đều không có, mà trên khán đài, Lữ Thanh Nhi cũng là chân mày cau lại, nói, các ngươi hiện tại làm như thế rêu rao, đợi chút nữa khê Dương Uốc biểu hiện không tốt làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác à? Ngũ lãng thì là khí định thân nhàn, nói, ta đối Lý Lạc có lòng tin. Mà lại, ta cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Nói xong, hắn đối Triệu Khoát bọn hắn lần nữa phất phất tay. Sau đó Lữ Thanh Nhi liền gặp được Triệu Khoát bọn hắn đối nàng lặng lẽ triển khai mặt khác một quyển sớm đã chuẩn bị kỹ càng hồi phi, trên đó viết: "Lạc Ca không hoàng hốt, lần sau lại đến." Lữ Thanh Nhi có chút trợn mắt hốt muội, chợt dở khóc dở cười. Liên hạ lần lại đến đều viết xong. Ngươi đối lý Lạc có cái quỷ lòng tin a. Chương 316: Lăng chiếu ảnh. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường bầu không khí càng ngày càng sôi trào, thậm chí liền rất nhiều tướng lực viện học viên đều là chạy tới tham gia náo nhiệt. Dù sao ám quật tỉnh hóa nhiệm vụ vừa mới kết thúc một cái đoạn, nhìn một trận linh thủy kỳ quang luật chế, cũng hưu hích thể sắc tinh thần buông lỏng. Mà Lý Lạc thì là đang chăm chú những cái kia trình diện các phương linh thủy kỳ quang phòng, sau đó hắn liền phát hiện, trừ bọn hắn khê dương ốc bên ngoài, cái khác những cái kia linh thủy kỳ quang phòng tại đại hạ, đều có thể tiến vào trước 20 xếp hạng. Hiển nhiên, có thể có tự tin đi tới tôi tướng viện yêu thỉnh hội linh thủy kỳ quang phòng, đều là thực lực hùng hậu. Tương phản, bọn hắn khê dương ốc ở đây, thật sự là có chút không hợp nhau. Dù sao tại loại này chúng cường tụ tập địa phương, Bình thường Linh Thủy Kỳ Quang phòng căn bản cũng không dám đến, không phải vừa đến đã bị cái khác đồng hành nghiền ép, đến lúc đó người không có hấp dẫn đến, ngược lại danh vọng có hại. Mà đang quan sát các phương Linh Thủy Kỳ Quang phòng lúc, Lý Lạc đột nhiên cảm giác được giữa sân có bạo động truyền đến, ánh mắt ném đi, chính là nhìn thấy một chi đội ngũ đi vào trong tràng, đầu lĩnh kia người, vậy mà là trưởng công chúa. Sau người chi đội ngũ kia trung, đại bộ phận đều là tôi tướng sư, những này tôi tướng sư trong thần sắc mang theo một chút không che giấu được ngạo nghệ. Kia là Thiên cung ốc, là vương thất lệ thuộc trực tiếp, đồng thời cũng là đại hạ thực lực mạnh nhất Linh Thủy Kỳ Quang phòng đương nhiên nếu như không tính tôi tướng viện nhan linh khanh cũng là chú ý tới chi này tôi tướng sư đội ngũ ra trận lúc này cho lý lạc giải thích nói lý lạc gật gật đầu thiên cung Úc hắn đương nhiên nghe qua dù sao cũng là đại hạ thực lực hùng hậu nhất linh thủy kỳ quang phòng mà hàng năm tôi tướng viện tốt nghiệp tôi tướng sư cơ hồ đều là đem hắn xem như chọn lựa đầu tiên bất quá cũng may tôi tướng viện cũng hạn chế mỗi cái linh thủy kỳ quang phòng tuyển nhận danh lệnh đây coi như là một loại nào đó cân bằng chi đạo không phải cái này thiên cung ước sợ là có thể một nhà liền ăn hết hơn phân nửa tốt nghiệp tôi tướng sư Khê Dương Úc muốn tại nửa năm này thời gian bên trong xâm nhập đại hạ trước mười, lý lạc đối này còn có chút lòng tin, nhưng nếu như nói muốn để hắn siêu việt thiên cung Úc, vậy liền thật là có chút xa xôi, tối thiểu nhất hiện tại là chuyện không thể nào. Theo Thiên cung Úc vào sân không lâu sau, một đạo thanh thúy như kim ngọc đánh thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường, sau đó sở hữu tiếng huyên náo đều là an tĩnh lại, từng tia ánh mắt nhìn về phía quảng trường phía bên phải một tòa đài cao bên trên. Chỉ thấy nơi đó, có một đám tôi tướng viện cao tầng đi bộ mã suất, dẫn đầu là một người mặc thánh khiết bạch bào mỹ phụ nhân, một đầu tóc vàng phá lệ lóa mắt. Trên gương mặt của nàng có chút dấu vết tháng năm, nhưng vẫn như cũ lộ ra phong vận vẫn còn. Kia là tôi tướng viện viện trưởng, lăng chiếu ảnh. Nhan Linh Khanh nhìn về phía người mỹ phụ kia trong mắt tràn ngập hướng tới chi sắc, nói, nàng là chúng ta đại hạ duy nhất một vị bát phẩm tôi tướng sư. Đồng thời nàng còn có thượng bát phẩm. Quang Minh tướng. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Khương Thanh Nga, cười nói, chính là vị viện trưởng này trước đây vẫn muốn Thanh Nga tiến vào tôi tướng viện, nhưng đều bị nàng chတော် cự tuyệt. Bát phẩm tôi tướng sư, thượng bát phẩm Quang Minh tướng. Lý Lạc Kinh than không thôi, trừ Khương Thanh Nga bên ngoài, Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao như thế phẩm Quang Minh Tướng, dù sao so với thủy tướng, Quang Minh tướng đích thật là muốn càng thêm hiếm thấy, cho nên tại Linh Thủy Kỳ Quang giới chung, sản xuất linh thủy so kỳ quang, thường thường cao hơn một mạng lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là vị này tôi tướng viện viện trưởng, vậy mà là bắt phẩm tôi tướng sư. Tôi tướng sư cùng luyện đan sư có một ít rõ rệt khác nhau, đó chính là linh thủy kỳ quang đơn giá thường thường không sánh bằng đồng phẩm cấp đan dược, bởi vì linh thủy kỳ quang nhu cầu là đại lượng mà kéo dài, đan dược đơn giá càng thêm đắt đỏ, nhưng rất nhiều đan dược cũng không thể lập lại sử dụng, dù sao cắn thuốc quá nhiều cũng sẽ giao động căn cơ. Bất quá loại này so sánh, chỉ thích hợp với thất phẩm phía dưới linh thủy kỳ quang, mà tới thất phẩm phía trên, loại này linh thủy kỳ quang không chỉ có giá cả tăng vọt, mà lại số lượng cũng biến thành hiếm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, thất phẩm tôi tướng sư tại toàn bộ đại hạ bên trong, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thất phẩm đều như thế, hứng chi bắt phẩm. Toàn bộ đại hạ quốc bên trong, chỉ có tôi tướng viện vị viện trưởng này có thể luyện chế ra đến, cho nên có thể tưởng tượng, một bình bắt phẩm linh thủy kỳ quang, đến tột tổ cùng sẽ là cỡ nào kinh người giá cả, mà lại đây là có tiền mà không mua được có thể tới mua loại này cấp bậc linh thủy kỳ quang người tỷ lệ lớn đều là một chút phong hầu cường giả bọn hắn vì cầu được cái này một bình linh thủy kỳ quang sợ lang nguyện ý trả giá cái giá không nhỏ đến loại này giai đoạn bát phẩm tôi tướng sư chân quý cũng không kém đồng phẩm cấp luyện đan sư đây cũng là vì cái gì khi lý lạc tại mở ra hậu thiên chi tướng sau chọn đi tôi tướng sư đầu này con đường nguyên nhân chủ yếu nhất tối thiểu nhất tương lai hắn có thể dựa vào chính mình đến thu hoạch cao phẩm linh thủy kỳ quang mà không đến mức đi tìm kiếm người khác bị người nắm tại lý lạc nỗi lòng phun cháo lúc cái kia tên là lăng chiếu ảnh tôi tướng viện viện trưởng đi đến đài cao ánh mắt đảo mắt toàn trường sau đó có thanh duyệt tiếng nói vang dội tới chư vị đều không xa lạ gì ôn chuyện cũng liền không cần nhiều lời ta xin đại biểu thánh huyền tinh học phủ tôi tướng viện hoan nên chư vị quý khách hy vọng tại trận này yêu thỉnh hội bên trên chúng ta những này sắp tốt nghiệp học viên có thể tìm đến một cái tốt chỗ về phần yêu thỉnh hội quý cũ mọi người cũng đã sớm biết được lời nói cũng không nhiều lời trực tiếp mở màn đi vị này tôi tướng viện viện trưởng phong cách hành sự ngược lại là có chút lôi lệ phong hành ngắn ngủi hai lời nói liền bỏ qua khai mạc Trực tiếp tuyên bố yêu thỉnh hội bắt đầu. Vị này lăng chiếu ảnh viện trưởng, rất có tinh cách a. Lý Lạc vừa cười vừa nói, dù sao cũng là bát phẩm tôi tướng sư, nàng tại Thánh Huyền tinh học phủ trung địa vị cũng rất là thù, nghe nói lúc trước đưa nàng mời đến, thế nhưng là phí viện trưởng rất nhiều tâm tư. Khương Thanh Nga cười nhạt nói, Lý Lạc gật gật đầu, cái này cũng bình thường, bát phẩm tôi tướng sư mặc kệ đặt ở chỗ đó, đều tuyệt đối là bị thế lực khắp nơi cạnh tranh chấp loạn, từ hấp dẫn trình độ đến nói, cho dù là phong hầu cùng giả, đều xa xa không kịp một bát phẩm tôi tướng sư. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, chỉ thấy quảng trường trung ương, có tôi tướng viện đạo sư chủ trì trật tự, cao giọng nói, yêu thỉnh hội trận đầu vì tam phẩm trường. Người tham dự có 6 tòa linh thủy kỳ quan phòng. Đại Trạch Úc, người luyện chế, phó hội trưởng Hàn Thực, ngũ phẩm tôi tướng sư. Lan Quá Úc, người luyện chế, phó hội trưởng Hoàng Phụ Nữ, ngũ phẩm tôi tướng sư. Bác Sơn Băng Tuyết Úc, người luyện chế, phó hội trưởng Băng Linh, ngũ phẩm tôi tướng sư. Mạc Thụy Úc, người luyện chế, phó hội trưởng Mạc Thái, ngũ phẩm tôi tướng sư. Ma niệm đến cuối cùng một tòa linh thủy kỳ quan phòng lúc, tên đạo sư kia thanh âm rõ ràng dừng một chút, sau đó vang lên Khê Dương Úc, người lựa chế, hội trưởng Lý Lạc, tam phẩm tôi tướng sư. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, nguyên bản có chút tầm ĩ trong quảng trường rõ ràng hơi yên tĩnh một chút, không ít người đều là thần sắc kinh ngạc, phảng phất cảm giác mình nghe lầm. Cái này 6 tòa linh thủy kỳ quang trong phòng, cái khác 5 tòa đều là đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng, danh khí thực lực đều là không tầm thường, nhưng cuối cùng này làm sao bước lên một cái Khê Dương Úc ra. Đối với Khê Dương Úc, bọn hắn chỉ biết đây là lệ thuộc vào Lạc Lam phủ linh thủy kỳ quan phòng, nhưng kỳ thật lực tại đại hạ bên trong thực tế không có chỗ xếp hạng, kém xa Lạc Lam phủ tới rộng làm người biết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Khắc Khê Dương Úc đều là phái gia ngũ phẩm tôi tướng sư đến luyện chế tam phẩm linh thủy, bởi vì dạng này có thể đem bọn hắn phối phương tốt nhất bày ra, hiển lộ nhà mình thực lực. Nhưng cái này Khê Dương Úc ngược lại tốt, chỉ là phái gia tam phẩm tôi tướng sư, mà lại lý lạc danh tự, gần nhất tại học phủ bên trong lan truyền rất rộng, cho nên mọi người đối hắn không có chút nào lạ lắm. Nhưng là, này làm sao so? Liên khối xôn xao âm thanh ở trong sân truyền vang. Đại Trạch Úc bên này, Hàn Thức đã đứng dậy, hắn trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, một bên nô Trạch Bắc Hiên cười lạnh nói: Hàn thực phó hội trưởng, xuất ra ngươi sở hữu bản dự, ngươi biểu hiện được càng tốt, đến lúc đó cái kia lý lạc liên sẽ càng khó có thể." Hàn thực mỉm cười nói, "Thiếu phủ chủ yên tâm, Đại Trạch ốc không có lý do sẽ thua bởi Khê Dương ốc." Đô Trạch Hồng Liên thần sắc thẳng như nói, "Đại Trạch ốc chưa hề đem Khê Dương ốc xem như là đối thủ, bởi vì bọn hắn còn không có tư cách này." Hàn thực phó hội trưởng, cái này tam phẩm trưởng, ta Đại Trạch ốc muốn trở thành xuất sắc nhất một cái kia, cho nên còn hy vọng ngươi dốc hết toàn lực." Hàn Thức nghiêm nghị gật đầu. "Đại tiểu thư nói đúng lắm, là ta ánh mắt thiển cận." Cùng lúc đó, tại cái kia quảng trường trên đài cao, rất nhiều tôi tướng viện cao tầng liền tòa, viện trưởng lăng chiếu ảnh trung gian, nàng nghe tới khê dương úc danh tự lúc, ánh mắt giật giật, chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thân ảnh, cười nói, cái này lý lạc, là si thiền học sinh của ngươi a. Ngồi tại viện trưởng bên cạnh, chính là si thiền đạo sư, nàng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói, tia tiểu tử chạy đến tìm ta cho hắn mở cửa sau, ta liền để hắn tham gia. Mặc dù chỉ là luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, nhưng một cái tam phẩm tôi tướng sư, liền dám lên đài cùng ngũ phẩm tôi tướng sư thi đấu. Lăng chiếu ảnh cười híp mắt nói, tiểu tử này chẳng lẽ cho là hắn là Khương Thanh Nga sao? Từ trong lời của ngươi, ta nghe ra một điểm đoán nghiệm. Si Thiên Đạo Sư thản nhiên nói, Lăng Chiếu ảnh nhũ môi nói, Khương Thanh Nga nhà đầu kia thật là quá lãng phí, cựu phẩm Quang Minh tướng a, lão nương truy cầu cả một đời cũng còn không thể đặt chân. Nàng ngược lại tốt, lãng phí phần này tiềm lực. Nói đến chỗ này, nàng liền không nhịn được vô vố chỗ ngồi tay vị, dướn lấy một chút ghé mắt. đều có các truy cầu, người ta không thích tôi tướng sư một đường này, chẳng lẽ ngươi còn có thể án lấy đầu tới sao? Si Thiên Đạo Sư nói, Lang Chiếu ảnh lắc đầu cũng không tại cái này khiến nàng canh cánh trong lòng nhiều năm chủ đề phía trên nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng khê dương ốc vị trí chỗ, sau đó liền gặp được đứng dậy màu xám bạc tóc thiếu niên. thôi được, liền nhìn xem cái này lạc lam phụ tiểu tử, đến tột cùng bằng vào cái gì, dám cùng một đám ngũ phẩm tôi tướng sư thi đấu đi. nếu như tiểu tử này thật làm ta tôi tướng viện yêu thỉnh hội là dùng đến khôi hài, vậy cái này khê dương ốc về sau cũng đừng muốn vào ta tôi tướng viện cửa. si thiền đạo sư lắc đầu, nàng biết được cái này vẫn như cũ chỉ là lăng chiếu ảnh đối khương thanh nga một điểm nho nhỏ ám niệm, lời nói cũng không cần coi là thật. Bất quá, nếu như Lý Lạc thật không có gì biểu hiện, như vậy hôm nay cái này yêu thỉnh hội bên trên, Khê Dương Úc mất mặt là khó tránh khỏi. Cho nên, nàng nhìn qua Lý Lạc thân ảnh, có chút nhíu mày. Tiểu tử này, thật là có nắm chắc sao? Chương 317, chém chết ngươi. Tại cái kia toàn trường kinh ngạc âm thanh bên trong, Lý Lạc cũng là đứng dậy. Xem ra cũng không coi trọng ta Khê Dương Úc a. Cảm thụ được giữa sân phóng tới rất nhiều kinh nghi ánh mắt, Lý Lạc hướng về phía Khương Thanh Nga, nhan linh khanh các nàng cười cười. Ai? Nhan Linh Khanh đều muốn sầu chết rồi, than thở đã không có phản ứng lý lạc tâm tư. Khương Thanh Nga ngược lại là đối lý lạc điểm nhạy chán, nói, cố lên. nàng là biết lý lạc có bạch manh manh nghiên cứu ra được tứ tinh cấp phối phương, bất quá chuyện này chỉ có thể nói là rút ngắn cùng cái khác những cái kia linh thủy kỳ quang trong phòng trích lệnh, nhưng nếu như nói muốn hoàn toàn đuổi kịp, vẫn là rất không có khả năng. dù sao, còn lại mấy cái bên kia ra sân người, đều là ngũ phẩm tôi tướng sư, lấy bọn hắn loại này phẩm cấp lại đến luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, trời sinh liền muốn dễ dàng một mảng lớn, luyện chế ra đến thành phẩm hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. mà lý lạc trung quy chỉ là tam phẩm trong lúc này trên lệnh lại như thế nào đi để bù Thái Vi nhẹ lay động cọt tròn nàng mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn ra được cũng rất là ưu sầu dù sao bây giờ Khê Dương Úc thật vất vả có một điểm thanh danh tình huống so trước kia tốt hơn nhiều nhưng hôm nay như thế dày vò nếu như không có một cái kết quả tốt thật là làm trò hề trò thiên hạ nhưng nàng Trung Quy không nói gì thêm dù sao lạc Lam Phủ làm chủ là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, hai người bọn họ đều quyết ý như thế vậy liền không người có thể sửa đổi đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng hiểu rõ Khương Thanh Ngà cùng Lý Lạc bọn hắn đem lạc lam phủ cùng khê dương úc đem so với nàng càng nặng, cho nên bọn hắn không có khả năng không biết được hôm nay trận này yêu thỉnh hội ảnh hưởng, mà đã bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như thế, cái kia tỷ lệ lớn là có một ít chuẩn bị. Về phần là cái gì cũng chỉ có thể nói dựa mắt mà đợi. Lý lạc tự khê dương úc vị trí đi ra, sau đó tại cái kia không ít tầm mắt chú ý xuống, đi hướng quảng trường trung ương bạch ngọc đài cao. ở nơi đó, từng tòa luyện chế đài sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. tại quảng trường một chỗ, nơi này là thiên cung úc đội ngũ chỗ, mà trưởng công chúa cũng là đang nhìn lý lạc thân ảnh, nàng tình tế song mi nhẹ nhàng vẫy một cái cái này lý lạc, thật đúng là nơi này đều thiếu không được hắn. cái này ám quật vừa mới xính một phen uy phong, hiện tại liền cái này tôi tướng viện yêu thỉnh hội đều không buông tha sao? có thể hay không quá cuồng vọng một điểm. trưởng công chúa nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh một tóc hoa dâm nam tử trung niên, hỏi, duệ tư đại sư, ngươi cảm thấy một cái tam phẩm tôi tướng sư, có thể tại dưới loại trường hợp này cùng một đám ngũ phẩm tôi tướng sư thi đấu sao? cái kia được xưng là duệ tư nam tử trung niên nghe vậy cười cười, nói, điện hạ nói là vị này khi dương ốc lý lạc hội trưởng à? rất khó. không đợi trưởng công chúa gật đầu hắn liền lắc đầu, nói, khê dương úc nội tình quá, mỏng, cung đại trạch úc những này đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng so ra, bất luận là nội tình vẫn là quy mô, đều kém đến quá xa. luyện chế linh thủy kỳ quang tam đại yếu tố, tôi tướng sư, phối phương cùng bí pháp nguyên thủy nguyên quang. đầu tiên tôi tướng sư về điểm này mặt, khê dương úc đại đại là hậu, tam phẩm đối ngũ phẩm, phối phương điểm này, khê dương úc chưa hề đạt tới quá tứ tinh cấp, mà trái lại cái khác vài tòa linh thủy kỳ quan phòng, bọn hắn sẽ tham gia tam phẩm trưởng, đây là bởi vì tam phẩm linh thủy kỳ quang xem như chiêu bài của bọn họ một trong bọn hắn đều có được tứ tinh cấp phối phương, mà bí pháp nguyên thủy nguyên quang, nghe nói khê dương úc gần nhất có một loại thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy, đây là bọn hắn duy nhất ưu thế chỗ, bởi vì cái khác năm nhà bí pháp nguyên thủy nguyên quang độ tinh khiết chỉ là tại hạ thất phẩm, cho nên trên một điểm này mặt khê dương úc có thể lật về đến một điểm, nhưng cũng chỉ thế thôi, thượng thất phẩm độ tinh khiết cùng hạ thất phẩm độ tinh khiết chính lệnh hoàn toàn không đủ để lịch chuyển cục diện. rùa tư đại sư cười nói, cho nên vị này lý lạc hội trưởng hẳn là không có cơ hội. trưởng công chúa coi chút chán, rùa tư đây là chuyên ngành phê bình, xem như rất coi phân lượng bất quá nàng cũng không có hoàn toàn tán đồng, bởi vì nàng biết khương thanh nga cùng lý lạc hẳn là đều phi thường rõ ràng điểm này, hai người này đều hết sức thông minh, nếu như là hoàn toàn không có cơ hội, bọn hắn không đến mức sẽ dùng khê dương ốc thanh danh đến mạo hiểm. như vậy, đến tột cùng là cái gì, làm cho lý lạc có lòng tin này đâu? trưởng công chúa trong lòng dâng lên một điểm hiếu kỳ. tại kinh lịch tám cuộc trận kia đại tiên thai nguy cơ về sau, đối với lý lạc, nàng nhưng lại không có nửa điểm xem nhẹ, gia hỏa này bình thường không hiển sơn không lộ thủy, phảng phất hoàn toàn che đậy tại khương thanh nga quang mang phía dưới, nhưng ra ngoài trực giác. Trưởng công chúa cảm thấy, Lạc Lam phụ trùng, đáng giá nhất nghiêm túc đối phó, chưa hẳn cũng chỉ có Khương Thanh Nga. Cái này Lý Lạc, thật là có chút thâm tàng bất lộ đâu. Khi Lý Lạc đi đến đài cao thời điểm, vừa vặn cũng gặp ra Sơn Hàn Thực, cái sau đối hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười. Bất quá lần này, Lý Lạc đội chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói, "Hàn Thực. Lý Lạc thiếu phụ chủ còn muốn nói gì nữa sao? Hàn Thực mỉm cười nói, "Lý Lạc hờ hững nói, "Có cơ hội, ta sẽ tìm người chém chết ngươi, cho nên về sau đi ra ngoài, gọi đô trách phủ cho thêm người phối điểm hộ vệ." Hàn thực trên mặt tiếu dung có chút một hương, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Lạc lần này như thế ngay thẳng, mà lại cũng không chút nào che lấp đối với hắn sắc ý, mà lại, đây cũng quá không có quy củ đi. Hàn thực thần sắc hơi khó coi, nói: Lý Lạc thiếu phụ chủ, ngươi hư hỏng như vậy quy củ, Đô Trạch phủ nói không chừng cũng sẽ khai thác phương thức như vậy về. Kích các ngươi khê dương ốc tôi tuấn sư, khi ngươi đốt khê dương ốc phòng nghiên cứu thời điểm, ngươi liền đã không có nói quy củ. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, sau đó không còn nói nhảm, trực tiếp quay người đi hướng sớm an bài tốt một tòa luyện chế đài. Hàn thực nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt âm trầm, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bây giờ lạc lam phủ thế cục bất ổn, tự thân đều là khó đảm bảo, cái này Lý Lạc còn muốn đến uy hiếp hắn, cũng làm thật sự là ngây thơ. Thật sự cho rằng hắn bởi vậy liền sẽ e ngại sao? Cũng được, đã ngươi muốn bức ta, vậy cũng đừng trách ta, nguyên bản trước kia còn không có cơ hội, nhưng lần này ngươi chủ động xông tới, vậy ta liền phải đem nắm chặt cơ hội này. Ha ha, Khê Dương ốc trước hội trưởng nghiền ép hiện hội trưởng tiết mục, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó Khê Dương ốc cái này gần nhất thật vất vả tích lũy một điểm thanh danh cũng sẽ lần nữa ngã vào đáy cốc. Đối với cái kia Hàn thực đang suy nghĩ gì, Lý Lạc đồng thời không có quá để ý, bất quá đối với người này, thật sự là hắn là mang sâu hơn sắc ý, bởi vì cái sau không chỉ có là phản bội Lạc Lam phủ, mà lại cái kia một thanh phòng nghiên cứu lửa, cũng là làm cho Lý Lạc lên cơn giận dữ. Lạc Lam phủ đối cái này Hàn thực cũng coi là không tệ, hắn có thể trở thành ngũ phẩm tôi tướng sư, cũng coi là Lạc Lam phủ cho rất nhiều ủng hộ, nhưng bây giờ vừa thấy được Lạc Lam phủ thế yếu, hắn không chỉ có trực tiếp chuyền ném Lạc Lam phủ đối đầu, mà lại vì chiếm được đô trách phủ niềm vui càng là vừa quan tâm làm ra hỏa thiêu phòng nghiên cứu loại này chuyện đã tới. Chính như hắn lúc trước nói, điểm này liền đã không tại quy củ bên trong. Trước đây Lý Lạc chưa từng có tại để ý tới việc này, là bởi vì sự tình quá nhiều, mà lại cái này Hàn Thực tiến Đại Trạch Ốc sau cũng coi là điệu thấp, thật không nghĩ đến cái này điệu thấp chỉ là giả tượng, gia hỏa này hiện tại còn dám ra mặt đến giẫm đạp Khê Dương Ốc, đã như vậy, vậy liền không thể làm như không thấy. Cho nên lúc trước Lý Lạc lời nói, cũng không chỉ là đơn thuần uy hiếp, nếu quả thật để hắn tìm tới cơ hội, hắn sẽ không để ý vận dụng Lạc Lam phụ lực lượng đem cái này Hàn Thực diệt trừ thầm nghĩ lấy những này, Lý Lạc đã đi tới luyện chế trước sân khấu, đứng ở chỗ này, ngẩng đầu chính là nhìn thấy trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên, ngược lại là cho người ta không nhỏ áp lực. Bất quá Lý Lạc thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, hắn biết không mấy người xem trong hắn, nhưng hắn cần chính là loại này chất vấn, bởi vì bọn hắn hiện tại chất vấn càng sâu, đợi đến kết quả ra lúc, bọn hắn cũng sẽ càng thêm khắc sâu ghi nhớ Khê Dương Úc. Hắn tin tưởng trận này yêu thỉnh hội về sau, Khê Dương Úc mặc dù không đến mức trực tiếp đưa thân tiến vào đại hạ trước người, nhưng quật khởi chi thế sẽ không thể ngăn cản. Đinh cũng chính là vào lúc này, kim ngọc tiếng đánh đột nhiên vang lên, chủ trì trật tự tôi tướng viện đạo sư hét to tiếng vang triệt toàn trường. Yêu thịnh hội tam phẩm trường, chính thức bắt đầu. Chương 318, cùng ngũ phẩm tôi tướng sư thi đấu. Theo tôi tướng đạo sư một tiếng hét to, toàn trường bầu không khí cũng là từ từ tăng gọn, từng tia ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, ở trong đó còn có thật nhiều tướng lực viện tới học viên, bọn hắn đối luyện chế linh thủy kỳ quang cũng không quen thuộc, cho nên dưới mắt cũng là muốn tận mắt nhìn những này, ngày bình thường bọn hắn tất không thể thiếu linh thủy kỳ quang, đến tụt cùng là như thế nào luyện chế ra đến. Mà sáu tòa luyện chế thất trung, cái kia năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư thần sắc đều tương đối lạnh nhạt thông dòng, dù sao lấy bọn hắn thực lực đến luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, vốn là có chút đại tài tiểu dụng, nếu như không phải nhà mình linh thủy kỳ quang phòng muốn đem sản phẩm tốt nhất một mặt bày ra, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phái một tứ phẩm tôi tướng sư ra sân là được. Cho nên bọn hắn xuất thủ cũng lộ ra rất là nước chảy mây trôi, hoặc thủy tướng, hoặc quang minh tướng lực lượng lưu chuyển ma suất, chỉ thấy nương theo lấy bọn hắn năm ngón tay tùy ý chỉ vào, cái kia luyện chế trên đài một phần phần tài liệu chính là trực tiếp bị tướng lực chỗ lôi cuốn, sau đó mai nhỏ vùi đầu vào từng nhánh ống thủy tinh trung tiếp lấy chính là phức tạp đến lệnh mắt người hoa hỗn loạn dược tính dung hợp không thể không nói hàn thực cái này năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư có thể đại biểu riêng phần mình linh thủy kỳ quan phòng cũng đủ để chứng minh bọn hắn thực lực bản thân phen này luyện chế xuống tới nhìn thấy người có một loại cảnh đẹp ý vui trôi chạy cảm giác bất quá loại này trôi chạy chung, lại trộn lẫn một chút không hài hòa đồ vật phúc lý lạc chỗ luyện chế đài một chi ống thủy tinh bên trong năng lượng phun trào trong lúc đó trở nên hỗn loạn sau đó cả chi ống thủy tinh đều là trực tiếp sụp đổ ra Đây là dược tính dung hợp ở giữa xuất hiện sai lầm. Kỳ thật luyện chế linh thủy kỳ quang xuất hiện loại tình huống này hết sức phổ biến, nhưng ở dưới mắt trường hợp, cái khác năm vị tôi tướng sư nước chảy mây trôi luyện chế hạ, Lý Lạc nơi này sai lầm liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Quảng trường chung có một ít trầm thấp xôn xao tiếng vang lên. Loại cục diện này, liền xem như không hiểu linh thủy kỳ quang người luyện chế cũng nhìn ra được. Lý Lạc bên này thủ pháp so với cái khác năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư, đích thật là muốn lộ ra không lưu loát cùng non nớt một chút. Tam phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa trên lệnh cũng không cho coi nhẹ. Quảng trường nơi nào đó trên khán đài. Cái kia tên là Mai Huyên Nhi nữ hài nhìn thấy một màn này, lập tức cười nạo lên tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Lê Bích bọn người, nói: Lê Bích, ta cho lúc trước nhắc nhở của ngươi không sai à? Khê Dương Úc chính là một cái hố lửa, nhảy vào đến liền không leo lên được. Lê Bích không có phản ứng nàng, hắn bên cạnh cái kia tên là băng đảo nữ hài thì là gật gật đầu, thấp giọng nói: Cái này Mai Huyên Nhi mặc dù chán ghét, bất quá nàng lời này vẫn còn có chút đạo lý. Khê Dương Úc lúc đầu thực lực liền yếu, dưới mắt vẫn chỉ là phái ra một tam phẩm Tô tướng sư, đây là ngại mặt ném đến không đủ sao? nếu như bọn hắn đều đối nhà mình thanh danh không coi trọng, cái kia đích xác không phải nơi đến tốt đẹp. Lê Bích nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: ta lại không có nói nhất định sẽ gia nhập Khê Dương Ốc, không nên nói nữa, trước xem so tài đi. Băng Đào Giang tay ra, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. mà ở bên kia, cái kia Mai Huyên Nhi còn tại liễu lo không ngừng, tại ngôn ngữ của nàng trung, Khê Dương Ốc chắc chắn trở thành lần này yêu thịnh hội phía trên trò cười, ai nếu là gia nhập trong đó, quả nhiên là làm mất mặt tôi tướng viện. đối với hắn loại lời này, một ít học viên mặc dù không thích nghe, nhưng vẫn là nhận một chút ảnh hưởng. Âm thầm lắc đầu, xem ra cái này Khê Dương Úp thật sự là không có gì hy vọng. Bất quá trên quảng trường những cái kia xôn xao âm thanh, Lý Lạc đã nghe không được, bởi vì lúc này hắn đã đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào lần này luyện chế chung, ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều là bị hắn đều che đậy. Thần sắc của hắn bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì lúc trước sai lầm liền có cái gì bối rối, bởi vì loại này sai lầm là trong dự liệu, mà lại hẳn là cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Dù sao sai lầm nhiều hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là tại trong vòng thời gian quy định đem tam phẩm linh thủy luyện chế ra tới. Hắn xuề bàn tay ra, đầu ngón tay có tướng lực ngưng tụ thành tơ tuyến bắn ra, trực tiếp là cuốn chặt lấy từng cây vật liệu, sau đó lấy tướng lực vào nát, bước đầu ngưng luyện tạp chất, điều chế tốt liều lượng về sau, vui đầu vào từng nhánh ống thủy tinh trung, tiếp tục bắt đầu dung hợp vật liệu. Mà thời gian thì là tại loại này dung hợp hạ, từ từ trôi qua. ở sau đó trong khoảng thời gian này, Lý Lạc lại lần nữa xuất hiện 3 lần dung hợp sai lầm, bất quá lần này không chỉ có là hắn, mấy vị khác ngũ phẩm tôi tướng sư, trừ hạng thực bên ngoài cũng đều xuất hiện một lần sai lầm, dẫn đến vật liệu tổn hại. dù sao cho dù là ngũ phẩm tơ tướng sư, cũng sẽ không nhiều lần đều là trăm phần trăm sát suất thành công đối với những người khác thất thủ Lý Lạc vẫn không có đi quan tâm lúc này ở hắn cao độ ngưng tụ tâm thần hạ hắn luyện chế manh điệp linh thủy đã đạt tới một phần ba độ hoàn thành loại này độ hoàn thành đại đại lạc hậu mấy người khác nhưng hắn lại cũng không sốt ruột ổn định lấy tự thân tiết đấu trên đài cao vị Tiêu lăng chiếu ảnh viện trưởng đột nhiên thần sắc khẽ động nàng ánh mắt nhìn trầm trầm Lý Lạc vị trí cười nhạt nói cái này Lý Lạc dự tính vượt qua thập trọng dung hợp đây cũng không phải là tam tinh cấp phối phương có thể đạt tới ta liền nói tiểu tử này cũng không ngốc không đến mức lấy chứng chọi đá, nguyên lai là ở đây tàng một tay. một bên si thiền đạo sư nghe vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc mà nói, đây là tứ tinh cấp phối phương. Lăng chiếu ảnh gật gật đầu, nói, mặc dù không biết hắn từ cái kia làm đến tứ tinh cấp phối phương, bất quá ta sẽ không nhìn lầm. si thiền đạo sư ánh mắt khẽ nhúc đích, Lăng chiếu ảnh chính là đại hạ duy nhất bát phẩm tôi tương sư, nhãn lực của nàng tuyệt đối đáng giá tin cậy, đã liền nàng đều nói lý lạc hiện tại luyện chế là tứ tinh cấp phối phương, vậy liền sẽ không phạm sai lầm. vậy phần cái này tứ tinh cấp phối phương làm sao tới? Si Thiền đạo sư ngược lại là có chút suy đoán, trận nhịn không được cười cười, cái này Lý Lạc thật đúng là lấy nữ hài tử thích a, Bạch manh manh nha đầu tiên lại có thể vì hắn liều mạng như vậy sao? Bất quá cho dù là có tư tinh cấp phối phương, cũng rất khó đuổi được những người khác a. Lăng Triều ảnh nâng má, cười nói: "Chung quy là so trước đó nhiều một cơ hội nhỏ nhoi, mà lại ai có thể biết được, Lý Lạc còn có hay không cái khác át chủ bài." Si Thiền đạo sư nói, nàng đối trận đấu này ngược lại là đột nhiên nhiều một chút hứng thú. Ồ, nhìn như vậy tốt người cái này học sinh." Lăng Triều ảnh cười nói. Si thiền đạo sư cười mà không nói, từ Lý Chi đến nói, Lý Lạc phần thắng đích xác không cao, bất quá tiểu gia hỏa này có chút yêu, chưa hẳn không thể lần nữa để người giật nệ cả mình. Mà thời gian tại các phương chú ý xuống, tiếp tục trôi qua, ở trong sân đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú, trên đài trừ Lý Lạc bên ngoài năm vị tôi tướng sư độ hoàn thành cũng là càng ngày càng cao, mà trong đó hẳn Thực nhất là gây cho người chú ý, bởi vì cho tới bây giờ trên trận cũng chỉ có hắn cho đến nay chưa từng xuất hiện qua một lần sai lầm. Liên liên một chút các lớn linh thủy kỳ quang trong phòng lục phẩm tôi tướng sư đều là khẽ gật đầu, cái này Hàn Thực. Thiên Phú vẫn là rất không tệ, chỉ bất quá trước kia là cái giả lộ, tại tiến Khê Dương ước về sau mới có học tập cơ hội, từng bước một leo đến vị trí hội trưởng. Trên khán đài Đô Trạch Hồng Liên cùng Đô Trạch Bắc Hiên cũng là trên mặt có một chút ý cười, hiện nhiên đối Hàn Thực biểu hiện còn tính là hài lòng. Xem ra Hàn Thực muốn biểu hiện lòng tham mảnh được ta, ta vốn cho là hắn đối mặt ông chủ cũ sẽ lưu thủ đâu. Đô Trạch Bắc Hiên cười nói, Đô Trạch Hồng Liên thẳng nhiên nói, bình thường đến nói, càng là kẻ phản bội, đối với trước kia chủ tử sẽ vừa hung hắc, ta nghĩ Hàn Thực muốn đem Kê Dương ước phế bỏ tâm. Khả năng so với chúng ta đại trạch ốc đều trọng. Tỷ, lần tranh tài này, Trung Quy là ổn đi. Đô Trạch Bắc Hiên cười lên, thần sắc nhàn nhã. Cái kia Lý Lạc gần nhất danh tiếng quá thịnh, lần này có thể đánh ép một chút hắn, cũng có thể áp chế, áp chế khí thế của hắn. Đô Trạch Hồng Liên nghe vậy, có chút chần chờ một chút. Nếu là lúc trước, nàng chỉ sợ đã là cười lạnh thành tiếng, nhưng trải qua ám quật sau đó, nàng cảm thấy tiểu tử này thật có chút yêu, cho nên cuối cùng nàng xoắn xuýt một chút về sau, thanh âm có chút không quá xác định. Hẳn là tỷ lệ lớn là ẩu đi. Chương ba luyện chế thành công. Đông. Theo ngày dần thăng, không khí trong sân từ từ lửa nóng, mà đặc biệt là khi một đạo kim ngọc đánh thanh thúy thanh âm tự một tòa luyện chế trên đài truyền ra lúc, toàn trường mọi ánh mắt đều là tụ đến, bởi vì kia là luyện chế kết thúc thanh âm. Theo đông đảo ánh mắt xem ra, sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia cái thứ nhất luyện chế hoàn tất người, không ngoài dự liệu chính là đại trạch ước hà thực. Lúc này cái sau, mặt mỉm cười, giơ lên trong tay một chi ống thủy tinh, trong đó chảy xuôi chất lỏng màu xám sớm, chất lỏng sền sệt, dường như bụi tại trong chất lỏng bay múa ra, tại tinh trong khu vực quản lý phất phới, có chút lộng lẫy rất nhiều đối linh thủy kỳ quang hiệu rõ người một mắt liền đem nó nhận ra được, kia là đại trạch ốc để mà cùng đại hạ cái khắc đỉnh tiêm linh thủy kỳ quang phòng tranh hùng tam phẩm linh thủy hạt bụi linh thủy, đây cũng là đại trạch ốc rất nhiều tam phẩm linh thủy trùng, duy nhất đạt tới tứ tinh cấp phối phương. giữa sân có âm thanh ủng hộ vang lên, cái này hàn thực biểu hiện có thể nói là lần này ra sân sáu vị tôi tướng sư trung xuất sắc nhất một người, không chỉ có luyện chế trung chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm, hơn nữa còn bằng nhanh nhất tốc độ sắp thành phẩm cho luyện chế ra. đại trạch úc bên kia, đô trạch hồng liên cùng đô trạch bắc hiên cũng là mặt hiện tiêu dung. Hiển nhiên đối này cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hàn thực tại kết thúc luyện chế về sau, thần sắc cũng dung lau lau tay, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Lạc bên kia, lúc này cái sau thần sắc chuyên chú, dường như đồng thời không có nghe thấy hắn bên này kết thúc, mà nhìn hắn luyện chế linh thủy, hiện nhiên khoảng cách thành công còn có một khoảng cách. Hắn đối này bật cười lớn, dù sao chỉ là tam phẩm tôi tướng sư, cho dù đối phương thiên phú kinh người, cũng không có khả năng thật so ra mà vượt hắn loại này ngũ phẩm tôi tướng sư. Đương nhiên, luyện chế nhanh chậm hay không ở đây không trọng yếu, trọng yếu vẫn là nhìn sau cùng thành phẩm rèn luyện lực. Hàn thực đối tự thân hôm nay luyện chế ra đến cái này một bình linh thủy có chút hài lòng, cho nên hắn có lòng tin cái này tam phẩm trường, hắn hẳn là xuất sắc nhất. Như thế tốt giao nội, mà tại Hàn thực luyện chế sau khi hoàn thành không lâu, cái khác bốn vị ngũ phẩm tôi tướng sư cũng là lục tục no ngoe kết thúc luyện chế, lẫn nhau cười một tiếng, cũng là phong độ mười phần. Thế là tiếp xuống, mọi ánh mắt đều là bắn ra đến vẫn như cũ chưa từng kết thúc lý lạc trên thân, cái sau thần sắc chuyên chú, đâu vào đấy hoàn thành lấy từng bước một dung hợp, không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng. Khê Dương ước bên này. Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi đều có lấy khó nén vẻ khẩn trương, liền liền Khương Thanh Nga đều là có chút thẳng tắp thân trên, con mắt màu vàng nóng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Lạc thân ảnh. Lạc Ca, cố lên! Trên khán đài, ngu lãng, triệu khoát bọn người đều là cố lên hò hét. Lữ Thanh Nhi, Bạch Manh Manh cũng là hai tay nắm chặt, lộ ra phá lệ khẩn trương. Tiếng reo hò của bọn họ cũng dần dần gây nên một chút tướng lực viện học viên ủng hộ. Dù sao bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, mà gần nhất Lý Lạc tại ám quan sự tình gây nên rất nhiều học viên kính nể, cho nên dưới mắt cũng là không ngại hỗ trợ hò hét trợ uy thế là cái này trợ đi thanh thế liền dần dần ngược lại là dẫn tới những cái kia tới tham gia yêu thỉnh hội các phương linh thủy kỳ quang phòng có chút kinh dị bọn hắn đều không nghĩ tới lý lạc tại thánh huyền tinh học phủ bên trong vậy mà lại có bực này danh vọng lý lạc không phải mới tiến vào thánh huyền tinh học phủ hơn nửa năm sao ngoại giới tiếng hò hét vẫn chưa truyền vào lý lạc trong thay lúc này hắn luyện chế đồng dạng đã tiến vào thời khắc ngẫu chốc nhất đủ loại phức tạp dược tính bắt đầu dung hợp từng nhánh ống thủy tinh tại tướng lực cong lên hạ lơ lửng tại hắn quân thân thần sắc hắn bình tĩnh thon dài mười ngón lăng không chỉ vào mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có một đạo thủy quang tướng lực bắn nhanh mà suất rơi vào đến ống thủy tinh bên trong, tướng lực cùng rất nhiều tinh luyện mà suất dược tính từ từ dung hợp, đồng thời loại bỏ lấy trong đó tạp chất. Lúc này Lý Lạc phảng phất là một cái diễn tấu nhà ngón tay chỉ hạ, chính là có âm phụ tại cái kia ống thủy tinh trung truyền đến ra. Dần dần cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là có một chút nước chảy mây trôi cảm giác, mà những cái kia ống thủy tinh bên trong dung hợp vật liệu, cũng là vào lúc này dần dần trở nên phải càng thêm tinh khiết, ánh nắng chiếu rọi xuống đến, phảng phất là nhỏ vụn như thủy tinh, quảng trường trên vải cao một mực chú ý Lý Lạc bên này luyện chế lăng chiếu ảnh lông mày đột nhiên gầy nhẹ một chút nói tiểu tử này tướng lực giống như có chút kỳ quái Si thiền đạo sư nói ra Lý Lạc có được song tướng tướng lực cùng người bên ngoài có chỗ khác biệt cũng bình thường lăng chiếu ảnh chần chờ một chút có chút không xác định mà nói không phải song tướng chi lực ta nói là hắn tướng lực rèn luyện ra những tài liệu kia tựa hồ muốn lộ ra phá lệ thuần túy một chút loại này độ tinh khiết kỳ thật không thể so giữa sân mấy vị khác ngũ phẩm tôi tướng sư yếu cái này rất kỳ quái Si Thuyền đạo sư nghe vậy cũng là giật mình dạng này a Hắn thứ nhất tướng là thủy tướng, thứ hai tướng là mộc tướng, mà mộc tướng chi lực đối luyện chế linh thủy kỳ quang, hẳn không có đặc thủ tăng phu ca. Lăng triếu ảnh cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá vẫn là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đạo tiểu tử này tôi tướng thuật vẫn là rất vững chắc, mặc dù vừa mới bắt đầu xuất hiện một chút sai lầm, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh đi qua. Lần này luyện chế nên tính là thành công. Không ngoài sở liệu của ta, hắn luyện chế linh thủy kỳ quang, đích thật là một đạo tứ tinh cấp phối phương. Si thuyền đạo sư đối này cũng không tính ngoài ý muốn, Lý Lạc vốn là tam phẩm tôi tướng sư. Cho nên luyện chế Tam phẩm Linh thủy kỳ quang vừa lúc là tại phạm vi năng lực của hắn, cho nên luyện chế thành công cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, quang luyện chế thành công không thể được. Cuối cùng vẫn là phải so đấu luyện chế ra đến Linh thủy kỳ quang chỗ có được rèn luyện lực, đây mới là nghiệm chứng riêng phần mình năng lực cùng phía sau Linh thủy kỳ quang phòng thực lực duy nhất chỉ tiêu. Mà bình thường mà nói, tại lẫn nhau đều là tứ tinh cấp phối phương tình hồn dưới, lý lạc tự thân chỉ là Tam phẩm tôi tướng sư, hắn luyện chế ra Tam phẩm Linh thủy kỳ quang, tất nhiên sẽ yếu mấy vị khác ngũ phẩm tôi tướng sư một đoạn. Dù sao đẳng cấp ở giữa chênh lệch, cũng không cho coi nhẹ về phân thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, cái khác năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư phía sau linh thủy kỳ quang phòng cũng có, cho nên lý lạc hẳn là làm sao tới rút ngắn cái trình lệnh này. tại si thiền đạo sư trầm ngâm ở giữa, thời gian dần dần bắt đầu tiếp cận đến luyện chế thời gian hồi cuối, mà tại toàn trường càng ngày càng mãnh liệt cùng tăng cao hò hét trợ uy âm thanh bên trong, lý lạc thể nội tướng lực đột nhiên đại thịnh, chỉ thấy rất nhiều ống thủy tinh bên trong dung hợp chất lỏng đột nhiên mãnh liệt bắn ra suốt, tại trước mặt giao hội hình thành vòng nước hảy, tướng lực ở trong đó khuấy động, dần dần có tinh quang trong đó bộc phát ra, cuối cùng. Từng giọt lóe ra tinh thần chi quang thần kỳ chất lỏng rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào lý lạc trong tay một chi trong bình thủy tinh, mà trong bình thủy tinh còn có lý lạc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng bí pháp nguyên thủy. Xuy. Nhỏ xíu xương ngủ dâng lên, trong đó phản phất là có tinh quang dâng lên. Minh điệp linh thủy cuối cùng là luyện thành. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm rền vang lên. Lý Lạc lúc này rốt cục từ cái kia trạng thái chuyên chú trung lấy lại tinh thần, hắn nghe cái kia toàn chương tiếng hoan hô, cũng là nhịn không được cười một tiếng, học phủ bên trong đồng học thật đúng là cổ động a. Luyện chế thành công một đạo tam phẩm linh thủy mà thôi trên khán đài Mai Huyên Nhi lắc đầu, cười nói, cái này thanh thế, không rõ người còn tưởng rằng hắn rèn luyện lực vượt qua mấy vị khác ngũ phẩm tôi tướng sư đâu, kết quả lại còn chưa có đi ra, ngươi liền thiếu đi nói điểm lời nói đi. Lê Bích cao mày nói, cái này Mai Huyên Nhi một mực liễu lo không ngừng, cũng là đáng ghét, kết quả suốt không ra, còn có cái gì ý nghĩa sao? Mai Huyên Nhi nói, Lê Bích không nói chuyện, chỉ là đưa mắt nhìn sang luyện chế trên đài, theo lý lạc luyện chế hoàn tất, đã bắt đầu có đạo sư đi đến giải, đây là muốn bắt đầu một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, rèn luyện lực kiểm chắc. Chương 320, muốn gây sự. Theo chủ trì đạo sư lên đài, toàn trường ánh mắt đều là hội tụ tới, ồn ào bầu không khí dần dần trở nên phải yên tĩnh, tất cả mọi người là đang đợi kiểm tra kết quả. Chủ trì đạo sư đầu tiên là đi hướng hàn thực chỗ luyện chế đài, cái sau mặt mỉm cười thối lui một bước, nhúng tay ra hiệu đối phương kiểm tra. Đạo sư thì là gật đầu, lấy ra hàn thực luyện chế cái kia một bình linh thủy, đem nghiệm tôi châm cho cắm sâu vào. Chờ đợi mấy giây, tất cả mọi người là an tĩnh chờ đợi kết quả. Cuối cùng, chủ trì đạo sư lộ ra tán thưởng tiểu dung, cất cao giọng nói: Đại trạch ốc Hàn Thực, luyện chế linh thủy, rèn luyện lực. 6 thành 6. Thanh âm này truyền ra, lập tức gây nên không nhỏ xôn xao âm thanh, không ít hiểu công việc người đều là khẽ gật đầu, Tứ tinh cấp tam phẩm linh thủy, hắn rèn luyện lực hạn mức cao nhất hẳn là tại khoảng 7/10, Hàn Thực có thể đạt tới 6 thành 6 cái này độ, vậy hắn luyện chế ra cái này bình linh thủy, tuyệt đối coi là cực phẩm. Đương nhiên, Hàn Thực có thể đạt tới cái này rèn luyện lực, càng nhiều là bởi vì hắn tự thân chính là ngũ phẩm tôi tướng sư, nếu như đổi lại cái khác tam phẩm tôi tướng sư đến luyện chế, cuối cùng hắn rèn luyện lực có thể sẽ tại sáu thành đến sáu thành ba cái khu vực này ở giữa. Mà cái này cũng là đại trạch ốc sản xuất hạt Trần Linh Thủy Bình Quân trình độ. Dù sao cho dù là đại trạch ốc, cũng không có khả năng thời khắc phái ra hàn thực loại này ngũ phẩm tôi tướng sư đi luyện chế tam phẩm linh thủy, cái kia tỷ suất chi phí hiệu quả nhưng cũng không có lời. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta nghĩ hàn thực hẳn là sẽ là rèn luyện lực cao nhất người. Thiên cung ốc vị trí, cái kia tên là Dụ Tư nam tử trung niên cười cười, sau đó đối trưởng công chúa nói. Trưởng công chúa cốt sắc thiên hương trên dung nhan không có gợn sóng, chỉ là hơi điểm chán, ngoại ý muốn tứ này thế nhưng là có chút nói không chính xác, Lý Lạc thành tích sẽ như thế nào? Nàng nguôi đỏ hé mở, hỏi. Dùa Tư nhìn trưởng công chúa một mắt, hắn phát hiện cái sau tựa hồ đúng Lý Lạc muốn càng chú ý một chút, đây là cùng đối phương có chút quan hệ sao? Dùa Tư trầm ngâm một chút, nói, Khê Dương ốc nội tình mỏng, duy nhất điểm sáng chính là thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Nếu như Lý Lạc luyện chế là tam tinh cấp phối phương, như vậy coi như hắn lại xuất sắc, cái kia luyện chế ra linh thủy cũng sẽ không vượt qua sáu thành. Bởi vì tam tinh cấp phối phương cực hạn rèn luyện lực, chính là trường sáu thành. Trưởng công chúa ánh mắt chớp lên, nói: "Nếu như Lý Lạc luyện chế là tứ tinh cấp phối phương đâu?" Dùa Tư khẽ giật mình, nói: "Chưa từng nghe nói Khê Dương Úc có tứ tinh cấp phối phương a." Trưởng công chúa cười nhạt nói: "Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại liền không có. Lý Lạc hắn có thể đột nhiên xuất ra thượng thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, đột nhiên nhiều một đạo tứ tinh cấp phối phương, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào a." Dùa Tư có chút bất đắc dĩ, trưởng công chúa vẫn là không hiểu rõ lắm linh thủy kỳ quan cái nghề này, phối phương cái đồ chơi này giá trị và kim, mỗi một đạo tứ tinh cấp phối phương xuất hiện cũng sẽ ở dưới bên trong gây nên cực lớn chú ý, Khê Dương Ức như thế nào đột nhiên thêm ra một đạo tứ tinh cấp phối phương. Bất quá đã trưởng công chúa đều như thế giả thiết, hắn cũng không tốt bắt hắn mặt mũi, chỉ có thể phân tích nói, coi như Lý Lạc hiện tại luyện chế cũng là một đạo tứ tinh cấp phối phương, nhưng lấy hắn tam phẩm tôi tướng sư năng lực, cuối cùng rèn luyện lực hẳn là cũng ngay tại 6 thành đến 6 thành 2 trình độ này. Khoảng cách này Hàn Thực bọn hắn những này ngũ phẩm tôi tướng sư, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ha ha, trận đấu này, kỳ thật nếu như Lý Lạc có thể đạt tới 6 thành 3 rèn luyện lực, ta cảm thấy hắn liền xem như lại thắng. Bởi vì hắn chỉ là thua ở tôi tướng sư đẳng cấp ở giữa trên lệnh phía trên, một khi chờ hắn đạt tới tứ phẩm tôi tướng sư, như vậy hắn tại tam phẩm linh thủy kỳ quan luyện chế phía trên, liền sẽ không kém hơn Hàn thực những này ngũ phẩm tôi tướng sư, mà có thể làm đến bước này tôi tướng sư, cơ bản đều xem như tôi tướng thiên tài. Cuối cùng, Dụ Tư lại là nói bổ sung. Trưởng công chúa gật gật đầu, sau đó nhìn về phía giữa sân. Trên đài, tên kia chủ trì đạo sư đối Hàn thực cười cười, "Chúc mừng." Tên này chủ trì đạo sư cũng là tôi tướng sư, cho nên nhãn lực khá cao. Mặc dù hắn còn không có kiểm chắc mấy vị khác ngũ phẩm tôi tướng sư, nhưng đã là cảm giác được, Hàn Thực tỷ lệ lớn sẽ là cao nhất một cái kia. Hàn Thực mặt mỉm cười ghê nên dĩ tạ ý, đưa mắt nhìn tên này chủ trì đạo sư đi hướng sau một ngũ phẩm tôi tướng sư, sau đó ánh mắt mới nhìn về phía Lý Lạc chỗ. Lúc này Lý Lạc, ngay tại giang ra lưng mỏi, dường như lúc trước luyện chế cũng không nhẹ nhõm. Phát giác được Hàn Thực ánh mắt, Lý Lạc cũng là ngẩng đầu cùng Hàn đuôi bính, sau đó miệng giật giật, khẩu hình đó là: "Chém chết ngươi." Hàn Thực thiếu dung hơi cường, trong mắt có tức giận chi ý dâng lên, hừ lạnh một tiếng, "Lý Lạc ca, Lý Lạc" Miệng ngươi đầu uy phong xính phải lại hùng, cũng cải biến không được hôm nay kết cục. Giữa sân mọi ánh mắt cũng đều là tại theo tên kia chủ trì đạo sư di động mà di động, tiếp xuống, hắn lại là lần lượt đem mặt khác bốn vị ngũ phẩm tôi tướng sư luyện chế mà xuất linh thủy kỳ quang đều cho kiểm tra một lần. Lam Bác Úc, hoàng phủ nhữ, giàn luyện lực, 6 thành 4. Bắc Sơn băng tuyết Úc, băng linh, giàn luyện lực, 6 thành 5. Mặc Thủy Úc, người luyện chế, Mạc Thái, giàn luyện lực, 6 thành 4. Theo cái khác bốn tên ngũ phẩm tôi tướng sư thành tích báo ra đến, giữa sân cảm thán âm thanh cũng là không ngừng vang lên những này ngũ phẩm tôi tướng sư đích thật là bản sự không yếu lẫn nhau trên lệch không tính quá lớn mà cũng không xuất chúng người suy đoán năm tên ngũ phẩm tôi tướng sư trùng lấy hẳn thực biểu hiện nhất là sáng chói sáu thành sáu gian luyện khinh thường trong tràng mà tại kiểm chắc cái này năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư về sau tiên tia chủ trì đạo sư liền đi tới lý lạc chỗ luyện chế đài mà giữa sân mọi ánh mắt đều là vào lúc này tụ đến tất cả mọi người biết tiếp xuống kiểm nghiệm chỉ sợ mới là trận đấu này xem chút chỗ vị này khê dương ngũ hội trưởng đến tuột cùng là thật có một ít nắm chắc vẫn là chỉ là đơn thuần trẻ tuổi nóng tính muốn lên đài soát cái tồn tại cảm. Nếu như là cái trước, vậy cái này khê Dương Uổng hôm nay sợ là sẽ phải gây nên oanh động, trở thành toàn trường tốt nhất, mà cái sau cũng chỉ có thể nói là làm trò hề cho thiên hạ. Dù sao không phân biệt được trường hợp lung tung lên đài, cũng không thể hiện lộ rõ ràng rúng khí, ngược lại sẽ mất hết mặt mũi. Đạo sư, mời. Lý Lạc nhìn qua đi tới trước mặt đạo sư, cầm trong tay manh điệp linh thủy đưa tới. Tên đạo sư kia nhìn Lý Lạc một mắt, nói, đừng có áp lực, liền xem như thể nghiệm một chút ngũ phẩm tơ tướng sư năng lực. Lý Lạc cười gật gật đầu. Đạo sư tiếp nhận manh điệp linh thủy, hắn cảm thụ một chút trong đó bay lên nhàn nhạt quang hoa, ánh mắt lại đột nhiên có chút biến hóa, trong mắt có vẻ kinh nghi dâng lên. Bởi vì cái này vừa đến tay, hắn liền cảm giác được cái này một bình linh thủy có chút không giống. Loại kia bước lên mũi, tinh thuần mà nồng đậm, đây không phải tam tinh cấp phối phương có thể đạt tới trình độ. Chủ trì đạo sư nhanh chóng cầm trong tay nghiệm tôi châm cắm vào cái này bình linh trong nước, đợi đến mấy tức, chính là con mắt dần dần trợn tròn nhìn thấy phía trên cấp tốc leo lên tốc độ. 6 thành 3, 6 thành 4, 6 thành 5 treo trứng bắt đầu biến chậm nhưng lại vẫn chưa đình chỉ cuối cùng khắc độ cố gắng leo lên 6 thành 6 vị trí đây đã là cùng hàn thực giống nhau rèn luyện lực làm sao có thể chủ trì đạo sư hít một hơi khí lạnh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hắn phản ứng đầu tiên có phải là nghiệm tôi châm hư mất nhưng lý trí vẫn là để phải hắn đem loại tâm tình này cho đè xuống bởi vì ở trên trước sân khấu hắn chuẩn bị nghiệm tôi châm đã trải qua nghiêm khắc kiểm nghiệm Nghiệm tôi châm là đặc chế không có khả năng phạm sai lầm như vậy nói cách khác lý lạc bình này linh thủy kỳ quang rèn luyện chân chính đạt tới sáu thành sáu Đây tuyệt đối không phải tam tinh cấp phối phương. Ra ngoài tự thân nghề nghiệp trình độ, hắn ngay lập tức liền phán định ra Lý Lạc luyện chế linh thủy tuyệt không phải là tam tinh cấp phối phương, đây là hàng thật giá thật tứ tinh cấp phối phương. Lý Lạc quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng là cũng không đối à, liền xem như tứ tinh cấp phối phương, cũng không có khả năng để Lý Lạc ngưỡng tựa theo tam phẩm tôi tướng sư thực lực, luyện chế ra rèn luyện lực đạt tới 6 thành 6 linh thủy à. Cái này lên đài năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư, ai không phải có tứ tinh cấp phối phương, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hàn Thức đạt tới 6 thành 6, mà cái này Lý Lạc lại là dựa vào cái gì đâu? Chủ trì đạo sư có chút ngượng bức, trong lúc nhất thời ở vào trạng thái thất thần. Ngược lại là Lý Lạc hảo tâm mới gọi hắn thức dậy, mỉm cười nói, "Đạo sư, tất cả mọi người chờ lấy người công bố đâu." Đạo sư lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu thiếu niên ở trước mắt một mắt. "Tiểu hòa tử, ta nhìn ra, ngươi đây là muốn gây sự a." Chương 321, đều cho ta chấn kinh. Mà khi chủ trì đạo sư thất thần cái tiếng ngắn ngủi một hồi, giữa sân cũng đã ồn ào, tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, không biết vì sao tên đạo sư kia đột nhiên mất âm thanh. Chẳng lẽ là rèn luyện lực quá thấp? Không báo đáp tốt ra sao? Trên khán đài, Mai Huyên Nhi cười híp mắt nói. Trung quanh một chút tôi tướng viện học viên yên lặng, hẳn là cũng không đến mức kém đến một bước này à? Lê Bích cũng là hơi nghi hoặc một chút, tên đạo sư kia trông thấy cái gì, vậy mà lại chỉ hoan lâu như vậy. Tôi tướng viện đạo sư tố chất cùng năng lực nàng là hiểu rất rõ, nếu như không phải trông thấy cái gì quá kinh người sự tình, hẳn là không đến mức sẽ như vậy biểu hiện. Có thể nhìn thấy cái gì đây? Là quá kém, vẫn là quá tốt. Lê Bích biết chỉ có hai cái này lựa chọn. Ngươi nói có phải hay không là Lý Lạc vượt xa bình thường phát huy rồi? Nàng hỏi bên người băng đảo, băng đảo chờ chờ một chút, nói, lại vượt xa bình thường phát huy, cũng không thể siêu đến cái khác năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư a. Vậy căn bản liền không phù hợp lẽ thường a. Lê Bích gật gật đầu, nàng tự thân cũng là ngũ phẩm tôi tướng sư, cho nên rất rõ ràng, nếu như là tại giống nhau điều kiện phía dưới, nàng cùng một tam phẩm tôi tướng sư đến tranh tài, như vậy nàng sẽ đem đối phương tuyệt đối nghiền ép. Phu chi? hiện tại Lý Lạc cùng cái khác năm vị ngũ phẩm tôi tướng sư cũng không phải giống nhau điều kiện, bởi vì Khê Dương Ốc chỉ có tam tinh cấp phối phương. Mà cái khác năm tòa đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng, đều có được tứ tinh cấp phối phương. Lúc đầu lẫn nhau thực lực liền có tranh lệch cực lớn, cái này phối phương dưới mắt cũng bị kéo dài khoảng cách, cái này còn thế nào truy? Nhưng nếu như không phải quá tốt, chẳng lẽ chính là quá kém? Không đến mức đi, lý lạc lại không phải nôn một ống nước bọn, đạo sư không cần thiết giật mình như vậy à. Mà không chỉ là các nàng nơi này mỹ hoặc, Khê Dương ốc bên kia, Nhan Linh Khanh, Thái Vi, Đường vẫn bọn người đồng dạng là khẩn trương đến liền hô hấp âm thanh đều đè ép xuống. Thái Vi ngọc thủ siết chặt quạt tròn, phàn nàn nói, vị đạo sư này làm cái gì a? Cố ý sâu người khẩu vị sao? Hẳn là chuyện gì xảy ra đi. Nhan Linh khanh không xác định đạo, đường vẫn sầu khổ thở dài một hơi. Hắn không nói chuyện, nhưng nghĩ đến là cảm thấy phát sinh sự tình hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Ngược lại là Khương Thanh Nga còn tính là tỉnh táo, chỉ là lặng lặng nhìn luyện chế trên đài, chờ đợi lấy đáp án công bố. Mà bọn hắn chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Tên đạo sư kia sau khi lấy lại tinh thần, liền đem trong tay nghiệm tôi châm cao cao dơ lên, đồng thời thanh âm phức tạp vang dội tới. Khê Dương Ốc Lý Lạc, gen luyện lực, sáu thành sáu. Thanh âm của hắn mặc dù vang lên. Nhưng đổi lấy lại là toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn xem hắn, thân sắc phảng phất là vào lúc này mất đi năng lực khống chế, bọn hắn có chút không thể tin được mình nghe thấy cái gì. 6 thành 6. Lý Lạc luyện chế ra đến tam phẩm linh thủy, vậy mà đạt tới 6 thành 6 rèn luyện lực. Đây chẳng phải là cùng hàng Thực ngang hàng rồi? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Ở đây rất nhiều linh thủy kỳ quan phòng người phụ trách đều là kinh ngạc nghẹn ngào, bọn hắn là hiểu công việc người, nhưng chính là bởi vì hiểu công việc, mới hiểu được cuối cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thiên Cung ốc bên kia, Quy Tư Đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn lẩm bẩm nói, có phải là lầm rồi? Trường Công chúa khí chất ung dung ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng thon dài ngón tay ngọc giao nhau, mắt phượng nhắm lại nhìn xem giữa sân Lý Lạc thân ảnh, kết quả này, đồng dạng vượt quá dự liệu của nàng, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại là có một loại lẽ ra như thế cảm giác. Lý Lạc, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, nàng cũng không cảm thấy là tên đạo sư kia lầm, bởi vì thân là Thánh Huyền Tinh học phủ một viên, nàng đồng dạng minh bạch tôi tướng viện những đạo sư này trình độ, loại sai lầm cấp thấp này, quả quyết là không thể nào xuất hiện. Những người khác một bộ như thế rung động bộ dáng, chẳng qua là bởi vì căn bản không có nghĩ tới Lý Lạc sẽ lấy được loại này thành tích, mà nàng nơi này thì là bởi vì ám quật lần kia Đại Thiên Thai sự kiện, đối với Lý Lạc nhìn càng thêm cao một chút, cho nên tiếp thụ cũng liền dễ dàng điểm. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng trưởng công chúa vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng, cái này Lý Lạc thật sự là không tiếp xúc không biết, tiếp xúc về sau luôn luôn để ngươi giật mình không ngừng. Ở trên người hắn, phảng phất là vô số bảo tàng đồng dạng, để ngươi đảo chi không hết. Lạc Lam phủ mặc dù mất đi hai vị phụ chủ. Nhưng lưu lại hai vị này tiểu đương gia, lại là dần dần đem cái này lung lay sắp đổ cục diện cho nâng lên, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trưởng công chúa cảm giác, tương lai Lạc Lam phủ sẽ lại xuất hiện vinh quang. Chỉ là thời gian thứ này, có lẽ là bọn hắn thiếu thốn nhất. Trưởng công chúa có chút nhíu mày, nửa năm. Tuy nói bây giờ vương đình bên trong, nàng vị kia vương thúc nắm giữ lấy đại bộ phận quyền hành cùng lực lượng, nhưng nàng thân là trưởng công chúa cùng vương thượng thân tỷ tỷ, nàng tự nhiên cũng là có được một chút mạng lưới tình báo, cho nên đối với Lạc Lam phủ tình huống ngược lại là có biết một chút. Lạc Lam phủ có được chí bảo Đó là liên phong hầu cường giả đều thèm nhỏ dãi vạn phần chi vật, mà hết lần này tới lần khác bây giờ Lạc Lam phủ không có chân chính phong hầu cường giả tọa chấn, chỉ có thể dựa vào tòa kia kỳ trận thủ hộ tổng bộ, cái này khó tránh khỏi dẫn tới rất nhiều ngấp ngẽ. Loại này ngấp ngẽ nhiều chi sâu, cho dù là nàng cũng vì đó kinh hãi. Cho nên đối với nửa năm sau Lạc Lam phủ là loại nào kết cục, liên nàng đều là không cách nào phỏng đoán. 6 thành 6. Nói đùa cái gì? Đại trạch ốc vị trí, đô trạch Bắc Hiên suite nửa từ trên ghế mặt ngã ngồi xuống tới, hắn sắc mặt xanh xám, đứng dậy liền không nhịn được trách mắng âm thanh đến. Lý lạc cái này muốn đản gian lận à? Người đạo sư kia chẳng lẽ là bị hắn mua? Đô Trạch Hồng Liên trong lòng cũng là có trong nháy mắt thất thần, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, mắt lạnh lèo quét qua, ngậm miệng. Cái này sủi đệ đệ, sao có thể kéo tới tôi tướng viện đạo sư trên người? Cái này nếu là chọc giận tôi tướng viện, bọn hắn đại trạch ốc về sau còn thế nào ở đây tuyển nhận tôi tướng sư? Đô Trạch Bắc Hiên bị quan lớn, lúc này mới thanh tỉnh, sắc mặt biến huyện không chừng ngồi trở lại cái ghế, cắn răng nói, cái kia Lý lạc bất quá là tam phẩm tôi tuấn sư, Khê Dương ốc cũng không có tứ tinh cấp phối phương. Hắn rèn luyện lực dựa vào cái gì cùng Hàn Thực So. Đô Trạch Hồng Liên hít sâu một hơi, mặt không biểu tình mà nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là ngươi tốt nhất tạm thời thu hồi phẫn nộ đi, bởi vì cái kia vu sự vô bổ. Ta trước đó cũng đã nói, tiểu tử này hết sức yêu, muốn thường xuyên đề phòng. Đô Trạch Bắc Hiên trong lòng vạn phần bị khuất, coi như yêu cũng nên có cái hạn độ a. Hắn một cái Tam phẩm tôi tướng Sư, Tam Tinh cấp Phối Phương, dựa vào cái gì cùng thân là Ngũ phẩm tôi tướng Sư, hơn nữa còn có được bọn hắn Đại Trạch Ốc tứ Tinh cấp Phối Phương Hàn Thực So a. Cái này mẹ hắn thật sự là một điểm suy luận đều không giảng sao. Liên tiếp xôn xao âm thanh, không ngừng tại trong tràng quân quẩn, tiếp theo đem bầu không khí ủi nhờ phải càng thêm sôi trào. Ngu Lãng đột nhiên đứng dậy, hắn một vòng tóc, sau đó hai tay chống nặng, đối toàn trường lớn tiếng gầm hết lên, đều cho lão tử khiếp sợ. Không muốn khắc chế tâm tình của các ngươi. Giữa sân đám người, đây là cái bị điên rồi. Cái kia trên đài cao, Si thiền đạo sư nhìn chằm chằm giữa sân một lát, trên mặt sa mỏng dường như có chút run run, sau đó ánh mắt nhìn về phía lăng chiếu ảnh, cười nói, thế nào? Có hay không vượt quá dự liệu của ngươi." Lăng chiếu ảnh phong vận vẫn còn mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng tiêu dung, chậm rãi lên tiếng, "Có ý tứ. Cái này Lạc Lam phủ, làm sao luôn luôn xuất yêu nghiệt?" Chương 322, 6 thành 6. Đương chủ cầm đạo sư tuyên bố xuất lý Lạc cái kia một bình linh thủy rèn luyện lúc lúc, không có gì bất ngờ xảy ra dẫn phát toàn trường chấn kinh, xôn xao âm thanh từng lớp từng lớp vang lên. Mà tại những cái kia xôn xao âm thanh bên trong, Hàn thực thần sắc tại vừa mới bắt đầu cũng là có chút mờ mịt, hắn thậm chí nhịn không được muốn mở miệng hỏi tên đạo sư kia có phải là nhìn lầm. Khả năng không phải 6 thành 6, mà là 5 thành 6. Bất quá có lẽ tên đạo sư kia cũng minh bạch kết quả này mang tới có tính chấn động, cho nên không đợi hắn hỏi ra lời nói đến, chính là lại lần nữa thần sắc trịnh trọng tuyên bố, "Khê Dương ốc lý lạc, giàn luyện lực, 6 thành 6." Không sai. Trong sân son sao âm thanh trở nên ít đi một chút. Đã bị đạo sư này cho lần nữa xác nhận, như vậy lại chất vấn liền không có ý nghĩa gì. Hàn thực trên mặt mờ mịt tán đi, thay vào đó chính là một chút vặn bẹo chi sắc, bởi vì ở đây những người này, chỉ có hắn không thể nhất đủ tiếp thụ kết quả này. Hắn không thể tin được Lý Lạc một cái tam phẩm tôi tướng sư, lại có thể tại tam phẩm linh thủy luyện chế phía trên, đạt tới cùng hắn giống nhau trình độ. Dựa vào cái gì đâu? Hắn luyện chế thế nhưng là tứ tinh cấp phối phương. Mặc dù Lý Lạc có khê dương ốc thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy, nhưng đại trạch ốc cho hắn hạ thất phẩm bí pháp nguyên thủy cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên bằng điểm này ưu thế, Lý Lạc là không thể nào đạt tới loại trình độ này. Lại yêu nghiệt tôi tướng thiên tài, cũng sẽ không như thế biến thái. Tuy nói dưới mắt hai người rèn luyện lực giống nhau, nhưng ai cũng minh bạch, đây đối với hàn thực mà nói, tuyệt đối là một cái trọng đại thất bại. Dù sao một cái ngũ phẩm tôi tướng sư ở trong tình hình này luyện chế ra đến linh thủy rèn luyện lực cùng một tam phẩm tôi tướng sư giống nhau cái này lại dày mặt chỉ sợ đều nói không nên lợi là cái thế hòa tới. Bằng không người cái kia cao 2 phẩm thực lực là tu đến cầu thân đi lên sao? Chỉ bất quá hàng thực đả kích cũng còn không có kết thúc bởi vì tên kia chủ trì đạo sư tiếp tục mở miệng lần này yêu thỉnh hội tam phẩm trưởng kết quả đã suất mà cuối cùng người thắng trận là khê dương ốc lý lạc. Mặc dù hắn cùng đại trạch ước hàn thực đều là sáu thành sáu rèn luyện lực nhưng ở nghiệm tôi trên kim khắc độ lý lạc muốn hơi dẫn trước một điểm cho nên dựa theo quy tắc, ta phán Lý Lạc làm gốc trường tốt nhất. đang nói ra lời này về sau, hắn lấy ra hai con nghiệm tôi trâm, sau đó phân biệt để vào đến Lý Lạc cùng Hàn Thực luyện chế linh thủy trùng, đợi đến lấy ra về sau, hắn đem hai con nghiệm tôi trâm cao cao giơ lên. ở đây rất nhiều người đều tướng lực ngưng tụ hai mắt, động sát nhập vi, cuối cùng quả nhiên là nhìn thấy, mặc dù Lý Lạc cùng Hàn Thực đều là ở vào 6 thành 6 khắc độ bên trên, nhưng Lý Lạc bên kia thì là muốn hơi cao hơn một điểm điểm. một chút kỳ thật cũng không rõ ràng, nếu là bình thường thời khắc, mọi người không ai sẽ để ý điểm này trên lệnh. Nhưng đã hôm nay là một trận tranh tài, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nhất tinh chuẩn khắc độ đến tính toán. Cho nên, vị đạo sư này phán định lý lạc làm gốc trường tốt nhất, cũng không phải là đang thiên vị ai. Nhưng hắn thốt ra lời này ra, cái kia hàn thực quả thực là khí huyết thẳng hướng trong đầu rót, hắn cái kia ôn hòa thông dòng rốt cuộc bảo trì không ngừng, sắc mặt xanh xám, toàn thân đều là đang run rẩy. Cái này bại bởi một cái tam phẩm tôi tướng sư, hắn về sau còn có cái gì mặt mũi. Đại trạch ốc những cái kia tôi tướng sư vốn là cùng hắn có ma sát, đối với hắn rất nhiều niệm mai khinh thường, bây giờ trận này thua có thể tưởng tượng hắn tương lai tại đại trạch úc thời gian sẽ có bao nhiêu gian nan gian lận hắn nhất định là gian lận nghĩ tới những thứ này hàn thực không thể kìm được thanh âm đều trở nên méo ngoèo vị đạo sư này ngươi cũng là tôi tương sư hẳn là cũng minh bạch một cái tam phẩm tôi tương sư làm sao có thể luyện chế được đi ra 6 thành 6 tam phẩm linh thủy mà lại trọng yếu nhất chính là khê dương úc chỉ có tam tinh cấp phối phương tam tinh cấp phối phương có thể tới loại trình độ này hàn thực một bước đứng ra nghiêm nghị liên tục giữa sân mấy vị khác ngũ phẩm tôi tương sư cũng là gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn cũng không thể tiếp nhận tự thân bại bởi một tam phẩm tôi tuấn sư. tên đạo sư kia thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Lý Lạc, nói, ngươi hẳn là cũng có lời muốn nói à? Lý Lạc hao tổn tâm cơ tàng đến bây giờ, đơn giản chính là muốn để Khê Dương Úc tại trận này yêu thỉnh hội phía trên lộ mặt, dưới mắt trường hợp này hẳn là cơ hội tốt nhất. Lý Lạc lộ ra thiếu dung, vị đạo sư này ngược lại là khéo hiểu lòng người, hắn hướng về phía đối phương gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tại cái kia Đông Đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên trước một bước, vị này phản bội Khê Dương Ưúc trước hội trưởng, trước kia Khê Dương Ưúc đích xác chỉ có tam tinh cấp phối phương. Bất quá bởi vì ngươi trước khi đi một mũi lửa đốt khê dương ốc phòng nghiên cứu, cho nên về sau ta khê dương ốc quyết chí tự cường, cuối cùng tại quý nhân trợ giúp hạ, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra một đạo tứ tinh cấp tam phẩm linh thủy phối phương. Chính là ta hiện tại luyện chế ra đến cái này một bình linh thủy, tên là manh điệp linh thủy. Cho nên, cũng không nên lại dùng lão hoàng lịch nhìn người. Một bên đạo sư lông mày nhảy lên, cái này lý lẽ thật đúng là hung ác a, trực tiếp là trước mặt nhiều người như vậy, đem cái này hẳn thử hung hăng soát một lần, không chỉ có đem hắn định nghĩa thành phản đồ, hơn nữa còn đem đối phương hỏa thiêu phòng nghiên cứu sự tình cũng cho công bố ra. Ma hỏa thiêu phòng nghiên cứu loại sự tình này, tại linh thủy kỳ quang giới vẫn tương đối kiên kỵ, bởi vì phối phương nghiên cứu hội tụ rất nhiều tôi tướng sư tâm huyết. Cái này Hàn Thực muốn đi ăn máng khác kỳ thật không ai chỉ trích cái gì, nhưng ngươi đi thì đi, còn đem ông chủ cũ hố thành dạng này thủ đoạn không khỏi liền quá cay nghiệt ngoan động. Tuy nói chuyện này trước đây đại hạ thành thế lực khắp nơi đều sớm đã lòng dạ biết ừ. rõ, nhưng rất nhiều tôi tướng viện học viên là không quá cảm kích, cho nên Lý Lạc lời nói này xuất về sau, người đạo sư này có thể cảm giác được rõ ràng trong chẳng có thật nhiều nhìn về phía Hàn Thực ánh mắt trở nên trắng ngắt. Đồng thời. Lại đối khê dương ốc sinh ra một chút đồng tình. Hàn thực sắc mặt xanh xám, song trưởng nắm chặt, trong mắt có một chút kinh sợ cùng khủng hoảng hiện hiện. Lý lạc chiêu này thực tế là hung ác, đây là muốn triệt để hỏng hắn tại Đại Hạ Linh thủy kỳ quang giới bên trong thanh danh. Mà lúc này trong tràng đột nhiên truyền ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ, không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có ý nghĩ thế này ác độc. ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa, đoạn tử tuyệt tôn người vô tình. Ngươi quả nhiên là cho cao quý tôi tướng sư mất hết mặt, nếu như ta là một tôi tướng sư, ta thả rằng từ đi hết thệ chức vụ cũng không nguyện ý cùng ngươi bực này ti tiện hạ lưu hạng người cùng ở một phòng. Thanh âm này quá mức phẫn nộ thê lương, dẫn đến không ít người ánh mắt đều là bắn ra mà đi, sau đó liền gặp được một thiếu niên hốc mắt muốn nứt đang phát ra nôn ra máu chỉ trích. Không nên nhìn ta, ta cũng chỉ là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người xem. Đối mặt với nhìn chăm chú, tên thiếu niên kia thanh âm trầm thấp nói, "Phu cận có học viên khệ miệng đều tại run rẩy, ngươi thật sự là mẹ nhà hắn sẽ mở mắt nói lời điệu đạt ngươi không phải mới vừa còn giơ ủng hộ Lý Lạc Hoành phi sao? Khi chúng ta tập thể mất trí nhớ sao?" Và nói đó, cái này ngu lãng Đô Trạch Bắc hiên tức giận đến lá gan đau, gia hỏa này đằng sau câu nói kia, quả thực chính là kích động bọn hắn đại trạch ốc tôi tướng sư từ trước. Đô Trạch Hồng Liên cũng là mặt không biểu tình, cái này Lý Lạc cùng ngu lãng kẻ sướng người họa, hiện nhiên là dự định đem Hàn Thực triệt để bôi xấu, đến lúc đó kết nối thu Hàn Thực đại trạch ốc cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Quả nhiên là tức chết người, mà trên đài Hàn Thực cũng là bị tức phải phát run, bất quá lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn không để ý tới trong chàng chán ghét ánh mắt, mà làm một ngụm cắn chết Lý Lạc ra lận, Lý Lạc coi như ngươi đây là một đạo tứ tinh cấp phối phương ngươi cũng không có khả năng đạt tới 6 thành 6 rèn luyện lực. ngươi nhất định còn có thứ gì không nói? giữa sân bốn vị khác ngũ phẩm, tôi tướng sư cũng là gật đầu, bọn hắn đều là người trong nghề, cho nên đồng dạng minh bạch, liền xem như tứ tinh cấp phối phương, cũng không đủ để lý lạc lấy được loại này thành tích. dù sao, bọn hắn luyện chế, ai còn không phải cái tứ tinh cấp phối phương rồi? nhưng mà đối mặt với hàn thực chất vấn, lý lạc trên mặt tiếu dung lại là càng ngày càng đấm hơn, thậm chí trong lúc nhất thời nhìn về phía cái trước ánh mắt, đều là trở nên nu hòa một điểm. tốt như vậy vai phụ, đến tận cùng đi đâu tìm? nếu như không phải ngươi tên chó chết này đốt phòng nghiên cứu, ta đều muốn cho là ngươi là giả đầu hàng địch. Thế là hắn ho khan một tiếng, đôi trong tràng đông đảo ánh mắt có chút không lời, gương mặt đẹp trai thượng hiện đầy nụ cười sảng lạ. như vậy tiếp xuống, liền từ ta hướng mọi người tuyên bố, khê dương úc trải qua dài đến thời gian nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức cùng ham hở tiến lên về sau, rốt cục có một chút xíu không có ý nghĩa thu hoạch, mà bây giờ liền từ ta hướng mọi người long trọng đề cử khê dương úc mới phát sản phẩm. Lý lạc móc ra một chi ống thủy tinh, trong đó có thần bí chất lỏng chìm nổi, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra kỳ quang. Mọi ánh mắt bắn ra mà đi. Một số người dường như đoán được cái gì, sắc mặt có chút biến hóa. Không sai, có lẽ đã có người đoán được. Kỳ thật cũng không phải vật gì đặc biệt, cũng chỉ là một đạo bí pháp nguyên thủy mà thôi. Chỉ bất quá đạo này bí pháp nguyên thủy. Lý Lạc mỉm cười. Độ tinh khiết, bát phẩm. Chương 323, bao no. Bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Khi Lý Lạc câu nói này hạ xuống xong, trong tràng bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, các phương linh thủy kỳ quan phòng người phụ trách nhao nhao biến sắc, đột nhiên có chút thất thố đứng dậy. Mà những cái kia tướng lực viện học viên đối với bí pháp nguyên thủy thì là có chút không hiểu rõ lắm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn từ ở đây những cái kia tôi tướng sư biến sắc gương mặt thượng cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ông trời ơi nhan linh khanh miệng nhỏ vào lúc này dần dần mở lớn tròn triệu phảng phất có thể nhét vào cái nắm đấm nàng chấn động vô cùng nhìn qua trên đài lý lạc vừa rồi nàng còn tại ở vào lý lạc móc ra tứ tinh cấp phối phương dung động cùng cường hỉ bên trong nhưng ai biết cái này vẫn chưa xong lý lạc lại móc ra bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy giờ khắc này nhan linh thật là có một loại cảm giác nam động thái tỷ nhanh tấn ta một cái, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Nhan Linh khẽ ngơ ngác đem tay nhỏ đưa đến thái vi trước mặt. Thái vi không cao hứng liếc nàng một cái, chỉ là vươn tay hung hăng bóp một cái nàng cái kia trắng nõn khuôn mặt, dùng sức chí mạnh, trực tiếp là bóp ra một cái dấu đỏ. Đau quá. Nhan Linh khanh đau đến nước mắt rưng rưng, u đoán nhìn xem thái vi. Thái vi ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật nàng lúc này tâm tình cũng là khuấy động đến cực liệt, đối với thiên hạ này đến rơi xuống lớn địa bánh, nàng đồng dạng là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên nàng cũng muốn thử một chút đến cùng có phải hay không đang nằm mơ nhưng là bóp mình quá đau, đã nhan linh khanh chủ động xông tới, vừa vặn dùng để thí nghiệm. thanh nga, ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? thái vi nhìn xem trước mặt là bình tĩnh nhất khương thanh nga, hỏi. tốt ta, hai người các ngươi giấu giếm trọng yếu như vậy tin tức, làm hại chúng ta lo lắng hãi hùng. nhan linh khanh tức giận đạo. khương thanh nga cười nói, kỳ thật ta chỉ biết hắn có một đạo tứ tinh cấp phối phương, nhưng lại cũng không biết hắn còn có bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. chỉ bất quá lý là không phải lỗ mang tính cách, hắn sẽ khang khang yêu cầu ra sân, ta liền đoán được hắn hẳn là có một ý chuẩn bị cho nên mới không có giống các ngươi dạng này quá lo lắng. Một bên đường vẫn từ trong dung động tỉnh táo lại, cùng thì nói, thiếu phủ chủ thật sự là kỳ tài ngút trời, có cái này tứ tinh cấp phối phương cùng bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, chúng ta khê dương ốc chắc chắn có thời. Cái khác đi theo mà đến tôi tướng sư, cũng là vui vẻ phải không được, bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy a, đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực là sở cũng không có tư cách sở đồ vật, mà dưới mắt, thiếu phủ chủ vậy mà đem ra. Cái kia về sau, bọn hắn chẳng phải là cũng có thể phân phối đến một điểm Coi như chỉ có thể phân đến một chút xíu, nhưng cái kia cũng đủ để cho người thỏa mãn. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng may mắn, trước đây lựa chọn gia nhập Khê Dương Úc. Trên khán đài, Ngô Lãng cũng là cảm thán lúc đầu, nói, cái này Lý Lạc cũng đích thật là có mấy phần bản sự, xem ra đi cùng với ta, hắn học không ít đồ vật. Mạnh Điệp Linh Thủy, hắn nhắc tới một tiếng, đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói, cái tên này, làm sao cùng Mạnh Mạnh ngươi có điểm giống a. Bạch Mạnh Mạnh nhìn xem hắn, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra động lòng người nét mặt tươi cười, bởi vì đây chính là ta nghiên cứu ra được a sau đó đội trưởng nói là cảm tạ ta, ta, liền lấy đó làm tên. Ngũ lãng như bị xét đánh, phẫn là nói, Lý Lạc cầu tặng. Ừm. một bên Lữ Thanh Nhi ánh mắt bất thiện nhìn tới. Bạch Manh Manh cũng là cười nói, Ngũ lãng đồng học, ngươi cũng không nên nói lung tung à, không phải ta sẽ nói cho chị ta biết. Ngũ lãng lập tức run một cái, lộ ra tiểu dung. Bình tĩnh một chút, đừng làm loạn, sẽ chết người. Lữ Thanh Nhi nhẹ nhàng nhũ môi, nàng là biết Bạch Manh Manh nghiên cứu ra một đạo tứ tinh cấp phối phương đồng thời còn tặng cho Lý Lạc, nhưng lại không nghĩ tới Lý Lạc còn dùng Bạch Manh Manh danh tự đến mệnh danh đạo này linh thủy. Cô gái nhỏ này, nhìn qua thanh thuần đáng yêu, người vật vô hại, nhưng tựa hồ cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu đâu. Bát phẩm độ tinh khiết nguyên thủy. Đại Trạch Úc bên này, Đô Trạch Hồng Liên, Đô Trạch Bắc Hiên đã là ở vào một loại đờ đận trạng thái, Hiện nhiên Lý Lạc lấy ra bát phẩm nguyên thủy so lúc trước tứ tinh cấp phối phương còn muốn tới để người cảm thấy rung động. Hắn làm sao lại có loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy? Đô Trạch Bắc Hiên thanh âm khô khốc đạo. Đô Trạch Hồng Liên có chút mỏi mệt vướt vướt chân bóng mi tâm, cho dù là nàng, lúc này cũng nhịn không được muốn chửi lầm lên, cái này Lý Lạc là có một cái bạo bối tối sao? Tuy tiện sở mỗ chính là đại bà bối, tứ tinh cấp phối phương, bọn hắn đại trạch ốc phát triển nhiều năm như vậy, đầu nhập vào cỡ nào to lớn tài chính nghiên cứu phát minh, bây giờ dự trữ tứ tinh cấp phối phương cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, mà cái này Lý Lạc trưởng quản Khê Dương ốc bất quá nửa nhiều năm mà thôi, liền trực tiếp có tứ tinh cấp phối phương rồi. Về phần cái kêu bí pháp nguyên thủy, chớ nói chi là, trước đó thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy liền đã làm cho lòng người bên trong không cân bằng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, càng là trực tiếp biến thành bát phẩm độ tinh tiết. Ngươi cho là ven đường tiểu phiến nước chảy sao? Còn mang đổi mới phiên bản thăng cấp. Toàn bộ đại hạ nhiều như vậy linh thủy kỳ quan phòng, chỉ có thực lực mạnh nhất thiên cung ngũ, có được một đạo hạ bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, cái khác linh thủy kỳ quan phòng cũng chưa từng có. Bởi vậy có thể thấy được bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy đến tuột cùng là bậc nào chân quý. Mà như thế chân quý đồ vật, cái này lý lạc giảng kinh quá bọn hắn nửa năm vất vả nghiên cứu, sau đó làm ra. Người qua mặt quỷ đâu? Khó trách hắn có thể đạt tới 6 thành 6 rèn lực. Đồ Trạch Hồng Liên thở dài một hơi, cái này cuối cùng là minh bạch, nguyên lai lý lạc không chỉ là có được tứ tinh cấp phối phương, còn có bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy tương trợ, cái này lại thêm hắn tự thân cực kỳ kiệt xuất, tôi tướng thiên phú muốn đạt tới cái này rèn luyện lực, đích xác không phải là không được sự tình. lần này chúng ta đại trạch ốc xem như thua. đô trạch hồng liên cũng cảm thấy có chút không cam lòng, đại trạch ốc chính là đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng, hôm nay trận này yêu thịnh hội xem như bị khê dương ốc dẫm lên thượng bị. đô trạch bắc hiên tức giận đến hung hăng vỗ cái ghế tay vị, chen khê dương ốc là bọn hắn đô trạch phụ để mà đối phó lạc lam phụ kế hoạch chiến lược, mà hết thề này lúc đầu hết sức thuận lợi, bọn hắn tốn hao cái giá không nhỏ mới dẫn động hàn thực phản bội, nguyên bản bọn hắn đều coi là khê dương ước sẽ như vậy không gượng dậy nổi thậm chí đóng cửa, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng cái này sắp đóng cửa khê dương ước vậy mà lại bị lý lạc ngạnh sinh sinh chống lên, cái này hỗn đản, làm sao cứ như vậy yêu đâu? Thế nào? Trường công chúa nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng ở vào một mặt trong lúc khiếp sợ quy tư đại sư, quy tư đại sư yên lặng cười khổ nói, cái này còn có thể nói cái gì? Thứ tinh cấp phối phương bát phẩm bí pháp nguyên thủy, đặc biệt là cái sau, đây là có thể tùy tiện liền xuất hiện sao? Chúng ta thiên cung ốc cái kia đạo hạ bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, đến tuột cùng trả giá bao lớn đại giới, điện hạ ngươi hẳn là rõ ràng nhất cực kỳ. Trưởng công chúa hơi điểm chán, nói, bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, lý lạc là không làm được, ta hoài nghi đây có lẽ là cha hắn nương âm thầm lưu lại chi vật. Trưởng công chúa đôi mắt trầm ngâm, Lạc Lam phủ hai vị kia phủ chủ, bối cảnh thành mê, bất quá bọn hắn đã có thể có mang vậy trở trí bảo, lấy thêm ra bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Quy tứ đại sư gật gật đầu, nói, bất kể như thế nào Khê Dương ốc xem như có quật khởi tư bản, đợi một thời gian, thậm chí có cùng chúng ta Thiên Cung ốc chống lại tư bản. Thần sắc hắn giật giật, nhỏ giọng nói, "Cần vận dụng một chút thủ đoạn trên ép, chỉ hoãn một chút Khê Dương ốc quật khởi sao? Bây giờ Lạc Lam Phụ cùng Khê Dương ốc, thế nhưng là bấp bên. Thiên Cung ốc đằng sau chính là đại hạ vương đình, hắn muốn vận dụng lực lượng cùng thủ đoạn, đều sẽ mạnh hơn đô trạch phủ, cho nên nếu như trưởng công chúa thật muốn có lòng này, Khê Dương ốc muốn quật khởi cũng không dễ dàng như vậy." Trưởng công chúa ánh mắt tính mịch quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Bản công tử có mưu tính, ngươi chớ có tự tác chủ trương." Vị tư đại sư trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Trường công chúa không nói gì thêm, bây giờ nàng ngay tại lôi kéo Khương thanh Nga, kia là nhìn chúng nàng tương lai tiềm lực, cho nên tại đối đãi Lạc làm phủ trên thái độ, nàng xem như tương đối hiền lành, mà lại trọng yếu nhất chính là, hiện tại Lý Lạc có thể trị liệu Vương Thượng Tiên Tiên thiếu hụt, chỉ là điểm này, nàng liền không thể ngồi nhìn Lý Lạc xảy ra chuyện. Bởi vì nửa năm sau cái kia thời gian điểm, đại hạ biến cố quá nhiều. Lúc kia, đồng thời cũng là lúc trước Vương thúc quyết định cẩn thận về quyền tại vương. Trưởng công chúa không biết nàng vị kia Vương thúc có thể hay không đúng hẹn chấp hành nhưng nàng cũng là tại vì thế âm thầm làm lấy một chút chuẩn bị bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy rung động toàn trường cũng rung động hàn thực hắn sắc mặt trắng bệch nhìn qua lý lạc trong tay bí pháp nguyên thủy đây là hắn chưa hề nghĩ tới đây là hai vị phụ chủ âm thầm để lại cho người sao vì cái gì nếu như bọn hắn sớm một chút đem vật này lấy ra ta tất nhiên có thể dẫn đầu khê dương ốc trở thành đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng ta làm sao lại lựa chọn phản bội hàn thực run dày đạo hắn chính là bởi vì đối khê dương ốc tiền đồ không có hy vọng mới có thể chọn rời đi nhưng nếu như sớm biết Lý Lạc có thể xuất ra bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, hắn như thế nào đi đại trạch úc? dù sao đại trạch úc cũng không có bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy a. lúc này, Hàn thực trong lòng phun trào hối hận cùng phẫn nộ, cơ hồ là làm cho hắn khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo. nhưng mà Lý Lạc lại là không tâm tư lại để ý tới tên phản đồ này, hắn nhìn qua toàn trường những cái kia tôi tướng viện cao tài sinh, mặt lộ vẻ ấm áp thiếu dung, cao giọng vang lên: chư vị tôi tướng viện học trưởng học tỷ, hôm nay ta khê dương úc đến trận này yêu thỉnh hội, đương nhiên vẫn là hướng về phía các ngươi đến. Ta ở đây lấy Khê Dương ốc hội trưởng danh nghĩa đối các ngươi phát ra mời, chúng ta Khê Dương ốc mặc dù bây giờ quy mô nhỏ, nội tình cũng không kịp ở đây đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng, nhưng là nhỏ cũng có tiểu nhân lưu thế. Thì Như, Lý Lạc giơ lên trong tay bí pháp nguyên thủy, trên mặt tiếu dung tựa như dẫn dụ tiểu nữ hài lao xói xám. Chí ít chúng ta, bí pháp nguyên thủy. Bao no. Chương 324, bánh trái thơm ngon Khê Dương ốc. Lý Lạc thanh âm ở trong sân gây nên một chút trầm thấp cười vang, bất quá tiếng cười kia chung thì là không có nửa điểm vẻ cười nhạo, tương phản Không ít sắp đến gần tôi tướng viện tốt nghiệp cao tài sinh đều là có chút tâm động. Khê Dương Ước quy mô cùng nội tình đích sát so còn lại mấy cái bên kia đỉnh Tiêm Linh thủy kỳ quang phòng yếu nhược rất nhiều, nhưng đây chỉ là trước kia, mà bây giờ nên có tứ tinh cấp phối phương cùng bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy về sau. Khê Dương Ước quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, mà lại cũng đúng như Lý Lạt nói, Khê Dương Ước quy mô không lớn, tôi tướng sư tạm thời không nhiều, cho nên mới đến nơi đây có thể bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy bá no. Đây là hấp dẫn người ta nhất một điểm. Dù sao bọn hắn những này tôi tướng sư vì sao thích đi những cái kia đỉnh tiêm linh thủy kỳ qua phòng, không phải liền là bởi vì bọn chúng thực lực hùng hậu, có được bí pháp nguyên thủy, điều này có thể để bọn hắn tôi tướng thuật có càng nhanh cao hơn tăng lên nha. Nhưng những cái kia quy mô khổng lồ linh thủy kỳ quang trong phòng, tôi tướng sư số lượng không ít, ngươi không có khả năng một người mới đi vào, liền có thể phân phối đến tốt nhất tài nguyên, người mới tiến vào loại địa phương này, đầu tiên vẫn là phải chịu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, nếu là tiến vào khê dương ốc, cái này chịu người giai đoạn, hiển nhiên có thể trực tiếp tính lượng. Vậy làm sao có thể không khiến người ta tâm động? Lúc này Sở Hữu học viên trong lòng đều minh ngộ tới, hiện tại Khê Dương Úc cũng không phải kia cái gì đều không có nhỏ phá Úc. Hô. Lê Bích thở một hơi thật dài, cuối cùng là từ cái này một loạt trong rung động tỉnh táo lại, nàng nhìn qua giữa sân thiếu niên kia, trong mắt vẫn như cũ còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà thật làm được. Trước đây Lý Lạc muốn đích thân ra sân lúc, nàng còn rất cảm thấy thất vọng, cảm thấy Lý Lạc đang dùng Khê Dương Úc thanh danh nói đùa, nhưng mà dưới mắt kết quả này làm cho gò má nàng có chút ほ tiêu, nguyên lai like không phải Lý Lạc đang nói đùa là nàng ánh mắt quá ngấn, mà tại Lê Bích nỗi lòng phức tạp lúc, đột nhiên bên cạnh có một bóng người trực tiếp đánh tới, một tay lấy nàng ôm lấy. Lê Bích giật lại mình, ánh mắt nhìn, nguyên lai like là hảo hữu Băng Đào, lúc này cái sau trên gương mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Làm gì đâu? Lê Bích liếc nàng một cái. Băng Đào kích động bắt lấy Lê Bích tay, nói, "Oa, A Bích, ngươi cái này ánh mắt cũng quá tốt đi. Ngươi lại có thể sớm phát hiện khê dương ức tiềm lực. Có phải là cái kia lý lạc đem những này đều nói cho ngươi?" Xung quanh vài bằng hữu ngạc nhiên ánh mắt cũng lạ tại quan tới. Lê Bích bị bọn hắn nhìn xem, trong lòng có chút hư, nhưng trên mặt lại là lộ ra chấn định nói, "Vậy, vậy Lý Lạc Nhiên để hắn tới tìm ta, khẳng định vẫn là lộ ra một chút tin tức a." Nàng Kỳ Thật cũng không nói láo, Lý Lạc nói với nàng, "Khê Dương ốc sẽ có được lấy bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, chỉ bất quá." "Nàng không tin mà thôi." Kỳ Thật người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, dù sao toàn bộ đại hạ linh thủy kỳ quan giới, có được bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, cũng chỉ có Thiên Cung ốc, cho nên thấy thế nào, cũng không tới phiên Khê Dương ốc a. "A Bích, ngươi sẽ gia nhập Khê Dương ốc a." Vương Đảo cười hì hì nói. Lê Bích càng trở dạng, nàng trước đó mặc dù không có cự tuyệt lý Lạc, nhưng cũng không có đồng ý, tại trận đấu này trước đó, nàng còn có thể treo giá, nhưng bây giờ Khê Dương Úc nháy mắt xoay người, tuy nói nàng là ngũ phẩm tôi tướng sư, nhưng lần này tôi tướng viện tốt nghiệp cao tài sinh trung, cũng không chỉ có nàng là ngũ phẩm, mà lấy Khê Dương Úc hiện tại điều kiện, còn lại mấy cái bên kia ngũ phẩm tôi tướng sư tất nhiên cũng sẽ động tâm. Cho nên, hiện tại vấn đề không phải nàng có thể hay không gia nhập Khê Dương Úc, mà là người ta có thể hay không muốn nàng. Mặc dù lấy nàng cùng Lý Lạc tiếp xúc ngắn ngủi ở giữa đến cảm thụ, Đối phương tỷ lệ lớn sẽ tiếp nhận, nhưng loại chuyện này chưa có xác định trước. Thực tế không dám nói buốt nói phét, không phải đến lúc đó đàm phán không thành, cao minh nhiều xấu hổ à? Hẳn là đi. Lê Bích chỉ có thể hàm hồ nói. Hắc hắc, đám kia chúng ta cùng vị kia Lý Lạc Niên để nói một câu, chúng ta cũng có hứng thú gia nhập Khê Dương ở đâu? Băng Đào ôm lấy Lê Bích, cười nói. Đúng thế đúng thế. Cái khác một chút tương tự đồng học, cũng là liên tục gật đầu. Ánh mắt chờ mong nhìn xem Lê Bích. Nhìn qua những người bạn này chờ đợi ánh mắt, Lê Bích cảm thấy có chút sọ nao đau nhức. Chính ta nơi này cũng còn không có rơi đâu nơi này quản được các ngươi à? các ngươi cũng không cần thiết như thế đi. còn có nhiều như vậy lựa chọn tốt đâu. nàng nỗ lực nguyên. này, nào có so khê dương ước lựa chọn tốt hơn à? liền xem như thiên cung ước. mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng đi vào còn phải đệ thấp làm tiểu, bị một chút tiền bối nghiên ép. mà khê dương ước ta nghe nói hiện tại tối cao chính là tứ phẩm tôi tương sư. chúng ta đi vào, tốt xấu không đến mức bị khi phụ đến trên đầu à? băng đào nói. chúng ta sẽ coi thiên cung ước là làm chọn lựa đầu tiên, không phải liền là bởi vì nó có được bát phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy à? hiện tại khê dương ước cũng có. Làm gì còn muốn đi làm lao động tay chân. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Lê Bích cười khổ, các ngươi trước đó cả đám đều trướng mắt người ta, bây giờ lại muốn nghiêm mặt đi vào, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, nàng tin tưởng thi đấu trước, chỉ sợ không có mấy người có thể đoán được sẽ là kết quả này, bao quát chính nàng. Ta sẽ giúp các ngươi hỏi một chút, bất quá bị trống cũng đừng trách ta. Nàng thở dài một hơi, chỉ có thể nói như thế. Bang Đảo mấy người cũng là liên tục gật đầu, bọn hắn cùng Lý Lạc vốn không quen biết, mà Lê Bích tốt xấu tiếp xúc qua, đồng thời trước đây còn tiếp thụ lấy mời có Lê Bích hỗ trợ mở miệng, dù sao cũng so mình tìm tới đi tốt yếu điểm. Lê Bích có chút cảm thán, đời này sự tình thật đúng là biến ảo vô thường, ai có thể nghĩ tới một lát trước không người hỏi tham khê dương ốc, bây giờ lại biến thành bánh trái thơm ngon. Nàng nhìn về phía giữa sân tên kia thân thể thẳng tắp, dung mạo dị thường tu lãng, thiếu dung như ánh nắng ráng lạn thiếu niên, nhìn không được nghĩ, về sau dưới tay hắn làm việc, tựa hồ cũng là rất không tệ lựa chọn. Nghĩ như vậy, nàng lại ánh mắt liếc về phía cách đó không xa trước đó cái kia một mực liễu lo không ngừng đang giễu cợt khê dương ốc Mai Huyền Nhi, lúc này cái sau triệt để ngồi sắc mặt thanh bạch giao thế ngồi trên ghế, một câu đều nói không nên lời. Mai Huyên Nhi trung quanh một chút, tôi tướng viện học viên nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là mang theo cổ quái cùng ý cười. Cái này thật là trước đó chào phúng phải có bao nhiêu lợi hại, hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ. Lê Bích tự hỏi nếu như đổi lại là nàng, lúc này trong lòng xấu hổ có thể làm cho nàng dùng chân chỉ trên mặt đất chụp xuất một tòa nhị tiến trạch viện. Bất quá nàng đối Mai Huyên Nhi cũng không có cảm tình gì, đối phương trước đây mặc dù đang dẻo cật khê rỗ, nhưng cũng có nhằm vào nàng ý tứ, cho nên dưới mắt nhìn thấy đối phương như vậy khó xử trong lòng nàng cũng là mang theo một chút khoái ý, quả nhiên là đáng đợi, mà luyện chế trong tràng, Lý Lạc Tại hoàn thành đối nhà mình khê Dương Ưu tuyên truyền, đồng thời nhìn thấy trong tràng những cái kia tôi tướng sư học viên phản ứng về sau, cũng liền minh bạch lần này yêu thỉnh hội nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, hắn như chút được gánh nặng, lần này tuyên truyền hiệu quả hẳn là đúng chỗ, khê Dương Ưu sẽ nên đón một lần chân chính quy mô quyết trường, mà lại lần này quyết trường, cũng không phải trước đó Đường vẫn bọn hắn gia nhập lúc hiệu quả có thể so sánh, mặc dù nói đến có chút tàn nhẫn, nhưng cùng tôi tướng viện những này cao tài sinh so ra, Đường vẫn bọn hắn đích xác xem như học sinh kém, chỉ bất quá về sau, đối với khê dương ốc bí pháp nguyên thủy cung cấp cũng sẽ trở nên càng thêm tấp nập cùng đại lượng. Nghĩ đến đây, Lý Lạc trên mặt Tiếu Dung liền có dần dần tán đi dấu hiệu, hắn nhịn không được vươn tay vịn phù yêu, tuổi còn trẻ liền muốn tiếp nhận khổng lột như vậy đánh vác, ta thật là quá khó. Cha mẹ, ta thật sự là hoài nghi các ngươi là cố ý đi ra ngoài, đem cái này cục diện rối rắm lưu cho ta cùng Thanh Nga tỷ. Lý Lạc thở dài một hơi, đi xuống đại cao, vẫn là phải gấp rút thời gian tăng thực lực lên a, không phải còn tiếp tục như vậy. Thân thể của hắn liền muốn theo không kịp Khê Dương ốc phát triển, cái kia tạo thành hậu quả chính là bị ép thành người khô hạ chẳng a. Chương 325, tỷ đệ. Theo Tam phẩm trường luyện chế kết thúc, Lý Lạc Minh Bạch Khê Dương ốc biểu diễn liền đến này là ngừng, bởi vì còn lại mấy cái bên kia tứ phẩm trường, ngũ phẩm trường cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Dù sao Khê Dương ốc nội tình vẫn là quá đơn bạc một chút, tứ tinh cấp phối phương cũng chỉ có Bạch Manh Manh nghiên cứu ra được đạo này Tam phẩm linh thủy, cho nên tại cái khác phẩm chất linh thủy kỳ quang phía trên, Khê Dương ốc đồng thời không có quá lớn sức cạnh tranh. Bất quá tạm thời đến nói, cũng đủ rồi, chỉ cần Khê Dương Úc đem cái này manh điệp linh thủy làm tiếp xuống chủ đánh sản phẩm, hẳn là có thể chiếm trước tam phẩm thị trường bên trong không ít số định mức. Cái này đủ để cho Khê Dương Úc nhanh chóng vượt thời, lớn mạnh. Lý Lạc trở lại Khê Dương Úc bên này vị trí lúc, trực tiếp là nhận anh hùng tiếp đãi, đường vẫn bọn người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng khâm phục. Nếu như không phải trường hợp không đúng, bọn hắn đều muốn đua chiêng gõ chống hoang nên. Thái Vi tỷ, thế nào? Đối ta cái này hang không đáy, còn hài lòng. Lý Lạc hướng về phía Thái Vi cười nói, Thái Vi quạc tròn nửa che lấy tiểu diễm như hoa khuôn mặt, hoa đào hai con ngươi thủy ngâm ngâm nhìn qua Lý Lạc, dịu dàng nói: "Thiếu phủ chủ thật là lợi hại nha." Về sau Khê Dương ốc bên này hẳn là sẽ tuần lượng càng lớn hơn bí pháp nguyên thủy, đến lúc đó thiếu phủ chủ cần phải toàn lực sản xuất mới được, không phải nếu là bởi vì bí pháp nguyên thủy cung ứng không đủ, dẫn phát tôi tướng sư nhóm kháng nghị, vậy coi như không tốt." Nàng con ngươi mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Lý Lạc thiếu dung lập tức một cương, "Thái Vi tỷ thật không phải dễ trêu a, một câu liền đâm trúng hắn đau nhất điểm." Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Nhan Linh khanh liền đi tới, Một phát bắt được Lý Lạc trước ngực quần áo, ra vẻ tức giận nói: "Tốt á Lý Lạc, cất giấu lợi hại như vậy hai tay lại không theo chúng ta lộ ra, hại chúng ta lo lắng hãi hùng, ngươi có phải hay không không tin chúng ta?" Lý Lạc nhìn qua trước mắt Nhan Linh Khanh cái kia mang theo bằng bạc kính mắt thanh lệ gương mặt, chân thành nói: "Linh Khanh tỷ ngươi nói gì vậy, Khê Dương ốc nếu như không có ngươi đã sớm đóng cửa, nếu là liền ngươi cũng không tin, ta còn có thể tin tưởng ai?" Nhìn qua Lý Lạc cái kia chân thành con mắt cùng gương mặt đẹp trai, Nhan Linh Khanh gương mặt thường đỏ một chút, hừ hừ nói: "Nói đến ngược lại là em hai." cái kia bắt lấy Lý Lạc quần áo tay ngược lại là chậm rãi buông ra. một bên Thái Vi cười nói, thiếu phụ chủ cái này Mỹ Nam kia thật sự là càng ngày càng lôi hỏa thuần thanh nữa nha, liền Linh Khanh đều không chịu nổi. Nhan Linh Khanh gắt một cái, sau đó dơ lên nắm tay nhọn tiện Lý Lạc lồng ngực một quyền, giả bộ hung ác, nói, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau còn dám giấu giếm ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Lạc liền vội vàng gật đầu, nói, Linh Khanh tỷ nói đúng lắm, bất quá chờ sẽ trả muốn phiền phước Linh Khaing tỷ ngươi đi tuyển nhận một chút, tôi tướng viện những cái kia cố ý khê dương ước học viên. Dù sao ngươi cũng là tôi tướng việc người, đối bọn hắn hẳn là hiểu rõ hơn một chút, biết hai bản sự cùng tính cách càng thích hợp Khê Dương Úc. Nhan Linh Khanh tức giận bất bình nói, làm việc thời điểm liền biết nhớ tới ta rồi. Đây chính là cái chuyện tốt, người khác ta còn không giao cho nàng đâu, cái này còn không phải muốn Linh Khanh tỷ ngươi tại trước mặt bạn học mở mày mở mặt một phen sao? Dĩ vãng các nàng đều trào phúng ngươi nhảy vào hố lửa, lần này liền phải để các nàng nhìn xem, đến tụt cùng là ai tầm nhìn hạn hẹp. Lý Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, tỷ như cái kia gọi là Mai Vân Nhi, lúc này không giẫm nàng hai cước, lúc nào mới đi? Nhan Linh Khanh con mắt lóe sáng một chút, rất là ý động, Lý Lạc lời này thế nhưng là nói đến trong tâm cảm đi, khoảng thời gian này nàng vì cho Khê Dương ốc kéo người, cũng không có thiếu thụ ủy khuất, mà bây giờ Khê Dương ốc xưa đâu bằng này, ngược lại là nên hưởng thụ một chút cảm thụ bất động. Thế là nàng hừ lạnh một tiếng, nói, "Được thôi, vì Thanh Nga, ta liền lại giúp ngươi một chút đi." Lý Lạc cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, đối phương cái này miệng không đúng tâm nào kiểu tính cách, ngược lại là lộ ra hết sức đáng yêu. Tại đem truyền nhận sự tình an bài một lần về sau, Lý Lạc mới tiến đến một mực không nói lời nào Khương Thanh Nga bên cạnh, cười nói, Thế nào? Ta lần này biểu hiện như thế nào? Khương Thanh Nga nhìn qua Lý Lạc cái kia một bộ tranh công bộ dáng, màu vàng trong con ngươi cũng là nổi lên mỉm cười, nàng khẽ bước cằm, nói, rất hoàn mỹ, cho dù đổi lại là ta, cũng không có khả năng làm được so người càng tốt hơn. Lý Lạc, ta trước đó cũng đã nói, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào, bao quát ta. Nửa năm này thời gian đến, Lạc Lam phụ cục diện dần dần ổn định, kỳ thật ngươi công lao so ta lớn hơn. Khương Thanh Nga cười cười, nói, những này đều là ta thành ý tràn đầy lời nói, thế nào, thoải mái không? Lý Lạc hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ thoải mái có thể làm cho kiêu ngạo lại khinh thường nói bất luận cái gì hoang nuôn đại bạch ngưỡng nói ra những những lời này lý lạc cảm giác những cực khổ này thật là đều giá trị không có cách ai bảo đại bạch ngông quá mức ưu tú hiện tại lý lạc ở trước mặt nàng trừ linh thủy kỳ quang phía trên này có chút ưu thế bên ngoài phương diện khác thật sự là bị nghiền ép cái này liền thỏa mãn rồi Khương thanh nga khoe môi hơi gấp nói cố lên nếu như nửa năm sau chúng ta có thể làm cho lạc lam phủ vượt qua một kiếp này có chút ít khích lệ tính là gì cái kia không phải còn có cái gì lý lạc truy vấn Khương Thanh Nga nghĩ nghĩ, để thấp một chút thanh âm, miễn cho gây nên trong tràng rối loạn, tại chỗ xử lý hôn lễ đều được. Lý Lạc nghe xong quả thực kém chút khí huyết xuống não, hắn trừng mắt Khương Thanh Nga tốt một lát, sau đó dần dần tỉnh táo lại, nói, "Không muốn." Khương Thanh Nga kinh ngạc nói, "Tại sao vậy? Trình tự không đúng, ta trước kia không phải nói qua à, chúng ta trước tiên cần phải đem cái kia phần hôn nước giải trừ, sau đó ngươi một lần nữa viết tay một phần cho ta, đây mới gọi là làm chân chính hôn lễ." Lý Lạc nói nghiêm túc. Lời này nghe tựa hồ là cợt quần đánh rắm, nhưng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là người biết chuyện. Cho nên bọn hắn rõ ràng ở trong đó khác nhau. Cố Minh Bạch cái này trình tự đại biểu cho cái gì tình cảm? Khương Thanh Nga ánh mắt cùng Lý Lạc đối mặt, nói khẽ, thật có cần thiết này a? Lý Lạc, trong lòng ta, ngươi nhất định sẽ là trọng yếu nhất người kia, vì bảo hộ ngươi, ta có thể ngay cả tính mạng đều không để ý. Lý Lạc cười nói, Thanh Nga tỷ, ta cũng là như thế. Hai người ánh mắt đối mặt một lát, Khương Thanh Nga có chút bất đắc dĩ, lại có chút sinh khí, sau đó đột nhiên vươn tay bóp hướng Lý Lạc lốt hai. Lý Lạc không có tránh, chỉ là có chút hoảng, bởi vì hắn nhớ được khi còn bé hai người đánh nhau. Khương Thanh Nga liền thích nhất dắt Lỗ Thái Hán, bất quá đợi đến bên Thái truyền đến ôn lương tiểu nộn xúc cảm lúc, cũng không có lực đạo truyền đến, Khương Thanh Nga ngón tay chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Lạc Lỗ hai, động tác kia lộ ra thần mật mà cương triều. Sau đó Lý Lạc chỉ nghe thấy bốn phía trên khán đài truyền đến một chút bạo động âm thanh, không ít như Kim Đâm vẫn nộ, đổ kỵ ánh mắt con tới. Đáng ghét à, sớm biết lúc trước liền không cho cái này Lý Lạc trợ uy, dưới mắt thắng tranh tài còn muốn ở trước mặt bọn họ vung thức ăn cho chó. Khán đài một chỗ, Lữ Thanh Nhi cũng mắt thấy một màn này, lúc này liền là khẽ cắn răng ngà, có chút căm giận. Tốt người cái Khương Học tỷ, ỷ vào thân phận tiện lợi, vậy mà như thế chiếm lý Lạc Tiên Nghi. Một bên Bạch manh manh khuỷu tay chống đỡ đầu gối, hai tay nâng thanh thuần khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Tốt cô yêu a, đội trưởng cùng Khương Học tỷ như cái gì?" Lữ Thanh Nhi nhàn nhạt liếc nàng một mắt. "Tỷ đệ." Chương 326: Tiệc chúc mừng. Tôi tướng viện yêu thị hội, cuối cùng thuận lợi kết thúc. Lý Lạc làm xem thi đấu người, quan sát một chút phía sau thứ phẩm, ngũ phẩm luyện chế trưởng, sau đó hắn liền khắc sâu cảm thấy khê dương ốc cùng những này đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng ở giữa chiến lệnh, cái sâu nội tình đích sắc không thể khinh thường. Khê Dương Úc muốn đuổi theo, còn cần một chút tích lũy. Bất quá cũng may chính là, Khê Dương Úc tiềm lực đã hiện ra, có bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, tương lai Khê Dương Úc dần dần lớn mạnh, liền có thể không ngừng phong phú phối phương phô, lớn mạnh tự thân. Hán tin tưởng muốn không được quá lâu thời gian, Khê Dương Úc cũng sẽ trở thành đại hạ đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng. Yêu thỉnh hội kết thúc, các phương linh thủy kỳ quan phòng đều có chút thu hoạch, mà trong đó mắt sáng nhất vẫn như cũng phải kể tới Khê Dương Úc cùng Tiên cung Úc, cái sau không cần phải nói, đại hạ đứng đầu nhất linh thủy kỳ quan phòng cái kia chỗ có được lực hấp dẫn vẫn luôn là tôi tướng viện yêu thỉnh hội thượng trói mắt nhất một cái kia. Khê Dương Úc thì là một thất đột nhiên xuất hiện hấp mã, hắn danh tiếng vượt trên trừ thiên cung Úc bên ngoài sở hữu linh thủy kỳ quan phòng. Nhìn qua những cái kia đem nhàn linh khanh bao vây lại rất nhiều cao tài sinh, Lý Lạc vẻ mặt tươi cười, sau đó hắn cùng Khương Thanh nga liền gặp được hấp dẫn lấy không ít ánh mắt, đối bọn hắn vị trí trôi ở chậm rãi mà đến trường công chúa. Chúc mừng các ngươi, Khê Dương Uốc lần này diễm kinh bồ tòa. Trường công chúa quốc sắc thiên hương mặt trứng nồng trên má lộ ra cười yếu ớt, để người cảm thấy như một xuân phong đồng dạng. Điện hạ quá khen chỉ làm ưu lợi thôi, nơi này so ra mà vượt tiên cung ốc nội tình hùng hậu. Khương Thanh Nga mỉm cười nói, Lý Lạc nhiên đệ, ngươi gần nhất cái này danh tiếng, đúng thật là nhất thời có một không hai đâu. Trường Công chúa hướng về phía Lý Lạc cười tùng tìm nói, tình thế bức bách, nếu như có thể an ổn khi một cái hầu nhị đại, ai lại nguyện ý như thế xuất đầu lộ diện, trải qua phong hiểm. Lý Lạc cảm thán nói, hầu nhị đại, ngược lại là chuẩn xác. Trường Công chúa mỉm cười, cái này Lý Lạc có đôi khi nói chuyện cũng là thật sự là khôi hài. Nghe nói học phủ Kim Điện bên kia có quan hệ lý lạc nghiên đệ lần này tại ám quật khen thưởng phương án đã ra. Trưởng công chúa nói, Lý Lạc thần sắc khẽ động, trưởng công chúa tin tức con đường hiện nhiên so hắn càng thêm mê cảm, hắn bên này phong thanh gì cũng còn không có nhận đến, mà trưởng công chúa lại là biết kết quả đã xuất. Mà đối với kết quả kia, kỳ thật hắn vẫn là rất khẩn trường, dù sao cái kia quan hệ đến bản thân nội tình hao tổn, tuy nói hắn hiện tại khoảng cách bái tướng cảnh còn có một chút khoảng cách, nhưng loại này nội tình hao tổn có thể sớm một chút giải quyết liền sớm một chút giải quyết, bởi vì ai cũng không biết mang xuống sẽ có hay không có biến cố gì, mà loại kia biến cố hắn là tuyệt đối không chịu được nổi. trải qua học phụ kim điện thảo luận, lý lạc nghiên đệ lần này mười vạn điểm tích lũy khổng lồ ban thưởng, sợ là chạy không được. mà trưởng công chúa cũng không có thửa nước đục thả câu, trực tiếp là đem kết quả nói ra. cái này khiến phải lý lạc âm thầm rất là thở dài một hơi, trong mắt vui mừng không che giấu được lan tràn ra. ngược lại là đa tạ điện hạ sớm cáo chi. lý lạc cười cảm tạ. tin tức này chậm nhất ngày mai liền sẽ phóng xuất, ta cũng bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. trưởng công chúa mỉm cười, sau đó mắt vượng chuyển hướng khương thanh nga, nửa mở đùa dơ nói, thanh nga. Ngày mai ngược lại là muốn hướng ngươi tạm mượn Lý Lạc dùng một lát, mong rằng phê chuẩn. Khương Thanh Nga liền giật mình, chợt như có điều suy nghĩ, nói, là cho Vương Thượng khôi phục sự tình sao? Trường Công chúa gật đầu, nói, khoảng cách lần trước đã qua một tháng thời gian, cũng nên lần nữa phiền phức Lý Lạc, chỉ bất quá lần này không thể ra ngoài, chỉ có thể mời Lý Lạc đi một chuyến vương cung. Khương Thanh Nga cười yếu ớt nói, việc nhỏ, không có vấn đề. Vậy ta ngày mai liền trực tiếp đem hắn tiếp đi vương cung. Trường Công chúa cười nói, hai nữ dăm ba câu, chính là quyết định Lý Lạc ngày mai hành trình. Cái này khiến phải bên cạnh người trong cuộc có một loại bị xem nhẹ cảm giác, lúc này muốn phẫn nộ chỉ trích một chút, nhưng cuối cùng ngấm lại cũng liền coi như thôi, chỉ là trong lòng than thở, cái này lạc lam phủ đến tột cùng ai mới là chủ nhà A. Sau đó trưởng công chúa tiếp tục cùng hai người tùy ý trò chuyện một hồi, chính là cáo từ rời đi. Lý Lạc thì là đối khương thanh nga nói, ban đêm hẳn là sẽ làm một cái tiệc chúc mừng, đem những này cố ý gia nhập khê dương ốc cao tải sinh nhóm đều tụ một chút, xem như sớm liên lạc hạ tình cảm. Người muốn tới sao? Ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng Tương Thanh Nga đối với mấy cái này ngược lại là hứng thú không lớn, bất quá lần này tiệc chúc mừng đối Khê Dương ốc ý nghĩa phi phàm, cho nên nàng vẫn là cười gật gật đầu. Liên tiệc chúc mừng đều sớm chuẩn bị tốt, xem ra ngươi trước đó đối với mình rất có lòng tin à. Nàng cười nói. Lý Lạc cũng là cười cười, đương nhiên là có lòng tin, tứ tinh cấp phối phương lại thêm bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, tuy nói hắn đối mặt chính là một đám ngũ phẩm tôi tướng sư, nhưng tất cả mọi người là luyện chế tam phẩm linh thủy, đối phương tôi tướng thuật có lẽ so hắn càng thuần thục, nhưng hắn có được thủy quan tướng Cho nên tại rèn luyện phía trên đồng dạng cũng là có một chút tăng thêm, cho nên song song triệt tiêu xuống tới, hắn là thật không cảm thấy mình sẽ thua bởi bọn hắn. Sau đó Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chính là tiếp tục chờ ở một chút thời gian, chính là nhìn thấy một đợt tôi tướng viện học viên tại Nhan Linh Khanh dẫn đầu hạ, khí thế có chút hạo đãng bọn tới. Nhiều người như vậy, Lý Lạc nhìn thấy tất cả giật mình. Bên trong còn có không ít là không có tốt nghiệp tôi tướng viện học viên, cũng hẳn là đối Khê Dương ốc có hứng thú, Linh Khanh ngược lại là thông minh, những người này là tương lai máu mới, sớm lôi kéo về sau có thể tiết kiệm không ít tâm tư mà lại cho dù không có tốt nghiệp, ngày nghỉ cũng có thể đến Khê Dương ốc làm cộng tác viên." Khương Thanh Nga cười khẽ một tiếng, ngược lại là đem so với Lý Lạc cẩn thận hơn. Lý Lạc nghe vậy, cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng, Linh Khanh tỷ làm việc sát thực hết sức đáng tin cậy, mà lại nàng tại tôi tướng viện ở 3 năm, đối hắn chung một chút tương đối học viên ưu tú đều xem như hiểu rõ, cho nên từ nàng đi lôi kéo người, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. "Lý Lạc, ta nhiệm vụ này hoàn thành phải thế nào?" Nhan Linh Khanh mang theo sóng lớn người đi tới, thanh âm bên trong lại tràn đầy đặc ý. Lý Lạc trực tiếp giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn nhìn về phía nhan linh khanh bên cạnh lê bích cười nói lê bích học tỷ ta trước đó chưa hề nói khoác lác cả lê bích gương mặt có chút đỏ nhưng vẫn là tự nhiên hào phong nói trước đó đích thật là ta ánh mắt thiệt cận không nghĩ tới hội trưởng thủ đoạn kinh người như thế liên xương hô đều trực tiếp từ lý lạc niên đệ biến thành hội trưởng cũng là trực tiếp về sau Khê dương Úc phát triển cũng muốn cậy vào các vị lý lạc cười nói đi theo nhan linh khanh mà đến những cái kia cố ý khê dương Úc tôi tướng viện học viên đều là cười ứng hòa hôm nay là ta khê dương ước ngày vui các vị nếu là có thời gian tiếp xuống tiệc chúc mừng, còn xin chớn nên vắng mặt, đêm nay không say không về. Lý Lạc Cửi mở cười một tiếng, mọi người đều là ồn ào. Thế là tiếp xuống Lý Lạc lại đem đại công thần bạch mảnh mảnh, lần công thần Lữ Thanh Nhi cùng bầu không khí tổ ngu lãng bọn người đều là tiêu lên, một đám người trùng trùng điệp điệp mà đi. Một màn này ngược lại là làm cho người ghé mắt. Dù sao cái khác những cái kia linh thủy kỳ quan phòng người phụ trách phần lớn đều là trung nhân nhân, cho dù dưới mắt hoàn thành tuyển nhận nhiệm vụ, cũng không bỏ xuống được tư thái cùng những này sơ suất học phụ mao đầu tiểu tử hòa mình mà Khê Dương Úc bên kia thân là hội trưởng Lý Lạc hiện tại chính là Thánh Huyền Tinh Học phủ học viên tự nhiên không cần cố kỵ những vật này ở trong sân một chỗ Đô Trạch Hồng Liên Đô Trạch Bắc Hiên nhìn qua bên kia rời đi thanh thế sắc mặt đều có chút khó coi bọn hắn không thấy như vậy trải qua lần này Khê Dương Úc quật khởi thật là thế không thể đỡ đáng ghét cái này Khê Dương Úc rõ ràng đều muốn đóng cửa làm sao ngắn ngủi nửa năm liền muốn phong sinh thủy khởi rồi Đô Trạch Bắc Hiên không cam lòng nói Đô Trạch Hồng Liên thản nhiên nói đáp án ngươi đều biết làm gì không thừa nhận Đô Trạch Bắc Hiên trì trệ mắng Tại sao ta cảm giác Lý Lạc cái này hỗn đản so Khương Thanh Nga còn phiền phức? Đô Trạch Hồng Liên trong lòng cũng là thở dài một hơi, loại cảm giác này không phải chỉ có Đô Trạch Bắc Hiên mới có, trước kia Lạc Lam phụ tại Khương Thanh Nga trong cấm chế, tuy nói duy trì được cục diện, nhưng ở một chút giao phong trùng, hay là bọn hắn Đô Trạch phụ chiếm cứ chủ động cùng lưu thế, nhưng từ khi Lý Lạc đến Đại Hạ thành về sau, cái này nhiều lần giao thủ đều là lấy Lạc Lam phụ đắc thế mà kết thúc. Cái này hỗn đản là thật yêu. Lúc này cái kia Hàn Thức cũng lạ lui xuống dưới, sắc mặt thanh bạch giao thế trở lại đại trạch ốc bên này. Hắn có thể cảm giác được đại trạch ốc bên này, tôi tướng sư ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo che cười. Đại tiểu thư, thiếu phụ chủ, lần này đại trạch ốc thất bại, đều tại ta vô năng, ta nguyện chào từ dã. Hàn thực chua xót mà nói. Hắn biết trải qua lần này thất bại, hắn tại đại trạch ốc bên trong thân phận sẽ càng thêm xấu hổ. Đô trạch bất hiên cắn răng, muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng lại bị Đô trạch hồng liên phất tay ngăn cản xuống dưới. Nàng nhìn Hàn thực một mắt, bình tĩnh nói, Hàn thực phó hội trưởng, sau khi thất bại chào từ dã cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đại trạch ốc cùng Khe Dương ốc đấu tranh cũng còn chưa kết thúc, nếu như ta là người sẽ tiếp tục chờ cơ hội. Hàn Thực thân thể run lên, hai mắt đỏ bừng, nói: "Nguyện vì đại tiểu thư cùng đại trạch ốc chịu chết." Đô Trạch Hồng Liên nhàn nhạt gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi. Một cái đã từng phản bội nguyên chủ tử người trung thành cùng lợi thể không có chút nào có độ tin cậy, bất quá nàng đối này không quan trọng, nàng không có ý định thả Hàn Thực rời đi, dù sao hắn là đã từng khê dương ốc hội trưởng, chỉ cần hắn tại đại trạch ốc một ngày, liền từ đầu đến cuối sẽ là khê dương ốc một điểm đen. Cho nên hắn còn có chút giá trị, hiện tại đem hắn từ bỏ không phải thông minh cách làm. Mặc dù Nàng Kỳ thật cũng là muốn mắng một câu. Phế vật, cái này đều có thể thua. Chương 327, Lưu Manh Ngày thứ hai, khi Lý Lạc mở ra có chút nặng nghề mí mắt lúc, vào mắt là gian phòng của mình cái kia quen thuộc nóc giường, hắn chép miệng hà miệng, tiết hầu một mảnh khô khốc, khốc, trong đầu cũng là chuyển đến trận trận đăm nói. Đồng thời đêm qua ký ức cũng là giống như thủy triều vào tới. Kia là hội chúc mừng quá náo nhiệt, cuối cùng trực tiếp say, cũng không biết là thế nào trở về. Hắn chậm rãi đứng dậy, chấm lên đồng, sau đó liền kinh ngạc phát hiện y phục của mình bị đổi thành ngày bình thường áo ngủ thân thể sạch sẽ phải phảng phất là bị thanh lý một lần đồng dạng cẩn thận nghe trên quần áo còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lý lạc có chút kinh ngạc xuống giường rửa mặt đổi một thân sạch sẽ quần áo theo thể nội tướng lực chậm rãi vận chuyển lại trong đầu đâm nhói cũng liền tùy theo yếu bớt tinh thần cũng liền khôi phục lại lý lạc lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài đẩy cửa phòng ra liền gặp được tại trên ban công nghiêm túc vẽ tranh tân phủ lý lạc nghĩ nghĩ đi qua hỏi hôm qua ai cho ta đổi quần áo tân phủ nhìn hắn một cái trầm ngâm nói cái này liền muốn nhìn người hỏi chính là áo ngoài vẫn là áo trong lý lạc có chút một bước, Tân phụ Trầm rãi nói, lúc đầu vừa mới bắt đầu là Lữ Thanh Nhi trước giúp ngươi thoát áo ngoài, nhưng lập tức liền bị chân sau tiến đến Khương Học Tỷ đổi ra ngoài. Chuyện sau đó đều là Khương Học Tỷ làm. Nàng không chỉ có giúp ngươi bôi tịnh thân thể, còn giúp ngươi đổi áo ngủ, mặc khác nàng tối hôm qua cũng là ở đây nghỉ ngơi, cùng manh manh một gian phòng. Lý lạc ngẩn người, chợt trong lòng hơi ấm, quả nhiên là Thanh Nga Tỷ a. Bất quá thần xác hắn chợt biến đổi, đây chẳng phải là nói hắn tối hôm qua đều bị nhìn hết, cũng bị sở quan rồi. Phải làm sao mới ổn đây a? An thiệt thòi a. Tân Phù nhìn thoáng qua Lý Lạc cái kia phá lệ vẻ phức tạp, chậm rãi nói: Đội trưởng, loại sự tình này trong lòng vui là được, tuyệt đối không được nói ra. Không phải ta sợ ngươi hôm nay sẽ bị người dùng muộn côn đánh chết. Lý Lạc khuôn mặt một cương, hư lạnh nói: Vị hôn thê giúp vị hôn phu đôi thân thể không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Sau đó chính là vung tay háo quay người đối dưới lầu mà đi. Tân Phù nhìn qua Lý Lạc cái kia rõ ràng nhẹ nhàng bước chân, nhíu môi, a, nam nhân. Lý Lạc đi xuống thang lầu, lần đầu tiên chính là nhìn thấy phòng khách gần cửa sổ chỗ, Hương Thanh Na cái kia mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Hôm nay nàng ngược lại là chưa từng xuyên ngày bình thường lộ ra phá lệ hiên ngang nhuyễn giấc trên bệ, mà là đổi một thân hưu nhàn thiếp thân quần áo cùng quần dài, cả người nhìn qua lộ ra nhu hòa rất nhiều. Ngoài cửa sổ có ánh nắng sáng sớm xuyên thấu mà tiến, chiếu rọi tại trên người nàng, duyên chuyển linh lung tinh tế đường cong, cái kiêu hoàn mỹ bên cạnh an, càng làm cho người tim đập thình thịch. Lý Lạc vừa muốn chào hỏi, lại phát hiện Khương Thanh Nga đối diện còn có một thân ảnh, một thân váy đen, khí chất thanh nhã, vậy mà là Tề si Thiền đạo sư. Hai người đối bàn mà ngồi, trước mặt đều có một chén trà nóng, dường như tại nhẹ giọng trò chuyện. Mà dường như nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều là đỉnh chỉ thanh âm, ánh mắt chuyển đến, đã nhìn thấy xuống lầu Lý Lạc. Lý Lạc hướng về phía hai người lộ ra tiêu dung, đi đến bàn trà trước ngồi xuống, cười nói: "Hai vị buổi sáng tốt lành à. Người cái này ngày hôm qua danh tiếng, liền lăng viện trưởng đều lau mắt mà nhìn đâu." Si Thiền đạo sư cười cười, nói: "Cái kia nàng có hay không mánh liệt yêu cầu ta gia nhập tôi tướng viện?" Lý Lạc tò mò hỏi. Si Thiền khẽ giật mình, bật cười nói: "Còn không có tỉnh rượu đâu. Ngươi là cảm thấy mình mặt lớn bao nhiêu đâu." Lý Lạc thất vọng nói: chẳng lẽ ta biểu hiện này còn không sánh bằng thanh nga tỷ cựu phẩm quang minh tướng đến hương a si Thiền lắc đầu nói xem ra ngươi không chỉ mặt lớn hơn nữa còn hết sức vô tri chân chính cựu phẩm quang minh tướng so ngươi nghĩ còn muốn tới khủng bố lý lạc mặt một đổ đạo sư sáng sớm ngươi như thế đã kích học sinh thật được không nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không thể đại bạch ngỗng mới là học sinh của ngươi đâu Khương thanh nga cũng là ở một bên cười cười nàng đối phòng bếp bên kia vây vây tay sau đó lý lạc liền gặp được ở bên kia vội vàng cái gì bạch manh manh bưng một chén nóng hôi hổi cái chén đi tới đội trưởng đây là canh giải rượu Ngươi uống một điểm đi, sẽ tốt hơn thụ một chút." Bạch Manh Manh cười yếu đất đạo. Khương Thanh Nga nhận lấy, còn hướng về phía Bạch Manh Manh lộ ra thiếu dung, tạ ơn Manh Manh." Lý Lạc cũng vội vàng nói tạ. Tại Lý Lạc uống vào canh giải rượu thời điểm, si thuyền đạo sư" thì là tiếng nói nhất chuyện, nói ra, liên quan tới ngươi lần này ám quật ban thưởng sự tình, Kim Điện bên kia đã có quyết nghị, cuối cùng đồng ý cho ngươi mười vạn điểm tích lũy làm khen thưởng. Mặc dù hôm qua đã tử trưởng công chúa nơi đó biết kết quả này, nhưng lúc này Lý Lạc vẫn như cũ nhịn không được tâm triệu bạnh trướng, khóe miệng đều muốn liệt, bất quá chợt hắn lại nghĩ tới chuyện kinh khủng gì chinh thủ thời gian để lại miệng đây là ám quật cái kia tiêu kiểm ma mang đến cho hắn bóng ma tâm lý ta ơn đạo sư trong này nhất định có công lao của ngài lý lạc cảm kích nói phần này cảm tạ ta liền nhận lấy bởi vì ta đích xác phế không ít lời nói dù sao thẩm kim tiêu đối này khăng khăng phản đối nói khen thưởng vượt qua quy tắc về sau không tốt kết thúc đối mặt với lý lạc cảm tạ xi si thiền đạo sư ngược lại là thụ xu dưới cái này lão cẩu sớm muộn đánh chết hắn lý lạc thầm nói xi si thiền đạo sư khi không nghe thấy hắn loại lời này từ trong tay háo lấy ra một viên màu đen tinh tặc nói Điểm tích lũy đều ở nơi này, ngươi cầm đi đi. Lý Lạc tranh thủ thời gian nhận lấy, yêu thích không buông tay đồng thời, trong lòng cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mười vạn điểm tích lũy à? Nếu như không có lần này ám quật nguy cơ, hắn thật không biết phải bao lâu mới có thể tiến đến khổng lột như vậy một bước. Mà lại khoảng này điểm tích lũy là chính hắn bên này kiếm được, đồng thời vô dụng Khương Thanh Nga bên kia, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao cuối năm Khương Thanh Nga sẽ sung kích thất tinh trụ, lúc này tài nguyên tu luyện đối với nàng mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Một bên Khương Thanh Ngã khẽ môi cũng là mang theo có chút ít ý cười. Cho dù ai đều cảm thụ được gia tâm tình của nàng vô cùng tốt, dù sao Lý Lạc cái kia hao tổn căn cơ một mực là nàng lo lắng sự tình, bây giờ có cái này mười vạn điểm tích lũy, hẳn là có thể đổi được đầy đủ đế lưu tương. Long này bệnh cuối cùng là có thể buông xuống. Ma Si Thiền đạo sư tại đem điểm tích lũy thẻ cho Lý Lạc về sau, lại lần nữa cùng hai người trò chuyện một hồi, chính là đứng dậy rời đi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga bên này cũng là hơi chút thu thập, cùng Bạch Manh manh tạm biệt, liền cùng nhau xuất ký túc xá lầu nhỏ, trực tiếp tiến về học phủ bên trong hội đối đại điện. Hai người đi tại học phủ bên trong nô đồng đại đạo bên trên, Ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp xuyên thấu xuống tới, hóa thành nhỏ vụn cầu sáng phủ kín dưới chân. Khương Thanh Nga tóc xanh tùy ý kéo lên, rũ xuống tự tinh tế bên hồng, nàng hai tay cắm ở trong túi, chân dài nhẹ bước, phảng phất giẫm lên quang tại hành đầu. Ven đường rất nhiều ánh mắt đều là tại trong lúc lơ đãng dò xét tới. Khúc! Lý Lạc đột nhiên ho khan một tiếng, nói: "Tối hôm qua ngươi cho ta đổi quần áo." "Ai, ngươi nói ngươi, loại chuyện này cũng không thông qua đồng ý của ta, ngươi đây là xúc phạm ta tư hận." Khương Thanh Nga thon dài mười ngón giao nhau, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, mở rộng một chút huyền chuyển thân thể. Sau đó mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói, Lý Lạc, muốn thử một chút ngươi tiện khí cùng ta kiếm khí, ai mạnh hơn một chút sao? Lý Lạc run lên. Sau đó Khương Thanh Nga có chút nghiêng đầu, con mắt màu vàng nóng đảo qua Lý Lạc thân thể, khóe môi hơi cụp lên. Mà lại, người thân thể kia, khi còn bé cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì tư ẩn. Lý Lạc như bị sét đánh, tiếp theo xấu hổ giận dữ muội tuyệt. Khương Thanh Nga, ngươi quả thực chính là một kẻ lưu manh. Chương 328, cùng trưởng công chúa ngồi chung. Khi Lý Lạc mang theo một cái thanh mục cái dương từ hồi đới trong điện đi ra thời điểm, Hậu Phương còn có thể trông thấy rất nhiều học viên cùng đạo sư đều là một bộ đồ đẫn bộ dáng. Có chuyện này tự cũng bình thường, nghĩ đến liền xem như những đạo sư này cũng không từng gặp sẽ có học viên trực tiếp móc ra 10 vạn điểm tích lũy đến hối đoái đế lưu tương. Đây cũng quá hào đi. Hiện tại tân sinh đều như thế bịu sao? Xem ra lại là một kiện chấn kinh học phụ sự tình. Lý Lạc hướng về phía Khương Thanh Nga cười nói. Khương Thanh Nga cùng hắn sóng vai đối học phụ đi ra ngoài, nàng nói khẽ, dưới mắt ngươi này cần cơ khuyết tổn vấn đề, nên tính là có thể giải quyết, bất quá ngươi cũng không thể buông lỏng. Dù sao ngươi tự thân tình huống ngươi rõ ràng nhất. Lý Lạc đương nhiên biết nàng nói vẫn là cái kia 5 năm phong hầu sự tình, mà cái này cùng hắn tuổi thọ có quan hệ, cho nên hắn đối này cũng thời khắc đều ở trên tâm, dù sao hắn là thật không muốn trở thành một con ma chết sớm. Trước đây ta cho ngươi thiết định quy hoạch, là ngươi tại cuối năm thời điểm, nhất định phải đạt tới hóa tướng đoạn đệ nhị biến, thậm chí đây vẫn chỉ là danh giới cuối cùng, nếu như có thể vượt qua cái này danh giới cuối cùng, cái kia mới xem như có thể làm cho người bùng lòng một đời. Khương Thanh Nga nói tiếp. Lý Lạc đánh giá một chút, nhờ lần này ám quật cái kia ám linh đan phúc, Thực lực của hắn tiến hành một lần nhỏ nhảy vọt tăng lên, bước vào đến sinh văn đoạn thứ ba văn. Lần này nhảy vọt không thể nghi ngờ sẽ giảm bất tối thiểu một tháng khổ tu, như thế vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng dù vậy, muốn tại cuối năm thời điểm đạt tới hóa tướng đệ nhị biến vẫn như cũ độ khó phi thường cao. Bởi vì tại gần nhất 10 giới tân sinh chung có thể tại nhất tinh viện lúc kết thúc hoàn thành sinh văn giai đoạn, bước vào đến hóa tướng đoạn học viên đều là tương đương hiếm thấy, chúng chi đạt tới hóa tướng đoạn đệ nhị biến. Về phần vượt qua càng là gian nan, ta sẽ hết sức. Bất quá lý lạng cũng không hề sinh lòng e ngại thủy ý mà là nghiêm túc gật đầu, bởi vì quan hệ này đến hắn tự thân tính mệnh, hắn căn bản cũng không có lùi bước lý do. Cũng may hắn dựa lương vào lạc lam phủ, tuy nói bây giờ lạc lam phủ thanh thế không bằng dĩ vãng, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này vẫn như cũ có thể cho hắn cung cấp đại lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, lại thêm học phủ bên này kiếm lấy điểm tích lũy, ngược lại là có thể chèo chống hắn tiêu xài cùng tiêu hao. Lần này ám quật tịnh hóa nhiệm vụ tạm thời kết thúc, học phủ bên này ngược lại là sẽ nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Tiếp xuống ngươi vẫn là muốn toàn lực chuẩn bị cái kia kim long đạo tràng, đây là khó được cơ duyên, nếu như nắm chắc tốt hẳn là có thể để ngươi thực lực lần nữa nhảy lên. Khương Thanh Nga nhắc nhở Lý Lạc gật đầu, đối với cái kia Kim Long Đạo Tràng hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao Kim Long Bảo Hành thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, kia là một cái siêu việt đại hạ sở hữu thế lực tồn tại. Cho dù là Thánh Huyền Tinh Học Phủ cũng không có khả năng cùng Kim Long Bảo Hành tổng bộ đánh đồng. Mà từ Kim Long Bảo Hành chế tạo mà xuất Kim Long Đạo Tràng, tất nhiên sẽ không là vật tầm thường. Ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Lý Lạc hỏi Thương Thanh Nga. Nghỉ ngươi mấy ngày, sau đó ta sẽ lại thỉnh cầu tiến vào An Quật. Thương Thanh Nga nghĩ nghĩ, nói. Lý Lạc giật mình, còn đi ám quật. Cái kia ám quật hoàn cảnh hắn nhưng là thấm sâu trong người, thời khắc đều để người không dám buông lỏng, kiềm chế quỷ dị âm lãnh bầu không khí, càng là thời khắc cắn xé nhân tâm. Những người khác mỗi lần tiến vào ám quật đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nếu là có khả năng, tướng. Tin rất nhiều người đều đối hắn tránh không kịp, mà bây giờ tịnh hóa nhiệm vụ thật vất vả hoàn thành, Khương Thanh Nga vậy mà lại muốn chủ động đi vào. Ám quật cũng là một cái tu hành nơi tốt. Khương Thanh Nga đối này chỉ là nhẹ giọng trả lời. Lý Lạc thân sắc có chút phất phơ. Hắn làm sao không biết Khương Thanh Nga liều mạng tu luyện như vậy đến tuột cùng là vì cái gì? Vậy vẫn là bởi vì Lạc Lam phụ tình thế không tốt, đặc biệt là cái kia nửa năm sau đại kiếp. Nàng hiển nhiên là tại cạn kiệt hết thể tăng lên mình thực lực, vì thế cam nguyện tiến vào nguy hiểm vô cùng ám quật ma luyện tự thân. Bất quá cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, về sau, tiến cái kia Kim Long đạo tràng, hắn cũng được bắt lấy hết thể cơ hội tăng lên tự thân, Lạc Lam phụ cái này gánh, hắn không thể để cho Khương Thanh Nga một mình đến gánh chịu. Hai người một đường đi ra phủ. Sau đó liền gặp được học phủ ngoài cửa lớn đô kim hoàng xe kéo, trên thân xe có tôn quý kim sắc loan điệu huy văn, kia là trưởng công chúa xe kéo. Xe kéo trước sau đều có lấy tinh nhuệ hộ vệ lăng kỵ, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Mà khi Lý Lạc, Khương Thanh Nga đến gần xe kéo lúc, trưởng công chúa cũng là tự trong đó đi ra, cười tiến lên đón. "Điện hạ, Lý Lạc liền giao cho ngươi." Khương Thanh Nga nói. Trưởng công chúa hé miệng cười yếu ớt, nói, "Thanh Nga yên tâm, ta sẽ đem hắn hoàn chỉnh trả lại trở về." Khương Thanh Nga cười cười, lại lần nữa cùng trưởng công chúa trò chuyện một hồi, chính là đối Lý Lạc phất phắt tay. Gọn gàng mà linh hoạt xoay người mà đi. Lý Lạc Nghiên đệ, mời đi. Trưởng công chúa làm ra mời thủ thế, trắng non xinh đẹp mặt trứng ngông trên má, lộ ra sáng rỡ tiêu dung. Lý Lạc thì là cảm giác được bốn phía ánh mắt có chút chướng mắt, không ít lui tới học phủ học viên đều là ánh mắt như lao đang nhìn một màn này, trong đó đại đa số đều là thuộc về loại kia tứ tinh viện học viên, dù sao tại tứ tinh viện chúng, trưởng công chúa danh vọng quả thực là quá cao. Mặc dù đều không cho rằng trưởng công chúa cùng Lý Lạc ở giữa sẽ có cái gì, nhưng những năm gần đây, có thể bị trưởng công chúa mời đang thượng xe kéo khắp phái tựa hồ cái này Lý Lạc vẫn là thứ nhất, thật là khiến người ta đố kỵ. Lý Lạc chịu không được những cái kia sắc bén ánh mắt, tranh thủ thời gian đăng thượng xe kéo, xe kéo bên trong dị thường rộng rãi sạch sẽ, một loạt giá sách bày ra ở phía sau bên cạnh, trên bàn trà đốt một cây đỏ hương, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn tại toa xe bên trong. Trường công chúa cũng là cùng theo vào, tại bàn trà một bên ưu nhã ngồi xuống, đồng thời kêu gọi Lý Lạc mời ngồi. Lý Lạc cũng không lùi xuống, tại mặt khác một bên ngồi xuống, cười nói, điện hạ lại cho ta kéo một đợt cửu hận. Trường công chúa bật cười, nói, trên người ngươi cửu hận giá trị nhiều lắm cũng không kém điểm này. Nàng nâng bình trà lên, còn tự thân vì Lý Lạc rót đầy một chén trà nóng. Lý Lạc tranh thủ thời gian tiếp nhận, cười giỡn nói, nguyện vì điện hạ chịu chết. Trường công chúa lắc đầu, nói, miệng không đúng tâm. Nàng mặc dù thích thu phục nhân tâm, nhưng lại minh bạch Lý Lạc nhìn như ôn hòa dễ dàng tiếp xúc, nhưng kỳ thực nội tâm cực kỳ tiêu ngoạo, như muốn thu phục chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình, cho nên nàng ngay từ đầu cũng không có ôm như vậy dự định, ngược lại là đem Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga xem như tương lai khả năng người hợp tác. Trưởng công chúa cũng không có tại đề tài này phía trên nhiều dây dưa cái gì mà là nghĩ nghĩ, nói, Lý Lạc nghiên đệ, Vương thượng cái kia Tiên tiên thiếu hụt, trong vòng nửa năm có thể giải quyết sao? Lý Lạc nghe vậy, gãi gãi đầu, nói, cái này cũng không dám xác định, Điện hạ hẳn là cũng biết, mặc dù ta có thể trị liệu Vương thượng Tiên tiên thiếu hụt, nhưng ta tự thân tướng lực quá mức yếu kém, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến. hắn nhìn xem Đại Mi cao lại trưởng công chúa, hỏi, Điện hạ, có chút gấp. Trưởng công chúa ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, có thể mau chóng giải quyết tự nhiên là tốt nhất. vậy ta hết sức đi. Lý Lạc cười nói. Nàng nhìn ra được trưởng công chúa mang theo một chút lo lắng âm thầm, bất quá vương gia sự tình không cần thiết hỏi quá nhiều. Sau đó hai người chính là chuyển đổi đề tài, nói lên học phủ bên trong sự tình, mà trưởng công chúa lực tương tác hiển nhiên là phá trận, đang cố ý dẫn đạo hạng, hai người coi là trò chuyện vui vẻ. Toa xe nội khí phân hải hòa, xe kéo thì là một đường phi nhanh, cuối cùng tiến vào vương thành phạm vi. Tại cái kia cửa vương cung nơi cửa, mặc dù có nghiêm mật thủ vệ, nhưng ở trưởng công chúa xe kéo hạng thì là thông suốt. Xe kéo cuối cùng tại một chỗ quy mô hùng vĩ tẩm cung trước dừng lại. Lý Lạc tại trưởng công chúa dẫn dắt hạ tiến vào trong đó, ven đường có thị vệ nhao nhao quỳ lạy, ngược lại để phải Lý Lạc thể nghiệm một thanh hoàng gia uy thế. Tiến vào trong điện, Lý Lạc liền gặp được vị kia tiểu vương thượng thân ảnh. Tiểu vương thượng mặc màu vàng sáng long bảo, ngược lại là có tôn quý chi khí, chỉ bất quá hắn khuôn mặt quá trắng non tu non, ngược lại là thiếu một chút uy nghiêm. Tiểu vương thượng nhìn thấy trưởng công chúa, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mà đợi đến trông thấy Lý Lạc lúc, cái kia vui vẻ càng đậm một điểm, bởi vì hắn biết Lý Lạc đến, tất nhiên là vì hắn chữa bệnh. Tì tỷ, tiểu vương thượng chạy tới dắt trưởng công chúa tay. Trưởng công chúa ôn nhu sờ sờ đầu của hắn, cùng hắn nói một hồi, sau đó liền nói với Lý Lạc, chúng ta bắt đầu đi. Lý Lạc cười gật đầu. Tiếp lấy trưởng công chúa liền an bài tiểu vương thượng chuyển đi bọc hậu, hơi chút chuẩn bị, đợi đến Lý Lạc lại đi vào lúc, chính là nhìn thấy tiểu vương thượng đã đổi thành đồ ngủ lân bạc. Lý Lạc cũng không khách khí, tại tiểu vương thượng sau lưng ngồi xếp bằng xuống, đồng thời nói, còn xin vương thượng rút đi áo. Tiểu vương thượng chần chờ một chút, vẫn là nghe lời thoát áo, lộ ra có chút gầy yếu thân trên. Mà phía sau cóng chỗ cái kia từ rất nhiều kinh lạc sen lẫn mà thành hoa sen đồ văn, nhìn thấy mà giật mình xuất hiện tại lý lạc trong tâm mắt. Lý lạc thân sắc cũng không biến, chỉ là cảm giác cái này tiểu vương thượng làn da tựa hồ so trước đây trở nên càng thêm trắng non một điểm. Ta muốn bắt đầu." Hắn nhắc nhở một tiếng, chính là hai mắt khép hờ, thể nội tướng lực cổ động, bắt đầu lần này trị liệu. Trên giường, có tướng lực quang trạch chậm chậm nở rộ. Trường công chúa ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt thì là vẫn chưa rời đi hai người, lặng lặng chờ đợi lần này trị liệu kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt chính là nửa nén hương thời gian trôi qua. Mà liền tại lúc này, đột có thị vệ đi vào mà Tiến, đi tới trưởng công chúa bên cạnh, thấp giọng nói, "Điện hạ, Nhiếp chính vương đến đây thăm hỏi vương thượng." Trưởng công chúa ánh mắt lóe lên, nói khẽ, "Nhìn xem vương thượng nơi này." Nàng tựa hồ là lẩm bẩm, trong điện cũng không có người trả lời, chỉ là phảng phất có ánh mắt từ trong bóng tối bắn ra ra. Sau đó nàng vừa rồi vung tay háo đứng dậy, thần sắc bình tĩnh đi ra đại điện. Chương 329, Dạ Tâm. Khi trưởng công chúa đi tới thiên điện lúc, chính là nhìn thấy đã đi tới nơi đây Nhiếp chính vương cái sau người mặc áo má bảo khí thế như vực sâu cái kia cố nặng nề uy nghiêm cảm giác để người ngắm mà sinh ra sợ hãi gặp qua vương thúc trưởng công chúa trên gương mặt hiện ra thiếu dung chào đón hành lễ nói nhất chính vương cười nói loan vũ học phủ bên trong vừa kết thúc ám quật tịnh hóa a còn thuận lợi trưởng công chúa gật gật đầu nói ám quật cũng không lo ngại dù sao có bang viện trưởng toạ chấn nhất chính vương cảm thán nói bang viện trưởng đích thật là ta đại hạ định hải thần châm a có hắn toạ chấn ám quật ta đại hạ mới như thế an bình hai người lại là tùy ý nói một chút lời nói Sau đó Nhiếp Chính Vương mới nói, "Vương thượng thân thể đã hoàn hảo, cái kia lý lạc hẳn là có chút tác dụng a?" Trưởng công chúa Tiêu Dung không thay đổi, tựa hồ đối với Nhiếp Chính Vương biết được lý lạc cũng không giận mình, dù sao Nhiếp Chính Vương thế lực khổng lồ như vậy, dưới trướng thai mắt thậm chí thắng qua nàng, tuy nói nàng đã là đang cật lực giấu giếm lý lạc tác dụng, nhưng cái này hiển nhiên hiệu quả đồng thời không có quá lớn, từ nàng hai lần tìm tới lý lạc về điểm này mặt đến xem, Nhiếp Chính Vương liền có thể đoán ra một chút đầu mối, dù sao nếu như không có hiệu quả, nàng không có khả năng làm loại này không có ý nghĩa sự tình. "Ừm." trước đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rơi vào đường cùng để Lý Lạc thử một cái nhưng tựa hồ có chút hiệu quả cho nên liền định để hắn thường xuyên đến thử một chút dù sao cũng không có biện pháp nào khác Trường Công chúa đồng thời không có che che lấp lấp ngược lại là chủ động đem tình hình nói ra cái này liền Am hiểu trị liệu Phong hầu cường giả đều không thể làm được sự tình hắn một cái tướng sư cảnh làm sao lại hữu dụng nhất chính vương gương mặt thượng khó nén kinh ngạc Trường Công chúa lắc đầu bất đắc dĩ nói cái này liền thật không biết có lẽ là bởi vì hắn người mang song tướng nguyên nhân điểm này nàng kỳ thật cũng nghĩ không thông Song tướng đối với tướng sư cảnh đích xác hiếm thấy, nhưng phong hầu cường giả, cái nào không phải người mang song tướng? Nhất chính vương nói, bất quá cuối cùng hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cười nói, bất quá thế gian này kỳ nhân không ít, có lẽ cái này Lý Lạc Liên có chút đặc biệt năng lực đi, nhưng hắn thực lực trùng quy vẫn là quá thấp một chút, cho nên bình thường tại cho vương thượng trị liệu thời điểm, ngươi cũng được nhìn nhiều lấy điểm, miễn cho gây ra rủi ro, dù sao vương thượng thánh khu quan hệ quá lớn. Vương thúc nói đúng lắm, trưởng công chúa gật đầu, hai người lại là nói một hồi, nhất chính vương đột nhiên mỉm cười, nói. Loan Vũ thêm nửa năm nữa cũng muốn rời đi học phủ đi. Nói đến ngươi tuổi tác như vậy, cũng đến nên có hôn phối thời điểm. Cái này Đại Hạ rất nhiều danh môn, không biết có hay không ngưỡng mộ trong lòng một nhà. Nếu là có, có gì cứ nói, Vương Thúc đi giúp ngươi giải quyết. Bất tình lình, ngược lại để phải trưởng công chúa đều là khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng cười nói, đổi một mực chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ngưỡng mộ trong lòng người cũng từ đầu đến cuối chưa từng gặp phải. Ngay bình thường vẫn là được nhiều lưu tâm một chút à? Mặc dù Vương Thúc biết ngươi tâm cao khí ngạo, tự thân cũng là cực kỳ ưu tú. Nhưng cả đời đại sự vấn đề cũng không thể không thèm để ý. Nhất chính Vương nói. Trưởng công chúa cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói khẽ, "Ta cả đời đại sự kỳ thật cũng không có Vương thúc nói trọng yếu như vậy, ta nếu là có thể trông thấy Vương thượng thuận lợi trưởng vị ngày đó, cũng liền có thể yên tâm." Nói đến, nàng thanh em dừng một chút, mỉm cười nói, "Vương thúc, nửa năm sau hẳn là Vương thượng chân chính đăng lâm ngự tọa thời điểm, những năm này Vương thúc cũng thật sự là vất vả, bất quá cũng may lúc trước người cùng phụ Vương ước định, xem như viên mãn hoàn thành. Cho nên nửa năm sau đăng cơ đại điện, mong rằng Vương thúc chuẩn bị sẵn sàng." to lớn chủ trì. Nhiếp Chính Vương thở dài một tiếng, nói: "Bất chi bất giác, tiểu vương thượng cũng đến ở độ tuổi này à. Hắn cười ha ha, nói: "Loan Vũ yên tâm đi, nửa năm sau đăng cơ đại điện, vương thúc chắc chắn làm được oanh anh liệt liệt, để ngươi hài lòng." Vậy liền đa tạ Vương thúc. Trưởng công chúa vui vẻ bái tạ. Nhiếp Chính Vương cười khoát tay áo, lại lần nữa nói vài câu, mới quay người rời đi. Trưởng công chúa mang theo nụ cười nhìn qua Nhiếp Chính Vương rời đi thân ảnh, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không gặp về sau, Tiêu Dung mới dần dần trở nên nhạt đi nghĩ như vậy muốn ta sớm một chút xác định hôn sự a nàng trầm thấp tự nói một tiếng, chậm trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì nàng biết vương gia quy củ, nếu như thân là trưởng công chúa nàng xác định hôn sự như vậy nàng liền không thể ở lâu vương cung bên trong, mà là sẽ tiến về hán phong quận bên trong. mà bây giờ tiểu vương thượng còn nhỏ tuổi, một khi nàng rời đi, như vậy cái này đại hạ trung tâm liền sẽ triệt để rơi vào nàng vị này vương thúc trưởng khống, đến lúc đó phụ vương lưu lại hạ tất cả lực lượng đều sẽ bị tan rã hoặc bị người khác lôi kéo. một khi đến một bước kia quyền sở hưu thế đều sẽ tập trung ở nhiếp chính vương trên thân, khi đó đến tột cùng ai mới là đại hạ vương. Những năm này nhiếp chính vương tại đại hạ bên trong quyền thế đã càng thêm cường hành, rất nhiều quận thành thống đốc đều từ hắn chỉ phái. Nếu là tiếp tục kéo dài, coi như đến lúc đó vương thúc thật sự là không có cái gì dã dâm, nhưng thủ hạ người cũng sẽ đem hắn đẩy lên đi. khoác hoàng bảo. Mà lại vị này vương thúc liền thật không có dã tâm sao? Trường công chúa ánh mắt tĩnh mịch, sau đó lại là nhẹ nhàng thở dài. Những năm này nếu như không phải nàng ra sức trèo trống, bây giờ thế cục sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Nàng đuối cương thanh nga từ đầu đến cuối ôm lấy thưởng thức. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận là bởi vì hai người tình thế có chút tương tự, cho nên có chút cùng chung trí hướng. Bây giờ chỉ hy vọng nửa năm sau cái kia một trận đăng cơ đại điển có thể thuận lợi. Nếu như vị này vương thúc nguyện ý giao quyền, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu không, cái này đại hạ, sợ rằng sẽ sẽ nên đón một trận đại biến. Nghĩ đến đây, trưởng công chúa hai tay cũng là nhịn không được nắm chặt, ánh mắt băng lãnh. Mà nhất chính vương xuất đại điện, thì là đang thượng chờ đợi bên ngoài lộng lây xe kéo, trên xe kéo có uy vũ mã huy, tượng trưng cho thân phận của hắn. Toa xe bên trong thoáng có chút tối ám. Nhếp chính vương ngồi xuống, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Loan vũ cô gái nhỏ này là đang thúc giục lấy bản vương giao quyền A. Sau một lúc lâu, hắn gờn nhạt một tiếng, dường như lẩm bẩm. Toa xe bên trong, dường như có cái gì rung động, như có như không thanh âm từ trong bóng tối truyền lên ra. Đây không phải ngươi cùng lão vương thượng trước đó ước định A. Nhếp chính vương nói, bản vương liền sợ tiểu vương thượng tuổi tác quá nhỏ, một khi cầm quyền, uy thế không đủ, ngược lại có hại vương thất. Hắn ánh mắt có chút âm trầm, chậm rãi nói, bây giờ đại hạ, tuy là ta cung gia trường khống, nhưng bản về bi vọng. Cái kia Thánh Huyền Tinh Học Phủ lại là thắng qua vương thất một đầu, cũng may mà Bảng Thiên Nguyên những năm này không ra ám quật, nếu không cái này đại hạ, đế tột cùng ai mới là quyền thế trường công giả? Chỉ sợ đến lúc đó thật đã xảy ra biến cố gì, cái kia Bảng Thiên Nguyên một lời phía dưới, liền có thể làm ta đại hạ thay đổi triều đại. Đại hạ là ta cung gia tiền bối sáng lập, chúng ta mới là nơi này hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị, Thánh Huyền Tinh Học Phủ ở đây, thực tế là có chút trước mắt. Năm đó tiền bối, liền không nên cho phép Thánh Huyền Tinh Học Phủ tại ta đại hạ sáng lập. Nhấp chính vương trong mắt, tràn đầy âm trầm lửa giận cùng một loại đối quyền thế tuyệt đối chưởng khống bản vương trước đây từng đã cho thánh huyền tinh học phủ đề nghị nếu là có thể đồng ý bản vương đảm nhiệm học phủ phó viện trưởng trước cũng là đối với song vương đều có chỗ tốt nhưng cái này thánh huyền tinh học phủ quá ngạ mạ đúng là về chống bản vương nhất chính vương trong mắt tức giận dần dần thu liễm cuối cùng bình tĩnh lại thương nhân đều nói cái này đại hạ có song vương một là đại hạ vương thất một là thánh huyền tinh học phủ coi là thật buồn cười một nước nào có song vương cùng tồn tại đạo lý nhất chính vương mỹ mắt cúp xuống bản vương những năm này giao quyền vương thất uy nghiêm dần sâu tiểu vương thượng dù sao tuổi tác quá nhỏ nếu là lúc này giao quyền chỉ sợ nhiều năm cố gắng lại là hủn phí, ta kỳ thật cũng là vì bọn hắn tốt. à, tốt một mảnh khẩn thiết chi tâm, nếu không phải biết được ngươi làm cái gì, ta còn thực sự là bị ngươi cảm động. mặt khác, ngươi tuy là đại hạ nhiếp chính vương, nhưng chính thống quy về tiểu vương thượng, cái này đại hạ chúng vẫn là có không ít người là ủng hộ hắn, mà lại vị tiên lão vương thượng cũng không phải là không có để lại một chút lực lượng. năm đó ngươi cung ra tiền bối phí hết tâm huyết, lấy đại hạ trăm quận làm trung tâm, chế tạo một tòa hộ quốc kỳ trận, mà tại hắn băng hà trước, hộ quốc kỳ trận trưởng khống quyền xác nhận giao cho tiểu vương thượng ngươi nếu là sinh ra dị tâm, lấy ngươi chi lực, sợ là ngăn không được tòa kia hộ quốc kỳ trận chi lực. xe kéo bên trong trong bóng tối, có trầm thấp khàn giọng tiếng cười truyền ra, muốn chống lại tòa kia hộ quốc kỳ trận, chỉ có vương cấp chi lực, mà ngươi, phảng phất còn kém một trong chút. có lẽ đề nghị của ta, ngươi có thể suy tính một chút. nhất chính vương nghe vậy, ngược lại là chưa từng lại nói cái gì, chỉ là mắt trung lướt qua hở hướng chi sắc, sau đó chậm rãi nhắm mắt. toa xe bên trong quy về yên tĩnh. chương ba thổ lộ tâm tình chi ngôn. lý lạc chậm rãi thở ra một hơi. Thể nội cổ động tướng lực cũng là đang dần dần bình ổn lại, hắn mở to mắt, nhìn qua trước mắt tiểu vương thượng gửi yếu phía sau lưng, phía trên kia màu xanh kinh lạc sen lẫn mà thành thanh liên, dường như có một sợi hắc khí tiêu tán theo. Thật đúng là có điểm hiệu quả. Lý Lạc nói thầm một tiếng, sau đó đối buồn ngủ tiểu vương thượng nói, "Vương thượng, kết thúc." Tiểu vương thượng bị bừng tỉnh, hắn nhìn xem mình để trần thân trên, vội vàng kéo qua một bên quần áo cuống quýt mặc vào, sau đó đối Lý Lạc có chút ngạc nhiên nói, "Lý Lạc, ngươi thật lợi hại, mỗi lần ngươi trị liệu về sau, ta đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều." Ngươi so với cái kia Phong Hầu cường giả lợi hại nhiều. Lý Lạc nhịn không được cười một tiếng, cái này tiểu vương thượng cũng đích xác vẫn là cái tiểu hải tử, nếu như ta so Phong Hầu cường giả còn lợi hại hơn, còn ở nơi này đùa với ngươi. Đã sớm đi học phủ trước tiên đem thẩm kim tiêu cái kia cầu vật cho trục chết, còn có bùi hạo cũng không thể bỏ qua, trực tiếp một cước giẫm chết được. Mà khi Lý Lạc ở chỗ này tưởng tượng lấy thời điểm, trưởng công chúa chậm rãi đi vào, nàng nhìn qua thần sắc hiện nhiên nhẹ nhõm rất nhiều tiểu vương thượng, trên gương mặt cũng là nhịn không được hiện ra một vòng vui vẻ ý cười. Hiển nhiên Lý Lạc trị liệu vẫn như cũ đưa đến một chút hiệu quả. Tỷ tỷ, tiểu vương thượng đế, trưởng công chúa ôn Onu giúp tiểu vương thượng đem quần áo cài tốt. Sau đó đối Lý Lạc nói ra, Lý Lạc nhân đệ, thật sự là cảm ơn ngươi. Thanh âm kia đúng là có vẻ hơi mềm mại, cái này cùng trưởng công chúa ngày bình thường thông dong, yêu nhã hơi có khác nhau. Nhìn ra được, Lý Lạc trị liệu tiểu vương thượng điểm này đích xác để trưởng công chúa có chút xúc động, cũng không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là một loại xa mạc đói khát đến tuyệt vọng người trông thấy xuất hiện ở trước mắt một mảnh ước đào lúc trong lòng từ đấy lòng mà sinh ra một chút lòng cảm kích. Tiểu vương thượng tiên thiên thiếu hụt một mực là trưởng công chúa tâm bệnh, cái này khiến phải hắn ngày bình thường tình trạng cũng không tính là quá tốt, mà thân thể của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến nửa năm sau đại hạ cái kia một trận quyền lực giao tiếp. Nhưng nếu như đến lúc đó có người lấy vương thượng thân thể nói sự tình, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút khó khăn chắc trở. Cho dù Lý Lạc nửa năm này thời gian không thể hoàn toàn chữa trị xong vương thượng, nhưng có thể làm cho phải hắn thuận lợi không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ thật đã là có thể làm cho trưởng công chúa an tâm không ít. Điện hạ khách khí, Lý Lạc cười cười nói, Lạc Lam phủ cũng cần điện hạ bằng hữu như vậy. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười, nàng minh bạch lý Lạc ý tứ, làm ra thủ thế dân hân suất đại điện, hai người sóng vai mà đi, nàng mỉm cười nói, nói đến, chúng ta cùng các ngươi Lạc Lam phủ ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên. Lý Lạc cười nói, điện hạ quá khiêm tốn, chúng ta Lạc Lam phủ cái kia tứ phía hở là tình huống gì, ngươi còn không biết sao? Rất nhiều nhìn chằm chằm, để người khó lòng phòng bị. Ta bên này nhìn chằm chằm liền thiếu đi rồi. Trường công chúa cười cười. Lý Lạc liền giật mình, đây là trường công chúa lần thứ nhất cùng hắn nói lên những này trong vương tộc bí ẩn, tuy nói hắn cũng hơi biết được một chút nhưng cái này từ trưởng công chúa chủ động nói đến liền chứng minh nàng đem quan hệ của song phương nhìn càng thêm trọng một chút tối thiểu nhất trước kia nàng là tuyệt sẽ không cùng ngoại nhân nhắc tới những thứ này nửa năm sau bất luận là đối với các ngươi lạc lam phủ vẫn là ta cùng vương thượng cũng sẽ là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian điểm lạc lam phủ có được trọng bảo đàn sói vây quanh một khi ngăn cản không nổi đó chính là phủ phá người vong, cái này đại hạ sẽ không còn lạc lam phủ trưởng công chúa nhìn qua sát mặt dần dần lạnh lẽo lý lạc nói mà đồng dạng là nửa năm sau vương đình sẽ tổ chức đăng cơ đại điển Vương thượng sẽ chân chính đăng lâm ngự tọa, trưởng khống vương đình đại quyền. Dựa theo ước định, ta vị kia vương thúc sẽ ẩn lui. Thế nhưng là, ai cũng không biết hắn có thể hay không cam tâm tình nguyện. Dù sao quyền lực thứ này, thưởng thức qua nó tư vị người, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đưa nó bỏ qua. Nàng đôi mắt tĩnh mịch, thanh âm lại là không hề bất tâm. Lý lạc nghe được thì là có điểm tâm kinh run rẩy. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân, lạc lam phủ cũng chưa từng tham dự vương đình một chút tranh đấu, cho nên ngược lại là không nghĩ tới vương đình nội bộ nhìn như hài hòa hai đại bệ cánh, đã là dần dần đi đến sắp đối bính một bước. Hắn sắc mặt nghiêm túc lên bởi vì hắn hiểu được, một khi thật đến một bước kia, đại hạ tất sẽ xuất hiện cái biến. Dù sao nhiếp chính vương cầm quyền nhiều năm, nó thế lực tại đại hạ sớm đã có chút thâm căn cố đế, nếu như đến lúc đó quyền lực giao tiếp xuất hiện không hài hòa địa phương, trận kia đại biến sẽ càn quét toàn bộ đại hạ. Cái kia cũng trách không được trưởng công chúa đối tiểu vương thượng tiên thiên thiếu hụt như thế lo lắng, dù sao một khi tiểu vương thượng xuất hiện biến cố gì, nửa năm sau đăng cơ đại điện cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mà mất đi lần này giành chính luôn thuận cơ hội về sau, tương lai theo nhiếp chính vương tiếp tục phát triển an toàn, trưởng công chúa bên này cũng sẽ mất đi sở hữu cơ hội. Lý luận Ta cho ngươi biết những này cũng không phải là muốn các ngươi lạc lam phủ đứng đội, bởi vì nói câu không dễ nghe. Hiện tại lạc lam phủ ngay cả đứng đội tư cách đều không có. Trường công chúa hướng về phía Lý lạc cười cười nói. Lý lạc nghe vậy nhẹ gật đầu. Lời này mặc dù không dễ nghe nhưng lại hết sức chân thực. Tại loại cấp bậc này trong tranh đấu, không có phong hầu cảnh cường giả tọa chấn thế lực, ở trong đó cũng chỉ là bị tiêu hao phá hủy. Song vương sẽ có càng sâu tiếp xúc, một là bởi vì trưởng công chúa xem trọng Khương Thanh nga tiềm lực, hai cũng là bởi vì Lý lạc đột nhiên cho thấy năng lực tập đủ, có thể trị liệu tiểu vương thượng. Cho nên hiện tại trưởng công chúa mới có thể cùng hắn nói những lời này. Bất quá, mặc dù không có đứng đội, nhưng song phương cũng đều lòng dạ biết rõ, trải qua cái này một loạt tiếp xúc, lẫn nhau đều có một chút quan hệ cơ sở, cho nên đứng tại người góc độ mà nói, Lý Lạc đương nhiên là càng thiên hướng về trưởng công chúa một phái có thể thủ thắng. Về phân vị kia để người ngắm mà sinh ra sợ hãi nhất chính vương, Lý Lạc vẫn luôn là có mang một điểm kiên kỵ, bực này nhân vật kiêu hùng quá mức khó chơi cùng nguy hiểm, hiện tại Lạc Lam phủ cùng hắn tiếp xúc, Lý Lạc hoài nghi có thể sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Các ngươi Lạc Lam phủ nửa năm sau cái kia một trận kiếp nạn, sợ rằng sẽ so ngươi nghĩ càng gian nan hơn, mặc dù không biết lý Thái Huyền, đạm đài Lam hai vị phủ chủ lưu lại hậu thủ gì, nhưng Lạc Lam phủ trọng bảo quá mức hấp dẫn người, khi đó các ngươi sẽ đối mặt, có lẽ sẽ không chỉ một vị phong hầu cùng giả. Trường công chúa chậm rãi nói. Đến tiết điểm kia, mặc dù ngươi cùng Khương Thanh Nga đều là Thánh Huyền tinh học phủ bên trong được coi trọng học viên, nhưng đàn sói đã là đói khó dần nổi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha loại này công phá Lạc Lam phủ tổng bộ cơ hội, lại thêm bằng viện trưởng nhiều năm chưa đi ra án quật. Thánh Huyền Tinh học phủ y thế vẫn là nhận một chút suy yếu, cho nên các ngươi trên người che trở lại nhận cực lớn tác giảm. Lý Lạc ánh mắt nghiêm nghị, nhẹ nhàng gật đầu. Điện hạ khả năng đoán được, đến lúc đó đến tận cùng sẽ có những cái kia thế lực ra tay với lạc lam phủ. Hắn hỏi, trưởng công chúa lắc đầu, nói, vậy thì phải nhìn có bao nhiêu thế lực đối lạc lam phủ trọng bảo động tâm A. Lý Lạc thở dài một hơi, cái này đại hạ ngũ đại phủ bên ngoài còn có rất nhiều thế gia, những thế gia này thầm căn cố đế, nội tình thâm hậu, cho nên bây giờ muốn đoán ra đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thất lang, thật đúng là không dễ dàng. Trưởng công chúa cũng không có nói tiếp cái đề tài này, trực tiếp tiếng nói nhất chuyện, liền cùng Lý Lạc nói lên học phủ bên trong chuyện Lý thú, bầu không khí lập tức liền nhẹ nhõm vui sướng. Sau đó trưởng công chúa tự mình đem Lý Lạc đưa ra vườn cùng, còn chi kỷ phái xe kéo. Điện hạ, Lý Lạc đang thượng xe kéo trước, đối trưởng công chúa cười nói, mặc dù Lạc làm phủ thế cục rất khó, nhưng đây là cha mẹ ta lưu lại cơ nghiệp, ta sẽ không để cho nó tùy tiện bị người hủy đi. Trưởng công chúa cái kia gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra động lòng người sáng rỡ thiếu dung, Lý Lạc lời này, phản phất là nói đến nàng trong tâm khảm đồng dạng làm cho nàng nhìn về phía cái sau ánh mắt đều là trở nên nu hòa hơn một chút. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, ta cũng thế." Chương 331. Khao. Khi Lý Lạc trở lại Lạc Lam phủ lúc, ngay lập tức tìm đến Khương Thanh Nga, đem cùng trưởng công chúa trò chuyện đều cáo chi. "Nàng vậy mà lại muốn nói với ngươi một chút thổ lộ tâm tình chi ngôn." Khương Thanh Nga đối này cảm thấy kinh ngạc, tại nàng tiếp xúc qua nữ tính trung, nếu là muốn nói lên lòng dạ cùng khó mà nắm lấy loại hình, trưởng công chúa sợ là có thể đứng hàng đầu. Hai người bình thường giao lưu chung, đều là nhìn như hiền lành, kỳ thực đều ôm một điểm phòng bị mà muốn trưởng công chúa loại người này thổ lộ tâm tình trò chuyện với nhau, càng là độ khó không nhỏ. Nhưng lần này trưởng công chúa cùng Lý Lạc nói tới những lời này, hiển nhiên đều vượt qua cái kia giới hạn. Có thể là bởi vì ta có thể trị liệu tiểu vương thượng tiên tiên thiếu hụt đi. Lý Lạc cười nói. Khương Thanh Nga khẽ bước cằm, nói, ngược lại là không nghĩ tới cái này vương đình bên trong tranh đấu cũng là như thế gây cấn, như thế đến xem, nửa năm này về sau, thật đúng là một cái gió nổi mây phun tiết điểm. Đại Hạ cách cục, nói không chừng đều sẽ vì vậy mà cải biến. Lý Lạc thán một tiếng. Hắn cũng có một loại mưa gió muốn tới chi thế, cái này đại hạ bình thản nhiều năm như vậy, lần này còn có thể tiếp tục án ổn xuống dưới sao? Cái kia nhiếp chính vương sẽ cam nguyện giao quyền sao? Lý Lạc hỏi. Khương Thanh Nga ánh mắt ngưng lại, nói, ta cùng hắn cũng tiếp xúc không nhiều, bất quá người này là chân chính tiêu hùng, ta nhớ được từng nghe quá sư phụ sư nương nói qua, người này không phải người lương thiện. Vậy chúng ta cùng trưởng công chúa đi gần như vậy, chẳng phải là cũng sẽ bị hắn chố hận? Mà lại ta cảm giác hắn chỉ sợ đã biết, ta có thể trị liệu tiểu vương thượng tiên tiên thiếu hộ chuyện này. Lý Lạc trầm ngâm nói, biết cũng không sao. Đối với chuyện này mặt, trưởng công chúa sẽ ra sức bảo vệ ngươi, mà lại việc này dành chính luôn thuận, nhiếp chính vương muốn trở ngại ngươi, ngược lại hiển lộ hắn có dị tâm, đến lúc đó vương đình nội bộ mâu thuẫn sẽ càng thêm kịch liệt." Khương Thanh Nga nói. "Mà lại," Khương Thanh Nga ánh mắt lạnh lùng, nói, "Trước đây ta nói tới qua, sư phụ sư nương rút đến sinh tử ký nếu có vấn đề, thật muốn coi như. Vị này nhiếp chính vương chỉ sợ sẽ là lớn nhất người hiểm nghi một trong." Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể điều khiển sinh tử ký người, tất nhiên là tại đại hạ vô cùng có quân thế, mà phù hợp điều kiện này người." đích thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói những năm này đồng thời không có nhìn thấy Nhiếp Chính Vương có bên ngoài nhằm vào Lạc Lam phủ cử động, nhưng cũng không thể không phòng. Khương Thanh Nga nói, cho nên nếu có trưởng công chúa chế hành Nhiếp Chính Vương, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là cái tin tức tốt. Lý Lạc gật đầu. Bất quá ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, hết thảy vẫn là phải dựa vào tự thân, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm nhu đều không có tác dụng. Bất luận nửa năm sau vương đình quyền lực giao tiếp sẽ hay không thuận lợi, Lạc Lam phủ cái kia một trận thái tiếp, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, nếu là thủ được Lạc Lam phủ tự nhiên có thể ăn ổn, thủ không được. Có lẽ Lạc Lam phủ liền thật sự là muốn phủ phá." Khương Thanh Nga chậm rãi nói. Hai người lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt trông thấy có chút ít lạnh lẽo, bọn hắn vì bảo hộ Lạc Lam phủ đều là trả giá rất nhiều tâm huyết, cho nên một màn kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể cho phép. "Hai ngày này tôi tướng viện những học viên kia liền sẽ lần lượt tiến vào Khê Dương ốc, bên kia mặc dù có linh khanh tại chủ tính trung, nhưng vừa mới bắt đầu hẳn là sẽ phiền phức không ít, còn phải ngươi hiệp trợ một chút." Khương Thanh Nga đem chủ đề rời đi chỗ khác, nói. "Lý Lạc đáp ứng." Tôi tướng viện gia cao tài sinh đều là lòng dạ cao ngạo. Nếu như khê Dương Ốc là cùng loại thiên cung ốc như thế đỉnh tiêm linh thủy kỳ quan phòng, trong đó tự nhiên sẽ có kinh nghiệm lao đạo. Tôi tướng sư đem những này người mới ép một chút, nhưng khê Dương Ốc hiển nhiên không phải. Trong đó đẳng cấp cao nhất chính là đường vẫn những này tứ phẩm tôi tướng sư, bằng bọn hắn hiển nhiên là không có khả năng để ép được những này người mới, cho nên song phương tại vừa mới bắt đầu thời điểm, một chút ma sát là thiếu không được. Nhưng hắn tin tưởng lấy nhan linh khanh cùng Thái Vi năng lực, lại thêm hắn từ bên cạnh nhiệt trợ, nên vấn đề không lớn. Mặt khác Đế Lưu tương ta đã đều giao cho bưu thuốc. Hắn nói luyện chế bổ thần cao hẳn là cần một chút thời gian, để ngươi yên lặng chờ liền có thể. Được, dù sao tạm thời không đổi. Còn có kim long đạo tràng sự tình, ngươi cũng nên làm một chút chuẩn bị. Hiểu được. Ách, thanh nga tỷ, ngươi cái này nói dông dài dáng vẻ, tựa hồ có điểm giống mẹ ta. Dân lệnh ngày mùa thu trung, cái kia dải đầy kim hoàng sắc ngân hạnh lá trên hành lang, hai người như cất như không nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Lý lạc nhìn qua khương thanh nga cái kia tinh xào động lòng người tuyệt mỹ trên gương mặt chậm rãi hiện lên đến một vòng tiêu dung, lập tức liền muốn quay người chạy trốn. Bất quá còn không có quen người. Mạnh Khảnh Ngọc Thủ liền đã khoác lên hắn trên bờ vai. "Thanh Nga tỷ, ngươi muốn làm gì?" "Nếu như là sư nương." Cái kia còn thiếu khuyết một bước đâu. "Ách, không muốn đi." "Đi thôi, nhàn rỗi nhàm chán, đi với ta sân huấn luyện chơi đùa." Cao gầy bóng hình xinh đẹp Khương Thanh Nga lôi kéo Lý Lạc chính là ngạnh kéo mà đi, sau đó phòng huấn luyện cửa phòng bị đóng chặn, mơ hồ dường như có thanh âm kỳ quái truyền tới. Sau đó hai ngày chung, Lý Lạc thì là đem nhiều thời gian hơn tập trung đến Khê Dương ốc bên kia, dù sao lần này Khê Dương ốc tại tuyệt nhận một chút tôi tướng viện cao tại sinh về sau, quy mô của nó thậm chí là bắt đầu khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, mà lại bàn về tôi tướng sư chất lượng, cũng so với lúc trước Hàn thực tại lúc cao hơn không ít. Khê Dương ốc là Lạc Lam phủ tối tiền, cũng là hắn Lý Lạc tối tiền, cho nên Khê Dương ốc tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Mà cũng đúng như Lý Lạc, Khương Thanh Nga sở liệu, cái này một nhóm cao chất lượng người mới tôi tướng sư khi tiến vào đến Khê Dương ốc sau cũng gây nên một chút ma sát, đây là không thể tránh né sự tình, bất quá Lý Lạc phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, trực tiếp làm móc ra đợt thứ nhất bắt phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Rốt cuộc không có gì hứng thú đi làm, cái gì Lao nhân cùng người mới ở giữa lẫn nhau tranh đấu. Ngắn ngủi hai ngày, Khê Dương Úc liền trở nên hợp quy tắc, khí si khí lửa nóng, một bộ phát triển không ngừng bộ dáng. Khê Dương Úc bầu không khí nhanh chóng như vậy khôi phục, làm cho Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đều là hân hoan không thôi, sau đó chính là nhất trí quyết định trong đêm khao một chút thiếu phụ chủ. Dưới ánh trăng lạc lam phụ tổng bộ, tĩnh mịch mát mẻ. Cái kia thạch đình bên trong, Lý Lạc đang ngồi, Khương Thanh Nga, Nhan Linh Khanh, Thái Vi tâm mỹ tức khách, trên bàn tràn đầy mỹ vị món ngon. Bốn người thiển ẩm nói chuyện phiếm. Bầu không khí dung hòa. Lần này Khế Dương ốc quy mô phóng đại, thiếu phủ chủ khi cư công đầu nếu như cần gì khen thưởng, có thể đem ra. Thái Vi ngâm ngâm yêu kiểu cười, thanh âm trêu thức. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia đôi mắt đẹp ngậm lấy tiểu mị đại mỹ nhân, tinh thần lập tức đại chấn, nói, yêu cầu gì đều có thể sao? Thái Vi tiểu mị mà nói, ngươi trước tiên có thể nâng nâng nhìn. Hồ ly tinh, ngay trước người ta vị hôn thê cũng dám đùa giỡn. Nhan Linh khanh khinh bị đạo. Thương Thanh nga lướt qua món ngon, cười mà không nói. Bên kia Lý Lạc ánh mắt sáng rực nhìn xem tiểu diễm bất giác Thái Vi liếm môi một cái, sau đó ở người phía sau phảng phất mang theo cổ vũ ánh mắt hạ, kích động nói: "Thái vi tỷ, ta nghĩ, về sau có thể hay không mỗi tháng cho ta mua sắm năm bình thất phẩm linh thủy kỳ quang?" Thái Vi gương mặt xinh đẹp thượng yêu tiểu cười nháy mắt ngứ kết, sau đó cảm xúc thu liễm, mặt không biểu tình mà nói: "Thiếu phụ chủ nhà, kỳ thật tối nay cơm này, chủ yếu là trào từ biệt cơm, cái này Lạc Lam phủ đại quản gia quá khổ, ta làm không được à, về sau chúng ta đại lộ chỉ lên trời các đi nửa bên đi." Lý Lạc im lặng, ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Một bên Nhan Linh Khanh thì là ôm bụng Vui đầu dùng bàn tay vỗ bàn, kiềm chế tiếng cười không ngừng chảy tới. Khương Thanh Nga cũng là khẽ môi nhịn không được nhấc lên. Thái Vi tỷ, không phải ngươi nói cái gì yêu cầu đều có thể sao? Lý Lạc tức giận đạo, "Thất phẩm linh thủy kỳ quang, giá cả tại 30 vạn mai thiên lượng kim một bình tà hữu, năm bình chính là 150 vạn, một năm xuống tới chính là hơn 1000 vạn mai thiên lượng kim." Thái Vi nhịn không được cắn răng, hờn hờn nói, "Hiện tại coi như đem khê Dương ốc năm nay quy mô phóng đại lợi nhuận đều cho tính đến, cái kia cũng lập không đủ ngươi cái này hố sâu a." Ngươi cũng không thể để lão nương mỗi ngày đi bán lạc lam phụ sản nghiệp a. Lý lạc chi trệ cười khăn nói, cũng không nhất định mỗi tháng muốn năm bình, đây không phải có thể nói sao? Thái Vi vuốt vuốt chân bóng mi tâm, rốt cuộc không có đùa giỡn Lý lạc tâm tình, bất quá nàng cũng không có thật cự tuyệt Lý lạc, bởi vì nàng đương nhiên cũng minh bạch kỳ thật lạc lam phụ sản nghiệp không phải liền là dùng để cung cấp nuôi dưỡng Lý lạc cùng Khương Thanh nga hai cái này tiểu tổ tông sao? Chỉ bất quá nàng muốn tận khả năng để lạc lam phụ càng lớn mạnh một chút, lúc này mới có thể tốt hơn cho bọn hắn cần thiết tài nguyên. Thất phẩm linh thủy kỳ quang. Tạm thời mỗi tháng chỉ có thể mua sắm một bình, cái khác ngũ phẩm, lục phẩm linh thủy kỳ quang còn có thể cung cấp chút ít. Nàng tính một cái bây giờ lạc là lam phủ mỗi tháng thu nhập, cuối cùng nói, chờ về sau khi dương ốc quy mô lớn mạnh, có lẽ có thể đem thất phẩm linh thủy kỳ quang tăng lên tới mỗi tháng hai bình. Thiếu phụ chủ, thất phẩm linh thủy kỳ quang cùng lục phẩm coi như hoàn toàn khác biệt, toàn bộ đại hạ có thể luyện chế ra loại này cấp bậc linh thủy kỳ quang tôi tuân sư, quả thực có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên hắn giá trị cùng chân quý độ, viễn siêu lục phẩm mới lần. Thái vi tận tình khuyên bảo nói, được. Vậy liền theo Thái Vi tỷ, trước mỗi tháng một bình Thất phẩm Linh Thủy Kỳ Quang. Lý Lạc trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên muốn đem hắn cái này hậu thiên chi tướng dưỡng đến viên mãn là gánh nặng đường xa sự tình, cái này Thất phẩm Linh Thủy Kỳ Quang liền đã như thế khó mà đạt được, càng về sau, bắt phẩm, cửu phẩm nhưng làm sao bây giờ? Mà tới lúc này, Lý Lạc mới bắt đầu chân chính thể nghiệm đến, cái này hậu thiên chi tướng đến tột cùng là bực nào hồ sâu, cái này liền chính hắn đều cảm thấy run sợ, hướng chi Thái Vi tỷ một cái không hiểu tình huống ngoại nhân. Xem ra tiếp xuống tất phẩm thủy quang tướng nơi này muốn thả chậm một chút càng nhiều linh thủy kỳ quang vẫn là vùi đầu vào thứ hai tướng một thổ tướng đi dù sao một thổ tướng vẫn chỉ là ngũ phẩm tăng lên không gian sẽ nhanh hơn một chút nếu như có thể ở sau đó thời gian nửa năm chung đem một thổ tướng cũng tăng lên tới thất phẩm vậy hắn thực lực hẳn là cũng có thể thu hoạch được tăng lên từ lớn Song thất phẩm song tướng cùng đơn nhất cựu phẩm tướng hay là có thể bàn xoay cổ tay a lý là cơm thầm cảm thán bất quá dưới mắt khê dương ước bên này xem như đi vào quỹ đạo ngày mai hắn cũng được đi một chuyến kim long bảo hành tính toán thời gian cũng nhanh đến cái tiếp cái gọi là kim long đạo tràng mở ra thời điểm chương 332, Lâm Toa. Ngày thứ 2. Khi Lý Lạc đi tới Kim Long Bảo hành thời điểm, một mắt liền gặp được tại cái kia người đến người đi trong dòng người lộ ra phá lệ để người chú ý khôi ngô mà hung thần thất ảnh. Tần Trục Lộc. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là cùng cây cột đồng dạng, một mặt trầm tư bộ dáng. "Ngươi làm gì đâu?" Lý Lạc đi ra phía trước, hỏi. Tần Trục Lộc đờ đẫn con mắt rốt cục đống lúp nhích, hắn nhìn xem xuất hiện Lý Lạc, cũng không nói chuyện, nhưng căng cứng thân thể phảng phất là bùng lòng rất nhiều. "Ngươi đến lại không đi vào tìm Thanh Nhi?" Lý Lạc có chút bột bực. Mà vào lúc này, bảo hành bên trong có một vị bộ dáng xinh sắn thị nữ bước nhanh mà đến, cung kính nói: "Lý Lạc thiếu phụ chủ, tiểu thư để ta ở chỗ này chờ các ngài, nếu là đến, liền mời đi theo ta đi." Đồng thời nàng thần sắc có chút cổ quái nhìn Tần Trục Lộc một mắt, nhỏ giọng nói: "Lúc trước vị khách nhân này tới trước, thế nhưng là ta nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không để ý tới ta." Lý Lạc nhịn không được cười ra tiếng, trách không được gia hỏa này cùng cộc đồng dạng đứng ở chỗ này, nguyên lai là bị người ta tiểu tỷ tỷ hù ngã. Tần Trục Lộc tức giận nhìn Lý Lạc một mắt, sát khí bức người mà nói: "Ngươi đi phía trước ta." Lý Lạc cười cười, đuôi trước mắt thị nữ gật gật đầu, cái sau tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, hắn chính là đi theo, đằng sau tần trục lộc cũng là nhắm mắt theo đuôi đi sát đằng sau. Đi vào hậu điện, tiếng ầm mỹ chính là trở nên yên tĩnh. Sau đó Lý Lạc phát hiện phía trước cũng xuất hiện hai thân ảnh, một người trong đó cũng không lạ lắm, chính là Đồng Dạng lấy được tiến vào Kim Long Đạo Tràng Tư Cách Chu Huyên, một người khác thì là chưa từng thấy qua, chỉ là nhìn hắn bộ dáng tương đối gầy gò, diện mục phổ thông, trên mặt treo mỉm cười. Mà khi Lý Lạc tại nhìn thấy Chu Huyên thời điểm, cái sau cũng là nghe thấy tiếng bước chân, sau đó quay đầu. Ánh mắt tại Lý Lạc trên thân dừng dừng. Sau đó hắn cười nhạt một tiếng, đứng tại chỗ chờ lấy Lý Lạc, tần chụp lộc đi tới. Lý Lạc niên đệ gần nhất tại học phủ bên trong danh tiếng hết sức thịnh độ. Trúc Huyên cười nói, "Lý Lạc khiêm tốn nói, quá khen, cũng liền chỉ là kiếm được 10 vạn điểm tích lũy mà thôi, ta nghĩ Trúc Huyên học trưởng tại học phủ bên trong phấn đấu nhanh 2 năm, hẳn là cũng đã sớm kiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy." "Lan mẹ ngươi, lão tử nhanh 2 năm cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy học phủ điểm tích lũy." Trúc Huyên trong lòng mắng một tiếng, trên mặt lại là không hiện lộ mấy may. "Đúng." Diệp Thu đỉnh học trưởng làm sao không đến? Lý Lạc cũng không có tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, ánh mắt quét qua, tò mò hỏi. Diệp Thu đỉnh tại ám quật bên trong bị ác nghiệm ô nhiễm quá nặng, đồng thời trên thân cũng có tương đối thương thế nghiêm trọng, cho nên bây giờ còn tại khôi phục bên trong, lần này Kim Long đạo tràng, hắn chỉ sợ là đến không được. Trúc Huân nói. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Lý Lạc đối này biểu thị thật đáng tiếc. Trúc Huân thì là cười ha ha, trầm giọng nói, nghe nói Diệp Thu đỉnh vết thương trên người, có một nửa chỉ sợ đều là Lý Lạc niên đệ ngươi chém bị thương vậy. Trúc Huyên học trưởng ngươi cũng không nên nói lung tung, ta làm sao lại vô duyên vô cớ đi chặt Diệp Thu Đỉnh học trưởng đâu? Ta lúc kia chặt chính là dị loại, không phải người. Lý Lạc nghiêm túc giải thích nói. Trúc Huyên chỉ có thể cười lạnh, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì Lý Lạc hạ thủ hung ác. Dù sao thời điểm đó tình huống, Lý Lạc cũng đích xác chiếm hết lý do. Diệp Thu Đỉnh chỉ có thể nói quá không may. Đúng, vị này là. Lý Lạc ánh mắt chuyển hướng Trúc Huyên bên cạnh vị kia chưa từng thấy qua mặt thanh niên. Nhìn thấy Lý Lạc xem ra tiên thiên thân thể gầy yếu thanh niên cũng là hướng về phía hắn mỉm cười. Lâm Toa, Diệp Thu Đỉnh đến không được liền từ hắn thay thế, trúc huyên đơn giản nói, sau đó hắn chính là không hứng thú lại cùng lý lạc nói thêm cái gì, trực tiếp đi lên phía trước, cái kia lâm toa thì là đuổi theo hắn, cùng hắn đồng hành. lý lạc nhìn qua bóng lưng của hai người, càng nhiều ánh mắt thì là nhìn chăm chăm cái kia tên là lâm toa thanh niên, bởi vì không biết vì cái gì, từ sau người trên thân hắn cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm, người này trên thân sát khí rất mạnh, hẳn là một cái nhân vật hung ác. một bên một mực không nói lời nào tần trục lộc đột nhiên mở miệng, lý lạc nhìn hắn một cái, tần trục lộc ở bên kia cương đi theo hắn phụ thân trải qua sát phạt đối với sát khí loại hình có chút mẫn cảm, đã hắn đều nói như vậy, như vậy hiển nhiên, cái kia Lâm Toa hẳn không phải là cái người lương thiện, cũng không biết đến tận cùng là ai đề cử đến. Lý Lạc nhũ nhũ mày, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, cũng là đi theo thị nữ dẫn đường một đường tiến lên, xuyên qua hành lang, cuối cùng đẩy cửa tiến một gian tráng lệ phòng. Trong tính đường, Trúc Huyên, Lâm Toa cũng là ở đây. Đồng thời Lý Lạc còn nhìn thấy Ngư Hồng Khê cùng Kim Long Bảo hành cái kia tên là Ninh Quyết Phó Hội trưởng, hai người bên cạnh thân riêng phần mình đứng Lữ Thanh Nhi cùng Ninh Tiêu. Mà Lữ Thanh Nhi tại nhìn thấy đi tới Lý Lạc lúc. Đôi mắt đẹp lập tức nhìn quanh sinh huy, thanh lệ động lòng người trên gương mặt Tiếu Dung đều là trở nên nồng đậm một chút. Nương Hồng khê khoẹt mắt liếc qua nhìn sang nhà mình nữ nhi bộ dáng kia, liền hơi cảm thấy có chút đau đầu. Nha đầu này bộ dáng xem xét chính là đối lý lạc có ý tứ, hết lần này tới lần khác hỏi tới còn muốn mạnh miệng không thừa nhận. Nguyên bản lần này Kim Long Đạo chàng nàng là chuẩn bị an bài hai cái ưu tú người đồng lứa bồi tiếp Lữ Thanh Nhi, nàng nghĩ đến cứ như vậy, có lẽ Lữ Thanh Nhi có thể tại tiếp xúc cái khác một chút kiệt suất người đồng lứa về sau. Đối lý lạc không muốn lại có những tâm tư đó, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia Lý Lạc cũng sẽ thông qua khảo nghiệm của nàng, còn hôn đến một cái tiến về Kim Long đạo Tràng danh nghịch. Tiểu tử này, còn thật là khó dây dưa a. Thầm nghĩ lấy những này, Nư Hồng Khê trên mặt lại là không hiện mảy may, ngược lại là hướng về phía đi tới Lý Lạc cùng Tần Trục Lộc nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ đoan trang ung dung. Hôm nay phiền phức bốn vị đến bảo hành một chuyến. Nư Hồng Khê mỉm cười, tiếng nói mặc dù không có thiếu nữ như vậy nhẹ nhàng, nhưng lại có thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Mời các ngươi đến đây, chính là Kim Long đạo trưởng sự tình, bởi vì tính toán thời gian, lại có mấy ngày, chính là đạo trưởng mở ra thời điểm. Mà dựa theo Kim Long đạo tràng quy củ, tiến vào bên trong người, muốn lấy 3 người thành tiểu đội, cho nên tăng thêm Thanh Nhi, Linh Chiêu, các ngươi vừa vặn 6 người, có thể tạo thành 2 chi đội ngũ. Cái này 2 chi đội ngũ, cần lấy Thanh Nhi, Linh Chiêu làm hệ tâm, bởi vì Kim Long đạo tràng kỳ thực là cho Kim Long bảo hành nhân sĩ nội bộ một trận lịch luyện cùng khảo nghiệm, mà các ngươi 4 người thì là có trợ quyền tính chất. Đương nhiên, tuy là trợ quyền, nhưng Kim Long trong đạo trường cơ duyên các ngươi cũng đều có thể bằng bản sự tranh đoạt, trừ cái kia Kim Long bãi sơn tiếp các ngươi không cách nào lấy được bên ngoài, còn lại đều không hề khác gì nhau. Kim Long bái sơn thiếp. Đó là cái gì? Lý Lạc tỏ mò hỏi. Ngư Hồng Khê nhìn hắn một cái, nói, Kim Long Bảo Hành Tổng Bộ Hội Tâm, được xưng là Kim Long Sơn, ngươi có thể đem nó lý giải thành một tòa chuyên thuộc về Kim Long Bảo Hành Nội Bộ nhân viên tu luyện thánh địa, mà Kim Long Sơn sẽ không định kỳ đối với các nơi Kim Long Bảo Hành phân bộ phát ra Kim Long bái sơn thiếp, những này bái sơn thiếp sẽ xuất hiện tại Kim Long trong đạo trường, đơn giản đến nói, mời các ngươi đến trợ quyền, cũng là bởi vì các ngươi có thể hiệp trợ thanh nhi hoặc là Ninh Chiêu đạt được một phần Kim Long bái sơn thiếp. Lý Lạc cùng Trần Trục Lộc liếc nhau đều là trông thấy trong mắt đối phương yên vong. Cái này Kim Long Bảo Hành nội bộ phúc lợi không khỏi cũng quá tốt một điểm a. Còn có loại này chuyên môn cấp cao tu luyện thánh địa, lấy Kim Long Bảo Hành tài đại khí thô, không cần nghĩ đều biết cái kia cái gọi là Kim Long Sơn đến tột cùng là bậc nào đại khí bằng bạc, đây tuyệt đối là cao hơn Thánh Huyền Tinh Học phủ cấp tu hành chỗ. Đây thật là một đường lên thẳng cử đi a. Các ngươi có vấn đề gì sao? Ngư Hồng khẽ hỏi. Lý Lạc giơ tay lên, một mặt chân thành. Ngư Hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, không biết hiện tại gia nhập Kim Long Bảo Hành còn đến hay không được đến? Chương 333, không gian cầu, Lý Lạc đột nhiên xuất hiện vấn đề, suýt nữa để Ngư Hồng Khê láo luyện như vậy người đều nhanh eo, mà một bên Lữ Thanh Nhi càng là phốc phốc bật cười, Ngư Hồng Khê thì là tức giận, đừng nghĩ, phổ thông Kim Long Bảo Hành thành viên cũng là không có tư cách hưởng thụ bực này phúc lợi, bây giờ cái này Đại Hạ Kim Long Bảo Hành phân bộ, cũng chỉ có ta cùng Ninh Khuyết Phó Hội trưởng có tư cách, cho nên mới có thể làm cho con cái của chúng ta tiến vào Kim Long đạo tràng, tranh đoạt bái sơn thiếp, Lý Lạc đối này thì là biểu thị cực kỳ tuyệt đối, đối với cái kia nghe vào đã cảm thấy rất lợi hại Kim Long sơn thật sự là hắn là có chút hiếu kỳ, nếu quả thật có thể tiếp xúc một chút, cái kia tự nhiên cũng là tốt. Nhưng nghe ngư hồng khê, hiển nhiên liền đồng dạng kim long bảo hành nội bộ cao tầng đều không có tư cách này, chỉ có cùng loại ngư hồng khê loại này cấp bậc mới có thể hưởng thụ. Nguyên bản nếu như có thể lưu manh, hắn cũng không để ý tại kim long bảo hành tạm giữ trước một chút, nhưng hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Đối với bốn vị trợ quyền, chúng ta kim long bảo hành cũng lòng mang cảm kích, mà lại bất luận cuối cùng là không đạt được kim long bái sơ tiếp, cũng vì các ngươi chuẩn bị một phần tạ lễ. Ngư hồng khê đưa tay. Lập tức có bốn tên thị nữ tự phía sau bức rèm che đi ra, các nàng đều là bưng lấy khay ngọc, ngọc bàn bên trên mặt có một cái ngay ngắn hộp bạc. Bọn thị nữ đem hộp bạc mở ra, sau đó Lý Lạc bốn người chính là nhìn thấy trong đó chứa lấy một viên màu bạc viên cầu, viên cầu phảng phất bảo thạch đồng dạng, trên đó có kỳ lạ đường vân, còn tại tản ra nhàn nhạt quang trạch. Lý Lạc nhìn qua cái kia bốn khỏa màu bạc viên cầu, vẻ mặt ngược lại là khẽ động, tựa hồ là đem hắn nhận ra được, đây là Không Gian Cầu. Cái gọi là Không Gian Cầu, chính như kỳ danh, xem như một loại đặc thù không gian bảo cụ. Trong đó mở ra một mảnh cỡ nhỏ không gian để mà tổn trữ vật phẩm. Không gian cầu có giá trị không nhỏ, một viên động một tí hơn trăm vạn thiên lượng kim, mà lại như thế bảo cụ có chút hiếm thấy, cho dù là tại Kim Long bảo hành tổng bộ cũng không phải có thể gặp thường thấy. Bọn hắn Lạc Lam phủ trước đây ngược lại là có ít khoa, nhưng cha hắn nương rời đi lúc, đều đem những này không gian cầu mang đi, cho nên bây giờ Lạc Lam phủ liền xem như hắn cái này thiếu phủ chủ cùng Khương Thanh Nga, cũng còn không thể có không gian cầu. Một là không gian cầu lưu thông phải không nhiều, vừa xuất hiện liền bị các thế lực lớn tranh mua hai chính là lạc lam phụ trước đây thế cục một mực không tốt lắm, cho nên cũng liền không cần thiết tốn hao không tất yếu tài chính đi mua sắm tạm thời nhu cầu không lớn không gian cầu. đương nhiên, không gian cầu loại vật này có thể nếu như mà có, đương nhiên là tốt nhất. Mặc dù nó không thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng là có thể mang đến cực lớn thuận tiện. cho nên dưới mắt tại nhìn thấy ngư hồng khê trực tiếp xuất ra bốn quả không gian cầu làm tạ lễ, lý lạc trong lòng cũng không cảm thán. kim long bảo hành quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là lễ gặp mặt, liền trực tiếp là mấy trăm vạn thiên lượng kim đưa ra. mấu chốt là cái này cái gì cũng còn không có làm đâu mà giữa sân trừ lý lạc bên ngoài, ba người khác cũng là hiển lộ ra tâm động, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Ngư Hồng Khê tinh tế cùng năng lực, chỉ là đưa cái lễ vật, đều có thể đưa phải bối cảnh không tính yếu mấy người trong lòng ngứa. Theo thị nữ đem hộp bạc cung kính đưa lên, bốn người cơ hồ là phản xạ có điều kiện đúng tay nhận lấy, sau đó đem không gian cầu lấy ra đặt ở trong tay. Những này không gian cầu còn bị xuyên tại đặc chất kim tuyến bên trên, phảng phất là một đầu vòng tay, vừa vẫn có thể mang nơi cổ tay. Lý Lạc trực tiếp liền lên tay mang lên, đồng thời vận chuyển tướng lực, chàn vào đến trong đó lập tức liền cảm thấy không gian cầu bên trong mở cái kia một mảnh nhỏ không gian cũng là không tính rộng lớn miễn cưỡng có thể nhét vào hai cái bàn tử từ thể tích đến xem đây chỉ là phổ thông không gian cầu bất quá cũng bình thường cao cấp không gian cầu giá cả kinh khủng hơn liền xem như kim long bảo hành chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tiện đưa ra tới đa tạ ngư hội trưởng bốn người đối với phần này lễ gặp mặt đều rất hài lòng nho nhao cảm tạ ngư hồng khê khoát tay háo sau đó cười nói còn có một cái khác chuyện quan trọng chính là cần các ngươi đem đội ngũ đều cho xác định được việc này liền từ thanh nhi linh chiêu đến chọn lựa đi nói đến chỗ này, nàng nhìn Lữ Thanh Nhi một mắt, dường như tùy ý nói, chọn lựa đồng đội là chuyện rất trọng yếu, có càng mạnh đồng đội, vậy ngươi lấy được Kim Long Bái Sơn thiếp sát xuất liền sẽ tăng cao, cho nên cũng không thể trò đùa. Lữ Thanh Nhi ánh mắt chớp lên, không có đáp lại. Ha ha, liền từ Thanh Nhi chọn trước tuyển đi. Một bên, cái Tiêu Ninh Khuyết phó hội trưởng cười ha hả nói, ngược lại là hết sức thượng đạo bộ dáng. Sau đó Lữ Thanh Nhi liền lên trước một bước, ánh mắt nhìn về phía giữa sân bốn người, ngư hồng khê vẻ mặt bình tĩnh, bưng chén trà thiển ẩm, nhìn không ra trong lòng cảm xúc. Trúc Huyên thân thể có chút thảng tháp. Hắn đón Lữ Thanh Nhi ánh mắt lộ ra ôn hòa mà nụ cười tự tin, cái kia tên là lầm toa thanh niên, mỉm cười mà đúng. Lý Lạc cũng làn nở nụ cười, mà Tần Trục Lộc thì là yên lặng lui ra phía sau một bước. Ta cảm thấy nếu là tiểu đội, đó là đương nhiên vẫn là ăn ý trọng yếu nhất, cho nên ta nghĩ tuyển Lý Lạc cùng Tần Trục Lộc khi ta đồng đội. Lữ Thanh Nhi cũng không có cân nhắc quá lâu, thanh âm liền thanh thúy hêm thai vang lên. Trúc huyên trên mặt Tiêu Dung có chút một gương. Lý Lạc đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Trục Lộc thì là thân thể có chút lung lay. Ngư Hồng Khê trong tay chén đóng không nhẹ không nặng rơi xuống phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, nàng vẻ mặt bình tĩnh, nói, an ý mặc dù trọng yếu, nhưng thực lực sai biệt cũng không thể coi nhẹ đâu, ngươi không còn suy tính một chút sao? Lữ Thanh Nhi lắc đầu, nữ hồng khê mảnh khảnh ngón tay nắm chặt, lại là chậm rãi bung ra, nàng nhẹ thở ra một hơi, kỳ thật đối với Lữ Thanh Nhi lựa chọn, nàng sớm có đoán trước, chỉ là nghe tới thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút thoát khí. Nữ nhi này thật là không có chút nào bất lo, rõ ràng đều chuẩn bị cho nàng lựa chọn tốt hơn, vẫn là muốn đi theo Lý Lạc kia tiểu tử chạy, đây chính là đi tranh đoạt Kim Long Bái sơn thế đâu? Quan hệ này đến ngươi về sau tiền đồ đâu?" Bất quá mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng ngư Hồng Khê vẫn là rất biết khắc chế cảm xúc, đã Lữ Thanh Nhi đều làm loại này lựa chọn, nàng cũng không tốt trực tiếp phản đối, không phải thật kích thích nữ nhi phản nghịch tâm, ngược lại đến lúc đó biểu hiện sẽ càng kém. "Tốt à, nếu là chính ngươi lựa chọn, vậy sẽ phải tiếp nhận cái lựa chọn này mang tới hậu quả." Nàng thản nhiên nói. "Ha ha, hội trưởng, như vậy, ngược lại để Ninh Chiêu nhặt cái tiện nghi a." Lúc này cái kia một bên Ninh huyết phó hội trưởng cười ra tiếng. Trong bốn người, chúc nguyên thực lực mạnh nhất chính là hóa tướng đoạn đệ nhị biến thực lực, mà cái kia Lâm Toa cũng là hóa tướng đoạn đệ nhất biến, trái lại Lý Lạc cùng Tần Trúc Lâu đều chỉ là sinh văn đoạn, cái này cùng trước hai người có trình lệch không nhỏ, mà Ninh Chiêu có bọn hắn làm đồng đội, tại cái kia Kim Long trong đạo trường lấy được Kim Long bái sơn tiếp khả năng thì là sẽ lớn hơn. Ngư Hồng Khê vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt nói, đã đội ngũ đã xác định, cái kia Ninh Quyết phó hội trưởng liền mang trúc huyền Lâm Toa đi sát vách cùng bọn hắn nói một chút Kim Long trong đạo trường quy tát đi. Ninh Quyết cười gật gật đầu, hắn cũng biết được lúc này Ngư Hồng Kê sợ cũng là nổi giận trong bụng. Cho nên không dám nhiều treo chọc, đứng dậy mang theo Ninh Chiêu, cùng có chút không cam tâm thúc Huyên, lâm vào đi. Tần Trục Lộc ngược lại là nhìn thấy thúc Huyên không cam lòng ánh mắt, môi hắn giật giật, thậm chí muốn nói nếu như ngươi muốn, ta kỳ thật có thể cho ngươi nhường chỗ đưa. Nhưng lời nói còn chưa nói ra, hắn liền phát giác được Lữ Thanh Nhi sắc bén đồng thời tràn đầy ánh mắt cảnh cáo tập trung mà tới. Ánh mắt kia để hắn rất khó chịu, đồng thời cũng minh bạch nếu như hắn làm như vậy, về sau tất nhiên sẽ dẫn tới Lữ Thanh Nhi trả thù. Mà hai người tại học phủ bên trong cùng thuộc một tiểu đội, tiếp xúc cũng coi là có một đoạn thời gian, đối với Lữ Thanh Nhi thủ đoạn Tần Trục Lộc vẫn là có biết một hai, cho nên tại trải qua ngắn ngủi nghỉ sâu tính kỹ về sau, hắn lý trí lựa chọn ngậm miệng. Được rồi, vẫn là không nên đi treo chọc nữ nhân đi. Chương 334, Đạo Kim cùng Đa bảo trì. Theo Ninh Tuyết mang theo Trúc Huyền, Ninh Chiêu ba người rời đi, trong sảnh ngược lại là trở nên yên tĩnh trở lại, Ngư Hồng Khê dung nhan bình tĩnh, mặc dù nhìn không ra hỉ nộ, nhưng hiển nhiên, nàng đối với Lữ Thanh Nhi lựa chọn cũng không tính rất hài lòng. Lữ Thanh Nhi cũng lo lắng Ngư Hồng Khê sinh khí ở giữa nói ra lời gì đến làm cho bầu không khí xấu hổ. Cho nên vội vàng phủ phục ôm lấy Ngư Hồng Khê hai vai, làm lũ nói: "Nương, mặc dù lý lạc cùng Tần Trục Lộc thực lực so chúc huyên bọn hắn yếu một điểm, nhưng ta cùng bọn hắn quen biết, cũng càng để tin lại, ta cảm thấy cùng là đồng bạn, tín nhiệm so thực lực quan trọng hơn." Ngư Hồng Khê liếc nàng một cái, nói: "Chúc huyên liền không đáng tín nhiệm rồi. Hắn cũng không có trèo chọ ngươi đi." Lữ Thanh nhi nói: "Nữ Nhi cùng hắn dù sao chưa quen thuộc nhà, chưa có tiếp xúc qua, chưa nói tới cái gì tín nhiệm đi." Ngư Hồng Khê than một tiếng, nói: "Kim Long Bái Sơn tiếp số lượng ít, cho dù chỉ là các ngươi chỗ tiến vào khu vực kia, cũng sẽ gặp phải rất nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh, tuy nói lần này tiến vào Kim Long đạo chẳng người có bái tướng cảnh phía dưới cùng tuổi tác hạn chế, nhưng các ngươi ba người ở trên đây đều xem như tương đối thua thiệt. Bình thường đến nói, cái khác đội ngũ tối thiểu nhất sẽ có một vị thực lực đạt tới hóa tướng đoạn đệ nhị biến đồng đội, mà các ngươi đâu, ba người đều là sinh văn đoạn, này làm sao đi cùng người khác tranh. Từ phối trí phía trên đến xem, linh chiêu bên kia đều so ngươi đoạt được bái sơn tiếp cơ hội lớn. Lữ Thanh Nhi nghe vậy thì là có chút không phục nói, vậy cũng không nhất định, lý lạc mặc dù chỉ là sinh văn đoạn thực lực, Nhưng hắn lần này tại ám quật trung thế nhưng là có cực kỳ hoàn mỹ biểu hiện, liền đại thiên thai cấp dị loại mang tới nguy cơ đều giải trừ, cuối cùng liền học phủ đều ban thưởng hắn 10 vạn điểm tích lũy đâu. Cái kia chúc huyên mạnh hơn, nếu như vô tình gặp hắn đại thiên thai cấp dị loại, không phải là chỉ có một con đường chết. Nư Hồng Khê nghe nói như thế, cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lý Lạc một mắt, hiện nhiên tin tức này nàng là lần đầu tiên nghe nói. Ngư hội trưởng không muốn nghe thanh nhi nói bậy, ta đó là bởi vì các loại nhân tố chỗ thúc đẩy, chỉ dựa vào chúng ta gặp phải đại thiên thai đồng dạng chỉ có một con đường chết. Lý Lạc thấy thế vội vàng nói: cái này lữ thanh nhi cũng rất có thể thổi nói đến cái kia đại thiên thai dị loại tất cả đều là dựa vào hắn mới giải quyết đồng dạng nư hồng khê trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn là tiếp nhận trước mắt hiện thực nàng lắc đầu nói đã thanh nhi lựa chọn các ngươi vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì nàng ánh mắt đột nhiên nhìn trầm trầm lý lạc nói lý lạc ngươi trước đây còn nợ ta một món nợ ân tình nói sẽ giúp ta làm một chuyện ta cũng không làm khó ngươi chỉ cần ngươi lần này giúp thanh nhi đoạt được kim long bái sơn thiếp người kia tình cũng coi như là còn như thế nào lý lạc có chút mắt trợn tròn cái này còn gọi là không khó vì ta Mặc dù còn không biết còn lại mấy cái bên kia địa khu Kim Long Bảo Hành sẽ phái ra cái dạng gì đội ngũ, nhưng nghĩ đến không thể so với trúc uyên bọn hắn yếu, muốn từ loại này cường lực trong đội ngũ đoạt được bái sơn thiếp, vậy hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Lữ Thanh Nhi nghe vậy, cũng là vội và nói, "Nương, ngươi không muốn làm khó à, mà lại cái kia Kim Long Sơn ta vốn là hứng thú không lớn, ta cảm thấy Thánh Huyền Tinh học phụ liền hết sức tốt." Ngư Hồng Khê trừng nàng một mắt, nói, "Kim Long Sơn là vì ngươi tương lai đường làm chuẩn bị, Thánh Huyền Tinh học phủ cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng." Trật cũng không để ý tới Lữ Thanh Nhi, lại lần nữa đối lý lạc nghiêm túc nói lý lạc ngươi có thể cùng ta cam đoan sao nếu như ngươi có thể làm đến lần này ngươi không chỉ có thể còn ân tình mà lại trong tương lai ngươi có phiền phức thời điểm có lẽ cũng sẽ đạt được ta viện thủ lý lạc thần sắc khẽ động nói không biết ngư hội trưởng nói cái này viện thủ là cái gì ngư hồng khê rủ xuống đôi mắt thản nhiên nói ai biết được lý lạc trầm mặc mấy tức chậm thân sắc dần dần bình phục lại nghiêm túc nói đầu tiên ngư hội trưởng không cần thiết để ta và ngươi cam đoan cái gì bởi vì ta tất nhiên sẽ cùng thanh nhi cùng đội Vậy ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi giúp nàng đạt được bái sơn thiếp, Thanh Nhi giúp ta rất nhiều bạn điệu, cho nên lần này ta cũng sẽ cố gắng giúp nàng đạt thành mục tiêu. Có lẽ ta năng lực sẽ có không đủ, nhưng chỉ cần ta còn có một tia khí lực, liền sẽ không nói từ bỏ. Về phần đằng sau Ngư hội trưởng nói tới trợ giúp, ta mặc dù cũng hết sức tâm động, nhưng lại không có cần thiết này, bởi vì như vậy, ngược lại liền lộ ra ta trợ giúp Thanh Nhi là có khác sở cầu. Ngư Hồng Khê nhìn chằm chằm Lý Lạc gương mặt, cái sau cũng là cùng nàng ánh mắt đối mặt, đồng thời không có nửa điểm lùi bước. Nhìn qua tấm kia có một chút quen thuộc mặt mày thiếu niên khuôn mặt, Ngư Hồng Kê nhớ tới năm đó cái kia rung động Đại Hạ quốc nam nhân, hắn tài tình cùng Thiên Phú, dẫn tới vô số hảo môn quý nữ đều tâm có lưu luyến, cho dù là bao quát tâm, cao khí ngạo nàng cũng nhịn không được có chỗ tâm động. Mà cái này Lý Lạc, có lẽ các phương diện muốn so Lý Thái Huyền yếu không ít, nhưng phần này thực chất ở bên trong che giấu tiêu ngạo ngược lại là không có sai biệt. Như thế làm cho Ngư Hồng Kê hơi có chút thưởng thức. Một bên Lữ Thanh Nhi cũng là khẽ cắn môi, con ngươi thủy doanh doanh nhìn chăm chú Lý Lạc, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút thiêng tĩnh mà bên trên tầng trục động thì là một mặt trầm tư, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Vì cái gì cái này cái gì cầu thí Kim Long đạo trưởng không phải hai người tổ đội đâu. Hắn cái này bên thứ ba ở chỗ này đến tụt cùng có ý nghĩa gì? Nạo khí ngược lại là cùng cha ngươi giống nhau như lúc. Một lát sau, Nư Hồng Khê nhàn nhạt mở miệng. Bất quá dễ nghe lời nói ai cũng sẽ nói, chúng ta vẫn là thấy kết quả đi. Sau đó nàng không ở trên đây nhiều lời, mà chỉ nói, tiếp xuống ta trước cùng các ngươi nói một câu Kim Long đạo tràng quy tắc, Kim Long đạo tràng cực kỳ khổng lồ, hắn chia làm bên trong trưởng cùng ngoài tràng mà các ngươi tiến về địa phương liền ở vào ngoại trạng khu vực bên dưới. Bởi vì Kim Long bảo hành phân bộ quá nhiều, cho nên cũng không có khả năng hoàn toàn cũng cùng một chỗ, cho nên đồng dạng sẽ dựa theo địa vực đến chia đông đảo khu vực. Mỗi một tòa khu vực, có lẽ sẽ có gần trăm chiếc đội ngũ, mà mỗi cái khu vực xuất ra hiện Kim Long bái sơ tiếp, có chừng 5 6 đạo. Lý Lạc vẻ mặt nghiêm túc, gần trăm chiếc đội ngũ tranh đoạt chỉ có 5 6 đạo bái sơ tiếp, cái này cạnh tranh tương đối kịch liệt a. Tại Kim Long trong đạo trưởng, có hai cái thứ thẹn chốt các ngươi cần biết được, đó chính là đạo kim cùng đa bảo trì. Ngư Hồng Khê tiếp tục nói, đạo kim, đa bảo trì, lý lạc cùng tần trục lộc đều là hiếu kỳ nhìn tới. cái gọi là đạo kim, các ngươi có thể lý giải thành một loại đặc thù kim tệ, chỉ bất quá loại này kim tệ không phải lấy kim loại chế tạo, mà là lấy kim long đạo chản quy tắc chi lực châu ngưng luyện mà thành. khi tiến vào kim long đạo chản lúc, các ngươi sẽ có được một đoạn đạo hương. các ngươi nếu là tại trong đạo trường tìm đến cái gì thiên tài địa bảo, chân quý linh thực cùng chém giết tinh thú, sau đó liền có thể nhóm lửa đạo hương, mà kim long đạo chản sẽ đem những này hiến tế chi vật tự động lấy đi, cuối cùng lưu lại chờ giá trị đạo kim thậm chí các ngươi đánh bại những người khác cũng có thể nhóm lửa đạo hương đem bọn hắn cho hiến tế. Bất quá những này bị hiến tế người sẽ không bị xóa bỏ mà là sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại. Vậy cái này đạo kim có tác dụng gì? Lý Lang hỏi. Cái này liền dính đến đa bảo trì. Cái kia cái gọi là đa bảo trì bên trong có đông đạo bảo cụ, hắn số nhiều chi phức tạp. Coi như chúng ta đại hạ kim long bảo hành khố phòng đều xa xa không kịp, mà mỗi một cái tiến vào kim long đạo chẳng người đều có một lần tiến vào đa bảo trì tư cách mà tiến vào trong ao người có thể ở trong đó tìm các ngươi ngưỡng mộ trong lòng bảo cụ. đương nhiên. Muốn đem bảo cụ từ đa bảo trì chung lấy đi, cần thiết trả ra đại giới, chính là đạo kim. Phẩm giai càng cao đạo cụ, cần thiết trả giá đạo kim cũng càng nhiều, nói đến, đây cũng là cho các ngươi những này trợ quyền người một điểm phúc lợi đi." Ngư Hồng Khê nói. Lý Lạc nghe trực tiếp mở to hai mắt nhìn, cái này kim long bảo hành cũng quá hào hoa xa xỉ đi. Trực tiếp đem bảo cụ chế tạo thành từng tòa đa bảo trì, cuối cùng được bao nhiêu kinh khủng nội tình a? Bảo cụ a, dưới mắt hắn toàn thân trên dưới, trừ vừa mới đạt được không gian cầu, đây cũng là chỉ có viện trưởng cho hắn phong ấn bảo cụ. Hắn cái kia hai thanh đoàn đao cũng còn không tính là bảo cụ, cái này kim long bảo hành, thật là toàn thân trên dưới đều tản ra có tiền khí chất, liền một tên tiểu bối thí luyện đều lạc như thế giản dị xa hoa. đạo kim tác dụng cũng không chỉ là dùng để tại đa bảo trì trung đổi lấy bảo cụ, khi các ngươi cuối cùng rời đi kim long đạo chẳng lúc, trong tay đạo kim sẽ trực tiếp tê đốt, mà kim long đạo chẳng sẽ đem cố lực lượng này trực tiếp quán chú đến các ngươi thể nội vận khí, tại chỗ đột phá cũng không phải không có khả năng. nư hồng khê cười cười nói, cho nên đạo kim còn có một cái xương hô, cũng bị gọi là thăng cấp tải. lý lạc cảm khái nói rất muốn gia nhập vào Kim Long Bảo Hành đại gia đình này ở trong a cái này trong lòng tràn đầy đấu kỵ là chuyện gì xảy ra a cái này Kim Long đạo tràng cũng quá lợi hại đi ta nghe rõ Lý Lạc thở dài một tiếng nói cái này Kim Long đạo tràng kỳ thật chính là kiếm lấy đạo kim đúng không kiếm được đạo kim đi đa bảo trì đổi lấy bảo cụ sau đó vũ trang một phen đi đoạt Kim Long bái sơn thiếp Nưa Hồng Kê gật đầu thật đúng là phù hợp các ngươi Kim Long Bảo Hành tác phong làm việc đâu Lý Lạc cười nói bất quá cũng rất có thú Nưa Hồng Kê đứng dậy nói Những này chính là Kim Long trong đạo trường quy tắc, còn lại cũng không có gì dễ nói. Còn có mấy ngày chính là đạo tràng mở ra thời điểm, các ngươi mấy ngày nay đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Nàng đi đến Lý Lạc trước mặt, nhìn qua thiếu niên gương mặt, Lý Lạc, cố lên biểu hiện đi, để ta xem một chút. Ngươi đến tuột cùng kế thừa Lý Thái Huyền mấy phần bản sự, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Chương 335, Tổn ba mươi tướng bí thuật. Ở sau đó mấy ngày chờ đợi Kim Long đạo tràng thời gian trung, Lý Lạc lại là vẫn chưa nghỉ ngơi, tương phản, hắn đem sở hữu thời gian đều vùi đầu vào tu hành bên trong, không có cách. Muốn tại cái kia Kim Long trong đạo trường trợ giúp Lữ Thanh Nhi thu hoạch được một phần Kim Long Bái Sơn tiếp thật không phải là cái gì sự tình đơn giản, bởi vì từ đội ngũ phối chi đến nói, bọn hắn ba người này thật không có nửa điểm ưu thế. Còn lại mấy cái bên kia Kim Long bảo hành phân bộ đội ngũ sẽ như thế nào lý lạc không rõ ràng, nhưng chỉ là cái kia Ninh Chiêu, Trúc Huyên, Lâm toa ba người chỗ tạo thành đội ngũ, thực lực tổng hợp đã là mạnh hơn bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tại cái kia Đông đảo cường đội chung chỗ hết tài năng, đến tuột cùng là bậc nào khó khăn sự tình. Bất quá lý lạc hiển nhiên cũng không có khả năng đi quá Lữ Thanh Nhi lựa chọn hắn bởi vì hắn có thể tiến vào Kim Long Đạo Tràng trộn lẫn phần cơ duyên cũng coi là có Lữ Thanh Nhi nguyên nhân lại thêm Lữ Thanh Nhi cũng đích xác giúp hắn rất nhiều bận liệu bây giờ có thể hồi báo một chút cũng coi là có qua có lại cho nên vì ứng đối cái kia Kim Long Đạo Tràng cạnh tranh Lý Lạc những ngày này điên cuồng tu luyện thậm chí còn đem nhàn tại Lạc Lam phủ Khương Thanh Nga đều là mời đến xem như bồi luyện tăng lên thực lực bản thân Lạc Lam phủ tổng bộ phòng huấn luyện Lý Lạc thân ảnh như điện bắn ra hắn thủ cầm song đao tướng lực tại mặt ngoài thân thể chảy xối sau đó song đao như như mưa to đổ xuống mà ra đạo đạo đao quang chém về phía phía trước tay cầm một thanh màu đen kiếm gỗ khương thanh nga nhưng mà đối mặt với hắn như vậy lăng lệ thế công khương thanh nga lại là đi bộ nhàn nhã cổ tay rung lên mũi kiếm dường như có điểm sáng lưu động hơi hợt liền đem lý lạc thế công đều hóa giải cái kia như sóng lớn vọt tới tướng lực xung kích càng là chưa thể làm cho khương thanh nga thân thể mềm mại có nửa điểm rung động như vậy giao phong tiếp tục mấy thức lý lạc ánh mắt đột nhiên lăng lệ song đao hung mãnh đâm mà xuất hắn thể nội song tướng chi lực nháy mắt hoàn thành dung hợp cái kia một cái chớp mắt phảng phất là có sóng nước gào thét cùng đại thụ vung vẩy thanh âm vang lên keng Song đao hung mạnh đâm tại khương thanh nga trên thân kiếm mắt trần có thể thấy tướng lực sóng xung kích quét ngang ra khương thanh nga thân thể mềm mại khẽ run mà lý lạc thân ảnh thì là bị phản chấn phải rút lui suốt mười mấy bước lý lạc mồ hôi đầm địa nhà danh nói ngươi đây cũng quá biến thái đi ta đem hết toàn lực song tướng chi lực ngươi tốt xấu cũng cho cái mặt mũi lui lại một bước a khương thanh nga mỉm cười nói kỳ thật ta nghĩ trực tiếp dùng tay tiếp không nên coi thường địa sát tướng sát thể cảnh a thân thể của ta cường độ mạnh hơn ngươi rất nhiều đâu lý lạc lệ mắt cái này không phải liền là nói hắn dùng hết toàn lực đều phá không được khương thanh nga phòng a thật sự là chơi trái chứng a hắn tức giận trên mặt đất ngồi xuống Khương thanh nga thì là đi tới từ trong ngực lấy ra mang theo ấm áp cùng nhàn nhạt, nhạt mùi hương khăn tay đưa cho lý lạc ra hiệu hắn bôi bôi mồ hôi lý lạc tiếp nhận che ở trên mặt lau lau mồ hôi sau đó ngửi ngửi cái kia nhỏ xíu mùi thơm cơ thể nói say mê nhắm mắt lại nói thật các ngươi cái này tiểu đội tại kim long đạo chẳng lưu manh cơ duyên vẫn được nhưng nếu như muốn đi cạnh tranh cái kia bái sư tiếp độ khó là thật không nhỏ thương thanh nga đối với hắn bộ dáng như vậy thì là làm như không thấy mà là nói hết sức chân thực lời nói Lữ Thanh Nhi như thế đối người, kỳ thật cũng không phải là hướng về phía Bái Sơn tiếp đi. Nàng cười cười, có chút hăng hái nhìn Lý Lạc một mắt, nói, "Nàng đây là đi Du Sơn ngoan Thủy." Lý Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng cảm giác được, Lữ Thanh Nhi đối cái kia Kim Long Bái Sơn tiếp đích xác không nhiều lắm hứng thú, không phải nếu thật là muốn, từ Lý Chi đến nói, lựa chọn trúc huyên cùng cái kia Lâm Toa mới là tốt nhất, nhưng nàng cuối cùng lại tuyển hắn cùng Tần Trúc đầu, cái này hiển nhiên chính là tùy theo tâm ý mà đến. Cũng trách không được Ngư Hồng Khê có chút tâm ý khó bình, bởi vì Lữ Thanh Nhi lựa chọn với chí, thật chính là ngăn cành đọ. Bất quá Lữ Thanh Nhi cũng là thông tuệ người, nàng có lẽ cũng là cố ý để ngươi có loại cảm giác này. Như vậy cũng ám chỉ các ngươi tại Kim Long trong đạo trường không cần quá mức liều mạng, nhẹ nhõm trộn lẫn chút cơ duyên liền tốt. Khương Thanh Nga lại là phân tích nói. Lý Lạc gật gật đầu, Lữ Thanh Nhi xưa nay thông minh, không bài trừ nàng có ý tưởng như vậy. Bất quá nàng mặc dù đối Bái Sơn Thiếp hưng thú không lớn, nhưng ta không thể thật ôn cùng với nàng hôn điểm cơ duyên ý nghĩ. Vị Tiêu Ngư hội trưởng đã gõ ta, nếu như ta làm như vậy, chỉ sợ là sẽ ác nàng, mà lại như thế đối Thanh Nhi cũng là không chịu trách nhiệm. Lý Lạc nghiêm túc nói. Khương Thanh Nga cười cười, đối với lý lạc lời này, nàng cũng tính là tán đồng, dù sao cũng là dính nữ thanh nhi quang mới đi Kim Long đạo trưởng, nếu như chỉ ăn chỗ tốt không xuất lực, liền lộ ra quá không có phẩm một chút, đây cũng không phải là lý lạc tính cách. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, đắc tội ngư hồng khê cũng không phải thông minh hành vi, làm bây giờ cái này đại hạ thế lực cường đại nhất một trong những nữ nhân, Kim Long bảo hành mặc dù xưa nay trung lập, nhưng cũng không thể coi nhẹ hắn chỗ có được lực lượng. Như vậy, vậy ngươi áp lực liền mu lớn. Nàng nói. Lý Lạc gật gật đầu, đột nhiên nói, không phải sớm đã có qua tâm lý chuẩn bị a? mà lại áp lực lại lớn, ta không tin còn có thể lớn hơn ám quật cái kia đại thiên thai cấp dị loại. Khương Thanh Nga nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, mà là bắt đầu vì lý lạc lo lắng lấy liên quan tới thực lực tăng lên. Ngươi song tướng chi lực kỳ thật rất bá đạo, nếu như là thực lực trên lệnh không phải rất lớn tình huống, dưới, trong nháy mắt kia buộc phát đích sắc hết sức kinh người, đủ để nghịch chuyển cục diện. Bất quá cái này song tướng chi lực cũng có tương đối rõ ràng tệ nạn, đó chính là lực bền bị không được, như thế bình thường, dù sao ngươi vẫn chỉ là sinh văn đoạn thực lực, tướng lực tính không được cỡ nào hùng hậu, mà song tướng chi lực dung hợp, lại là cần tiêu hao đại lượng tướng lực. Lý Lạc bất đắc dĩ gật gật đầu, không có cách, song tướng chi lực quá cao cấp, cái kia vốn là phong hầu cường giả mới có thể trưởng khống lực lượng, loại lực lượng này chất lượng cao là cao, thế nhưng là cũng cần một chút nội tình làm trèo trống, không phải thi triển đi ra tiếp tục thời gian quá ngắn, nếu như không thể tinh chuẩn nắm chắc thời cơ, vậy thì có chút lãng phí. Mà lại song tướng chi lực tam trọng cảnh giới, nhỏ dung, hợp nhất, thành linh, hắn bây giờ cũng vẫn chỉ là ở vào nông cạn nhất đệ nhất trọng giai đoạn. Ta tướng lực hiện tại tương đối yếu kém, có thể hay không mượn nhờ một chút đặc thù biện pháp, ở đây làm một chút tăng cường đâu?" Lý Lạc đột nhiên nói. Ngươi nói là loại kia tạm thời tăng cường tướng lực bí thuật a? Loại bí thuật này đối tự thân tổn hại tương đối lớn, bình thường đều là dùng để sống chết trước mắt liều mạng, đối với ngươi chỉ sợ không phải đặc biệt thích hợp." Khương Thanh Nga trầm ngâm nói. Lý Lạc tiếc mũi thở dài một hơi. "Bất quá." Khương Thanh Nga dường như nhớ tới cái gì, nói, "Cái này kích phát tiềm lực bộc phát liều mạng bí thuật không thích hợp, còn có một loại bí thuật khả năng càng thích hợp." "Cái gì?" Lý Lạc mừng rỡ. Khương Thanh Nga nói ra, "Có một loại tương đối hiếm thấy bí thuật, có thể tại thể nội lấy phương thức đặc thụ, tạm thời chứa đựng một chút tướng lực." Loại này được xưng là tổn tướng bí thuật, nếu như ngươi có thể tu luyện một loại, ngược lại là có thể lấy một loại phương thức nhiều chứa đựng một điểm tướng lực, một khi ngươi muốn vận chuyển xong tướng chi lực lúc bộc phát, liền có thể vận dụng loại này chứa đựng tướng lực, tiếp theo lấy được mạnh nhất bộc phát. Loại bí pháp này chỗ tốt là sẽ không tổn hại tự thân nội tình tiềm lực, không có loại kia kích phát tiềm lực bí thuật cực đoan. Lý Lạc đại hỉ, đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng bí thuật a. Không sai, cái này tốt. Lý Lạc vui vẻ vỗ tay. Khương Thanh Nga nhìn đến hắn cái này vui vẻ bộ dạng, thì là có chút vô tội giang tay. Mặc dù tốt nhưng là chúng ta lạc lam phủ tàng thư trong kho không có loại bí thuật này a lý lạc mắt trợn tròn chợt trợ tức giận vỗ sàn nhà không có không có cái kia còn nói cái lông a đây không phải đường lịch ta sao Khương thanh nga nói ra tôn tướng bí thuật tương đối ít thấy lạc lam phủ không có cất giữ cũng là bình thường nếu như ngươi thật muốn có thể đi kim long bảo hành hỏi một chút dù sao ngươi gần nhất cùng bọn hắn quan hệ còn còn có thể có thể tìm vị kia ngư hội trưởng đi một chút quan hệ lý lạc thở dài một hơi lại phải đi tìm ngư hùng khe vị này thật là không phải đèn đã cạn dầu mỗi lần trông thấy nàng Lý Lạc đều cảm giác được không nhỏ áp lực, cái này có thể so sánh trưởng công chúa lợi hại nhiều. Bất quá không đi cũng không được a. Mặt khác ngươi cũng lại thuận tiện hỏi hỏi cái kia mới gia nhập Lâm Toa Lai Lịch, trước đó nghe ngươi miêu tả, người này có lẽ không quá đơn giản, ngươi cũng được chú ý một chút." Khương Thanh Nga lại là nói, "Có ý tứ gì?" Lý Lạc khẽ giật mình, chợt khẽ nhớ mày nói, ngươi là cảm thấy hắn là hướng về phía ta đến." Khương Thanh Nga thản nhiên nói, "Chưa hẳn không có khả năng, Kim Long đạo Tràng cũng không phải là tại đại hạ quốc bên trong, ở nơi đó giếng người, chính là chỗ tốt. Về phần là ai phái?" ta cũng không biết, có lẽ là bùi hạo, cũng có lẽ là đô trại phủ, cực viên phủ, dù sao Lạc Lam phủ đối đầu không ít, có cơ hội, trước tiên đem ngươi cái này chính thống thiếu phủ chủ diện trừ cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên bất kể như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lý Lạc sắc mặt có chút âm trầm, chẳng lẽ còn thật sự là đến nhằm vào hắn? Trầm mặt một lát, hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Được rồi, lại đi Kim Long bảo hành một chuyến đi. Chương 336, tướng Thao thuật, muốn tổn tướng loại bí thuật. Kim Long bảo hành, Nư Hồng Khê làm việc trong thư phòng, nàng nhìn qua lại lần nữa đi tới bảo hành mà lại trực tiếp tìm tới nàng đến Lý Lạc, lông mày nhíu lại, nói, loại bí thuật này thế nhưng là tương đối ít thấy. Lý Lạc gật gật đầu, nói, cho nên mới đến Kim Long bảo hành, Ngư Ngư hội trưởng giúp đỡ chút, dù sao Kim Long đạo tràng lập tức liền muốn mở ra, mặc dù Lâm Thời ôm chân Phật khả năng hơi trễ, nhưng ta vẫn là nghĩ hết khả năng nói thêm thăng chút thực lực. Đối với Lý Lạc loại này tiến tới hành vi, Ngư Hồng Khê ngược lại là có chút thưởng thức nhẹ nhàng gật đầu, dù sao từ khi Lữ Thanh Nhi chọn lựa cái đội ngũ này phối trí về sau, nàng kỳ thật đối với lần này đoạt được Bái Sơn tiệp liền không có báo bao lớn kỳ vọng chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp khác. Bất quá mặc dù kỳ vọng không có báo quá nhiều, nhưng có thể nhìn thấy Lý Lạc thật tình như thế đối đãi lần này Kim Long Đạo Tràng, nàng vẫn tương đối hài lòng. Dù sao tối thiểu nhất, Lý Lạc không có yên tâm thoải mái nằm hưởng thụ lấy lần này cơ duyên. Khương Thanh Nga đưa tới một thị nữ, phân phóng một tiếng về sau, thị nữ chính là cùng kính lui ra. Sau đó Lý Lạc chờ đợi một hồi, chính là nhìn thấy tên kia thị nữ bưng lấy một cái hộp đi đến, hộp mở ra sau khi, trong đó có hai đạo ngọc chế ngọc quyền. Tôn tướng loại bí thuật có chút khó tìm cho dù là chúng ta Kim Long bảo hành nơi này cũng chỉ có hai quyển, ngươi xem trước một chút có hay không thích hợp đi." Ngư Hồng Khê nói. Lý Lạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua cái kia hai đạo ngọc quyển, thật không hổ là Kim Long bảo hành à, loại này hiếm thấy đặc thù bí thuật, vậy mà cũng có thể tùy ý lấy ra hai đạo tới. Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem hai đạo ngọc quyển mở ra. Cái này hai đạo tồn tướng bí thuật, một quyển tên là Nội năng thuật, một quyển tên là Tướng phao thuật. Nội năng thuật là phối hợp đặc thủ vật liệu tu luyện, ở thể nội hình thành một loại đặc thủ túi túi, mà dư thừa tướng lực thì là có thể chứa đựng trong đó. Tướng phao thuật đồng dạng là cần một loại nào đó tinh bùi phối hợp tu luyện, này thuật tu thành về sau, sẽ tại thể nội hình thành như bọt khí đồ vật để mà chứa đựng một chút tướng lực. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, nội nang thuật chứa đựng tướng lực sẽ lâu hơn một chút, mà tướng phao thuật thì là chứa đựng lượng càng lớn, nhưng loại kia bọt khí sẽ theo thời gian trôi qua tự động tiêu tán, cho nên lúc cần phải thỉnh thoảng tiến hành bổ sung. Lý Lạc trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lựa chọn tướng phao thuật, bởi vì này thuật cần thủy tướng chi lực phối hợp, mà Lý Lạc vừa vặn thỏa mãn, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hiện tại Lý Lạc cần thiết cầu chính là lượng, càng nhiều tướng lực Đến lúc đó hắn bộ phát xong tướng chi lực lúc, cũng sẽ cường hắn hơn. Về phần phải không ngừng bổ sung, kỳ thật không là vấn đề, hắn có được hai tòa tướng cùng, hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ vốn là so những người khác càng nhanh, cho nên hoàn toàn không cần để ý mức tiêu hao này. Ngư hội trưởng, ta liền tuyển cái này tướng phao thuật đi." Lý Lạc cười nói. Ngư Hồng Khê gật đầu, sau đó lộ ra mỉm cười, vậy liền nhận được hân hạnh chiếu cố, cái này quyển tướng phao thuật, 353 vạn mai thiên lực kim. Lý Lạc suýt nữa trực tiếp cầm trong tay ngọc quyển ném tới Ngư Hồng Khê trên mặt, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nổi. Đạo này bí thuật, ngươi muốn 353 vạn. Cái này quyền bí thuật, ngươi muốn nói nó có bao nhiêu lợi hại, cái kia cũng không đến mức, loại này đặc thù hiệu quả, có nhu cầu người cũng không nhiều, 353 vạn giá cả, quả thực so một chút long tướng thuật còn muốn quý. Vật hiếm thì quý, giá cả vốn là như thế, già trẻ không đạt. Ngư Hồng khê lộ ra nụ cười mê người. Mua không nổi. Lý Lạc thở phì phì đạo. Hắn hiện tại mua một chút thất phẩm linh thủy đều muốn bất an bất mặc, nơi này còn có thể móc ra hơn 300 vạn đến mua cái bí thuật ta. Cái này nếu là Thái Vi thì biết, tại chỗ liền phải từ chức không làm. Ai, nhìn một cái Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam đều đã làm những gì, hai người không đừng đắn, làm hại đứa nhỏ này tiêu ít tiền đều khổ hề hề." Ngư Hồng Khê cảm thán nói. Lý Lạc không cao hứng liếc nàng một cái, nói, "Không muốn." Nói liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Ngư Hồng Khê lên tiếng để hắn dừng bước, nàng cười nói, "Tiểu hài tử chính là không giữ được bình tĩnh." Nàng tinh tế ngón tay gõ gõ hộp, nói, "Lấy trước đi dùng đi, xem như ta vì Thanh Nhi bãi sơn thiếp sớm làm một điểm đầu tư, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Thanh Nhi cầm tới bái sơn tiếp, cái này quyển bí thuật miễn phí tặng cho ngươi đều có thể." Nhưng nếu là lấy không được, vậy cũng không có ý tốt, 353 vạn mai thiên lựa kim, thiếu một vóc dáng nhi, ta đều muốn đi tìm Khương Thanh Nga đòi hỏi. Lý Lạc xoay người, nghĩa chính nôn từ mà nói, ta Đường Đường Lạc Lam phụ thiếu phụ chủ, ngươi cho rằng ta sẽ để ý cái này khu khu mấy trăm vạn sao? Hắn vươn tay, đem ngọc quyển nắm trong tay, trực tiếp ném vào không gian cầu bên trong, đồng thời nói, bất quá ta cùng Thanh Nhi là bằng hữu, vì tiền đồ của nàng suy nghĩ, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Ngư Hồng Khê có chút hăng hái nhìn qua ngoài miệng nói nghiêm khắc, hạ thủ so với ai khác đều nhanh lý lạc trong mắt nội lên một vòng ý cười tiểu tử này cùng hắn cha so ra ngược lại là muốn càng thêm co được giãn được đúng ngư hội trưởng giải quyết tồn tướng bí thuật vấn đề về sau lý lạc nhớ tới khương thanh nga đối với hắn nhắc nhở lúc này sắc mặt ngưng lại mà hỏi lần này tiến vào kim long đạo tràng cái kia gọi là lâm toan người đến tột cùng là lai lịch thế nào ngư hồng khê cỡ nào lão luyện người lý lạc mới mở miệng nàng liền minh bạch hắn ý tứ lúc này cười nhạt nói ngươi hoài nghi là nhầm vào người đến không có khả năng này sao lý lạc hỏi lại ta hiểu ngươi cẩn thận Dù sao Lạc Lam phủ bị đàn sói vây quanh, thích hợp cẩn thận là cần thiết. Ngư Hồng Khê đối này ngược lại là có chút lý giải, sau đó nói: "Bất quá cái này Lâm toa cũng không phải là đến từ người của thế lực khác, hắn xuất từ Đại Hạ Kim Long Bảo Hành Thiên tàng quân phân bộ, lần này Diệp Thu đỉnh bởi vì vắng mặt, cho nên cái này danh ngạch liền cho bảo hành nội bộ người." Lý Lạc nghe vậy có chút kinh ngạc, cái kia Lâm toa nguyên lai like là Kim Long Bảo hành người. Nào như thế nhìn, là hắn suy nghĩ nhiều rồi sao? Bất quá bất kể như thế nào, cẩn thận một chút vẫn là phải. Thế là hắn cũng liền không ở trên đây hỏi nhiều. Cùng Ngư Hồng Khê lại lần nữa nói một câu về sau, chính là đứng dậy cáo từ, hắn muốn nhanh đi về đem cái này tướng phao thuật cho tu thành. Mà lúc rời đi gian phòng lúc, hắn nhìn qua tiếp tục xem văn kiện Ngư Hồng Khê, chần chờ một chút, cười nói: "Ngư hội trưởng, tạ ơn." Đối phương mặc dù một mực đang lấy Bái Sơn thiếp đến nói sự tình, nhưng kỳ thực đối với hắn cũng coi là có nhiều chiếu cố, lý lạc không biết cái này chiếu cố là bởi vì Lữ Thanh Nhi vẫn là hắn lao trang nguyên nhân, nhưng ân tình này lại là không thể không thụ xuống tới. Mặc dù lấy đối phương thực lực cùng bối cảnh, cũng không cần hắn cái gì cảm kích, nhưng tương lai có cơ hội Trung Quy là phải trả một chút. Nưa Hồng Khê vùi đầu là xem văn kiện, không có ngẩng đầu, chỉ là tùy ý khoát tay áo. Sau đó đợi đến nghe thấy tiếng đóng cửa về sau, nàng vừa rồi buông xuống văn kiện, ngẩng đầu, nhìn qua quan bế cửa thư phòng, sau một lúc lâu, mới có nhẹ giọng văng lên. "Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam, lưu lại như thế lớn cục diện rồi dám, các ngươi cũng là thật cam lòng." Chương 337, tiến vào. Tại lấy được tướng phao thuật về sau, thời gian kế tiếp Lý Lạc xem như đem sở hữu thời gian đều tập trung tại phía trên này, dù sao từ thời gian chi phí đến xem Tướng Phao Thuật xem như duy nhất có thể có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn thực lực tăng lên một chút thủ đoạn, mà cũng may cái này Tướng Phao Thuật tu luyện cũng không tính quá mức khó khăn, lại thêm Lý Lạc phía trên tướng Thuật Thiên Phú cùng nội tính, tại trải qua ngắn ngủi một ngày đếm thử về sau, hắn liền đem nó bước đầu tu thành. Lạc Lam phủ, gian phòng lầu các bên trên, Lý Lạc xếp bằng ở giải đầy ánh nắng phía trước cửa sổ, bàn tay hắn vừa nhức, một viên màu lam ngọc châu trong tay tâm xuất hiện, đây là thủy ngọc châu, là tu luyện tướng Phao Thuật thiết yếu vật liệu. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Lý Lạc tiêu hao mấy trăm khỏa thủy ngọc châu mới dần dần sợ đến tướng phao thuật khiếu môn. bất quá cũng may cái này thủy ngọc châu giá cả cũng không tính quá đắt đỏ, không phải thật sự là tổn thất to lớn. Phúc. Lý lạc bàn tay bóp, thủy ngọc châu trực tiếp là bị bóp nát thành một mảnh màu làm tinh bụi. sau đó hắn dùng sức khẽ hấp, những này tinh bụi chính là bị hắn hút vào hơi thở bên trong, lạnh buốt khí tức nhanh chóng tại thể nội khuếch tán. Lý lạc thì là vận chuyển thủy tướng chi lực, đem những cái kia tràn vào thể nội tinh bụi đều bao khỏa, cả hai bắt đầu lấy quỷ tích đặc biệt ở thể nội vận chuyển lại. Lý lạc hai tay khép lại, thần sắc bình tĩnh. Hai ngày này loại này chỉnh tự hắn đã là cực kỳ thuần thục, cho nên khi hạ cũng là đâu vào đấy tái diễn. Theo thời gian trôi qua, tướng lực cùng tinh bụi dung hợp, trong bất chi bất giác liền có nhàn nhạt bọ khí ở thể nội ngưng luyện mà xuất. Loại này bọ khí có chút kỳ lạ, trên đó có tướng lực quang trạch lưu chuyển, phiêu phiêu đắng đắng cho người ta một loại không ổn định cảm giác. Đây chính là tướng phao thuật tu luyện mà xuất tướng lực ngâm. Tướng lực ngâm ngưng luyện xuất bốn quả, đây đã là hiện tại lý lạc đủ khả năng đạt tới cực hạn, mà từ cái kia tướng thao thuật ngọc quyển phía trên ghi lại tin tức. Cái này tướng giao thuật cao nhất có thể đủ ngưng luyện xuất 12 khỏa tướng lực ngâm. Lý Lạc tâm nghiệm vừa động, liền đem 4 khỏa tướng lực ngâm riêng phần mình phân ra 2 viên, đưa vào đến thủy quang tướng tướng cung cùng một thổ tướng tướng cung bên trong. Mà theo cái này 4 khỏa tướng lực ngâm rơi vào trong đó, tướng cung bên trong tướng lực hạt giống chung thì là có từng sợi tướng lực dâng lên, dần dần đem cái này 4 khỏa tướng lực ngâm chỗ lấp đầy. Theo tướng lực tràn ngập, hai tòa tướng cung bên trong tướng lực ngâm màu sắc cũng là dần dần trở nên phải khác nhau, một bên hiện ra lóe ra quang trạch xanh thẳm, một bên thì là xanh biếc thanh thúy tươi tốt kia là thủy quang tướng lực cùng một thổ tướng lực, lý lạc mặt lộ vẻ mỉm cười, cuối cùng là xong rồi, hắn đánh giá một chút, cái này bốn khỏa tướng lực ngâm hẳn là có thể làm cho hắn tướng lực tại trong thời gian ngắn ngủi tăng cường mấy thành, chỉ bất quá một khi tướng lực ngâm vỡ vụn, những này tướng lực liền sẽ bắt đầu tiêu tán, không cách nào lại tổn nhập tướng lực hạt giống chung, cho nên nhất định phải lập tức đưa chúng nó buộc phát ra đi, nếu không tướng lực liền sẽ vô công mà tán. Kỳ thật từ thực dụng góc độ đến xem, cái này tướng pha thuật thoáng có chút gần gả, tăng cường cường độ có hạn, thời gian tồn tại cũng tương đối ngắn, còn có được không ít hạn chế tính cho nên đồng dạng rất ít người tu luyện loại này tổn tướng thuật. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào những người khác mà nói, Lý Lạc lại là khác biệt. Hắn có được song tướng chi lực, vừa vặn có thể đem những này tăng cường tướng lực bộc phát ra lớn nhất uy năng. Hắn tác dụng trình độ, hơn xa tại người bình thường tu luyện tướng thao thuật. Cho nên người khác tu luyện này thuật có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối với hắn mà nói, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hô, Lý Lạc thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía dương quang sán lạ ngoài cửa sổ. Bây giờ cũng coi là hết thảy đều chuẩn bị hoàn toàn, tiếp xuống chính là chờ đợi ngày mai Kim Long đạo Tràng mở ra. Mà đối với truyền thuyết này bên trong Kim Long đạo Tràng, trong lòng của hắn cũng là hết sức chờ mong. Ngày thứ hai, Lý Lạc tại cùng Khương Thanh Nga cáo biệt về sau, chính là thẳng hướng Kim Long bảo hành mà đi. Đến Kim Long bảo hành, tại thị nữ dẫn dắt hạ, tiến vào bảo hành nội bộ khu vực, cuối cùng đi đến một tòa từ màu nâu sáng, cự nham dựng mà thành quảng trường trung. Quảng trường tạo hình đặc biệt, cự nham đứng vững, tựa như ảnh hình người. Tại quảng trường vị trí trung ương, Tần Tần cự nham lấy một loại nào đó phức tạp hành tích trong chất, hình thành một tòa tế đàn đại cao khi Lý Lạc lúc đến nơi này, Ngư Hồng Khê, Ninh Khuyết chờ một đám Kim Long Bảo hành cao tầng đều đã đến đủ. Lữ Thanh Nhi đối Lý Lạc vây vây tay, tại hắn bên cạnh, thân thể khôi ngô tần trục lộc không nói một lời. Một bên còn đứng lấy Ninh Chiêu, Trúc Huyên, Lâm Toa ba người. Lý Lạc đi tới thời điểm, ba người cũng là xem ra, cái kia Lâm Toa còn hướng về phía Lý Lạc lộ ra mỉm cười. Lý Lạc thần sắc bất động về lấy ý cười, sau đó đi đến Lữ Thanh Nhi bên này. Ngư Hồng Khê nhìn thấy Lý Lạc cũng là chính diện, chính là mở miệng nói ra, người cũng đến đông đủ, tiếp xuống chúng ta liền sẽ mở ra không gian truyền thống đem các ngươi đưa vào Kim Long Đạo Tràng. Ghi nhớ, tiến vào Kim Long Đạo Tràng lúc, các ngươi quan trọng nắm trước đây lấy được Kim Long Bí Thược, bởi vì các ngươi khi tiến vào Đạo Tràng lúc, sẽ gặp được Thanh Phong Cương tập kích, chân chính Thanh Phong Cương cực kỳ bá đạo, bằng thực lực của các ngươi căn bản không có khả năng chống cự, mà Kim Long Bí Thược thì là sẽ giúp các ngươi hóa giải đạo Thanh Phong Cương chín thành lực lượng. Lý Lạc thần sắc khẽ động, bàn tay bôi qua không gian cầu, trong tay có kim quang nhàn nhạt, nhạt lấp lóe, chính là trước đây tại trên Yến Hội thắng được mà đến Kim Long Bí Thược. Nguyên lai vật này không chỉ có là tiến vào Kim Long Đạo Tràng bằng chứng, cũng là hộ thân phù. Bất quá không muốn bởi vì Kim Long Bí Thượng giúp các ngươi hóa giải thanh cương phong chín thành lực lượng liền lòng mang kinh thường, còn lại này một thành, bằng thực lực của các ngươi, chỉ sợ không ai có thể một mình tiếp xuống. Ngư Hồng Khê sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, muốn xuyên qua thanh cương phong mang, còn cần các ngươi trong đội ngũ toàn lực phối hợp. Nếu như đến lúc đó các ngươi thật sự là đạt tới cực hạn, Kim Long Bí Thượng sẽ vỡ vụt, đồng thời buộc phát lực lượng cuối cùng đem các ngươi đưa về. Nhưng là một khi đến một bước kia, các ngươi cũng sẽ mất đi tiến vào Kim Long đạo chẳng tư cách. Tất cả mọi người là nghiêm nghị gật đầu. Thêm lời Thừa Thái cũng liền không nói thêm lời chuẩn bị mở ra truyền tống đi. Nư Hồng Khê phất tay, lôi lệ phong hành. Trên quảng trường lập tức có người đáp ứng, sau đó cả tòa quảng trường bắt đầu rung động, năng lượng trong thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối nơi đây tụ đến, dần dần tại trên quảng trường hình vương thành vòng xoáy năng lượng. Mà trên quảng trường những cái kiết như đá hướng cự thạch phía trên, có đạo đạo quang văn trở nên sáng lên, sau đó từng đạo cột sáng đột nhiên phun ra. Những này cột sáng tại quảng trường trung ương trên đài cao hội tụ, không gian kịch liệt xé rách, một lát sau, một đạo năng lượng môn hộ chậm rãi thành hình. Nư Hồng Khê nhìn chằm chằm cái kia năng lượng môn hộ mấy tức, Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lữ Thanh Nhi bọn hắn, không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng dương lên cái cầm ra hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lạc, Lữ Thanh Nhi, chúc huyên chờ sáu người thân ảnh đều là đồng thời mãnh liệt bắn mà xuất. Trực tiếp là tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, vui đầu vào cái kia năng lượng trong cánh cửa. Ngư Hồng Khê nhìn qua sáu người biến mất thân ảnh, tiếp xuống năng lượng môn hộ sẽ một mực tồn tại, thẳng đến Lữ Thanh Nhi, Lý Lạc bọn hắn trở về. Mà về phần Lữ Thanh Nhi có thể hay không đạt được Kim Long Bãi Sơ Thiếp, vậy liền đã không phải là nạn có thể giải biến sự tình, hết thảy tùy duyên đi, lấy không được, lại nghĩ biện pháp khác.